t r ư ơ n g bốn mươi chín kinh lôi vạn quân canh hai la diêm đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói đó liền tin tưởng dương lập giai ai biết hắn có thể hay không cùng kia cái gì ngô thiết quân thông đồng tốt mà lại các loại tranh tài qua đi hắn còn muốn chạy chuyến bộ hậu cần tìm sử hạo đình xác nhận ra tay bên trên hộp này tinh h ỏ a tể tính an toàn đừng cho đã đánh cháo hoặc là bên trong hạ độc lúc này tham gia lần này thi đua học sinh lần lượt đến bên trong có bốn cái là la diêm đồng học còn lại năm cái bao quát dương lập giai ở bên trong thì là sinh viên năm thứ hai bốn nam một nữ những người này vừa tiền đến mỗi người đều tại la diêm trên thân nhìn mấy lần mới riêng phần mình đi chọn lựa binh khí dương lập giai đi tới chỉ vào bên trong một cái cao gầy t r ắ n g nõn tóc hơi dài khuôn mặt đường cong góc cạnh rõ ràng nam sinh nói hắn chính là ngô thiết quân tên này quan tưởng thuật đã đạt tới sơ cấp tầng năm so với chiến kỳ đến am hiểu hơn huyền thuật tại lớp chúng ta bên trong hắn nắm giữ huyền thuật nhiều có thể nhập tam giác bất qua trận đấu này quy định chỉ có thể dùng mười hào trở xuống huyền thuật ngươi cũng là không cần quá lo lắng mở màn nghĩ biện pháp tiếp cận hắn kéo hắn đánh cận chiến lên tốt hắn chiến ký kéo vượt qua rất gọi là ngô thiết quân nam họ dương ngươi có ma bệnh đúng không làm gì bóc ta nội tình dương lập giai a tiếng nói ta vui lòng ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ nô thiết quân thật đúng là không làm gì được hắn dù sao dương lập giai là kiến thiết cục dáng dấp n h i tử hắn chỉ có thể hừ một tiếng lát nữa ngươi sẽ biết tay la diêm trầm mặc không nói nhưng trong lòng lại cảm thấy hai người này không giống như là đang diễn trò vậy thì càng kỳ quái dương lập giai cục trưởng này nhi tử không có lý do đối với mình tốt như vậy a hắn mưu đồ gì rất nhanh phát thanh vang lên xin mời tham gia thi đua đồng học ra sân năm phút sau tranh tài bắt đầu quá hạn không đợi các học sinh liền lần lượt rời đi phòng nghỉ đi vào trên lôi đài đám người bỗng cảm thấy mặt đất khẽ động chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ đi tới cơ giáp bạch long cái k i a giống như cự nhân một bạc giống như cơ giáp hướng lôi đài đi tới nó tại cùng con ác thú một trận chiến bên trong h ứ a hao bộ vị đã chữa trị bạch long tạo hình ngắn gọn bởi vì là cơ sở cơ thể trên thân không có ngoại tái vật trang sức vũ khí phương diện chỉ có đối với cự thú chuyên dụng súng trường cùng một thanh dấu dếm bên phải cổ tay giáp bên trong liên lưới lao đồ trang ngân bạch nó t r ư ớ ngực động cơ giải nhiệt miệm thiết kế thành v ấ chữ khi động cơ khu động thời điểm sẽ có lam quang từ giải nhiệt miệng xuyên suốt đi ra thắp sáng cái này với chữ lúc này trên đài cao nguyễn phong hoa giới thiệu nói đây là trước đây từng tại mặt đất thăm dò quân đoàn phục dịch qua cơ giáp bởi vì một ít nguyên nhân hiện tại chuyển giao cho chúng ta học viện bạch long huyền cơ sơ cấp cơ thể độ cao tám mươi một m trọng lượng một tám trăm năm mươi tấn hệ điều hành là dao long hai thay mặt động cơ chính hải c h i ề u phụ trợ động cơ hai cái đây chính là các ngươi hôm nay muốn cạnh tranh cơ giáp đều cố lên nha tranh tài bắt đầu n g u y phong hoa tuyên bố bắt đầu sau dương lập giai tốc độ ánh sáng nhất tay ta rời khỏi ta đổ hàng lập tức vô luận trên đài d ư ớ i này đồng đều hoàn toàn yên tĩnh dương lập giai cười h í p mắt đối với la diêm bị v á c cái ủng hộ thủ thế liền nhanh nhẹn nhảy xuống lôi đài nhanh như chấp chạy đến tính phòng bên kia trên k h á n đ à i nữ thần của hắn cái kia gọi lưu nhược hàm nữ sinh chính bản thân thể nghiêng về phía trước hai tay chống tại trên rào chắn nâng cầm lên nhìn về phía lôi đài dương lập giai vừa đến lập tức từ trương hảo cùng mập mạp hai tên tùy tùng c h â cầm đồ uống cùng cây quặn tiến đến nữ thần bên cạnh như hàm trời nóng n g uống chút đồ lưu nhược hàm cũng không quay đầu lại nói địa thành kiên nhận ấm hệ thống ban ngày nhiệt độ cố định tại hai mươi bảy độ nơi nào sẽ nóng ngoài ra ta lặp lại lần nữa ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian dương lập dai đánh cái vang vang nói cái này thế nào có thể để lãng phí thời gian đâu ngươi không để ý ta đó mới gọi lãng phí thời gian không ăn đồ vật cái k i a ăn chút trái cây đi hôm qua cha ta đưa tới dưa hấu có thể ngọn hắn ngay cả đánh thủ thế trương hào liền đem một hộp dưa hấu đưa tới lưu nhược hàm không nhịn được nói đừng quấy dày ta xem lôi dương lập giai lập tức tại chính mình ngoài miệng làm cái kéo khóa động tác trên lôi đài các học sinh cũng không có vội vã khai chiến năm nhất sinh cẩn thận mà nhìn xem những cái kia năm thứ hai sinh viên năm thứ hai bên trong nô thiết quân nhìn quanh một vòng sau đó nói các vị hôm nay chúng ta nơi này chính là có một vị danh nhân a tất cả mọi người hẳn là nhận biết la diêm đồng học đi la diêm đồng học nhập học một tháng ngay tại chết lôi bên trên chém giết lạc bắc thần nghe nói còn có mấy cái đồng học chết cũng cùng hắn có quan hệ trước đó không lâu người ta hay là thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến đại biểu chúng ta trong mấy người này hẳn là không người so la diêm đồng học càng phong cách ta muốn đơn đ ả độc đấu chỉ sợ chúng ta ai cũng không phải la diêm đồng học đối thủ một cái sinh viên năm thứ hai nói thiết quân người muốn nói cái gì n ô thiết quân ánh mắt rơi vào la diêm trên thân ta muốn nói nếu như mọi người còn muốn có cơ hội điều khiển cơ giáp liền phải trước liên thủ xin mời la diêm đồng học xuống đ à i các loại la diêm đồng học đi xuống chúng ta lại phân ra thắng bại các ngươi nói thế nào mấy cái sinh viên năm thứ hai cơ hồ không chút cân nhắc liền gật đầu đồng ý bốn cái năm nhất còn sống đang do dự n ỗ thiết quân kêu lên năm nhất các ngươi nói thế nào cuối cùng một cái nam sinh kêu to lên ta đồng ý hắn nhìn về phía la diêm trong mắt có mấy đầu tơm á u la diêm ngươi cũng đừng trách chúng ta chúng ta cũng nghĩ điều khiển cơ giáp cũng nghĩ cầm tới ban thưởng chỗ tốt cũng không thể để cho ngươi một người chiếm hết đi dù sao ngươi năng lực tốt nếu không lần này liền để cho chúng ta ngươi đi xuống đi có người bắt đầu mấy cái khác học sinh lá gan cũng liền mạch lên đúng a ngươi liền không thể nhường một chút chúng ta sao ngươi đi xuống đi đi xuống đi ở trong quá trình này n ô thiết quân lặng lẽ lui về sau cùng la diêm kéo dài khoảng cách tiếp lấy hết lớn một tiếng chớ cùng hắn nói nhảm mọi người cùng nhau xông lên lập tức từng cái học sinh hoặc đề c h ấ n nguyên lực phóng tới la diêm hoặc hai tay kết tấn sử dụng huyền thuật la diêm một người một kiếm đối xử lạnh nhạt q u a n chi sau đó nguyên lực sông h u y ệ t khai nguyên vòng vê anh la diêm buộc phát một đoàn ánh sáng v à n g vọt b ư ớ c lên như diễm cũng mơ hồ tạo thành trùng điệp d y núi h ư ảnh nhìn xem hướng mình đánh tới đối thủ hắn dùng chính mình mới nghe được thanh â m nói chỗ tốt lợi ích là muốn chính mình tranh thủ dùng mệnh liều đến mà không phải dựa vào người bố trí trường kiếm kể sát đất cắt ngang trên lôi đài giống như có lôi đình bạo qua điện quang lóa mắt đây là la diêm tân học được cần dùng khai nguyên vòng phối hợp chiến kỹ kinh lôi vạn quân trong địa quang lôi đài chia năm xẻ bảy những cái kia công kích kết tấn học sinh tất cả đều kinh hô lên chân đứng không vững nhao nhao quẳng xuống đ à i cao trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh dương lập giai trên tay dưa hấu rơi xuống đất hai tay chống lấy cái cầm lưu nhược hàm có chút hít mắt lại ngụy phong hoa ho khan hai tiếng khoe miệng ẩn ra ý cười chỉ gặp dùng để tranh tài lôi đài đổ sụt hai phần ba la diêm nhất kiếm cơ hồ đem lôi đài phá hủy đồng thời cũng đem rất nhiều học sinh xin mời xuống lôi đài h u y ề n thuật chiến canh ba làm tốt lắm lao la trên k h á n đài tăng sơn đem lòng bàn tay đến miệng bên cạnh huýt sáo phất cờ trợ uy lao la ra hỏa này so trước đó cấm địa thời điểm lại lợi hại a lập tức liền đem người cho hết lấy tới dưới lôi đài đi ha ha rớt xuống dưới lôi đài coi như thua thắng được thật dứt khoát tăng sơn một hưng phấn rầm rầm nói không ngừng bên cạnh thân hình t h o n dài khuôn mặt sạch sẽ lý bạch hàng chỉnh ngay ngắn nhắm mắt kính nói còn không tính thắng nhìn còn thừa lại một cái tăng sơn sửng sốt một chút hướng trên đài quất tới chỉ còn lại có một phần ba trên lôi đài trừ la diêm ngoại hắn không nhìn thấy những người khác bất quá hắn phát hiện la diêm chiều lôi đài bên trái nhìn lại tăng sơn ánh mắt di động mới phát hiện bên kia lôi đài bên dưới chỗ có một đầu dây thừng màu đen trói lại một cây cốt thép tiếp lấy có người nhảy dựng lên sinh viên năm thứ hai ngô thiết quân vừa rồi ngô thiết quân phản ứng cấp tốc tại phát giác được lôi đài sắp sụp lúc liền nhanh chóng kết ấn sử dụng một hào huyền thuật dây thừng đen thời khắc mấu chốt c u ố n lấy một cây cốt thép mượn lực đ u quà bởi vậy không có hạ lôi la diêm có chút híp mắt hợp hai mắt lặng yên khởi động phá trướng pháp nhãn nhãn chỉ gặp ngô thiết quân cái kia thân sinh vật ánh sáng s á n g chung quanh hồng quang t i ê n diễm hoàng quang minh lượng khí huyết của hắn giá trị có bốn trăm năm mươi mốt nguyên lực thì là một trăm hai mươi đồng đều hp cao là bởi vì ngô thiết quân quan t ư ở n g thuật đã là sơ cấp tầng năm thân thể tiếp thủ qua nguyên lực rèn luyện nguyên lực thì là sơ cấp tầng hai trình độ mỗi cái tham gia thi đua học sinh năm thứ hai trên tay đều mang có một cái vòng tay đó là nguyên lực kiềm chế trang bị có thể đem nguyên lực gáp chế ở cái nào đó trị số bên trên để cho c ô n bằng bọn hắn nguyên lực đều đệ tại một trăm hai mươi đồng đều đường dây này bên trên dạng này cùng năm nhất sinh tranh lệch liền không xa la diêm trên tay cũng đeo cái hắn tương đối đặc t h ủ mặc dù là năm nhất sinh nhưng đã là sơ cấp bốn tầng khí huyết của hắn giá trị có năm trăm bảy mươi hai nguyên lực nếu như không thêm áp chế thì sẽ đạt tới một trăm chín mươi sáu đồng đều cho nên hắn cũng đeo cái k i ể m chế trang bị đem khống chế nguyên lực tại một trăm hai mươi đồng đều mà vừa rồi một trận buộc phát sau hắn nguyên lực chỉ còn lại có bảy mươi đồng đều bất quá bởi vì quan sơn h ả i nguyên nhân hắn nguyên lực sẽ phục hồi từ từ. bây giờ trên lôi đài chỉ còn lại có ngô thiết quân la diêm hai chân hung hăng tại trên mặt bàn đập mạnh cả người như tên lửa nhảy lên ra ngoài phóng tại Nô t giảng n bài thời điểm đạo sư liền không chỉ một lần cường điệu qua vô luận là chiến kỹ hay là huyền thuật đều chỉ có thể một chủ một phó không cần song tu nếu không tham thì thâm nô thiết quân không thích cùng người cận thân tác chiến bởi vậy lựa chọn chủ tu huyền thuật lại học tập một hai môn chiến kỹ chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng bây giờ nếu như còn đánh lấy dùng cận chiến tiêu hao đối thủ lại dùng huyền thuật làm thắng bại tay vậy liên quá ngây thơ rồi nô thiết quân lập tức phát ra trường côn dùng nó quấy nhiễu một chút la diêm đi theo hai tay nhanh chóng kết ấ n cuối cùng hét lớn một tiếng huyền sói trước người hắn điểm điểm ánh sáng vàng b ọ t bay múa như là sáng chói tinh quang cấp tốc ngưng tụ ra một thất hư hảo không c ó đủ thực thể làm thú trên khán đài khuôn mặt đường con kiên cường tư thế ngồi đòn chính một bộ ngạnh hán cách cục hà hạo trong miệng các tấm thanh mười hào huyền thuận huyền sói có được tự chủ năng lực chiến đấu có thể tiến công phòng thủ dây dưa du đấu muốn đánh nga thuật giả liền phải trước làm thịt phiền phức này đồ vật cho nên nói ta ghét nhất dùng huyền thuật g i a hỏa không chịu chính diện chiến đấu sẽ chỉ ở phía sau làm âm bên cạnh trong miệng nhai lấy bánh kẹo tô t i ể u xem từ nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi trong đầu đều nhồi vào cơ bắp đánh thắng là được vì cái gì nhất định phải chính diện chiến đấu hà hạo lớn tiếng nói chính diện chiến đấu mới là nam nhân lãng mạn ngươi biết cái gì tô t i ể u cũng không tức giận nháy mắt nói ta đương nhiên không hiểu ai bảo ta là nữ nhân đâu trên lôi đài la diêm vừa nghiêng đầu tránh đi ngô thiết quân trường côn liền thấy đối thủ trước người nhiều một đầu do nguyên lực n g ừ n g tụ ra hư hảo làm thú sói tia thú vừa thành hình liền phát ra y mắng g à o thét cũng hướng la diêm đánh tới hiện tại lôi đài chỉ còn lại có một phần ba căn bản không có quá nhiều không gian để la diêm lách qua con sói này thú mà lại la diêm tốc độ không tính đặc biệt nhanh hai cái chân chạy thế nào thắng bốn cái chân hắn mặt không biểu tình tốc độ không giảm không tránh không né phóng tới làm thú trong tay hợp kim trường kiếm hóa thành một đạo thiền điện ngân mạch trong khi lấp lóe bổ chúng nguyễn sói đầu Hình hình n g trên người hắn nguyên lực ba ì n h t động công kích, đáng h c u n hình hóa thành một đạo bình chướng vô hình đụng phải la diêm trừ n kiếm song phương nguyên lực va chạm trên lôi đài vang lên oanh minh bích t r ư ớ n g vô hình kia xuất hiện mấy đạo vết rách nhưng mặt như vậy sụp đổ la diêm có chút hợp nhắm mắt con người cái này huyền thuật hắn cũng sẽ n a m hào huyền thuật ống dẫn chuyên ti phòng ngự lúc này bả vai hắn bỗng nhiên đau s ó t trầm xuống dưới tầm mắt trượt nhìn thấy chính mình trên vai trái bị huyễn sói hung hăng cắn con sói này thú ăn một cái kinh lôi vậy mà không có sổ đ ổ không hổ là mười hào huyền thuật trên khán đài tô t i ể u nhẹ nhàng nói ra ngươi tiểu bằng h ư u muốn h ỏ n g việc am hiểu huyền thuật người cũng am hiểu bố cục một khi chiến cuộc thành hình liền sẽ giống mũng bùn một dạng để đối thủ từ từ khó mà tự k i ề chế hiện tại cái kiêng ô thiết quân dùng ống dẫn tiến hành phòng ngự để cho ngươi tiểu bằng hữu khó mà đột phá không cách nào tổn thương đến hắn phía sau lại có huyễn sói quá nhiều sau đó hắn đại khái sẽ sử dụng ba hào huyền thuật làm tiến một bước k h ô n g chế lại dùng bảy hào huyền thuật giải quyết dứt khoát hà hạo hơn một tiếng hắn không phải bằng hữu của ta tiếp lấy hà hạo lại đứng lên hét lớn năm nhất làm cho ta lật hà hắn trên lôi đài la diêm con mắt hơi co lại hiện lên tàn nhẫn chi mang kim loại trường kiếm đảo ngược hung hăng hướng phía sau mình đâm một cái trường kiếm phá vỡ thân sói đầu này huyễn sói rốt cục sụp đổ nhưng con sói này thú vừa mới sụp đổ la diêm hai tay hai chân chỗ liền có hư hảo do nguyên lực ngưng tụ hình thành xiến g xích đem cô lấy cái này mấy cây nguyên lực xiến g xích lập tức để la diêm khó mà động đậy la diêm trong đầu hiện lên tương ứng tin tức ba hào huyền thuật trói khóa ngay sau đó trên lôi đài vang lên bén nhọn đ âm thiếu trong tiếng huyết gió la diêm toàn thân không ngừng chấn động lắc lư như là bị từng thanh từng thanh nhìn không thấy lao đánh trúng giống như trên thân thể nhanh chóng xuất hiện điểm điểm vết máu đồng thời những vết máu này dần dần mở rộng bảy hào huyền thuật g i thương chương năm mươi mốt người muốn chết canh bốn lão la trông thấy la diêm bị nguyên lực xiềng xích c u ố n lấy tay chân không thể động đậy lại bị ngô thiết quân cắn chặt không thả ăn một bữa gió thương công kích tăng sơn không khỏi khẩn trương đứng lên hơn phân nửa thân thể đều muốn nằm sấp x u ấ t chuồng cắn đi lý bạch hàng d ơ lên nhắm mắt kính nói c h ơ khẩn trương、ừ. la đồng học còn không có thua tăng sơn lúc này mới nhìn thấy la diêm mặc dù trên thân vết máu lo lộ nhìn thấy mà giật mình bất quá hắn quanh người nguyên lực bốc lên mơ hồ hiện ra t r ù n g điệp dây núi hư tượng la diêm còn đứng lấy hai mắt quang mang càng tàn nhẫn không đứng ở ngô thiết quân cổ cùng ngực các loại trí mạng vị trí quét mắt sau đó lại mười phần khắc chế nhìn về phía đầu gối xương q u a i xanh loại này sẽ tê liệt đối thủ nhưng lại không đến mức giết người bộ vị trên k h á n đài hai tay nâng cầm lên lưu nhược hàm cười h í p mắt nói bị trói khoa khống chế lại không cách nào động đậy cứ như vậy nô thiết quân gió thương hắn không những muốn toàn bộ ăn còn không cách nào giảm l ự c chỉ có thể bằng vào tự thân t r ọ i cứng dạng này cũng không có nga xuống hắn cũng thật là cứng n a cứng rắn bên cạnh dương lập giai lập tức có loại liên tưởng không tốt n h ì n không được nhiều đánh giá lưu nhược hàm vài lần c ò tốt chính mình nữ thần này không có ánh mắt mê ly cũng không có mặt hiện hoa đảo thân xác như thường dương lập giai chỉ mới có chút thiên lòng trên lôi đài la diêm bộc phát nguyên lực chấn vỡ những cái kia nguyên lực x i ê n g xích dù sao chỉ là ba hào huyền thuật còn lâu mới có được huyền sói tới cứng chắc la diêm lại lần nữa sử dụng phá trướng pháp nhãn nhìn lại trải qua vừa rồi một vòng huyền thuật bộc phát nô thiết quân hiện tại nguyên lực cũng chỉ còn lại năm mươi đồng đều không tới gần giống như hắn lúc này nô thiết quân lại đang ống dẫn sau kết tấn để nguyên lực tạo thành một đầu huyền sói lại là một con lang thú cứ việc cứ như vậy nô thiết quân nguyên lực ngã xuống đến hai mươi b ố đồng đều nhìn qua cũng liền tái sử dụng một lần huyền thuật mà thôi nhưng vẫn có uy hiếp lớn rất nhanh con sói k i a thú lại nào tới lần này lang thu không còn tích cực tiến công mà là quấy rối du đấu la diêm suy đoán nô thiết quân là dự định để v g ễ n sói đem chính mình cố định tại một vị trí sau đó hắn sử dụng tiếp xuống huyền thuật phân ra thắng bại la diêm đoán được không sai bất quá nô thiết quân tính toán đánh cho còn phải lại vang một chút cho đến bây giờ hắn còn không có sử dụng thần tàng hắn thần tàng là hệ tự nhiên t h i ê u đốt có thể cho tất cả công kích đều kèm theo nhiệt độ cao hỏa diễm hiệu quả nô thiết quân vừa rồi một mực không có sử dụng siêu sơn là cảm thấy vừa rồi gió thương bộc phát cũng đủ để cầm xuống la diêm không nghĩ tới la diêm tu luyện quan sơn hải ngoài ý muốn có thể khiêng nhưng như vậy cũng tốt sau đó kèm theo thiêu đốt hiệu quả gió thương khẳng định sẽ để cái này n ằ m nhất ăn sống tận đau khổ khoe mắt liếc mắt cách đó không xa cơ giáp bạch long n ô thiết quân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đại cơ giáp này ta chắc chắn phải có được lúc này la diêm nghiêng người tránh đi huyễn sói nhào cắn tựa hồ bởi vì con sói này tú dây dưa hạn trở nên bắt đầu nôn nóng trong miệm phát ra một tiếng gào thét lỗ mãng xông tới giơ kiếm chém bù n u y ễ n sói linh hoạt tránh khỏi vây quanh la diêm sau lưng há mồm cắn ống tay áo của hắn cơ hội tốt n ô thiết quân vừa lái khải thần t à n g một bên hai tay kết ấ n theo hắn hai bàn tay hướng la diêm phương hướng đẩy từng cây thiêu đốt lên liệt diêm gió thương gào thét lên bay vụ hướng về phía la diêm cùng lúc đó la diêm s o n g nhãn đột nhiên sáng lên l ệ mang nguyên lực một đường sông mở khiếu h u y ệ t khai nguyên vọng vây anh ánh sáng vàng v à sông tràn b ú c lên la diêm tóc chuẩn bị phiêu đáng phi dương một đôi mắt đỏ giống như liệt diễm thiêu đốt mãnh liệt hướng phía trước nghiêng dẫm chân công kích ống tay háo của hắn một chút xe rách nhờ vào đó vứt bỏ huyên sói mặt hướng từng cây đốt lửa gió thương hắn giơ lên hai tay bảo vệ đầu cùng ngực cứ như vậy đủ tới đốt h ỏ a trưởng thương từng cây xẹt qua thân thể của hắn vạch ra đạo đạo vết máu đồng thời tại la diêm trên thân lưu lại bao quanh nhiệt độ cao h ỏ a diễm t h i ê u đến hắn đau đến không muốn sống la diêm lại giống một tiếng nguyên lực chấn động hình thành t r ù n g kích tách h ra trên thân h ỏ a diễm nhưng thân thể hay là cho đốt ra từng mảnh từng mảnh bong bóng đến có thể la diêm cũng mạt dừng bước đụng qua đốt họa phong thương sau hắn giơ trường kiếm lên hợp kim trường kiếm lập tức hóa thành một đạo kích điện hung hăng b ổ vào nô thiết quân ống dẫn bên trên chiến kỹ kinh lôi đồng thời đây là đang khai nguyên vòng trạng thái dưới sử dụng chiến kỹ cái kia vô hình bích trướng lập tức phá thoái t r ù n g kích buộc phát bên dưới nô thiết quân cũng cho khí lưu cọ rửa đến lung la lung lay trong cùng phong gào thét hắn miễn cưỡng dương con mắt mơ hồ nhìn thấy la diêm bước chân không ngừng đảo mắt đã đi tới bên cạnh hắn hợp kim trường kiếm quét ngang quét về phía hắn thân trái bên cạnh nô thiết quân bản năng nâng cánh tay đ ó đỡ phanh trường kiếm quét trúng cánh tay hắn trong n á y mắt hắn trước đó không lâu hắn đang luyện tập một thức chiến ký lúc vô ý làm bị thương tay trái trước mắt vẫn mặt khỏi hẳn bây giờ bị la diêm nhất kiếm q u á t t r ú n g cơ hồ muốn cái mạng g i ả của hắn hắn bản năng hướng phía bên phải nhảy ra có thể lúc rơi xuống đất lại đạp cái không lập tức ném tới trên mặt đất nô thiết quân không khỏi phủ hắn sờ lên cứng rắn mặt đất không thể tin được chính mình thế mà rớt xuống l ô i đài thua trên k h á n đài thăng sơn nhảy dựng lên chỉ vào nô thiết quân kêu to hắn rơi xuống hắn thua lao la thắng vừa rồi vẫn luôn đứng đấy hạ hạo lúc này mới ngồi xuống khoe miệng không tự giác phủ lên một vòng dáng tươi cười rất nhanh trường học phát thanh cũng vang lên ngụy phong hoa tuyên bố tổ thứ bảy người thắng la diêm nghe được câu này la diêm tài nhẹ nhàng thở ra đột nhiên đuổi phải đau xót quay đầu lại nguyên lai ngô thiết quân huyễn sói còn t ạ i thứ này vọt lên cắn la diêm chân trên mặt đất ngô thiết quân đột nhiên n g ả y dựng lên hai mắt đỏ bừng mất lý trí giống như h é t lớn ta không có thua hắn b ỗ n nhiên kéo vòng tay lấy xuống nguyên lực kiểm chế trang bị trong máy mắt ngô thiết quân quanh người dân lên từng mảnh từng mảnh ánh sáng vằn vọt Hắn n một mươi năm như như hào huyền thuận nước mây tô rượu một chút ngồi thẳng thân thể sắc mặt âm chầm xuống hà hạo thì trực tiếp lật ra rào chắn nhảy xuống hà hạo thì t r n c tiếp lật u a rào chắn nhảy xuống hà hạo thì trực tiếp lật ra rào chắn hiệu quả mà lại tại bạo tạc đằng sau còn có nguyên lực tuân ra bắn tung tóe hiệu quả la diêm nếu là chúng vào cái này một cái tựa như là trước cho lựu đạn khoảng cách gần nổ một chút lại bị súng bắn đạn ghém bóng bắn sẽ chết rất khó coi húng chi ngô thiết quân còn sử dụng thần tảng vì cái này h u y ề n thuật kèm theo nhiệt độ cao h ỏ a diễm cái này hoàn toàn là chạy r ế t chết la diêm đi hùng ác hạ sát thủ đáng tiếc hà hạo phản ứng mặc dù không chậm nhưng khoảng cách lôi đài quá xa đã muộn ẩm ẩm không đợi hà hạo đổi tới lôi đài phía trên kia liền nổ lên một đám hỏa vân tiếp lấy từng đạo thiêu đốt lên hỏa diễm nguyên lực tuân r a phá không k h c h sạn để khoảng cách lôi đài hơi gần người xem từng cái kinh hô trốn tránh hà hạo ngừng lại sắc mặt tương đương khó coi hắn nhìn về phía ngô thiết quân hét to năm thứ hai người m u ố n chết nhưng lúc này trên lôi đài đồng thời có một thanh khắc thanh â m chuyển ra cùng hà hạo lời nói tương tự người m u ố n chết chương năm mươi hai phản s á t canh năm một bóng người đột nhiên từ lôi đài ánh lửa cùng trong khói dậy đ ặ c bay vụt đi ra la diêm vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột nhưng la diêm trên đ u ổ i còn mang theo một đầu h u y ế n sói thế là hắn bay lên một cước vung ra h u y ế n sói lợi dụng sói này thú đi cản ngộ thiết quân huyền t h u ậ t nước mây tại lần thứ nhất b ạ o thật lúc h u y ế n sói trực tiếp sụp đổ dùng huyền sói đi đáng huyền thuận hậu la diêm liền bản năng quận mình thân thể cái này khiến hắn may mắn tranh qua tránh né nước mây bạo tạc sau lần thứ hai tổn thương hiện tại hắn nguyên lực còn tại lao nhanh lấy khai nguyên vòng hiệu quả còn chưa kết thúc la diêm lao xuống l ô i đài hắn đ ầ y người bong bóng vết thương trong chất nhưng trong hai mắt lạnh mang không l ù i sắt cơm đậm như làm ộ t đầu bị khơi dậy hung tính sói hoang nô thiết quân nhìn la diêm một chút thu hắn mắt đỏ sát khí chấn n hiếp vậy mà đầu nao trống rỗng cái này cũng rất khó trách hắn thân là sinh viên năm thứ hai mặc dù từng có mấy lần thực chiến kinh lịch nhưng luận ý chí sát tâm chỗ nào hơn được la diêm loại này trên mặt đất d ã ruộ cầu tồn người la diêm cũng không khách khí kim loại trường kiếm tuột tay vung đi trong tiếng t h é t đạo kim loại d à i dài lấp loe qua mang như là bôn u lôi giống như đảo mắt đi vào ngô thiết quân trước mặt sống chết trước mắt ngô thiết quân hét lớn một tiếng cấp tốc tránh đi tuy là tránh đi khuôn mặt yếu hại nhưng một con mắt để trường kiếm s á t qua lúc này đau đến hắn nhắm mắt ngay tại hắn nhắm mắt lại s á t n à la diêm đã đụng phải hắn phanh phanh hai quyền đánh vào ngô thiết quân ngực cùng mỹ tâm ngô thiết quân liên tục lùi lại ngược lại la diêm không động đậy được nữa hắn đã một ngón tay đều không động được vừa rồi hai quyền rút sạch hắn tất cả nguyên lực cùng thể năng hắn còn đứng lấy tinh khiết bằng nghị lực toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ sau một lúc lâu đằng sau nô thiết quân đột nhiên ngã n g ử a lên trời cái hót trùng điệp túi tại trên mặt đất cái này đập một cái sau thân thể của hắn đột nhiên biến hình giống như là huyết mục đã mất đi trèo trống cơ hồ muốn mất đi hình người trên đài cao ngụy phong hoa ho khan hai tiếng mới nhẹ nhàng nói ra toài cốt đúng vậy nô thiết quân chúng toài cốt hai lần toàn thân hắn xương cốt cùng nội tạng đều đã vỡ nát dù là hiện tại dùng tân tiến nhất kỹ thuật cùng dụng cụ cũng không cứu lại được tới cho đến lúc này mới có hai đội giáo y vào sân một đội giáo y đi vào n ô thiết quân bên người biểu tượng thức kiểm tra xuống liền hướng ngụy phong hoa phương hướng dung phía dưới biểu thị người không cứu nổi nhìn thấy bác sĩ kia lắc đầu la diêm tài nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy hai mắt tối sầm đã hôn mê đợi đến hắn lại mở mắt thời điểm phát hiện chính mình còn tại trên cáng cứu thương chính hướng phòng y tế đưa xem ra vừa rồi chỉ là hôn mê mấy giây đưa mắt nhìn la diêm bị đưa ra hội trường hà hạo lúc này mới xoay người đi trở về liên nghe đỉnh đầu trên khán đài truyền đến hợp tác tô tiểu thanh âm ôi vừa rồi ai nói la đồng học không phải là của mình bằng hữu tới nay sẽ người nào đó có thể chạy so với ai khác đều gấp chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu hà hạo ngầm đầu đã nhìn thấy tô tiểu ngồi tại trên lan can hai cái chân nhỏ đ u n g đưa tới lui im miệng hà hạo tức giận nói họ ngô thua không nổi đã vô s ỉ lại hẹn hạ lại vào lúc này hạ thử thủ đổi thành trên lôi đài là một người khác ta cũng muốn hắn đẹp mắt tô tiểu a tiếng nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội la bất quá ngươi tiểu bằng hữu giết cái này họ n ô chỉ sợ sẽ có phiến phức người nào đó ngươi lo lắng không hà hạo thô l ô đáp lại lo lắng cái rắm n ô thiết quân chính là tự tìm dù là hắn có cái khi bộ trưởng thúc thúc còn có thể đến trường học đòi người phải không lại nói đây là địa phương nào đây là bách chiến học giáo là c ự thú chiến lược phủ trao quyền cơ giáp học viện chính là quảng lăng thị cũng không có tư cách đối với học viện vung tay múa chân chớ nói chi là hắn một cái bộ trưởng an toàn tô t h i ể u hướng hà hạo nháy mắt nói ngươi tốt ngây thơ nhưng ta liền thích ngươi điểm này đáng yêu hà hạo phật tay lan nói xong không tiếp tục để ý hợp tác quay đầu rời đi lại nói la diêm cho đưa đến phòng y tế sau lập tức làm đài giải phẫu từ trong phòng giải phẫu đi ra đưa đến phòng bệnh bình từng lúc đã là ban đêm bác sĩ cầm một khối máy tính bảng mắt nhìn nói giải phẫu rất thành công trên cơ bản ngươi nằm lên mấy ngày liền có thể xuống giường may mắn mà có n g ư ơ i tu luyện là quan sơn hải mà lại ngươi đã là sơ cấp bốn tầng thân thể xa so với cái khác đồng niên cấp người cường h ã n được nhiều nếu không không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng ngươi cũng đừng nghĩ xuống i ư ờ n g la diêm gật đầu lại hỏi vậy ta có thể tu luyện sao bác sĩ quả quyết nói không được sau đó ba ngày ngươi nhất định phải cho ta tính dưỡng mỗi ngày đều phải tiếp nhận tắm thuốc trị liệu không cho phép tu luyện không cho phép đứng dậy không cho phép xuống giường la diêm nhìn xem bác sĩ mặt nghiêm túc cuối cùng chỉ có thể lựa chọn t h ỏ a hiệp bác sĩ đi đằng sau tăng h sơn cùng lý bạch hàng liền đến l ã o la ngươi không sao chứ tăng h sơn kéo ghế tòa h ạ la diêm rung phía dưới nói ta phải trên giường chỉ ít nằm lên ba ngày vậy ngươi coi như nghỉ ngơi tốt dù sao thực chiến khảo thí cũng muốn tại vài ngày sau chờ ngươi có thể xuống giường vừa lúc là xuất phát thời gian tăng sơn lại nói cái kia họ ngô thật sự là quá không biết xấu hổ đều đã thua lại còn xuất thủ Mà lý ạ i người nói, nộ thiết quân cuối tiếp người chiêu ta thuật, nước mây. Đây chính là có thể trực tiếp nổ chết người sát cao A. nghe nộ quân cùng dụng, huyền nước chính nổ hào cấp có mây. Đây sử là là l bạch h à n g khép mỉm cười nói nhưng hắn không nghĩ tới hắn lưu tại trên đài nguyễn sói ngược lại cứu được người một mạng la diêm không khỏi hướng hắn nhìn lại lý bạch h à n g bình thản nói ra ta thôi diễn quá lúc tình cảnh càng nghĩ ngươi chỉ dùng nguyễn sói đi cản nước mây bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra n g ư ờ i tại loại này công kích đến là thế nào sống sót la diêm không khỏi đối với hắn coi trọng một chút lý bạch hằng lại có thể chuẩn xác suy đoán ra tình hình lúc đó có thể thấy được cái này nhận tâm nghĩ không phải bình thường cẩn thận tăng sơn còn nói thêm học viện lần này cũng là quá bất cẩn v ề sau đem tất cả nguyên lực á p chế ở sơ cấp tầng hai liền sẽ không xảy ra chuyện ngay cả cái ứng đối đột phát tình huống lao sư cũng không có lưu lại cái này nếu không phải lão la phản ứng nhanh hiện tại chúng ta chỉ có thể đi nhà sát tham hỏi hắn lý bạch hàng cười bên dưới nói cũng không thể chỉ trách trường học trước mấy ngày thi đua thời điểm đều rất bình thường ai nghĩ ra được nô thiết quân vậy mà lại làm loại sự tình này tăng sơn khẩn trương nói đúng rồi bạch hàng ngươi không phải nói cái kêu họ n ô có cái làm quan thúc thúc hắn sẽ không tới tìm lao la phiền phất đi lý bạch hàng thu hồi nụ cười nói khẳng định sẽ coi như thúc thúc của hắn không ra mặt cũng sẽ để người đến trường học đòi người bất quá lần này học viện phương diện s á c thực có sơ sẩy kém chút để la đồng học n ộ p mạng lại thêm làng n ô thiết quân làm trái quy tắc trước đây cho nên trong chuyện này học viện khẳng định sẽ ra sức bảo vệ la đồng học la đồng học người cái gì cũng không cần muốn an tâm dưỡng thương liền tốt 53, khí nghiêm nghị canh thứ 6. trên mặt đất thời gian đi vào ban đêm thời điểm quảng lăng tỏa thành dưới đất này thị thiên khung ảnh toàn ký tấm cũng chậm rãi n h n h ị t sau đó tinh quang săn trói minh nguyện dâng lên hệ thống thông gió đưa tới nhu hòa gió đêm để trong thành thị cư dân như là sinh hoạt tại mặt đất bình thường bách chiến cơ giáp học viện chỗ cửa lớn có ánh đèn sáng lên ánh sáng dịu dịu chiếu sáng học viện hời dẹp lúc này học viện phía trước trên đường cái có bốn năm chiếc xe con màu đen gào thét mà đến đứng tại trước đại môn người trên xe cũng không rời đến hung hăng theo văn loa muốn học trường học mở cửa học viện phòng gác cổng bên trong đi ra tới một cái đại gia vây tay kêu lên làm gì đâu cầm đầu một cỗ xe đen cửa sổ xe quay xuống từ bên trong n ô ra một cái nhìn qua giường như phụ tá riêng nam nhân đêm hôn khuya k h á c còn mang theo kính dâm khẩu khí bất thiện nói ra mở cửa chúng ta muốn gặp hiệu t r ư ở n g đại gia không chút hoang mang mà hỏi thăm gặp hiệu t r ư ở n g các ngươi hẹn trước không có trợ lý v ô cửa xe nói lao đầu biết phía sau chính là ai không n ô trường thanh n ô đồng sự một nhà công tử chúng ta hôm nay vô cớ tại các ngươi học viện mất mạng chúng ta ngô tiên sinh muốn tìm hiệu t r ư ở n g đòi một lời giải thích ngươi chớ cho mình tự tìm k i ê n thức đại gia a một tiếng cười nói ta lao đầu t ư n ế u là muốn tự tại khoái hoạt liền sẽ không ở chỗ này giữ cửa nghe các ngươi nói như vậy chính là không có hẹn trước la không có hẹn trước liền chờ đó cho ta ta thông báo trước đi lên hiệu trưởng có gặp ngươi hay không khát nói cái kia trợ lý giận mà đối với tài xế nói chớ cùng lao đầu này nói nhảm x ô n g thẻ đại gia chậm rãi chỉ vào trên cửa chính hành o dẹp đây là bách chiến cơ giáp học viện ta xem ai dám xông đi vào nói xong hai tay chắp sau lưng đi vào cửa phòng cái kia trợ lý nhất thời không có chú ý lúc này xe tải điện thoại văng lên hắn vội và nghe bên trong có đem trầm t h ấ p nam t ử tiếng nói nói an tâm chớm vội trợ lý nói liên tục là qua một hồi trong trường mở tối trên đường chính mới có một cỗ thay đi bộ xe điện khoan thai tới chậm học viện cửa lớn mở ra có mấy người từ trên xe chạy bằng bình điện đi xuống thản nhiên đi tới phía ngoài cửa trường một người cầm đầu tuổi gần chữ trạc dùng một cái khăn tay chống đỡ tại bên miệng ho khan hai tiếng mới nói ta là học viện phòng giáo dục chủ nhiệm ngụy phong hoa có chuyện gì nói với ta đã có thể cái k i a mấy chiếc xe con màu đen cửa xe lần lượt mở ra từng cái mặc đồ tây đen đại hán như là chúng tinh cùng n g u y ệ t bồi bạn một đôi đôi vợ chồng trung niên tiến lên đôi vợ chồng kia nam nhân khuôn mặt ngay ngắn mày dấm mắt to không giận tự uy nữ nhân quần áo lộng lẫy trâu quan bảo khí quý khí bức người ta là ngô trưởng thành nô thiết quân là của ta hải tử nam tử cầm đầu vừa lên đến nhân tiện nói ngụy lao sư ta muốn tỉnh h giáo ngươi một câu chúng ta đem hải tử đưa đến các ngươi học viện vì sao con của ta đột nhiên liền chết bên cạnh hắn nữ nhân nghe vậy thấp giọng n ư ớ c nở ngụy phong hoa không trả lời mà hỏi lại các ngươi chính là vì này mà đến nô trường thanh dùng sức gật đầu chính là ngụy phong hoa lấy tay khăn cái tre lấy miệng hò khan mấy tiếng nói cũng được mặc dù chúng ta đã có phát ra văn bản thông chi nếu phụ huynh tự mình đi một chuyến vậy ta thì lập lại lần nữa hôm nay trường học sò、so, nô thiết quân bị thua khâm phục trái với nội quy trường học hành hung giết người mà không được sau đó tại một vị khắc học sinh phản kích bên dưới vô ý bỏ mình đây chính là hắn nguyên nhân cái chết hiện trường tranh tài thu hình lại nhân viên nhà trường cũng đã tính cả văn bản thông chi cùng nhau đưa cho n g ư ờ i ngô ra nếu như ngươi chưa lấy được ta có thể cho ngươi thêm đưa một phần nô trường thanh trong mắt tức giận bốc lên những này ta đều biết liền không cần làm phiền ngụy chủ nhiệm nhưng là chẳng lẽ chúng ta h ả i tử cứ như vậy chết vô ích chỉ là một phần thông chi một phần thu hình lại liền đi qua ngụy phong hoa cầm xuống khăn tay vậy ngươi cảm thấy đến xử lý như thế nào n ô trường thanh trầm giọng nói coi như thiết quân trái với nội quy trường học bại mà không p h ụ thế nhưng có thể thông cảm được ca cái nào người trẻ tuổi không phải huyết khí phương cương hắn chỉ là nhất thời k h ô n g chế không nổi chính mình mà thôi tội không đáng chết đi cho nên trường học chẳng lẽ không nên đem hung thủ dao ra sao tiếng nói mới rơi ngụy phong hoa sau lưng liền có người cười lên tiếng một nữ h à i nói ra hà hạo n g ư ờ i nghe một chút vị tiên sinh này khẩu tài thật tốt không nhắc tới một lời ngô thiết quân muốn giết người trước đây liền nắm chặt người khác giết con của hắn không thả chẳng lẽ lại hắn ngô ra rất đáng ẩm cho nô ê n hắn n chỉ cho phép g ra g i ế trường n、so、thanh lúc này mới hư một tiếng nói người lớn nói chuyện tiểu hài ý miệng n h sau đó cũng không đợi nữ hải nói xin lỗi hắn liền trực tiếp nhảy qua chuyện này nói ngô tiên sinh tô tiểu mặc dù miệng thực tình nhanh nhưng cũng có mấy phần đạo lý nếu không có ngô thiết quân đồng học động thủ trước đây cũng không trở thành xuất hiện loại này việc đáng tiếc về phần hung thủ cái gì nô tiên sinh nói quá lời nơi nào có cái gì hung thủ đây chẳng qua là học viện chúng ta một một học sinh hắn thuộc về tự vệ p h ả n kích chưa nói tới cái gì hung thủ học viện chúng ta càng không khả năng đem hắn giao ra đêm đã khuya nô tiên sinh mời trở về đi nói xong ngụy phong hoa xoay người liền muốn rời khỏi nô t r ư ở n g t h à n h còn mặt đáp lại thê tử của hắn trương tiêm tiêm đã xông tới kêu lên chờ chút các ngươi cái này còn muốn chạy còn có vương pháp hay không các ngươi bách chiến học viện bao che hung thủ giết hải tử của ta các ngươi tất cả đều là hung thủ đều là tội phạm giết người các ngươi đều là không bằng heo chó đồ vật nàng đột nhiên từ trong túi sách lấy ra một vật chỉ vào ngụy phong hoa thét to hôm nay các ngươi không đem hung thủ dao ra chuyện này không xong cái kia rõ ràng là đem c ầ u súng trông thấy súng ngắn nô trường thanh liền biết muốn hỏng việc đúng lúc này trước mắt hắn hoa một cái thê tử trương tiêm tiêm bên người chẳng biết lúc nào nhiều đạo thân ảnh chính là vừa rồi mở miệng trào phúng cái kia gọi tô t i ể u nữ sinh trong tay của nàng n ô ra một cây dây thừng màu đen đầu này dây thừng đen trói lại trương tiêm tiêm hai tay đem tính cả súng ngắn kéo hướng phía dưới họng súng chỉ tiếp lấy trường học bên kia đi ra một cái cao lớn nam sinh từng bước tiếp cận nói năng lỗ mãng thương chỉ giáo viên nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu thà cho ngươi khỏi chết đúng hắn nâng tay lên một cái bạt thai mạnh phá tại trường tiêm tiêm trên khuôn mặt trường tiêm tiêm lập tức nửa gương mặt xưng p h ồ n g lên nô trường thanh hà to miệng không thể tin được bắt chiến học viện người vậy mà như thế bá đạo công n h i ê n khiến đánh vợ mình cái tát các ngươi nô trường thanh khí đến phát dun hắn tự kiềm chế có cái khi bộ trưởng an toàn đại ca mà lại hắn chỉ là muốn học dạng đem hung thủ g a ra hắn tự g i á yêu cầu này cũng không quá mức thật không nghĩ đến trường học không những không giao người còn phiến đánh thệ tử của mình nô trường thanh bông nhiên giơ tay lên hắn cũng không phải ăn chay đêm nay hắn mang tới nhân mã bên trong liền có mấy cái là quan tưởng thuật hào thủ nhưng mà lúc này trong trường học đi ra một đội nhân mã người người cầm thương lại là trường học bảo an ngụy phong hoa k h á i thấu hai tiếng nói bách chiến học viện chính là trọng địa có quyền tự trị có chính mình lực lượng vũ trang nếu có ai muốn làm loạn đừng trách đạn không có mắt tờ s sáu chương ngoài ý muốn đi tiểu manh tân hết sức tại gó chữ các huynh đệ thủy nhìn xem cho điểm phiếu phiếu cổ vũ xuống đi chương năm mươi b ố xung đột thăng cấp canh một n ô trường thanh bình trong thời gian cũng là quân sự mê đối với súng ống có nhất định nhận biết hắn hướng những trường học kia bảo an mắt nhìn sắc mặt liền dần dần thiết thanh đứng lên trường học bảo an phân phối phần lớn là súng trường tấn công thuộc về không nắm thương một loại cài trong kích quang nhắm chuẩn máy chỉ thị cùng chỉnh thể một năm lần quang học ống nhắm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thương này kéo cơ trôi tại ngay phía trên trôi nắm bên trong tay trái tay phải đều có thể thao tác chiến đấu sử dụng so sánh thuận tiện đồng thời những n à y bảo an súng ống còn bên dưới treo máy phát xạ lựu đạn thế này sao lại là trường học bảo an đây quả thực là muốn lên chiến trường binh sĩ nô trường thanh không nghĩ tới b á c h chiến học viện có thể như vậy đối đãi chính mình còn gia động quân sự hóa bảo an lực lượng chẳng lẽ chẳng lẽ con của ta sự tình cứ tính như vậy không cam tâm nô trường thanh cuối cùng không có vung xuống tay mà là xoay người xuất ra một cái điện thoại di động vấm minh trưởng nô x ử mặc điện thoại ngụy phong hoa tự nhiên không hứng thú ở chỗ này bởi nô trường thanh đối với đội trưởng bảo an giao phó một tiếng sau liền dẫn hội học sinh hạ hạo tô rượu các loại học sinh rời đi trường học bảo an tại ngoài cửa lớn kéo ra một đầu dây cảnh giới ý tứ rất rõ ràng ai dám súng thẻ vậy liên xuống ống hầu hạ song phương cứ như vậy rằng còn một lát không bao lâu trường học trước đại môn trên đường cái lại có xe đèn sáng lên lần này tới xe cộ càng nhiều mà lại là bộ an toàn xe riêng trong đó mấy chiếc thì là kể bên này phiến khu lính bảo an địa phương cục xe nhiều vô số mười mấy chiếc xe hơi đến cửa xe mở ra mấy chục người dày đặc như l à như châu chấu tuân g a tới những cái kia đến từ bộ an toàn nhân viên tất cả đều mặc áo chống đạn tắc chiến hộ giáp mang theo chiến thuật mũ giáp lưng m e o s ú n g trường tấn công một bộ muốn khai chiến bộ dáng nhìn thấy những n à y bộ an toàn nhân viên nô trường thanh thở phào một cái mừng rỡ v ị thê tử nói đại ca mượn một số người cho chúng ta buổi tối hôm nay ta nhất định sẽ làm cho học viện đem hung thủ giao ra người yên tâm đi lúc này học viện chỗ phiến khu lính bảo an địa phương cục trưởng đi tới cùng nô trường thanh hàn huyên vài câu sau liền tới đến học viện trước đại môn chất đống khuôn mặt tươi cười ta là tề hoài sinh là trường học chúng ta phiến khu lính bảo an địa phương cục trưởng lao phiền thông báo hiệu trưởng một tiếng liền nói trong học viện ra án mạng chúng ta lính bảo an địa phương cục muốn đi vào điều tra điều tra cái kia xuất thân thăm dò quân đoàn học viện đội trưởng bảo an khi đã lấy ra một thanh chiến thuật súng ngắn chỉ vào kia cái gọi là lính bảo an địa phương cục trưởng trầm dọc quát lan bách chiến học viện còn chưa tới phiên n g ư ơ i một cái phiến khu lính bảo an địa phương cục để ý tới kề hoài sinh trên mặt lập tức xanh một trận tí một m trận hắn nhận được bộ an toàn điện thoại muốn hắn lấy phiến khu lính bảo an địa phương cục trưởng thân phận dùng bệnh án điều tra làm l ấ cớ tốt tiến vào học viện bắt người không nghĩ tới học viện một cái đội trưởng bảo an đều đối với mình không có sắc mặt tốt nhìn hắn không khỏi sắc mặt tái xanh mắng nói ra học viện tại quảng lăng thị bên trong dựa theo thành thị quản lý điều lệ c h ư ơ n g bày thứ bốn mươi tám đầu hết t hệ nơi công cộng trật tự giữ gìn đều thuộc về thuộc nên nơi trốn chỗ phiến khu lính bảo an địa phương cục q u ả n hạn đội trưởng bảo an nói mà không có biểu cảm gì căn cứ địa thành an toàn quản lý pháp chương năm thứ một trăm hai mươi bảy đầu bắt chiến cơ g i á p học viện lệ thuộc trực tiếp c ự thú chiến lược phủ q u ả n hạn học viện có được quyền tự chủ quyền tự trị l ã n h địa quyền giữ gìn quyền có được chính mình đội ngũ vũ trang hạng này điều lệ cao hơn cái khác quản lý điều lệ phía trên tề hoài sinh lập tức cá khẩu không trả lời được liên tục hướng phó quan của mình nháy mắt ra dấu phó quan lấy ra cái máy tính bảng lúng c u n g tay chân đảo cái gọi là đ ị a thành an toàn quản lý pháp lúc này nô trường thanh đi tới đem t ề hoài sinh đ ẩ y ra sau đó nhìn về hướng phía sau một người nam nhân cái này trên ngực có treo bộ an toàn làm việc bên ngoài sự vụ giải chữ nam nhân ho khan âm thanh tiến h lên phía trước nói học viện mặc dù có được tự chủ tự gánh vác quyền bất quá bây giờ chúng ta hoài nghi các ngươi trong học viện có dấu chúng ta bộ an toàn một mực tại đội bắt mặt đất người nhập cư trái phép đây là chúng ta điều tra chứng bộ an toàn có quyền lợi tiến vào quảng lăng bất luận cái gì một chỗ kiến trúc bất kỳ một cái nào nơi trốn chấp hành nhiệm vụ hy vọng các vị không để cho chúng ta khó xử chỉ gặp cái k i a đội trưởng bảo an nhổ ra c ụ n đ ầ m cười nói lao thử trên mặt đất cùng cự thú liều mạng thời điểm các ngươi những n à y bộ an ninh gia hỏa còn không biết ở nơi nào bú sữa thiếu mẹ hắn hủ dọa ta quản ngươi có hay không điều tra sách hôm nay hoặc là các ngươi c ú t về hoặc là các ngươi đánh vào đi chính mình chọn chuyện tia vụ dài bỗng cảm giác đau đầu bởi tối hôm nay xuất động nhiều như vậy làm việc bên ngoài nhân viên chiến đấu thuần tuy chính là vì kiến tạo một loại khí thế hắn thật không nghĩ thật cùng bách chiến học viện khai chiến hiện tại gặp học viện đội trưởng bảo an cường thế như vậy không khỏi hướng n ô trường thanh nhìn lại n ô trường thanh giảm thấp thanh â m nói xông đi vào ngươi cho rằng bọn hắn thật đúng là dám nổ súng cái này v ừ a mở cũng không phải là chuyện nhỏ bọn hắn sẽ vì một một học sinh làm đến loại tình trạng này sao chuyện k i a vụ dài do dự nói thế nhưng là n ô trường thanh đ ẻ nén giận d i ữ nói nhưng mà cái gì có chuyện gì ta phụ trách đúng lúc này mặt đất chấn động trong học viện đột nhiên từng đạo cổ sáng quăng tới chiếu ở trước đại môn chiếu lên n ô trường thanh bọn người cơ hồ muốn không căng ra con mắt sau đó nhìn thấy hai đ à i cơ giáp từ trong trường học đi ra cơ giáp nô t r ư ở n g thanh lấy tay ngăn trở cường quang không thể tin được học viện lại đem cơ giáp mở đi ra cái kia hai đ à i cơ giáp một máy hình người toàn thân đen k ị t tạo hình nặng nề đặc biệt là hai đầu hai tay đặc biệt t r ắ n g kiện chính là huyền cơ hát lôi mặt khác một máy như là cự lang trong lúc hành tẩu bước đi mạnh mẽ huy vũ sói đi mười phần huy vũ lại là ma cơ tham lang hai đ à i cơ giáp đi vào chỗ cửa lớn hát lôi g i lên đối với cự thú dùng thần vi xuống trường tham lang thì đem đạn đạo lấy ra họng súng đầu đạn tất cả đều chỉ hướng nô trường thanh bọn người cái kia bộ an toàn sự vụ dài lập tức mặt đều tái rồi cái này đừng nói đạn đạo chính là bộ kia hình người cơ giáp xuống trường cái này muốn một thương xuống tới chính mình xác định vững chắc thành bánh thị ta lúc này ma cơ tham l a g con mắt lóe sáng đứng lên ở giữa không t r u n g chiếu ảnh ra một cái màn hình trên màn hình là ngồi ở phòng hiệu trưởng bên trong phan nhân v ư ợ n g hiệu trưởng ôm một cái mèo già ngay tại cho nó vớt ư lông mắt nhìn thẳng cũng không nhìn trường học ngoài cửa lớn nhân đạo các ngươi huyên nào rất vui mừng a nô tiên sinh ngươi chẳng phải ỉ vào một cái khi bộ trưởng an toàn ca ca không có ngươi ca ngươi tính là cái dám gì làm sao con của ngươi là hải tử không thể chết người khác hải tử cũng không phải là hải tử đáng chết đúng không không có đạo lý này tại ta trong trường học tất cả hải tử đều là giống nhau mặc kệ bọn hắn ở bên ngoài thân phận nhiều h i ề n hách lại hoặc nhiều hèn m ọ n tiến vào trường học bọn hắn cũng chỉ có một thân phận học sinh nô thiết quân dám giết người liền muốn làm tốt bị giết giấc ngộ hiện tại hắn chết ra t r ư ở n g các ngươi đến n h á o sự không có ý tứ phan nhân phượng không hiểu rằng đại đạo lý liền biết nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý hiện tại các ngươi nếu như còn muốn nói điều gì đại đạo lý l i ê n theo chúng ta học sinh cơ giáp đi nói đi chương năm mươi năm khí diễm hoàn toàn không có canh hai nô trường thanh sắc mặt biến đổi đã mất đi phất tức muốn nói chỉ là bảo an đội ngũ hắn còn dám sông một cái nhưng bây giờ người ta đều đem cơ giáp rời ra ngoài huyết nhục chi khu như thế nào cùng những kim loại này tạo vật tương đối những cái kêu bộ an ninh nhân viên chiến đấu càng là sắc mặt tái nhợt tới thời điểm không ai có thể cùng bọn hắn nói muốn đối mặt cơ giáp đối mặt chân chính cố máy dết chóc giờ phút này bọn hắn trong lỏng một mảnh mênh mông kinh triều đang dần dần khuếch tán bên trong đã có không ít người vô ý thức lui về sau bao quát vị kia sự vụ giải chuyện kia vụ giải lau mồ hôi trên trán nói ngô tiên sinh nếu không việc này hôm nay coi như xong đi nếu là ngô trường thanh còn không chịu bỏ qua hắn liền muốn phất tay tháo rời đi hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ dựng vào tính mạng của mình ngô trường thanh hai tay mười ngón nắm chặt thân thể run rẩy móng tay đều khắc vào trong lòng bàn tay hắn không cam tâm nhưng không cam tâm có làm được cái gì hắn cũng không có bản sự làm ra vài máy cơ giáp lấy tráng uy danh trừ thăm dò binh đoàn bắt chiến ngoài học viện có thể có được cơ giáp cũng chỉ có mấy người như vậy đồng thời những người này trong tay có cơ giáp cũng liền một hai đài Tốt, tốt.、Nô、trường Thanh xoay này, thua. Bất quá, kết thúc, tốt. Là, một bước, tự may, từ thái thả thấp. tới. ta tới thì tới. thì ta trong mắt? Trường Thanh mối vốn Muốn Muốn Nô người nói nay chuyện này, nô nhận chuyện này không như Hán chính mình nhận không Không nghĩ tới. Lúc này Phan Nhân Phượng miệng, người chúng viện phương nào? này còn viện chúng ta để ở trong mắt? Nô thanh dừng bước, bước, hãy cho chấm học học xoay may, địa sau ai vậy đấy Vậy đợi lui lại đi đi. đêm đã đem đủ đã. đem để mở làm cứ Lúc Các quả, là, là sẽ sẽ ở phan nhân vượng lại hướng chuyện này vụ trường chỉ chỉ, ngươi gọi điện thoại cho ngô sử mặc đối với cho các ngươi bộ trưởng nói cho lão già kia đừng nghĩ chống chế nếu không phải hắn cho đệ đệ chỗ dựa các ngươi những n à y làm việc bên ngoài nhân viên ăn no rừng mỡ sẽ chạy đến trường học của chúng ta đến náo sự chuyện này để họ ngô chính mình tới cùng ta giao phó một tiếng không có giao phó tốt nơi này mỗi một cái đối với mỗi một cái cái gì lính bảo an địa phương cục trưởng cái gì ngô trưởng thanh l i ê n chuẩn bị trục xuất mặt đất về phần có hay không cái khác địa thành nguyện ý thu lưu các ngươi vậy liền không liên quan ta lão đầu tự chuyện trục xuất mặt đất vậy cùng khu trục ra khỏi thành khác nhau ở chỗ nào nô trường thanh lập tức nhảy dựng lên chỉ là một cái học viện có quyền lợi lớn như vậy sao phan nhân vượng không nói trường học kia đội trưởng bảo an tiếng cười lạnh nói địa thành an toàn quản lý pháp thứ một trăm hai mươi bảy đầu phía sau có bổ sung điều lệ nếu có bất luận kẻ nào bất luận cái gì đoàn thể lấy không đứng đắn lý do xâm phạm học viện đem coi là uy hiếp địa thành an toàn cho khu trục trục xuất mặt đất nô trường thanh liên tục lùi lại hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến đêm nay vốn là muốn cho mình nhi tử đòi một lời giải thích không nghĩ tới lại làm cho chính mình lâm vào tình cảnh như thế lập tức khí diễm hoàn toàn không có m ở mị không biết làm sa o bốn người tại trong phòng y tế la diêm khi tỉnh lại đã là ban ngày hắn cũng không biết đêm qua học viện vì hắn đem ngô trường thanh cả đám các loại tạm giam thằng đến ngô s ử mặt mang theo thành chủ bí thư cùng đi đến ở p h ò n g hiệu trưởng bên trong lưu lại hồi lâu mới khiến cho lão hiệu trưởng phan nhân phượng thả người làm bồi thường ngô trường thanh đem giúp đỡ học viện một bút nghiên cứu kinh phí chuyện này tạm thời xem như như thế đi qua la diêm tại trong phòng bệnh dùng qua bữa sáng liền thấy có người ở ngoài cửa quỳ quỳ túy túy nhìn quanh đợi đến y tá sau khi rời khỏi đây người kia chui đi vào lại là dược t ề bộ khai thác sử hạ o đình hắn vẫn là như cũ mang theo phó tròn khung màu trà kính mắt trên chân đạp dép l à o trong tay mang theo cái màu vàng tính toán nhỏ nhặt c ư ờ i hì hì nói la đồng học thân thể thế nào ta cái này có khoản t â n dược đối với n g ư ơ i thương thế phi thường có trợ g i ú p ngươi cũng không muốn dạng này đi tham gia thực chiến khảo thí đi la diêm nghiêm túc nói bác sĩ nói ta qua mấy ngày liền có thể xuống giường có thể xuống giường cùng có thể động thủ là một chuyện sao sử hạ đình xuất ra một bình dược tệ cái kia nhan sắc giống như là bởi tối nước biển tối tăm một mạnh nhưng bên trong cũng không không có không n khôi phục thương thế tóm lại ta cam đoan ngươi ăn không chết thế nào thử một chút la diêm không có trả lời mà là hỏi hôm qua dương lập giai cho ta một hộp tinh h o a t tể chung hai mươi bình nói là ngươi cho ta sử hạo đình gật đầu không sai lại là thật la diêm có chút ngoài ý muốn hỏi lại ngươi không phải nói tạm thời không có vật liệu sao đúng vậy a sử hạo đình đem bình kia chữa trị t ề phóng tới bên giường nhưng dương lập giai tiểu tự kia cho ta đưa một nhóm vật liệu tới trả lại cho ta một chút khác nguyên liệu để cho ta đuổi ra cái kia hai mươi bình tinh h ỏ a t ề ta nói các ngươi là bằng hữu đi la diêm lần này thật phụ dương lập giai thế mà cho sử hạo đình đưa vật liệu liền vì chế tạo gấp gáp hai mươi bình tinh h ỏ a t ề cho mình hắn đây là muốn làm gì lúc này hành lang chuyển đến tiếng bước chân sử hạo đình vội và nói g n ta đi trước ngươi cái kia chữa trị t ề nhớ k ỹ dùng dùng rất tốt sử dụng hết cái gì cảm thụ chậm một chút nói cho ta biết ta làm ghi chép thù lao là hai bình tinh h ỏ a t ề hắn sau khi ra ngoài ngụy phong hoa tới vừa rồi đó là bộ khai thác sử hạ đình ngụy phong hoa ho khan hai tiếng hắn sao lại tới đây các ngươi nhận biết là diêm gật đầu ngụy phong hoa cởi bên dưới nói ngươi tốt nhất chớ cùng hắn đi được quá gần sử lao sư cũng không phải người xấu chính là cùng hắn đi được quá gần người bình thường đều rất không may hắn đem máy tính bảng giao tại đầu giường mấy ngày nay ngươi cần tinh dưỡng lên không được h ó a ta đem liên quan tới lần này thực chiến khảo nghiệm tư liệu mang tới ngươi không bận rộn nhìn xem mặt khác ngươi cơ thể bạch long đã đăng ký tốt đăng ký la diêm không hiểu nhìn đạo sư một chút ngụy phong hoa lấy tay khăn chống đỡ tại bên miệng ho khan hai tiếng nói mỗi đài cơ giáp người điều khiển đều cần trên mặt đất thành kho hồ sơ bên trong lưu lại ghi chép lấy thuận tiện tư liệu truy tung đương nhiên hiện tại chỉ là lâm thời đăng ký đợi đến ngươi có chân chính thuộc về mình cơ giáp lúc học viện sẽ giúp ngươi trên mặt đất thành cơ giáp khố lý đăng ký một cái số tài khoản vậy sau này ngươi chính là chân chính cơ giáp sư thượng như hà hạ bọn hắn một dạng bọn hắn sau khi tốt nghiệp hiện tại lái cơ giáp cũng sẽ theo bọn hắn rời đi la diêm gật gật đầu đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra nói tiếp l ã chương t năm mươi nói c sáu độc thuộc kinh lịch canh ba nguy phong hoa nợ nụ cười nói ngươi hẳn là cũng biết cơ giáp đẳng cấp cùng quan tưởng thuật một dạng cũng chia là cấp hai lớp một mươi hai các loại tại cái này ba đẳng cấp phía trên hoàn thần vệ thần tướng cấp hiện tại chúng ta có thể là cơ giáp làm thăng cấp kỷ thật có hạn tạm thời tới nói từ sơ cấp cơ thể vào tay nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp đến thần vệ đẳng cấp này la diêm song lông m ạ y dương bên dưới nói điều này có thể thăng cấp không gian đã khá lớn ngụy phong hoa lạp cái ghế dựa tòa hạ n trước tử trong túi xuất ra cái hộp thuốc uống thuốc đằng sau mới tiếp tục nói bình thường tới nói cơ thể đẳng cấp càng thấp thăng cấp không gian càng lớn l i ê n lấy sơ cấp cơ thể làm thí dụ thông qua vũ khí ngoại giáp lò năng lượng động cơ siêu hạch ma trận trờ trú đều có thể tăng lên cơ giáp ước định bình thường tới nói sơ cấp cơ thăng trung cấp dễ dàng nhất cũng đơn giản nhất cải tiến cơ thể ngoại giáp thay đổi trọng khí cấp bậc vũ khí hoặc là tại lò năng lượng cùng động cơ phương diện làm văn trường đều có thể cấp tốc thăng cấp đến trung cấp cơ ngoài ra có được siêu hạch ma trận cũng là một cái đường tắt la diêm não trong biển hiện lên liên quan tới siêu hạch ma trận tin tức tại cơ g i á p thưởng thức trên lớp triệu y địa đan lão sư có nói qua phương diện này nội dung da cự thú đ ô n g lân phiến ngoại giáp các loại thu về đằng sau có thể chế tắc thành cơ giáp ngoại giáp cự thú sừng đâm chảo r n g các loại có thể để mà công kích bộ vị thì có thể trở thành vũ khí cơ sở vật liệu về phần cự thú hạch tâm loại kia cùng loại với trái tim nhưng xen vào nửa tinh chất bán sinh vật ở giữa đặc thù khí quan thì là siêu hạch ma trận trọng yếu tạo thành bộ phận siêu hạch ma trận có thể làm cho cơ thể có được hạch tâm sở thuộc cự thú đặc chất siêu hạch ma trận bản thân là có thể thông qua khảm vào giống nhau hạch tâm đến để t h ă n g ước định đặt tới cấp sáu đằng sau còn có thể kích hoạt đặc thù tính năng bất quá là dạng gì tính năng triệu y ìa đan cũng không có nói chỉ nói đây không phải năm nhất sinh có thể tiếp xúc đến lúc này ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói nếu như ngươi muốn cho bạch long thăng cấp vậy ta đề nghị ngươi loạt siêu hạch ma trận la diêm sửng sốt một chút chỉ nghe ngụy phong hoa tiếp tục nói nguyên bản đâu loạt siêu hạch ma trận đầu tiên cần mua xăm chí ít một cái cự thú hạch tâm mới có thể lắp đặt cơ sở nhất siêu hạch ma、trận. bất quá ngươi giết qua ba đầu cự thú con á c thú ly lực còn có tê giác căn cứ cự thú chiến lược phủ quy định phạm là một mình chém giết cự thú người nó đối ứng cự thú hạch tâm là người chém giết tất cả cho nên ngươi bây giờ có được cái kia ba đầu cự thú hạch tâm quyền sử dụng mặc kệ là chính ngươi sử dụng lại hoặc là bán ra cho cự thú chiến lược phủ đều có thể bởi vì ngươi hay là học sinh cho nên cái kia ba viên hạch tâm địch trinh tạm thời giúp ngươi bảo tồn lại tính toán đợi ngươi sau khi tốt nghiệp lại trả lại cho ngươi làm ngươi trở thành cơ giáp sư bút thứ nhất tài chính khởi động la diêm thế mới biết nguyên lai mình giữa bất chi bất giác đã vì chính mình để giành được món tiền đầu tiên nhưng ta hiện tại không đề nghị ngươi thăng cấp ngụy phong hoa mỉm cười nói dù sao ngươi còn không phải bạch long chủ nhân chờ ngươi có được bạch long sau suy nghĩ thêm phương diện này sự tình đi hắn đứng lên xem ra chuẩn bị đi la diêm nghĩ đến một chuyện khác gọi lại hắn đạo ngụy lao sư ta muốn biết càng nhiều liên quan tới trời sinh cộng minh giả tin tức trời sinh cộng minh giả ngụy phong hoa nhẹ gật đầu sau đó tìm giấy cùng bút viết một tổ số tài khoản cùng mật mã trường học trong kho tài liệu có phương diện này nội dung là trực tiếp từ cự thú chiến lược phủ phía quan phương kho hồ sơ kết nối tới ngươi có thể dùng ta số tài khoản ghi tên ngươi là trời sinh cộng minh giả hiểu rõ hơn bên dưới chính mình tin tức tương quan cũng tốt bất quá chúng ta đối với trời sinh cộng minh giả hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều dù sao các ngươi không phải rau cải trắng tóm lại bên trong có chút ví dụ đều là trải qua khảo chứng đều là thật sự phát sinh có thể làm tham khảo ngụy phong hoa vỗ xuống la diêm bà v a i lúc này mới rời đi la diêm nghỉ ngơi một lát sau liền cầm lên máy tính bảng đăng nhập học viện cơ sở dữ liệu leo lên ngụy phong hoa số tài khoản tìm thấy được trời sinh cộng minh giả tài liệu tương quan giống như ngụy phong hoa lời nói trời sinh cộng minh giả có ghi lại ở trong hồ sơ ví dụ cũng không nhiều bao quát địch trinh ở bên trong tại mọi người tạo ra đài thứ nhất cơ giáp đến nay cái này ngắn ngủi trong mấy chục năm cũng liền xuất hiện mười mấy người nhưng là những n à y trời sinh cộng minh giả bao quát địch trinh đều không nhắc tới từng tới một cái hiện tượng đó chính là cùng cơ giáp cộng minh lúc sẽ thấy một chút hình ảnh hiện tượng la diêm nhớ kỹ rất rõ ràng vô luận là cùng bạch long cộng cảm hay là điều khiển hát lôi thời điểm hắn đều thấy được một chút hình ảnh tại trong những hình ảnh kia cơ giáp phảng phất là có sinh mệnh bọn chúng đồng dạng có bờn có tin mừng có phẫn nộ cũng có đau thương nếu như nói cùng bạch long cộng cảm thời điểm có thể là hào giác nhưng không có lý do cùng h ắ c lôi cộng cảm lúc cũng sinh ra hào giác đi nhưng nếu không phải hào giác lời nói những hình ảnh kia lại thế nào giải thích đây cũng là la diêm nghĩ muốn hiểu rõ trời sinh cộng minh giả nguyên nhân lúc đầu hắn coi là có thể tìm tới đáp án kết quả càng mơ hồ hơn bất quá sau khi xem tài liệu xong la diêm ngược lại là cảm thấy chính mình không có tùy tiện hướng những người khác nói ra chính mình cùng cơ giác cộng cảm lúc nhìn thấy những hình ảnh kia chuyện này đối đầu rất có thể tất cả trời sinh cộng minh giả liền hắn có kinh lịch dạng này đây là độc thuộc kinh lịch của hắn rất có thể quan hệ đến một ít bí mật nếu như bị người khác biết la diêm lo lắng chính mình sẽ cho cầm lấy đi nghiên cứu hắn cũng không muốn khi chuột bạch đảo mắt đến rời đi điệu thành thời điểm la diêm uống sử hạo đình bình kia chữa trị tề khôi phục được rất tốt không những có thể xuống giường hoạt động chính là chiến đấu cũng không thành vấn đề chính là uống bình thuốc kia tề sau la diêm đã làm nhiều lần quan hệ bất chính chi mộng đồng thời phương diện nào đó xúc động mượi phần mãnh liệt loại hiện tượng này sử hạo đình tuyên bố sẽ duy trì tầm vài n à y la diêm nghe xong kém chút muốn cắt đứt cổ của hắn đồng thời hoài nghi dược tề này chân chính công dụng nhưng bất kể như thế nào may mắn mà có sử hạo đình bình này chữa trị tề la diêm cuối cùng có thể tham dự thực chiến khảo thí hôm nay trước kia vận tải m ộ ư ơ i hai chiếc cơ giáp cùng học viện thầy trò đội xe chúng chung điệp điệp lái ra khỏi học viện thông qua ra khỏi thành chuyên dụng đường cái rời đi thành phố dưới đất quảng lăng thành đi vào mặt đất hai đội xuất hành các học sinh đều rất hưng phấn trừ la diêm các loại có mấy người bên ngoài đại bộ phận học sinh đều nằm ngoài cửa số xe nhìn xem cảnh sắc bên ngoài quảng lăng thành mái vòm cài đặt ba sáu trăm khối ảnh toàn ký điện t ử tấm có thể mô phỏng mặt trời mọc mặt trời lặn một năm bốn mùa nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng mặt đất thẳng chính cảnh sát tương đối mà lại bởi vì cự thú nguyên nhân mặt đất thành thị dần dần biến mất tự nhiên sinh thái xu hướng nguyên thủy bởi vậy mặt đất hoàn cảnh trở nên càng có ưu thế đẹp nhưng cái này chưa chắc là một chuyện tốt bởi vì cự thú cùng n ngần tồn tại cho dù là tại cấm địa bên ngoài động thực vật cũng đang lặng lẽ phát sinh biến dị nếu như không thêm vào ngăn cản cuối cùng viên tinh cầu này hoàn cảnh sinh thái sẽ phát sinh kịch liệt cải、biến. biến thành t h í chương hợp thú cự năm mươi bảy liệp ưng căn cứ canh bốn cầu cất giữ ngay tại la diêm bọn hắn rời đi một ngày này quảng lăng thị hay là ban g à y lại có một cỗ không nổi bật ô tô đứng tại một gian quẻ rượu phía trước quẻ rượu này nhìn quy mô không lớn mà lại vị trí vắng vẻ tại trong một cái hẻm nhỏ trong ngõ nhỏ một đầu mương nước bẩn tản ra mùi thối có chuột ở chỗ này vui sướng ra vào không nghĩ tới quảng lăng còn có loại địa phương quỷ quái này từ chiếc kia dính đầy cho bụi thoạt nhìn như là tiểu thị dân mở trong ô tô nô trường thanh c h u ra dùng cái khăn tay bịt lại miếng mũi một mặt chán ghét nhìn xem chung quanh đây hoàn cảnh sau đó nhìn về phía trợ lý người nói người kia xác định có thể thay ta giải quyết phiền phức trợ lý dùng sức gật đầu ta nghe ngóng rất nhiều người mà lại trong đó không thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp bọn hắn đều đ ề cử xích ưu mà lại người này không phải tùy tiện tiếp việc gần nhất hắn tựa hồ cần dùng gấp tiền mới đáp ứng đón lấy ngài ủy thác n ô trường thanh gật gật đầu lúc này mới cùng trợ lý đi vào quầy rượu đẩy ra quầy rượu nặng nề g h cửa lớn bên trong lạ thường lờ mở bây giờ không phải là quầy rượu buôn bán thời gian cái bản còn không có bày ra tốt đằng sau quầy ba chỉ có một cái người hầu rượu đang sát lấy cái chén hắn ngẩng đầu nhìn n g ô trường thanh hai người một cái nói tiên sinh chúng ta còn không có buôn bán trợ lý đi ra phía trước g i ả m thấp thanh â m nói chúng ta tìm xích ưu cái gì xích ưu chín nói chúng ta không bán cái này người hầu rượu cũng không ngẩng đầu lên nói tựa hồ hắn có làm không hết sống xoa không hết cái chén trợ lý cũng không có cùng hắn nói nhảm lấy ra một tờ thẻ tử ở bên cạnh trên máy quét thẻ v ạ c xuống tiếp lấy ấn một tổ số lượng chờ chút người hầu rượu vội và ngăn lại hắn cấp tốc xuất ra chính mình thẻ tử nối liền máy quét thẻ sau đó mới mỉm cười nói có thể trợ lý mặc không thay đổi nhìn hắn một cái để xuống xác định lập tức người hầu rượu có một bút công điểm vào trướng hắn cầm lại thẻ tử tại ngoài miệng nhẹ nhàng hôn bên dưới tiếp lấy đi ra quầy hàng đi theo ta nô trường thanh vẫn sở trường khăn che miệng mũi sau đó cùng trợ lý đi theo người hầu rượu phía sau đi tới một gian bài cửa phòng người hầu rượu nhẹ nhàng gõ xuống môn đạo xích ưu tiên sinh người tới bên trong có người ân âm thanh người hầu rượu liền đẩy cửa ra bài cờ trong phòng không có người đánh bài chỉ có một người mặc đỏ sầm áo khoác dài nam tử đưa lưng về phía cửa lớn chính tướng từng thành từng thành phi đao ném mạnh ra ngoài những phi đa kia đều không ngoại lệ đính tại trên tường đinh lấy một cái chuột bội bốn giang nam đại đạo lạc p h ụ lạc thiên ý mới từ công ty trở về tiến cửa chính con cả lạc nam tinh liền đi tới lạc thiên ý mang theo nhạt meo ý cười nói sự kiện kia thế nào lạc nam tinh điểm xuống đầu nói đã để người đem s i c k i u tình báo mang hộ cho ngô ra vừa mới nhận được tin tức n ô trường thanh đã đi gặp s i c k i u lạc thiên ý đi vào thư phòng mở ra tủ rượu xuất ra một bình thượng đẳng rượu ngon rót cho mình non nửa chén cạn nhấp một ngụm nói rất tốt nếu như s i c k i u có thể xử lý la đồng học địch trinh bên kia tất thụ đà kích xích ưu thất bại n ô trường thanh liền phiền thoái dạng này có thể thuận tiện kéo nô s ử mặc xuống nước đến lúc đó chúng ta cùng nô ra liền có thể đi được thêm gần nô s ử mặc là bộ trưởng an toàn đến lúc đó chúng ta thiết lập một ít chuyện liền dễ dàng hơn lạc thiên ý đốn b ô n g n h â n sau nói khẽ mặt khác sự kiện kia tiến hành đến như thế nào bốn rời đi quảng lăng thành sau bách chiến học viện đội xe hướng tây nam phương hướng chạy được ba ngày tại ngày thứ tư buổi chiều ngồi ở trong xe la diêm đã mơ hồ có thể nhìn thấy nơi x a cao lầu hình dáng đó là một tòa thành thị cũng là lần này thực chiến khảo nghiệm nơi trốn chín hào cấm địa ủy phát thành cấm địa cũng không phải là nhất định là sơn lâm hoàn cảnh cấm địa hình thành nhân tố quyết định ở chỗ cấp bá chủ cự thú cấp bá chủ cự thú ở nơi nào xây tổ chỗ nào liền sẽ diễn biến thành cấm địa sơn lâm hẻm núi vùng núi bình nguyên bồn cốc bãi đất thành thị biển cả sa mạc bốn chỗ cấm địa khu vực hoàn cảnh hình dạng mặt đất đủ loại không phải trường hợp cá biệt la diêm nhìn phía xa thành thị anh kéo nhớ lại liên quan tới chín hào cấm địa tin tức quỷ phát thành trong tòa thành thị này khắp nơi đều sinh trưởng như là tóc một dạng quỷ dị thực vật những thực vật kia sẽ dây dưa tiến vào thành thị người xâm nhập sẽ ký sinh tại sinh vật trên thân một khi ký sinh thành công l i ề n có thể tự nhiên điều khiển sinh vật cho nên tại q u ỷ phát thành bên trong đặc biệt là thành thị c h ỗ sâu sẽ phát hiện có nhân loại cùng động vật sinh hoạt vết tích nhưng đó là giả tượng những nhân loại kia cùng động vật bao quát trong tòa thành thị này chuột con rán đều đã bị q u ỷ phát ký sinh biến thành những thực vật kia khôi lỗi mà tạo thành loại này đặc thù sinh thái là q u ỷ phát thành chủ nhân cấp bá chủ cự thú khi hô tin tức cặn kẽ là danh hiệu khi hô đẳng cấp bá chủ bôn cấp loại hình vũ trùng, thù, thao dẹt ảnh, khống gần, đặc đọc lội, ơ mặc nhiết hồn, nhược không điểm, biết. m dù trước mắt không có trực tiếp chứng cứ cho thấy nhưng tham dự điều tra quỷ phát thành nhân viên đều có cùng một loại suy đoán trong thành thị những cái k i ế t như là tóc giống như thực vật rất có thể đều là khi hô d â u r ị a lúc này xe cộ một trận sóc này xe ngoặt một cái không có tiếp tục hướng quỷ phát thành tiến lên mà là hướng khoảng cách quỷ phát thành có năm mươi sáu mươi cây số một cái mặt đất căn cứ mà đi c ự thú thiên t a i đằng sau tuyệt đại đa số thành thị đã biến thành phế tích nhân loại may mắn còn sống sót hoặc là sớm chuyển rời đến sớm kiến thiết tốt thành phố dưới đất hoặc là cùng la diêm lúc trước một dạng tại trong phế tích thành thị kéo dài hơi tàn nhưng có một ít người thì lựa chọn tại khoảng cách cấm địa chỗ không xa hắn ra thế là liền có đủ loại mặt đất căn cứ những căn cứ này bình thường đều là do công ty không chế các tòa địa thành cùng tự thú chiến lược phủ đào thải cơ giáp có một bộ phận liền thông qua đủ loại con đường lưu lạc đến từng cái mặt đất công ty trên tay bởi vì nắm giữ lấy cơ giáp những n à y công ty liền có trên mặt đất sinh tồn điều kiện bọn hắn thành lập căn cứ chiêu mộ nhân viên mỗi ngày đều tiến vào cấm địa khu vực biên giới tới nay tập dược li thu về c ự thú ký sinh trùng thu về cấm địa động thực vật hàng mẫu ghi chép cấm địa sinh thái biến hóa các loại mạ sống những căn cứ này bình thường đều sẽ cùng một cái thậm chí mấy cái địa thành hợp tác mà mỗi một tòa địa thành bình thường đều sẽ cùng nhiều tòa mặt đất căn cứ móc treo mặt đất căn cứ hy vọng có thể trên mặt đất thành thu hoạch đến cơ giáp linh phối kiện vũ khí dược tề thậm chí siêu hạch o ma trận các loại tư nguyên địa thành thì thông qua những căn cứ này có thể cấp tốc thu t ậ p được các loại cấm địa sinh thái số liệu cùng ký sinh trùng động thực vật hàng mẫu các loại nhưng nói là đôi bên cùng có lợi hiện tại học viện đội xe muốn đi liệp ứng căn cứ là do hắc ứng công ty n có đây ư ợ là một cái căn cứ đặt chân căn bản chương năm mươi tám sắc cơ lộ ra canh năm cổ phiếu các bạn học xin nghe ta nói l â y động trong buồng xe ngụy phong hoa thanh nhâm vang lên nói chúng ta lại ở chỗ này qua đêm. đến căn cứ đằng sau các ngươi có thể nhìn xung quanh tận lực đường gây chuyện mỗi một cái mặt đất căn cứ nhân viên đều khá phức tạp tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có mặt ngoài liệp ưng căn cứ cùng chúng ta quảng lăng thị có quan hệ hợp tác thế nhưng là sau lưng ai cũng không biết bọn hắn còn vì thế lực nào phục vụ mặt đất khác biệt địa thành nơi này không có trật tự có thể nói có thể bảo hộ các ngươi cũng chỉ có trên tay các ngươi thường chỉ có chính các ngươi rất nhanh liệp ưng căn cứ đến 12 chiếc cơ cách căn cứ. ch nhiên không giáp tải tiến Bởi vậy tại đi đến trong xe vận vào vậy nào tự la diêm nhìn thấy nơi này xây dựng rất nhiều giản dị phòng xá vật liệu cũng đủ loại thường thấy nhất chính là phòng lập tôn dù sao bọn chúng dễ dàng lắp đặt lại có thể dựng gió che mưa trừ ban ngày bị thái dương nhất sái trong phòng nhiệt độ có chút cao bên ngoài cơ hồ không có cái khác khuyết điểm mặt khác trong căn cứ kiến trúc cơ hồ không có quy hoạch trừ một đầu nối thẳng hắc ư n g công ty tổng bộ đại lâu thân cây đường cái bên ngoài những địa phương khác phòng ở tùy ý dự thế là tạo thành sai co lại phức tạp bố cục rất nhanh trường học xe cộ đặt tại trên một cái quảng trường trên quảng trường Hác những g chiến sĩ này mặc dù sinh hoạt tại mặt đất nhưng mỗi một cái đều thân thể cường tráng hiển nhiên đãi nộ không sai lấy la diêm trên mặt đất sinh hoạt ba năm kinh nghiệm đến xem những chiến sĩ này chỉ ít mỗi ngày có thể ăn vào một c h ấ n thịt mà lại đồ ăn chất lượng không tệ nếu không khó mà dưỡng thành thể chất như vậy mà tại hắc hưng công ty tổng bộ cao ốc phía sau la diêm thấy được một cái cơ giáp nhà kho tự nhiên hiện tại nhà kho đóng chặt cũng không biết tòa căn cứ này có là dạng gì cơ giác lúc này bọn hắn những học sinh này mỗi người phân đến một đỉnh rách tung tóe không phải có mảnh vá chính là lô rách khắp nơi áo t r o n g tại tham quan căn cứ trước đem bọn nó mặc vào ngụy phong hoa nói ra trừ phi ngươi muốn nói cho trong căn cứ người các ngươi là mới tới các học sinh mặc trên người ngụy trang y phục tác chiến giản dị hộ giáp nắm giữ súng máy hàng nhẹ nếu là lấy áo liền quần này tiến vào căn cứ khẳng định sẽ t r e o chọc chú ý la diêm không nói hai lời liền đem áo c h o n g mặc vào trên người hắn còn ngồi sùng xuống, xuống đưa tay trên mặt đất tùy tiện nắm đem các tiếp lấy hướng trên mặt mình cùng tóc đều đau lập tức hắn trở nên vô cùng bẩn đứng lên lại thêm xích hồng đôi mắt hắn liền cùng trong căn cứ những cái k i a cư dân không có gì khác biệt ngụy phong hoa thấy âm thầm gật đầu nghĩ thầm la diêm trên mặt đất sinh hoạt kinh nghiệm không phải những học sinh khác có thể sánh được nhìn thấy la diêm làm như vậy tăng sơn học theo không cần một lát liền đem chính mình làm b ậ n lý bạch h à n g cũng lấy mắt kiếm xuống y dạng hỏa hồ lô la diêm nhìn hắn một cái có chút ngoài ý muốn tăng sơn có thể làm như vậy hắn không kỳ quái nhưng lý bạch hằng không phải gia đình bình thường hắn cậu là đương nhiệm thành chủ lưu hạ cảng thân phận địa vị cung cấp lạc bất thần nô thiết quân những đại gia kia tử đệ gặp la diêm dò xét chính mình lý bạch hàng c ư ờ i bên dưới nói lần này đi ra ta vừa vặn cùng la đồng học ngươi học một ít mặt đất sinh tồn b ả n sự la diêm từ chối cho ý kiến rất nhanh ngụy phong hoa chính mình bận điệu đi la diêm các loại học sinh thì rời đi quảng trường tản vào căn cứ các nơi mở mang tầm mắt đi nói là căn cứ kỳ thật cũng liền hắc ư n g công ty tổng bộ cao ốc chỗ quảng trường cùng xung quanh địa khu có chút căn cứ hương vị những địa phương khác xương trại dân tị nạn cũng không đủ căn cứ không có tầng vây chỉ kéo vòng lưới sắt bởi vậy báo cắt không nhỏ cho nên hành tàu ở căn cứ ở giữa mặt đất lộn xộn khắp nơi bụi đất tung bay không nói tạp vật cùng rác rưởi càng là tùy ý vứt bỏ cái này khiến quảng lăng thị tới học sinh rất không quen dù là giống tăng sơn loại này xuất thân dễ cỏ bọn hắn sinh hoạt phiến khu cũng giảng cửa ba vị trí đầu bao tối thiểu nhất vệ sinh tình huống còn không có trở ngại nào giống nơi này chứng khí mù mịt lui tới căn cứ cư dân thượng như ngụy phong hoa nói giống rắn lẫn l ộ có khô gầy như t u i y phục rách rưới ngồi tại góc tường như cùng chết thi người lưu lạc cũng có khôi n ô cao lớn gắn đầy hình xăm mặc dơ bẩn c h i n phục con đeo có đạp ba vầng trong thùng xe tràn đầy tạp vật mặc đường phố qua ngõ hẻm không ngừng gào to người bán hàng rong cũng có quần áo không trình tề bại lộ xuân quang hiển nhiên là một loại nào đó cổ lão nghề kiếm sống nữ từ trẻ tuổi nhưng có một chút nơi này loại người gì cũng có chính là không có tiểu hải một cái cũng không nhìn thấy la diêm biết đại khái nguyên nhân gì hắn tại hoa thành thời điểm ban đầu một năm kia chết nhiều nhất chính là tiểu hải một năm kia đằng sau la diêm đối với sinh tử liền gần như chết lặng nơi này còn có không ít tầng nấp cửa hàng lý bạch hàng n h giọng nói thăng sơn mở mịt nói ở đâu ta làm sao không thấy được lý bạch h à n g chỉnh ngay ngắn bên dưới trên sống mũi kính mắt nói ngươi nhìn những môn hộ kia hờ khép đồng thời ra vào tấp nập cơ hồ đều là cửa hàng ân cũng không bài trừ làm ra thị sinh ý bị hắn như thế chỉ điểm một chút thăng sơn mới lưu ý đến hiện tượng này quả nhiên giống lý bạch h à n g nói phía trước có gian nhà gỗ cửa phòng hờ khép chân trước mới có người đi vào phía sau liền có người đi ra đi ra người kia kéo xuống mũ xuôi theo hành tẩu tại ven đường trong bóng tối thân xác bối rối thăng sơn hướng hắn nhìn lại lúc đối phương lập tức trở về chừng tới một đôi tạp nhạp dưới lông mày hai mắt ánh mắt hung tàn la diêm lạnh lùng chừng đi như l à n h ư thực chất sắc khí để người kia vội vàng túi lầu xuống quay người quẹo vào trong một cái hẻm nhỏ la diêm lúc này mới nói ở chỗ này đừng nhìn loạn có đôi khi một cái lơ đạn ánh mắt sẽ chọc cho tới dết thân c h i h o ạ n lý bạch hàng móc túi ra cái sách vở nhỏ xoát xoát xoát ghi lại la diêm c ư ờ n g vừa mới nói bọn hắn đi dạo một trận đối với căn cứ có đại khái hiểu rõ đang muốn trở về bỗng nhiên phía trước một hồi náo loạn có tiếng người chuyển đến dừng lại người cái tiểu mao tặc đừng chạy mẹ nó la diêm lập tức hướng phụ cận một tòa phòng lập tôn phòng x ô i theo tới gần để tránh đứng tại giữa đường gây nên hiểu lầm tăng sơn cùng lý bạch h à n g cũng không muốn gây phiền toái cho mình học la diêm thối lui đến phòng x ô i theo phía trước hẻm nhỏ đ ố n g nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh tiểu tiểu đúng là cái dung mạo không tồi nữ hải nàng cắt tóc ngắn d a thịt làm màu lố m ỉ xuyên qua kiện thấp ngực cũng lộ ra rốn áo ba lỗ nhỏ không có dư thừa thịt thừa thân neo hơi hiện vết mồ hôi tức ngắn còn d i n kề sắt nàng cái mông vung cao cũng để cái kia hai chân thon dài ở trong không khí lộ rõ nàng hoảng hốt chạy vừa hướng la diêm ba người phương hướng ch ở sau lưng nàng cấp tốc đuổi theo ra mấy người nữ hải con mắt loạn chuyển bốn phía tìm kiếm cuối cùng ánh mắt rơi vào la diêm sử đi theo kêu to tiếp được chúng ta chia nhau chạy nàng đ ố n g nhiên đem một cái màu đen ba lô ném về phía la diêm trong n ấ y mắt khoảng cách la diêm gần nhất hai người tăng sơn cùng lý bạch hàng chợt thấy trong không khí nhiệt độ tựa hồ thẳng tắp hạ xuống vài đạt điểm đóng băng lúc này la diêm xích h ồ n g trong hai con người chiếu rọi ra nữ hải tóc nắn ráng người cái tia giống như máu tươi giống như đỏ trong mắt sắt cơ lộ ra c h ư ơ n năm mươi chín sắt thần canh một nữ tử tóc ngắn kia cử động lần này hiển nhiên là vì để cho la diêm thay nàng chia sẻ áp lực phân tán truy binh nhưng lại cũng cho la diêm mang đến thai bay vạ gió chỉ là đối với nữ tử mà nói nàng chưa phát giác chính mình có lỗi vì sinh tồn nàng có thể không từ thủ đoạn hoa t h ủ y đông dẫn để người vô tội bởi vậy mất mạng thì như thế nào chỉ có chính mình sống sót mới là trọng yếu nhất tại quá khứ trong vài năm nàng không làm thiếu qua chuyện như vậy nàng đến bây giờ còn sống được thật tốt liên đại đã chứng minh phương pháp của nàng rất có tác dụng sự thật cũng là như thế đ khi đã có mấy cái nam nhân hung thần ác sắt phóng tới la diêm lại nói cái tia nữ tử tóc ngắn ném ra ba lô đằng sau nàng liền quay đầu chỗ sung yếu hướng một đầu khắc trong nó nhỏ nàng muốn lợi dụng nơi này rắc rối địa hình phức tạp vứt bỏ truy binh nhưng ngay lúc, lúc này nàng bông cảm thấy trên cổ siết chặt dưới tầm mắt trượt liền thấy mình trên cổ không biết lúc nào nhiều đầu dây thừng màu đen dây t h ừ n g này tựa hồ không phải là thực thể hơi có vẻ trong suốt mang theo hư hảo có thể nó lại thật sự nắm chặt nàng cổ đồng thời phía sau ném dây t h ừ n g người mạnh mẽ dùng sức liền kéo tới nàng không tự chủ được trở về lui nàng xoay người lại nhìn thấy một đôi xích hồng đồng tử trong con mắt kia hiện lên một vòng dày mang trừ cái đó ra liền lại không cái khác b ă n g l a n h đến giống như vùng địa cực hàn băng loại ánh mắt này nữ tử từ m ặ t g ặ p qua những cái kia thấy được nàng nam nhân bình thường đều bốc lên lấy g ụ c vòng hòa diễm nàng biết mình thân thể chính là tiền vốn rất nhiều nam nhân có thể làm âu hiếm mà bỏ qua nàng làm một ít chuyện liền ngay cả hiện tại đổi tại chính mình sau mông những nam nhân kia cũng giống như thế đặc biệt là người đội trưởng kia nữ nhân biết nếu như mình bị bắt đến có thể dùng thân thể trao đổi tính mạng của mình nhưng ở hiện tại này đôi xích hồng trong đôi mắt nàng lại không nhìn thấy một k i a h ỏ a diễm có chỉ có lệnh đến để cho người ta tuyệt vọng băng hàn chờ chút người nghe ta nói ta nữ tử tóc ngắn bối rối mở miệng trong tầm mắt nàng nhìn thấy la diêm áo choàng dâng lên tại áo choàng trong bóng tối có một v ệ lam quăng nộ phóng đám người chỉ cảm thấy hoa mắt la diêm đã cùng nữ nhân kia thắt thân mạc qua tiếp lấy mới nhìn đến la diêm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thanh trường kiếm trên trường kiếm kia trải rộng tinh mị n lũ lam đường vân giờ phút này trên kiếm phong một giọt máu nhỏ xuống theo la diêm một cái vung kiếm động tác huyết trâu bị quăng trên mặt đất tràn ra một đoá h ồ n g m ai nữ tử tóc ngắn kia lúc này dừng bước trong miệng lộc cộc lộc cộc nói không ra lời nàng liệu mạng lấy tay che cổ lại không bưng bít được từng sợi từ giữa ngón tay chạy sôi đỏ thấm con người dần dần tan g ã trời đất quay cuồng ở giữa nàng nhìn thấy một đạo mặc áo tròn cái bóng cái bóng kia p h ả n quang chỉ gặp trên mặt trong đôi mắt kia xích hồng đỏ đến l ạ như vậy để cho người ta kinh tâm đậm phách bịch i ê n tính trong ngõ hẻm nữ tử thân thể ngã xuống đất thanh âm là khổng lồ như thế theo cái kia bưng bít lấy cổ hai tay vô lực trượt chân trên mặt đất mọi người mới nhìn đến nữ tử trên cổ đã mở cái lỗ hổng máu tơi ư như là dũng tuyển giống như đổ xuống một cái hoạt s á t sinh hương nữ nhân bất quá d â y lát đã biến thành cỗ còn có nhiệt độ thi thể la diêm thanh trường kiếm liệt tinh tại trên áo c h à n g lao đi lúc này mới đặt vào trong vỏ xoay người từ lý bạch hàng cùng tăng sơn hai người bên cạnh trải qua đi hắn thấp giọng nói lúc này những truy binh kia mới như ở trong ngộng mới tỉnh cầm đầu cái kia bờ môi thiếu một góc đại hắn hét to đứng lên dừng lại giết người liền muốn chạy đồng thời tâm hắn đau đến không được nếu như hắn muốn giết người cô gái này chết sớm tám trăm trở về cái nào đến p h i ê n la diêm hắn chính là coi trọng nữ t ử tóc ngắn kia thân thể muốn bắt được nàng hưởng thụ một phen kết quả lại bị la diêm làm thịt đại hắn trong lòng nguyền rủa không chỉ một trăm lần cái này không hiểu thương hương t i ế c ngọc hỗn đản g phung phí của trời phung phí của trời a nguyền r ủ bên trong hắn cầm lên x u n g trường từng bước tới gần cái khác đồng bạn phân tán ra đến hình thành vây quanh lý bạch hàng vội và nói chúng ta không biết nữ nhân kia chúng ta là học sinh rộng lăng tới học sinh đội trưởng cười l ạ n h ta quản các ngươi từ đâu tới đây đụng tới loại sự tình này các ngươi tự nhận xui xẻo đem bọn hắn trói lại đánh gãy chân tạm thời lưu bọn hắn một cái m ạ n g chó hắn nói tiếp ta biết các ngươi tu luyện quan tường thuật bất quá các ngươi động tác lại nhanh nhanh hơn được thương của chúng ta sao nói xong đội trưởng hướng la diêm chân bắn phá muốn trước phế đi ngoan nhân này hai chân một băng đạn, đạn. sắt mặt đất quét tới đảo mắt đi vào la diêm phụ cận lại giống như là đụng phải bức tường vô hình đầu đạn đính vào trong không khí lại khó mà động đậy nam hào huyền thuật ống dẫn mà lại không chỉ một mặt chừng hai mặt đưa lưng về phía đại hán la diêm đối mặt với truy binh lý bạch h à n g đều tại trong áo choàng l ạ n g y ê n kết tấn phóng thích huyền thuật nổ súng khai hỏa đội t r ư ờ n g giống to người lại lui về sau hắn cảm giác đến mấy người trẻ tuổi này không đơn giản phanh phanh phanh phanh bảy tám đem súng trường chỉ vào la diêm ba người một trận bắn phá nhưng đều bị hai mặt ống dẫn cản lại ngược lại là bốn phía vô tội cư dân bị đạn lạc kích thương têu rên nổi lên một phía đánh xong hộp đạn đằng sau la diêm bọn hắn phản kích tăng sơn mở ra chính mình thần tàng phóng điện sử dụng một hào huyền thuật dây t h ư ờ n g đen hắn thả ra ngoài dây t h ư ờ n g màu đen bên trên kèm theo dòng điện cao thế cuốn lên một người nam nhân cổ lập tức đem đối phương điện toàn thân r u n g dậy miệng sùi bậm mép lý bạch hàng thì là từ trong áo choàng dương lên hai tay tay h ắ n cầm một đôi súng tay tự động dùng tinh chuẩn bắn kia tại từng cái đại hán trên đầu mở cái vết đạn la diêm không có đi quản những tiểu lâu là kia hắn khóa chặt cái kia l ư ớ i kiếm vỡ toan thành vô số mảnh vỡ như là hơi co lại như lưu tinh chiết xạ sáng sớm ánh nắng h u y ễ n ra một mảnh quang vũ gào thét lướt qua đội trưởng thân thể đội trưởng trên tay s ú n g trường tính cả cầm thương hai tay cùng một chỗ vỡ vụn súng ống cùng cánh tay mảnh vỡ mất rồi lấy đất tại từ hút hệ thống phụ trợ bên dưới l ư ớ i kiếm mảnh vỡ lại trở về gây dựng lại hình thành thân kiếm chờ chút hiểu lầm một trận hiểu lầm mất đi hai tay đội trưởng kêu to lên đã không có vừa rồi phép lối thân thể của hắn run dậy trái tim a n h minh nhìn xem từng bước tới gần giống như sắt thần giống như la diêm hắn vội và ta là chim c ắ t người tiện nhân kia trộm chúng ta cự thú dẫn dụ làm đây là chúng ta mới vừa bắt tới tay trọng yếu vật tư mới vừa rồi bị tiện nhân kia lừa dối mới có thể nghĩ đến đám các ngươi là đồng bạn của nàng nhất thời không quan sát đưa đến trận này hiểu lầm ta cho các vị b ồ i tội la diêm đi vào trước người hắn ngữ khí lạnh nhạt chim cắt hắc ứng công ty người không phải nhưng chúng ta đội trưởng vừa có trả lời đã nhìn thấy la diêm trường kiếm trong tay vung lên tiếp lấy hắn liền thấy bầu trời thiên địa trong mắt hắn xoay tròn rất nhanh hắn lại thấy được la diêm cùng la diêm trước người một bộ thi thể không đầu chương sáu mươi lực lượng trí thượng canh hai la diêm thu hồi liệt tinh đi tới nữ tử kia bên cạnh thi thể ở trên người nàng một trận tìm tòi cuối cùng tìm được một cái bình màu đen trên cái bình kia có một cái màu xám bạc đồ án đây là một cái chim bay đồ án cánh hẹp mà nhọn miệng ngắn mà rộng bên trên miệng vốn lượn cũng có xỉ t r ạ n g nổi lên chính là chim cắt đặc thù la diêm đem cái này cái bình thu hồi lại nhìn lý bạch hàng cùng tăng sơn hai người vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột bọn hắn cấp tốc tương đối trên cơ bản không có quên trường học huấn luyện nội dung bất quá bọn hắn cùng la diêm không giống với đối với bọn hắn mà nói đây là bọn hắn lần thứ nhất giết người đặc biệt là lý bạch h à n g thương pháp của hắn như thần ở trường học xạ kích trên lớp đạo sư liền t á n thường qua ba trăm mét phạm vi bên trong không phát nào trượt vừa rồi lý bạch h à n g không muốn nhiều như vậy vừa lên tới chi phối mở cung xử lý sáu người mỗi người đều là trong mi tâm đạn nổ đầu miểu sát nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy một trận khó chịu sắc mặt lúc trắng lúc xanh quay người ngay tại góc tường nôn ra một trận la diêm đứng ở bên cạnh đợi đến hai người khôi phục lại sau mới nói đi thôi bọn hắn rời đi mảnh này ngó hẻm đi tới đi tới lý bạch hàng giống như là đang hỏi chính mình nói chúng ta mới vừa rồi là không phải quá độc ác một chút một người sống đều không có lưu lại la diêm bước chân không ngừng đạm mặt nói trên mặt đất ngươi không hung ác liền sẽ biến thành thịt cá nếu như muốn sống được lâu một chút liền phải đem chính mình ma luyện thành gió lạnh ngươi không giết người người khác liền sẽ giết ngươi chỉ có giết đến đủ nhiều đem bọn hắn giết đau nhức mới có thể hình thành n g ư ờ hiếp dạng này chỉ ít lần sau người ta trước khi đọc thủ sẽ xem xét một chút hậu quả tăng sơn nhìn xuống la diêm na không phải đặc biệt cao tráng thân ảnh một chút đột nhiên có chút minh bạch Cái sau đó nói la diêm bọn hắn làm được rất tốt các ngươi không có trải qua cự thú thiên thai không có trên mặt đất sinh hoạt qua các ngươi vẫn bảo lưu lấy hai nạn trước do hoàn cảnh cùng các ngươi giáo dục chỗ tạo nên lên đạo đức quan giá trị quan nhưng ở mặt đất tại hai nạn đi qua ba năm đằng sau lấy trước kia chút đạo đức quan giá trị quan đã toàn bộ hỏng mất bây giờ gắn bó mọi người quan hệ xã hội là võ lực là lực lượng các ngươi trên mặt đất hành tẩu phải hiểu lực lượng trí thượng đạo lý này coi ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại lúc ngươi mới có thể đạt được tôn trọng ngươi mới có thể cùng ngoại giới đối thoại giao lưu nếu không ngươi chỉ là người ta thịt cá trên thớt gỗ học sinh nghe được tụ tập hội thần sinh viên năm thứ hai bên trong dương lập dai hút miệng hơi lạnh nhỏ giọng đối với hai tên tùy tùng đạo có nghe thấy không người ta là đồng học hôm nay ở căn cứ bên trong đi dạo một vòng liền làm thịt mấy người đây là cỡ nào vương bá chi khí a Ta cũng bắt đầu có chút tại cũng có Lúc cạnh sùng hắn. này ngồi tại bên cạnh hắn chương hào, nhẹ nhàng đụng bái đầu hào, vào dương lập giai Lão Lập Đại, ngươi. Giai nữ thần của ngươi. Dương của quay đầu nhìn lại liền gặp cách đó không xa lưu nhược hàm trong mắt có q u a n g mang c h ấ p động khoe miệng càng là treo một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười chính nhìn xem đối diện trong đám người la diêm dương lập giai vẻ mặt đưa đám nói song song lão sư như thế một tuyên truyền nhà ta bảo bảo sẽ chỉ đối với la đồng học càng cảm thấy hứng thú đột nhiên không biết chỗ nào bay tới một viên hòn đá nhỏ rơi vào dương lập giai trên bờ vai hắn ngẩn đầu chỉ thấy ngụy phong hoa chiều nơi này nhìn qua dương lập giai vội vàng đẩy lên dáng tươi cười ngồi thẳng thân thể bày ra chăm chú nghe giảng bộ dáng ngụy phong hoa ho khan hai tiếng mới tiếp tục nói ngày mai bắt đầu thực chiến khảo thí nội dung mọi người hẳn là cũng hiểu rõ ta chỗ này lại nói đơn giản một lần để tránh một ít lên lớp thất thần đồng học căn bản là không có nhớ kỹ hắn cố ý nhìn dương lập giai một chút lại ho khan vài tiếng uống chút nước mới nói khảo nghiệm địa điểm là quỷ phát hành đương nhiên là khu vực b i ê n giới cũng là tương đối an toàn khu vực ta đã cùng hắc ứng công ty bắt chuyển qua tại chúng ta khảo nghiệm thời điểm để bọn hắn tạm dừng hết thể nghiệp、vụ. cho nên các ngươi không cần lo lắng bị căn cứ người quấy dày lại nói một chút phân đội chúng ta hết thể có mười hai đài cơ giáp đợi lát nữa giúp thăm ba người một tổ chia bốn chi đội ngũ trừ cơ giáp sư bên ngoài những bạn học khác cũng sẽ thông qua giúp thăm cùng cơ giáp sư tạo thành một cái liên hợp tác chiến bộ môn ta cường điệu một lần nữa cơ giáp tác chiến không phải c h u y ệ n riêng mà là một cái tập thể cơ giáp ở tiền tuyến tác chiến phía sau còn cần chiến thuật tham mưu cần hậu cần thiết kế cần công binh sử a gốc cho nên trừ cơ giáp sư bên ngoài những bạn học khác sẽ ở riêng phần mình trong đội ngũ đóng vai chiến thuật tham mưu nhân viên hậu cần cùng nhân viên sửa chữa chớ xem thường t h ă n g l ư u hậu cần cùng sửa chữa cái này ba cái khâu đây là cơ giáp có thể ở tiền tuyến toàn lực tác chiến cam đoan bởi vậy tại cho điểm phước diện ta không những sẽ nhằm vào tất cả c h i đội ngũ cơ giáp biểu hiện đến cho cho điểm số cũng sẽ quan sát tất cả c h i đội ngũ những ngành khác biểu hiện về phần điểm ban thưởng phối phương mặt sẽ sử dụng mặt đất thăm dò quân đoàn thậm chí c ự thú chiến lược phủ đều đang sử dụng bảy mươi ba phân phối tỷ lệ nói cách khác mỗi một tổ đạt được ban thưởng ba vị cơ giáp sư cầm bậy thành sau đó lại căn cứ biểu hiện của bọn hắn làm tiếp tiến một bước phân phối những ngành khác thì cầm ba thành do tất cả nhân viên điểm bình quân phối hiện tại có vấn đề hay không ngụy phong hoa chờ đợi một lát gặp tất cả mọi người không có vấn đề liền tuyên bố rút thăm phân tổ rất nhanh cơ giáp sư phân tổ có kết quả la diêm lý bạch h à n g cùng tăng sơn phân tại một năm a tổ trừ bọn hắn bên ngoài năm nhất sinh viên trong trên má phải có tổn thương sẹo lâm thành mang theo thật giày k í n h mắt lý thí cùng tại lớp học cực kỳ đậu thấp tướng mạo phổ thông thẩm dục phân tại một đội bọn hắn là bế tổ sinh viên năm thứ hai p h ư diện a tổ là lưu nhược hàm triệu bình trần đình thịnh Bê tổ là Hạ v â ngay v ư tại các h học sinh bắt đầu là ngày mai khảo thí nhiệt liệt thảo luận thời điểm hắc hưng công ty tổng bộ cao ốc tầng năm to lớn trước cửa sổ sát đất có người đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn phía dưới ánh lửa l o e i loại học viện doanh nghiệp đó là cái chung nhân nhân thóc hoa dâm đổ trại mắt trái mủ đeo cái bịt mắt màu đen mặc chiến phục hùng chiến bên eo có thương bộ bên trong là đèm sa mạc chị hưng hắn bưng một cái ly đế cao bên trong đung đưa chất lỏng màu đỏ tại lửa đèn chiếu rọi cái chén mặt ngoài phản chiếu ra một tấm góc cạnh rõ ràng tang thương gương mặt hắn chính là hắc ư n g toa căn cứ này chủ nhân chương sáu mươi mốt chỉ còn chờ cơ hội canh ba hắc ư n g cao duệ năm nay năm mươi ra mặt hắn nhìn phía d ư ớ i học sinh trong danh địa ánh lửa uống cạn sạch ly rượu đỏ trong tay rượu đỏ là từ quỷ phát thành ngót ớ i tòa thành thị kia không có đổi thành cấm địa trước cao duệ tại cuộc sống kia hơn phân nửa、đời. đối với thành thị hắn tương đối quen thuộc không phải vậy cũng rất khó tại tòa căn cứ này hơi có hình thức ban đầu trước chỉ bằng mượn quen thuộc hoàn cảnh ưu thế nhanh chóng siêu tập đến nhóm đầu tiên cũng là mấu chốt nhất vật tư từ, từ đó đặt vững hắc ứng công ty nền tảng cao duệ nhìn về hướng đêm tối chốt sâu nhìn về hướng q u ỷ phát thành bên trong cao nhất cái kia tràn g kiến trúc đó là thiên không chi thành thành thị tiêu chí tính kiến trúc một ngày nào đó ta muốn ngồi ở kia phía trên uống rượu cao duệ thói quen cho mình định một mục tiêu hắn cho là người đến có mục tiêu biết mình muốn cái gì mới sẽ không lãng phí thời gian phí thời gian thời gian hắn luôn cảm giác mình sống được so người khác thanh tỉnh tựa như gần nhất hắn tiếp cái việc lớn người ta đều cho là hắn điên rồi chỉ có chính hắn rõ ràng mình muốn cái gì cao duệ uống cạn sạch rượu trong ly đi đến trước bàn làm việc trong văn phòng trừ hắn bên ngoài còn có mặt khác hai cái một cái béo giống như toàn núi thịt đầu trần trùng trục hoa văn lít nha lít nhít k i n h văn một cái khác thì là cái con lừa mặt tướng mạo xấu xí ánh mắt hung á c trong miệng không biết nhai lấy cái gì đây là cao duệ đắc lực giúp đỡ thủ hạ hai cái nhất làm được sự tình hành động chủ quản người trước không biết tính danh nhận biết đều gọi hắn hòa thượng bởi vì hắn ưa thích cho người ta giảng kinh đặc biệt là cho người chết giảng trên thân vĩnh viễn một thân mùi rượu mỗi bữa cơm là không thị không vui một cái khác thì là lư lao tứ cái này hiển nhiên không phải thật sự tên nhưng không ai quan tâm hắn chân chính tên gọi cái gì ở căn cứ bên trong có cái danh hiệu là được rồi lão bản lư lao tứ cho cao duệ đưa qua một đ i ề u thuốc cũng cho điểm hôm nay trong căn cứ phát sinh một chút việc dạ chuẩn người bị hố giết người nghe nói là dưới lầu những học sinh kia cao duệ lông mày đứng thẳng xuống a những cái kia nhà ấm đoá hoa cũng dám giết người khó trách dám đưa đến mặt đất đến cao ò n muốn đi t n g c duệ a tìm h nói hòa thượng vậy là ngươi làm sao làm ta cho bọn hắn giảng đạo lý hiện tại cũng xuống địa ngục sáng hối đi hòa thượng hai cái bị thịt chen lấn híp mắt cùng một chỗ con mắt có chút mở ra cái lỗ trong khe hở hiện lên đao một dạng dễ mang cao duệ gật đầu liền nên làm như vậy căn hệ trọng đại dạ chuẩn thời khắc mấu chốt muốn kéo ta chân sau loại này không có nhãn lực kính ra hỏa phải bị đào thải lư l á o tứ lại giảm thấp xuống tiếng nói nói lá bản quảng lăng bên kia đem đồ vật đưa tới ngươi có muốn hay không tự mình đi nhìn một chút cao duệ lạnh nhặt nói không cần đã nhiều năm như vậy ta còn tin không từng chiếm được ngươi sao tóm lại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội lư l á o tứ cùng hòa thượng nhìn nhau một cái hai người đều ngoài cười nhưng trong không cười nợ nụ cười bốn ngày thứ hai học viện đội xe chia bốn chi đội ngũ có thứ tự rời đi căn cứ người trong xe la diêm nghe được căn cứ phát thanh v a n g lên phía dưới tuyên bố một cái thông chi từ hôm nay liệp ưng căn cứ tạm dừng cấm địa hết thẻ tương quan sự vụ cấm chỉ cá nhân hoặc đoàn thể tiến vào cấm đ ị a thăm dò trong vòng một tuần nếu có trái với một khi phát hiện lập tức khu trục muôn đ ờ i không được lại tiến vào căn cứ phát thanh lập lại phát ra trên đường đi dù là cách cửa sổ xe la diêm cũng nghe được đến bên ngoài cư dân tiếng oán than dậy đất hắn trên mặt đất sinh hoạt qua có thể hiểu được cư dân o á n khí những người này đều là tại trong cấm đ ị a kiếm ăn nếu không cũng không cần vào ở liệp ưng căn cứ hiện tại muốn bọn hắn một tuần không làm việc lại không có nâng lên bồi thường tổn thất bọn hắn không có lời oán giận mới là lạ trên thực tế học viện ở chỗ này cử hành thực chiến khảo thí đã cho săn tỏa căn cứ bồi thường nhưng hắc hưng công ty phải trăng cấp cho vậy liền không liên quan học viện chuyện rất nhanh bốn tri đội xe đã rời đi căn cứ mỗi một tri đội xe đã bao hàm ba chiếc cơ giáp xe vận tải một cỗ xe chỉ huy bọc thép hai chiếc hậu cần vật tư xe hai chiếc cơ giáp xe duy tu cùng tám chiếc hộ vệ xe ngồi tại vận tải bạch long trong xe la diêm nhìn ngoài cửa sổ dần dần tại trên cánh đồng bắt ngát tản ra vài tri đội xe h ã n cầm lấy thông tin cơ nói ngụy lao sư nói qua lần khảo nghiệm này bốn tri đội ngũ tương hỗ là đối thủ cạnh tranh khảo thí đạt được cao nhất tri đội ngũ kia sẽ có ngoài định mức thưởng lớn đồng thời khảo thí tự rời đi căn cứ liền xem như bắt đầu vậy chúng ta vì cái gì không công kích cái khác đội xe đâu chỉ cần t ê liệt hành động lực của bọn hắn phá hư cơ giáp của bọn họ chúng ta cầm tới đệ nhất cơ hội chẳng phải tăng lên sao thông tin cơ bên trong mấy cái chiến thuật tham mưu thanh â m vang lên la đồng học ngươi con đường này ha ha có chút ra a đây là học viện khảo thí có bản lĩnh hẳn là cầm tới trong cấm địa biểu hiện ra mà không phải dùng để đối phó người một nhà có thể nghĩ đến cách làm này cũng chỉ có la đồng học nhưng lúc này thông tin cơ bên trong lại có một thanh âm cầm ý kiến khác biệt ta ngược lại thật ra cảm thấy la đồng học ý kiến có thể cân nhắc đây là lý bạch hàng thanh âm chỉ là chọn lựa c h i đội ngũ nào xuất thủ cần chăm chú cân nhắc lập tức trong tần số truyền tin sôi trào lý đồng học ngươi là chăm chú sao chúng ta không cần thiết hẹn hạ như vậy đi dạng này thứ nhất có cái gì vinh quang có thể nói mọi người ở đây ý kiến không có thống nhất thời điểm tăng sơn thanh âm tại trong kinh nói chuyện vang lên các ngươi mau nhìn năm thứ hai tri đội ngũ kia bọn hắn có chiếc cơ giáp xe vận tải b u ồ n xe bắt đầu triển khai la diêm bỗng nhiên nhìn phía ngoài cửa số mắt quả không phải ắ n c đâu sinh viên năm thứ hai điên rồi sao bọn hắn thật dự định ở thời điểm này xuất động cơ giáp bọn hắn muốn đối phó chi đội ngũ nào ta cảm thấy các ngươi quá khẩn trương bọn hắn hẳn là phát sinh trục trặc tần số truyền tin một mảnh rối bời h i ệ n nhiên những học sinh này còn không có tiến vào trạng thái la diêm lúc này tại trong kinh nói chuyện đằng đằng sát khí quát không muốn chết tất cả c ơ c miệng t ê n trong nháy mắt thăng tĩnh la diêm tiếp tục nói ta bây giờ chuẩn bị xuất kích lụa hàng thăng sơn hai người các ngươi chờ lệnh đang khi nói chuyện la diêm đã tiến vào bạch long phòng điều khiển hắn meo lên đặt ở bên cạnh mũ giáp sau đó tại dụng cụ phụ trợ bên dưới đem cơ giáp tế b à o thần kinh dây dẫn kết nối vào điều khiển phục tiếp lời khu độc khí sau đó tại phụ điểm máy cảm ứng bên trên đánh xuống cộng cảm cái nút mượn từ tế bào thần kinh dây dẫn bắt đầu cùng cơ giáp tiến hành cộng cảm Trường quất Tổ thiết trong trên tính tham táo. Tại một tham theo trợ thính thức thông tin quất tham thường, thể thể thông tin Dương dưới như lưu Long Cánh ngồi đang nhìn màn ảnh dùng bên bên cạnh hắn, sung đồng mang nói hạng bình động, động. xuống nhỏ giọng nói, lưu đồng học cái này để đó nguyên bản Giai giáp gầm giáp 62, quả miêu huy, miêu Sau xem máy làm máy vi loại cái khởi khởi cái VS số, sức số Bạch chỉ các học cơ các có có cơ học cơ Lập lây 25A đó để đó xe nàng không phải ta nữ thần nữ thần tâm tư sâu như b i ể n cả ngay cả ta đều đoán không ra ngươi làm sao có thể đoán được tiếp lấy hắn cười híp mắt tại trong tần số truyền tin nói lưu đồng học vậy chúng ta lần này tiến công đối tượng là trong tần số truyền tin vang lên lưu nhược hàm ngọt ngào tiếng nói một năm á tổ dương lập giai sửng sốt một chút tiếp lấy đi tới một bên dùng tư nhân k ê n h nói ngươi xác định đây không phải là la diêm đồng học bọn hắn một tổ kia sao lưu nhược hàm dùng giọng mùi hơn âm thanh sau đó nói có vấn đề gì không dương lập g a i trong đầu lập tức hiện lên một đạo địa quang ta đã hiểu ta tự làm đa tỉnh nữ thần căn bản không coi trọng la đồng học nếu không nàng làm sao lại công kích một năm a tổ dương lập giai lập tức tâm hoa nộp phóng nhưng vẫn là coi chừng hỏi một câu vấn đề ngược lại là không có chính là nguyên bản ta coi là ngươi đối với la đồng học cảm thấy hứng thú lưu nhược hàm cười tiếng nói ta là đối với học đệ này thật cảm thấy hứng thú a ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao dương lập giai nghe được trong lòng có đồ vật gì phá toái giống như giang giác một thanh âm vang lên vậy ngươi còn công kích một năm a tổ mục tiêu của ngươi không phải la diêm lúc này xe bọc thép bên trong có âm thanh vang lên quất miêu xuất động dương lập gia nhìn lại chỉ thấy một khối màn hình lớn bên trong cơ giáp xe vận tải khoang hoàn toàn mở ra v a n g sáng đổ trang cơ giáp từ trên xe xoay người xuống t ừ n g cây bao trùm lấy nạ n ổ bọc thép t ầ n g sắt thép ngón tay ép vào mặt đất hiệp trợ cơ giáp điều chỉnh cân bằng sau đó cơ giáp giống một đầu linh hoạt quất m i ê u giống như lao ra ngoài thẳng đến một năm á tổ bạch long chỗ xe vận tải mà đi cùng lúc đó dương lập gia trong t hai nghe vang lên lưu nhược h à n thanh âm chính là bởi vì đối với hắn cảm thấy hứng thú cho nên ta muốn đích thân xuất thủ thử một chút hắn xem hắn đến cùng bao nhiều cân lượng có đáng giá hay không ta cho hắn cảm đến lập tức dương lập giai trong lòng vang lên rít lên một tiếng không trong chốc lát dương lập giai tâm thái kém chút sụp đổ tiếp lấy các loại suy nghĩ hệ lên lưu đồng học cơ thích khiêu chiến các loại chuyện mới mẹ vật nói không chừng nàng đối với la đồng học chỉ là ba phút nhiệt độ đúng rồi nàng cơ giáp điều khiển khóa một mực danh liệt tiền mâu la đồng học khẳng định không phải là đối thủ của nàng chỉ cần nàng đánh bại la đồng học nàng liền sẽ đối với la đồng học mất đi hứng thú cơ hội của ta không liền đến sao không phá âm lưu đồng học trên cơ bản không có đã lái qua cơ giáp thực chiến khả la đồng học lại là tại cấm địa điều khiển cơ giáp xử lý cơ thú dòng g ã hai cái a lưu đồng học không phải là đối thủ của hắn vậy ta làm sao bây giờ đúng rồi ta hiện tại liền cùng lưu đồng học chia tay chỉ cần ta vung đến rất nhanh bi thương liền đổi u không kịp ta ta phân cái hai mươi tay a ta cùng lưu đồng học liền không có xác định qua quan hệ dương lập g a i ô n đầu lâm vào vô cùng vô tận buồn dầu bên trong xe bọc thép bên ngoài quất miêu hướng một năm a tổ đội ngũ chạy đi lúc liền dùng súng trường bắn tỉa bạch lòng chỗ xe cộ nhưng đều cố ý bắn trệ vẹn vẹn để phụ cận mặt đất nổ lên mạng lớn đá vụn đây đã là lại rõ ràng cực kỳ khiêu khích thế là la diêm quả quyết xuất kích tại đã mở ra vận tải trong khoang thuyền bạch long xoay ngượng ờ i l nhờ quay cùng động tác xoay người lại bước nhanh chân hướng phía phương hướng kia phi nước đại cơ giáp bộ pháp to lớn lập tức đã vượt qua đội xe nên ngang rời đi trong phòng điều khiển thông tin cơ bên trong vang lên lý bạch h à n g thanh â m la đồng học chúng ta tới chợ giúp ngươi la diêm không có bất kỳ biểu lộ gì nói không cần nếu như các ngươi đến chợ rút rất có thể ngược lại chúng bọn hắn cái bẫy lý bạch h à n g phản ứng cấp tốc ngươi là c h ỉ sinh viên năm thứ hai chuẩn bị dùng một bộ cơ giáp ngăn t r ở chúng ta bọn hắn tốt lợi dụng còn lại hai đài bắt gấp thời gian đi chém giết c ử thú thắng được học phần la diêm ẩn âm thanh sau đó nói từ giờ trở đi không cần liên hệ ta bãi bình bộ cơ giáp kia sau ta sẽ đi địa điểm tập hợp tìm các ngươi lý bạch hằng cũng đã làm g i n tốt thăng sơn không quên nói lao la vậy chính ngươi coi chừng thông tin sau khi kết thúc la diêm toàn t h ầ n chăm chú thao túng cơ giáp d ẫ m qua thành thị vùng ngoại thành liên miên b ụ i cây cùng rừng cây tại muốn đụng vào một tòa nhà lầu thời điểm bạch long đột nhiên b i ế n hướng hướng bên trái quay cuồng dây thứ bảy tám tầng cao nhà ở lâu tại tầng năm tả hữu độ cao mọc đầy rêu cùng dây leo tường ngoài đột nhiên nổ tung bị phía sau quất miêu có thể so với quân hạm chủ pháo như đạn pháo đạn oanh bạo mấy viên đạn xuyên qua tầng lầu đem từng mặt vách tưởng từng cái gian phòng đánh nát cuối cùng từ lầu ở hậu phương phát u ấ t trực tiếp tiến lên kết nối đem x ạ kích trên quỹ đạo vài dây dân c h ạ c chặn ngang nổ đoạn khi Chế t phá phá xuyên tấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm xác nhận bốn phía không có cựu thú sau mới đem tinh thần tập trung ở bộ kia sinh viên năm thứ hai cơ giáp bên trên lúc này hắn thu đến một cái thông tin tình cầu là bộ cơ giáp kia người điều khiển gửi đi tới nhưng la diêm không có tiếp thu bạch long nâng lên thần uy xuống trường tại phá chướng pháp nhãn tầm mắt đặc thù bên trong la diêm đã khoa chặt đối phương cơ giáp sau đó hướng đối phương ngực động cơ chính khai hỏa phanh to lớn tiếng súng tại cao ốc ở giữa văng lên la diêm phía trước dãy cao ốc này cửa sổ đều cho bị phá vỡ đạn đánh vào trong đại lâu phong ố c đ ồ dùng trong nhà vách tường tấy cổ hết thảy tất cả cũng giống như giấy một dạng bị xuyên thấu bị tật nát đạn đảo mắt phá suất cao ốc thẳng đến quất miêu ngực động cơ mà đi màu da cam trong phòng điều khiển mặc như là đồ lặn giống như dán chặt lấy thân thể áo tác chiến trong miệng chính nhai lấy cái gì nữ hải có chút hiếp mắt lại con người thật thô lỗ bất quá ta thích chương sáu mươi ba cơ chiến kịch chiến canh năm sớm tại cao ốc bắn nổ thời điểm lưu nhược hàm liền thao túng cơ giáp bên cạnh xoay người nguyên danh trừng quang bị lưu nhược hàm đổi tên quất miêu cơ giáp tạo hình linh động tại trong cơ giáp thuộc về trọng lượng hơi nhẹ một loại kia nó động tác linh hoạt tốc độ nhanh nhẹn rất thích hợp nữ tính cơ giáp sư điều khiển giờ k h ắ c này ở lưu nhược hàm không chế bên dưới quay người tránh đi công kích đồng thời liền dương lên xuống trường một bên chạy vừa l á i thương bạch long cũng làm ra phản ứng giống vậy hai đài cơ giáp đều không có tùy tiện tiếp cận đối thủ song phương kéo dài khoảng cách tại từng tòa cao ốc ở giữa chạy nhanh xuyên thẳng qua vãng lai hỏa tuyến không ngừng đem hai đài cơ giáp ở giữa nhà lầu cùng cái khắc kiến trúc nổ t u n g đ ặ p đổ cả hai tại công kích đồng thời đều không quên làm ra lẩn tránh động tác tác xạ so sánh xuống quất miêu động tác rõ ràng muốn càng thêm linh hoạt cũng càng thêm trôi chạy mặc dù là trời sinh cộng minh giả có khi t bị viên h đạn sắt qua cơ thể lúc bạch long bọc thép liền sẽ hiện hiện như là như là nham thạch văn số lượng thoáng qua chống lại chủng kích để cơ thể ngoại giáp chưa từng tổn thương la diêm kiên nhẫn chờ đợi hắn biết rõ thương pháp của mình kém xa lý bạch hàng muốn dùng súng trường tê liệt đối diện cơ giáp căn bản là không thể nào đồng thời giống bạch long loại này sơ cấp cơ chưa từng phối trí cái khác b i ế n trình vũ khí nghĩ đến đối phương cơ giáp cũng giống vậy cho nên la diêm tại các loại đối diện đánh hụt hộp, hộp đạn khi thiếu khuyết hỏa lực gáp chế thời điểm chính là đánh cận chiến thời cơ tốt nhất rất nhanh quất miêu súng trường bên trong hộp đạn đã mở ra họng súng tìm ngòi cơ hội tới la diêm trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ cơ giáp xuyên tấu qua cộng cảm hệ thống phản phất cảm giác được quyết tâm của hắn lò năng lượng oanh minh đứng lên cơ giáp tất cả động cơ động lực toàn bộ triển khai để bạch long toàn lực bắn vọt màu bạc trắng cự nhân từ một tòa khách sạn đại lâu bên cạnh trải qua khách sạn trong cửa sổ chiếu dọi ra một mảnh màu bạc quang ảnh cơ giáp một bước liền vượt qua trước tiểu điếm mặt đường cái đạp xuống mặt đất lúc sinh trưởng cỏ dại cùng hoa dại mặt đường bê tông lập tức đổ sụp đình trệ to lớn sóng chấn động để phụ cận ô tô hải cốt toàn nhảy dựng lên để chung quanh từng tòa kiến trúc cửa sổ tất cả đều vỡ nát dùng sức khét trống bạch long nhảy lên giữa không trùng tay phải nâng lên từ giáp cổ tay b liên kiếm hóa thành một đạo kích điện mang theo c h ó i mắt vết tích ẩn chứa chỉ sợ động năng giống như là một tia chớp bổ xuống chiến kỹ kinh lôi nhưng ở lúc này liên kiếm tài đi vào quất miêu đỉnh đầu liền bị vô hình bích trướng cản lại xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy đối phương bộ kia vàng sáng đồ trang cơ giáp hai tay cây tấn đánh hụt súng trường sớm bị nó ném tới cái góc nào đi quất miêu trong phòng điều khiển lưu nhược hàm cười bên dưới nói la diêm đồng học hành động quy luật thật sự là quá tốt đoán ta liền biết hắn không am hiểu thương pháp cho nên khẳng định đang chờ ta đánh hụt hụt đạn sau đó thừa dịp ta đổi đạn hộp thời điểm xông lên đánh cận chiến chính là bởi vì đoán được điểm này cho nên quất miêu đánh xong đạn liền n é m thương tiếp lấy kết tấn sử dụng năm hào huyền thuật ống dẫn bất quá ống dẫn cứ việc đỡ được kinh lôi nhưng cũng bị bạch long một kiếm bổ đến vỡ nát cho nên quất miêu sử dụng ống dẫn đằng sau lại cấp tốc lần nữa kết tấn lần này từng đạo do nguyên lực ngưng tụ xiềng xích từ mặt đất dâng lên khóa lại bạch long tứ chi tiến hành lần thứ hai khống chế ba hào huyền thuật trói khóa tiếp lấy quất miêu lại một cái trên phạm vi lớn các bước kéo dài khoảng cách cơ thể còn tại trên mặt đường hoạt động thời điểm lần thứ ba kết tấn lập tức một đầu độ cao đi vào cơ giáp đầu gối hư hảo cự lang xuất hiện chính là mười hào huyền thuật huyền sói một bên khác la diêm nhất bị nguyên lực siềng xích k h ô n g chế lại lập tức liền dùng liền kiếm chạm đoạn siềng xích có thể lúc này một đầu huyền sói đã đánh tới mà lại đối diện bộ cơ giáp kia vẫn còn tiếp tục kết tấn xem ra bên trong người điều khiển tựa hồ cùng nô thiết quần một dạng đều là huyền thuật kẻ yêu thích ngay tại huyền sói nào lên đồng thời bạch long dưới chân mặt đất cũng mánh l ệ t đung đưa sau đó từng cây dưới đáy thô to đỉnh bén nhọn rùi đá thọc đi lên la diêm đã thao túng cơ giáp lưu lại nhưng vẫn là khiến cái này r ù i đá sát qua trần cùng phân bố ở bên ngoài giáp thượng nguyên lực tầng phòng ngự sinh ra ma sát để nơi đó nguyên lực ánh sáng ảm đạm một chút đây là m ộ ư ơ i một hào huyền thuật nham truy mặc dù không có bị nham truy đâm xuyên cơ thể bất quá lộn xộn mọc thành bụi r ù i đá lại đem bạch long cho kẹp lại mà tại bạch long để nham truy lao tới lúc đầu k i a n huyền sói đã nhảy tới cơ giáp bên trên huyền sói há mồm cắn cơ giáp chỗ cổ muốn đem cơ giáp cổ cho căn n ư ớ lúc này quất miêu không có tiếp tục sử dụng huyền thuật mà làm ở ra hai cánh tay ngoại giáp tại hai bên cánh tay bọc thép bên trong đều có một thanh màu da cam đoàn kiế tả hữu lẫn nhau nắm bắt được cái này hai thanh dao găm sau quất miêu thân thể nghiêng về phía trước nửa người trên cơ hồ muốn cùng mặt đất bảo trì song song bộ này trọng lượng hơi nhẹ cơ giáp tốc độ nhanh như t h i ề m điện như là khóa chặt mục tiêu báo săn lướt về phía bị rùi đá tạp vị để nguyễn sói dây dưa không thể động đậy bạch long trước đó liên tiếp huyền thuật đều là cửa hàng lưu n h ư ợ c hàm thắng bại tay đồng dạng là cận chiến nhưng ở khoảng cách bạch long không đến chừng mười thước thời điểm quất miêu đột nhiên sắt ngừng bước chân cũng hướng bên hông lưng n g n g cùng lúc đó bạch long đột nhiên b ộ c phát nguyên lực ba động mắt trần có thể thấy nguyên lực quang mang sông tràn b ú t lên kích thích huyên áo thanh thế dọa người lại là la diêm sử dụng bị pháp khai nguyên vòng b ộ c phát trong n g á y mắt bạch long huy động liên kiếm lập tức từng đạo lôi đình như long xà bún đ ầ u bao trùm cơ giáp phía trước một mảnh to lớn khu vực hình quạt đầu kia nhảy tại cơ giáp trên người h u y ê n sói kẹp lại bạch long hai chân dùi đá phía trước mọc đầy rêu xanh cùng thực vật mặt đường bê tông đã dỉ xét ô tô hài cốt chở chút đều tại mảnh này trói mắt điện quang bên trong băng tán phân ly kinh lôi vạn quân cần tại khai nguyên vòng trạng thái mới có thể sử dụng chiến kỹ uy lực kinh người tại r ự c cao thể h p t r ốc lung mét lay sắp đổ lúc quất miêu đã bắt được la diêm bộc phát sau suy yếu thời gian gần sát bạch long hai thanh đoàn kiếm phát họa ra một mảnh như là ôn nhu mưa đem giống như huyến ảnh cùng bạch lòng cơ thể xoắn suýt triển miên đây là lưu nhược hàm c h i ế n kỹ mưa đêm ts lại là ngày vạn một ngày có thể hay không đổi lấy ngươi quý giá một phiếu chương sáu mươi bốn đầu truy canh một hai năm a cấp xe chỉ huy bọc thép bên trong nhìn thấy trong màn hình lớn quất miêu chế trụ bạch lòng sử dụng s o n g kiếm tiến hành hoa mắt công kích dương lập giai kích động kêu to lên đánh thật hay trong xe đồng học bị hắn giật này mình dương lập giai ôm một cái đồng học cổ cao hưng nói ra lưu đồng học thật sự là quá tuyệt vời dùng một loạt huyền thuật làm nền liền vì giờ khắc này bộc phát mà lại tại vừa mới nàng rõ ràng dự đoán được la đồng học chiến thuật sớm làm lẩn tránh nàng đem la đồng học khắt chế đến xích sao đồng học kia bị hắn ôm được nhanh tắt thở còn tốt dương lập giai nối u lòng tay lúc này mới nhặt về một cái mạng trong xe đồng học đều không còn gì để nói mà nhìn xem dương lập giai nghĩ thầm lưu nhược hàm đánh thắng tên này so chính chủ cao hứng dương lập giai đương nhiên cao hứng nếu như la diêm ở chỗ này bị thua lưu nhược hàm liền sẽ không lại đối với hắn cảm thấy hứng thú vậy hắn cơ hội không liền đến sao nghĩ đến cái này dương lập g a i ở trong lòng nói ra la đồng học ngươi liền đầu hàng đi coi như là giúp ta một việc ngươi liền bại bởi lưu đồng học một lần đi ta nhất định hào hào báo đáp ngươi quỷ phát thành biên giới thành khu bên trong bạch long cơ thể không ngừng nảy g lên trong chớp mắt ngắn ngủi đài cơ giáp này không biết chịu đ ư ợ c biết bao n h i ê u công kích cơ giáp mặt ngoài bảo hộ ngoại giáp cùng cơ thể nguyên lực tầng phòng ngự ngay tại cấp tốc biến mất lưu n h ư ợ c hàm chiến k ỹ mưa đêm có thể lấy tinh tế tỉ mỉ thủ pháp phân giải vật lý hoặc năng lượng phương diện phòng ngự mà một khi phòng ngự giải trừ một máy không đề phòng cơ giáp tại song kiếm của nàng b ê n giới trong nháy mắt liền sẽ tan ra thành từng mảnh nhưng vào lúc này bạch long không lùi mà tiến tới t lúc này g l toàn miêu g cảnh h c cửa sổ bên trong nàng nhìn thấy bạch long đầu ngửa ra sau đi một giây sau đối phương cơ thể đầu tại toàn cảnh cửa sổ bên trong phi tóc mở rộng chờ chút lưu nhược hàm tiếng nói mặt rơi trong hai một trận v a n h minh nguyên lai bạch long đã một cái đầu truy đánh tới toàn cảnh cửa sổ bên trong hình ảnh một trận lấp l ó lưu nhược hàm càng là bị đâm đến chóng đầu hoa mắt lúc này bạch long lại lần nữa ngầm đầu cái đầu thứ hai truy đã đập đi lên hai năm á tổ xe bọc thép bên trong các học sinh trợn mắt h ố t mồm nhìn màn ảnh bên trong bạch long lấy như là t r ợ bữa lưu manh đánh nhau giống như chiêu thức một cái đầu truy tiếp một cái đầu truy đụng phải quất miêu năm sáu lần sau xe bọc thép bên trong vang lên k h i báo động có học sinh mắt nhìn sau đó kêu lên quất miêu cộng cảm hệ thống đã tách ra kết nối lưu đồng học tín hiệu hạ tuyến nàng nàng cho sao dương lập giai trong đầu ông một thanh em vang lên thất hồn lạc phách nhìn về phía màn hình chỉ gặp trong màn hình bạch long đã đỉnh chỉ công kích bởi vì quất miêu cơ thể đầu đã đảo hướng một bên hiển nhiên bên trong người điều khiển đã mất đi ý thức không dương lập giai ô m đầu kêu thảm như là n g h ê n đón thế giới tận thế một dạng bạn học của hắn n h a o n h a o ghém ắ t tiếp lấy nghị luận ầm ĩ đứng lên dương đồng học tình cảm thật sự là quá phong phú chính là lưu đồng học thắng hắn so với ai khác đều cao hứng lưu đồng học hiện tại c h o n g hắn so với ai khác cũng khó khăn qua đây cũng là một loại cảnh giới a có thể một giây sau dương lập giai ngầm đầu tiếp lấy ha ha nợ nụ cười lại khó hiểu kêu câu tốt quá tốt rồi dương lập giai căn bản không quản trong xe đồng học nhìn bệnh tâm thần một dạng mà nhìn xem hắn hắn chỉ muốn đến một sự kiện la diêm đánh bại lưu nhược hàm phương thức quá thô lỗ thông qua chuyện này lưu nhược hàm nhất định có thể ý thức được nàng cùng la diêm là người của hai thế giới bọn hắn tựa như hai đầu đường thẳng song song là không có gặp nhau thời điểm so với la diêm hắn dương lập giai thế giới càng tiếp cận lưu nhược hàm cơ hội cái này không liền đến sao ha ha rất cảm tạng ngươi la diêm đồng học cảm ơn ngươi có phương thức như vậy đánh bại lưu đồng học dương mỗi sau đó tất có thâm tạng trong thành thị la diêm tùng mở tay ra để quất miêu cơ giáp nằm trên mặt đất nhưng hắn cũng mặt cứ thế mà đi hắn dùng liên kiếm cẩn thận cắt đứt quất miêu cơ giáp từng cái khớp nối bộ vị tiếp lấy lại hủy đi quất miêu ngoại bộ bọc thép toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí phản phất tại cởi trên người nữ từ quần áo giống như trong phòng điều khiển lưu nhược hàm rên dị một tiếng tỉnh lại sau đó nhìn thấy la diêm ngay tại chính mình cơ giáp trên thân bận rộn nàng nhất thời không có kịp phản ứng sau đó nhìn thấy bạch long đứng lên hai tay dâng một cái lò năng lượng chính tướng từng đầu cắm tuyến rút ra lưu n h ư ợ c hàm đầu góc trống r ỗ n g cái này cái này không phải là quất miêu lò năng lượng đi hắn làm gì hắn tại sao muốn lấy đi năng lượng của ta lô lúc này bởi vì lò năng lượng bị lấy đi cơ thể đã mất đi năng lượng cung ứng trong phòng điều khiển dụng cụ một máy tiếp một máy đình chỉ làm việc liền ngay cả ánh đèn cũng nhắc nhất, nhất dập tắt sau một lúc lâu mới có màu đỏ ánh đèn phát sáng lên đây là cơ thể t i n dự bị đang làm việc nhưng nó chỉ có thể cung cấp cho cơ thể mở ra phòng điều khiển hoặc để cơ giáp sư làm khẩn cấp thoát đi chi dụng không cách nào tiến hành chiến đấu lưu nhược hàm chỉ có thể chính mình n ổ sạch tế bào thần kinh tam tuyến mở ra phòng điều khiển đi ra cơ giáp đứng tại cơ giáp trên đầu nàng nhìn xem bạch long một tay ôm quất miêu lò năng lượng nhanh chóng buôn tẩu mà đi ngay sau đó lưu nhược hàm nhìn thấy khớp nối bộ phận đều bị phá hư quất miêu lập tức có loại muốn thổ huyết cảm giác da hỏa kia da hỏa kia làm được cũng quá tuyệt đi phá đi quất miêu khớp nối tê liệt cơ năng còn lấy đi lò năng lượng đây là không có ý định để cho ta tham gia thực chiến a lập tức lấy nón an toàn xuống nữ hải hư một tiếng hắn giống như cũng không có như vậy thú vị liệp ứng căn cứ lưu tại căn cứ ngụy phong hoa thông qua máy không người lái quay chụp đến hình ảnh đem vừa rồi la diêm cùng lưu nhược hàm chiến đấu toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt hắn ho khan hai tiếng nhìn xem cơ hồ bị chia rẽ đỡ q u â n miêu nhỏ không thể thấy cười bên dưới sau đó nhìn về phía phía sau mấy cái ban giám khảo lao sư các vị các ngươi cảm thấy trận chiến đấu này song p ư ơ n g biểu hiện như thế nào một người có mái tóc thưa thớt rõ ràng trên đầu đã không có mấy con tóc nhưng vẫn là quật cường dùng một t ú n tóc che lại cái chán trung niên nhân nói năm thứ hai lưu đồng học cả tràng tiết tấu của chiến đấu đều nắm chắc rất khá nàng hiển nhiên đã m ò thấy la diêm đồng học chiến đấu quy tắc tại giai đoạn trước cùng trung kỳ thậm chí hậu kỳ quyết thắng thua cận chiến biểu hiện của nàng cũng có thể vòng có thể điểm bất quá rất đáng tiếc nàng cuối cùng thua ở trên kinh nghiệm tại một hai giây bên trong không có tê liệt mục tiêu hành động l ư ợ c lúc nên bước ra rời xa tập hợp lại nhưng nàng cầu thắng sốt ruột ngược lại bị la đồng học bắt được cơ hội cuối cùng lấy thô bạo phương thức chiến thắng trong mắt của ta hai vị này đồng học đều phi thường ưu tú tiếng nói mới rơi liền có người cười lạnh ưu tú vị tia la đồng học đây là đang chiến đấu sao hắn đây là lưu manh đánh nhau đi liền không có nghe nói qua cái nào cơ giáp sư trong chiến đấu là dùng đầu truy quyết định thắng bại chương sáu mươi năm quỷ phát canh hai lên tiếng phản đối cười lạnh trào phúng người chính là năm nhất sinh đạo sư đã từng dạy bảo qua lạc b á t thần hoàng dũng lạc b á t thần chiến bại bỏ mình trong lòng của hắn tổng kìm nén một hơi vừa rồi gặp đồng sự tán thưởng la diêm lập tức lại không nín được n g ụ này bất khí coi là thật không nhả ra không t h ả i mái vị tiên lượng tóc cảm động trung niên giáo sư lường hoàng dũng một cái nói đầu truy thế nào không quan tâm mèo đen mèo trắng có thể bắt được chuột chính làm è o tốt hoàng lao sư chúng ta làm lao sư hẳn là đối với học sinh thiếu điểm thành kiến chúng ta hẳn là đứng tại công chính công bằng góc độ đi đối đại học sinh dạng này mới tương đối khách quan có người gật đầu nói tạ quang diệu lao sư nói đến không sai mỗi một loại chiến thuật mới tại diện thế trước trước chỗ m ặ t gặp không phải rất bình thường sao ta ngược lại thật ra cảm thấy la diêm đồng học đầu góc xoay chuyển rất nhanh biết được nhập ra tùy t ụ ứng đối linh hoạt là cái cơ giáp sư hạt giống tốt các lao sư khác cũng nhào nhào phụ h o ạ hoàng dũng thấy thế thư một tiếng nói đã bất đồng bất tương vi mưu nói xong thầy tay náo bỏ đi cái kia họ tạ lao sư a tiếng nói hoàng lao sư tính t ỉ n h quá mức quá khích có người nhỏ giọng nói hắn đâu chỉ quá khích hẹp hòi đứng lên ngay cả nữ nhân đều không bằng ngụy phong h o a ho khan đ âm thanh đem l ự c chú ý của mọi người tập trung đến trên người hắn vị này thầy chủ nhiệm nói ra nếu các vị đều cảm thấy la diêm đồng học biểu hiện không tệ cái kia ở chỗ này cho hắn cùng một nam á tổ ghi lại một công các lao sư nhào nhào gật đầu thế là tại bọn hắn cách đó không xa một cái trên màn hình lớn một năm a tổ vô thanh vô tức tăng lên một tên tặng ở bốn đội đứng đầu đi ra doanh trướng hoàng d ũ n g còn tại hùng hùng hồ hồ đông nhiên lòng có cảm giác ngầm đầu trông thấy một tòa núi thịt cản trở đường đi hắc c ư n g công ty chủ quản hòa thượng con mắt hiếp lại trên mặt thịt mỡ tích tụ r a dáng tươi cười nói hoàng lão sư không biết ngươi có thời gian không lão bản của chúng ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm hai năm a tổ lâm thời điểm tập hợp bên trong đã tê liệt không cách nào tự quyết động đậy quất miều bị kéo lại khi nhân viên sửa chửa nhìn thấy cái này tan ra thành từng mảnh cơ giáp tất cả đều lắc đầu thở g i i xe duy tu bên trong ngược lại là có thể thay thế khớp nối linh kiện đuổi một đuổi lời nói ban đêm liền có thể đại khái chữa trị nhưng quất miêu trí mạng nhất vấn đề là lò năng lượng để la diêm cho lấy đi không có lò năng lượng quất miêu chính là một đống sắt vụn xe duy tu bên trong nhưng không có dự bị lò năng lượng một bên khác dương lập giai trông thấy nữ thần của mình từ cơ giáp xe vận tải bên trong xuống tới sắc mặt tâm trầm mặc dù mặt ngoài không có cái gì nhưng tiểu động tác không ngừng dựa theo dương lập g a i đối với nàng hiểu rõ hiện tại lưu nhược hàm tâm tình tương đương bực bội thấy thế dương lập g a i ngược lại có loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác ở trong lòng lần nữa cảm tạ bên dưới la diêm lạc thủ tồi hoa tiếp lấy chạy chấm đi qua đưa lên bổ sung các loại nhân thể nguyên tố vi lượng đồ uống lưu đồng học vất vả lưu nhược hàm nhìn hắn một cái không có từ chối tiếp nhận đồ uống cũng nói lời cảm tạ nghe từ nữ thần trong miệng nói ra tạ ơn hai chữ dương lập giai tâm hoa nộ phóng hắn nhận biết lưu nhược hàm nhanh hai năm mỗi lần đưa nàng đồ vật vô luận lễ vật quý giá hay không bị tự tuyệt số lần chiếm đa số vây phần tạ ơn càng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất cái này khiến dương lập g a i càng khẳng định nữ thần nhất định là phát hiện chính mình tốt rốt cục bị chính mình đ ạ động cho nên tại trên thái độ mới bắt đầu có chỗ thay đổi lúc này cái khác hai tên cơ giáp sư cũng tới cắt nhỏ tóc hối cua trần đỉnh thịnh nhân không đi gần liền lớn tiếng nói lưu đồng học ngươi làm sao làm ngay cả lò năng lượng đều để người ta phá hủy hiện tại quất miêu xem như báo hỏng cái này còn chưa bắt đầu khảo thi đâu liền để chúng ta nhóm này thiếu đi đại cơ giáp ngươi nói cho ta biết sau đó làm sao bây giờ dương lập g a i lúc này hộ hoa chỉ vào nhỏ tóc hối cua kêu lên họ trần ngươi có phải hay không nam nhân hai đại cơ giáp làm sao lại không thể tiến hành khảo n h i làm sao về sau lên chiến trường còn không cho bạn cơ r a trục chặt đúng không ngay cả điểm ấy ứng đối năng lực đều không có ta khuyên ngươi sớm làm đừng đem cơ giáp sư mất mặt trần đình thịnh lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h chỉ vào dương lập giai kêu lên ngươi ngay cả cơ giáp sư đều không phải là ngươi dính vào cái gì bên cạnh người hiền lành triệu bình kết nối ngăn lại trần đình thịnh nói tất cả mọi người là đồng học đừng nóng giận có chuyện hào hào nói dương lập giai còn muốn đối với họ trần âm dương quá khí bóng người trước mắt lói lên chỉ thấy nữ thần nhanh chân hướng về phía trước cũng hướng trần đình thịnh triệu bình hai người xoay người túi đầu phi thường thật có lỗi lần này đúng là ta quá mức tùy hứng coi là có thể nhẹ n h ó m năm đối thủ bởi vậy không có cân nhắc hậu quả dẫn đến để chúng ta một đội này lâm vào cục diện bị động dương lập giai trợn mắt hốc mồm nữ thần vậy mà nói xin lỗi ta không có nhìn lầm đi tiêu ngạo như vậy một người thế mà nói xin lỗi hơn nữa còn là cùng trần đình thịnh loại này không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật xin lỗi đừng nói dương lập giai trần đình thịnh cùng triệu bình hai người cũng sửng sốt bởi vì bọn hắn biết lưu nhược hàm không phải phổ thông nữ sinh ra thế bối cảnh của nàng cùng dương lập giai nô thiết quân những công tử này tại trên cùng một cấp độ trần đình thịnh i tốt. Tốt. lúc này cũng không tốt tái phát làm dương lập giai thì bắt được cơ hội nói lưu đồng học ngươi đi nghỉ ngươi đi việc này giao cho ta là được hắn không nói lời gì xuất r a cùng đạo sư liên hệ chuyên dụng thông tin cơ bắt đầu thao tác bốn ô gió nổi lên mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng đột nhiên liền tinh chuyển nhiều mây bầu trời trở nên khói mù tầng mây dần dần lớp bụi đen nặng nề lại khí tức nột ngạt bao phủ đ ạ i đ ị a ở trong thành thị tràn ngập la diêm lái cơ g i á c bạch long tiến về địa điểm tập hợp hành tẩu tại quỷ phát thành bên trong xuyên t h ấ u qua toàn cảnh cửa sổ la diêm thấy được một mảnh vách nát tường siêu nơi này kiến trúc trình độ hư hại hơn xa hắn cùng quất miêu giao thủ khu vực này cao ốc cơ bản chỉ còn lại có giàn cung đường cái đã sớm bị đá vụn mai một tại ô tô hải cốt bên trong tại đống loạn thạch bên dưới tại xéo xuống đèn đường bên trên có thể nhìn thấy từng bộ đã chỉ còn lại có xương cốt thi thể trên mặt đất xe xương cốt bên trên trên vách tường càng là khắp nơi có thể thấy được từng mảnh từng mảnh vết tích màu đen bọn chúng tựa như là máu tươi ngưng kết sau vết tích cái kia lại nên có bao nhiêu máu tươi mới có thể đem thành thị sơn thành dạng này chứ những này rách nát tràng cảnh bên ngoài nhất c h ú mục không ai qua được từng đoàn từng đoàn vừa dài lại mật đen bị tóc những này tóc dài màu đen ôm một đoàn u ấ n lấy cột đèn từ trên tán cây rủ xuống t liên miên liên miên chương sáu mươi sáu tiền của phi nghĩa canh ba nhìn xem những cái tia quỷ dị tóc la diêm không có dừng lại tăng thêm tốc độ rời đi cũng không lâu lắm liền cùng lý bạch hàng bọn người tụ hợp bạch long tại trên một mảnh đất chống một chân quỷ xuống sẽ từ quất miêu cái k i a giành được lò năng lượng bỏ trên đất nhìn xem la diêm đoạt một cái lò năng lượng bao quát lý bạch hàng ở bên trong cả tri đội ngũ người toàn trận tròn mắt ai nghĩ ra được la diêm phi nhưng đánh bại quất b i ê u còn đem người ta cơ giác bên trên lò năng lượng cho phá giải c ấ ớ p đi cái này rõ ràng không muốn để cho người ta tham gia khảo thí a rời cơ giác phòng điều khiển đi vào mặt đất lý bạch hà nhân g n tiện nói có cái sinh viên năm thứ hai đang tìm ngươi la diêm ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến l a dương lập giai hắn nói tìm ngươi thương lượng chút chuyện lý bạch hà ném g n đi cái thông tin cơ cho hắn hắn bây giờ tại tuyến thượng la diêm nao trong biển thoảng qua dương lập giai thân ảnh trần trừ một lúc hay là tại thông tin cơ bên trong cho hắn âm thanh hắn muốn nghe xem dương lập g a i nói cái gì không ngờ hắn mới lên tiếng dương lập giai ngay tại thông tin cơ bên trong hô to gọi nhỏ đứng lên thần tượng người trở về rồi ta liên lạc không được ngươi cơ giáp đành phải liên hệ ngươi đồng đội chúng ta thương lượng thế nào la diêm diện không biểu lộ nói thương lượng cái gì dương lập giai đi thẳng vào vấn đề ngươi không phải đoạt chúng ta một bộ cơ giáp lò năng lượng thôi nó có ở đó hay không ngươi cái kia la diêm nhìn cách đó không xa lò năng lượng không có tỏ thái độ dương lập giai tiếp tục nói ngươi khẳng định không có vứt bỏ đi là như thế này ta muốn đem nó trở về trở về la diêm nhất thời không có đ ổ i theo dương lập giai mạch suy nghĩ dương lập giai cười khan tiếng nói nữ thần của ta k h ụ c lưu nhược hàm đồng học không cam tâm cứ như vậy từ bỏ khảo thí nàng muốn từ hắc ứng công ty vào tay một cái lò năng lượng ta vừa cùng căn cứ bên kia liên lạc qua bọn hắn xác thực có cái loại hình cũng tạm được có thể miễn cưỡng sử dụng lò năng lượng có thể tính năng bên trên không có trong tay ngươi cái kia đến hay lắm cho nên ta muốn cùng ngươi thương lượng đem nó cho chủ về căn cứ bên kia bọn hắn trong tay loại hình cũ lò năng lượng ra giá ba mươi lăm vạn công điểm hoặc là các loại đáng giá vật tư trong tay ngươi bên trên cái kia ta muốn thấy nhìn ngươi có thể hay không tính tiện nghi một chút năm mươi vạn bán cho ta dù sao ngươi nhiều cái lò năng lượng cũng vô dụng không phải còn không bằng bán nó rồi kiếm tiền ngươi nói có đúng hay không năm mươi vạn công điểm la diêm xích hồng trong hai t r ò n g mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ hắn nhớ tới ngụy phong hoa đã nói nếu như lần này khảo thí trong ngoài hiện tốt đẹp lời nói cơ giáp sư có thể giữ lại chính mình điều khiển cơ giáp nhưng cơ giáp giữ gìn cùng thăng cấp phí tổn trừ trường học sẽ phụ cấp một bộ phận bên ngoài còn lại cần tự nghĩ biện pháp mặc dù ngụy phong hoa cũng đã nói một khi có học sinh có thể giữ lại cơ giáp liền sẽ nhận chú ý có người cấp tài trợ chí ít bình thường giữ gìn phí tổn không thành vấn đề nhưng còn có thăng cấp phí tổn đau đầu hơn đồng thời la diêm không phải rất ưa thích bị người tài trợ bởi vì như vậy chính mình sẽ ít một chút quyền nói chuyện bây giờ nghe dương lập giai phải dùng năm mươi vạn chuộc về cơ giáp lò năng lượng la diêm động tâm t h ư a n h ư dương lập giai nói trên tay hắn thêm một cái lò năng lượng cũng không có tác dụng gì các loại khảo thí sau khi kết thúc sát xuất lớn đến trả lại không bằng thừa dịp hiện tại biến hiện mà lại khảo thí thời gian là kỳ một tuần lò năng lượng chuộc về đi còn có thể lại đoạt nghĩ thông suốt điểm này sau la diêm cầm lấy thông tin cơ mở miệng nói có thể bất quá giá cả nếu lại sách một chút bảy mươi vạn công điểm tương đối hợp lý thông tin cơ bên kia trầm mặc bên dưới tiếp lấy dương lập giai nói đi bảy mươi vạn liền bảy mươi vạn ta cũng muốn cùng la đồng học ngươi kết giao bằng h ư u liền bảy mươi vạn đi chúng ta làm sao giao dịch la diêm suy nghĩ một chút nói ngươi đánh trước khoản thu đến công điểm sau ngươi cho ta cái tọa độ ta để cho người ta đem lò năng lượng đưa qua Tốt dương lập giai mười phần dứt khoát đáp ứng không bao lâu la diêm thẻ học sinh bên trong có bảy mươi vạn công điểm đến nợ tăng thêm trước đó lính bảo an địa phương cục cho ban thưởng hiện tại hắn đã có bảy mươi một vạn công điểm tiếp lấy thu đến dương lập giai gửi tới toàn bộ la diêm tìm hai cái đ ồ n g học mỗi người thanh toán xong một nghìn công điểm để bọn hắn đem lò năng lượng mang đến địa điểm chỉ định làm xong đây hết thảy sau lý bạch hàng cùng tăng sơn tìm tới la đồng học ta cảm thấy tại đi săn cự thú trước đó chúng ta hẳn là trước kiến thiết một cái doanh địa ngươi cảm thấy thế nào la diêm nhẹ gật đầu chiến thuật trên lớp lao sư cũng có nói qua tiến vào cấm địa lúc tác chiến cần trước thành lập một cái doanh địa dù sao chiến thuật ban bộ hậu cần sửa chữa bộ nhân viên không có khả năng đi theo cơ giáp tại trong cấm địa m lý, lý bạch hàng chỉ vào trong màn hình một vị trí ngoại ô thành phố trạm đường sắt cao tốc liền cách chúng ta hiện tại vị trí không xa nó cùng nội thành chỉ có một đầu đường cao tốc kết nối cái này có lợi cho phòng thủ ngoài ra bởi vì trạm đường sắt cao tốc ở vào vùng ngoại thành ở vào cấm địa khu vực biên giới một khi nhận công kích chúng ta cũng có thể nhanh chóng rút lui còn có trạm đường sắt cao tốc đợi xe đại s ả n h có thể sung làm các loại công dụng thiết chí trung tâm chỉ huy vật tư nhà kho cùng nhân viên chỉnh đốn đều có thể ở bên trong tiến hành người cảm thấy thế nào là diêm nhẹ gật đầu lý bạch hàng suy tính được rất toàn diện cũng rất kỹ càng hắn tìm không thấy lý do để phản đối nhân tiện nói chúng ta bây giờ liền đi trạm đường sắt cao tốc đi vào trạm đường sắt cao tốc thời điểm bầu trời bắt đầu trời mưa mưa rơi cũng không lớn bất quá xa trời trong mây đen thỉnh thoảng tỏ khắp lấy địa bang nhìn rất nhanh sẽ có một trận mưa lớn đã từng náo nhiệt không gì sánh được c h ạ m đường sắt cao tốc hiện tại lại không huyên náo nơi này có thể nhìn thấy thi thể càng nhiều đều là không có huyết nục h ỉ có xương cốt thi thể xem ra tại c ự thú thiên thai phủ xuống thời giờ rất nhiều nhân viên hướng c h ạ m đường sắt cao tốc nơi này vào tới từ đó tạo thành đại lượng tử thương nơi này có c ự thú phá hư qua vết tích mấy chiếc đoàn tàu cao tốc biến hình quýt nào từ biến hình buồng xe nhìn thấy bên trong thi cốt đều nhanh xếp thành núi nhỏ có một cỗ đoàn tàu b u ồ n xe tức thì bị bạo lực phá giải cũng vứt bọ tại trạm đường sắt cao tốc vào trạm trên quảng trường đội xe mở đường xe cứ như vậy lái vào quảng trường đem thi thể vùng xe hoặc cái khác chướng ngại vật tất cả đều đẩy hướng hai bên trái phải cơ giáp xe vận tải bên trong la diêm xích hồng song đồng t r u n g quanh hiện hiện điểm điểm ngân bạch vào trạm quảng trường đợi xe đại sảnh thậm chí tầm mắt thấy đủ loại sự vật tại la diêm phá t r ư ớ n g p h á p nhãn bên trong tất cả đều trở nên trong suốt chỉ còn lại đường con phát hoa khung tại cái này trong tầm mắt hắn rất nhanh phát hiện tại đợi xe đại sảnh lầu ba cùng lầu bốn bên trên có từng đoàn từng đoàn hào quăng màu xám đang lõi lên những ánh sáng tia hình dáng bất luận nhìn thế nào đều không giống như là nhân loại chương sáu mươi bảy thải rực giận canh bốn cổ phiếu chú ý la diêm cầm lấy máy truyền tin tại b ă n g tần g công cộng thảo luận nói đợi xe đại s ả n h ba tầng cùng bốn tầng đều có c ự thú ký sinh trùng tăng sơn thanh n â m lập tức vang lên địa phương quỷ quái này đều có c ự thú ký sinh trùng đám côn trùng này trốn ở chỗ này mưu đồ gì la diêm không biết những ký sinh trùng này mưu đồ gì nhưng biết cần thanh lý nếu không nơi này liền không cách nào làm doanh địa sử dụng nếu vì hình b ấ t việc điều khiển cơ giáp hướng phía đợi xe đại s ả n h một trận b a n phá nhưng bởi như vậy đợi xe đại sành sẽ phá hủy mà lại động tinh quá lớn sẽ bại lộ doanh địa vị trí chỗ vô luận dứt lấy cựu có thể là gây nên đội ngũ khác chú ý đều đem được không bù mất. cho nên cuối cùng chỉ còn lại có một cái biện pháp la diêm cầm lấy thông tin cơ nói lý bạch hàng chúng ta tất cả mang một đội nhân viên thanh lý cái kia hai cái tầng lầu ký sinh trùng Tốt. lý bạch hàng biểu thị đồng ý sau một lát la diêm cùng lý bạch hàng các lĩnh một đội học sinh tiến vào đợi xe đại s ả n h thăng sơn thì đem hắn cơ giáp khởi động để phòng vật nhất đợi xe trong đại s ả n h tia sáng lờ mờ đã sớm không có điện lực cung ứng đại s ả n h lộ ra t ĩ n h m ị h không gì sánh được đại sành công trình trên cơ bản đều gặp phá hư từ biểu hiện đoàn tàu tin tức màn hình lớn tới mặt đất cung cấp cho lữ khách nghỉ ngơi chỗ ngồi tất cả đều biến thành phế phẩm cùng rắt rưới nơi này đồng dạng thi cốt vô số đông một bộ tây một bộ tại từng cái cửa xét vẽ chỗ thi cốt càng là trồng chất như núi trên mặt đất báo chí tạp chí dương hành lý quần áo giày vật dụng hàng ngày đồ trang điểm điện thoại laptop máy tính bảng c h ở chút tạp vật ném đến đầy đất đều là tràn ngập một loại rách nát tàn lụi hàm ý trên mặt đất sinh sống ba năm l à diềm có tốt những học sinh khác bao quát lý bạch hàng ở bên trong nhìn thấy nhiều như vậy thi cốt người người sắc mặt đều tương đương khó coi trong đó mấy cái học sinh càng là lấy tay c h é miệng không ngừng mướn h a n cũng may mà những thi thể này đều đã chết thật lâu huyết nhục đều nát xong nếu không đợi xe trong đại s ả n h chỉ sợ không chỉ không khí ngột ngạt không khí sẽ còn phiêu đáng để cho người ta buồn nôn hương vị hai c h i đội ngũ coi chừng tại thi cốt ở giữa ngang qua sợ làm ra chút gì thanh âm đến từ đó gây nên phía trên ký sinh trùng bảy chú ý la diêm một mực mở ra lấy phá trướng p h á p nhãn thời khắc chú ý phía trên ký sinh trùng bảy đúng lúc này có người vô ý d ấ m lên một cái lo nước n kết quả bịch một tiếng tại an tĩnh trong đại sành quanh quẩn còn tốt lúc này bên ngoài đồng thời vang lên một tiếng sấm rển kịp thời che giấu cái tia lon nước phát ra thanh âm la diêm bỗng nhiên hướng người học sinh kia nhìn lại người học sinh kia rụt rụt đầu không dám cùng la diêm đối mặt cẩn thận một chút la diêm cảnh cáo hắn một tiếng sau đánh thủ thế cùng lý bạch hàng đội ngũ tách ra hai c h i đội ngũ từ khác nhau cầu thang hướng lên phía trên thăm dò đi vào t ầ n g thứ ba lúc la diêm dẫn đội xâm nhập rất nhanh ngay tại t ầ n g thứ ba này đợi xe trong đại s ả n h thấy được một chút chó con kích cỡ tương đương ký sinh trùng đám côn trùng này bám vào trên cây cột nhân loại trên thi cốt trên vách tượng không n ú c ních bọn chúng đầu nhọn b ụ tròn mọc ra bóng loang con tấm ba cặp trùng chi ở vào thân thể phía trước sự thật lại là mỗi qua một đoạn thời gian những côn trùng kia đầu liền sẽ một trăm tám mươi độ quay tới quay tới thời điểm la diêm liền có thể tinh thường nhìn thấy những côn trùng kia trên đầu đều mọc ra một khuôn mặt người nhưng những này rõ ràng không phải hoa thành bên trong thường gặp ký sinh trùng mặt người mãn mà là thêm ra hiện ở vũ trùng loại cự thú trên người vũ giận lúc này trong hai máy truyền tin vang lên lý bạch hàng thanh âm mọi người coi chừng đây là thải rực r n bọn chúng phi hành cấp tốc đồng thời đang phi hành trong quá trình cánh của bọn nó sẽ hạ xuống màu sắc rực rỡ bột phấn những bột phấn kia đều là thần kinh độc tố sẽ để cho sinh vật không thể động đậy nhưng sẽ không tử vong có thể sau đó ngươi liền sẽ biến thành thức ăn của bọn họ còn có thể bảo tồn thật lâu thải rực r n sợ lửa có thể dùng hỏa diễm đối phó bọn chúng bất quá nếu như bọn chúng hạ xuống bột phấn quá nhiều liền muốn coi chừng dẫn phát bụi bạo bụi bạo la diêm nắm nhìn một phía rất mau nhìn đến một loạt đóng chặt cửa hai tên đội trưởng đối với lúc đến ngược cuối cùng ba tầng bốn tầng tiếng súng đồng thời văng lên ký sinh trùng thanh lý làm việc bắt đầu vừa khai chiến la diêm trong đội ngũ hai tên tay bắn tiệc căn cứ la diêm cung cấp tin tức ưu tiên thanh lý mất xa xa mấy cái ký sinh trùng cái kia mấy cái hoặc bám vào cây cột hoặc nằm ngoài trên thi cốt thải rực r n còn không có kịp phản ứng đầu liền nổ thành một não tính cả bọn chúng chỗ phụ thuộc sự vật cùng nhau vỡ nát la diêm bên người mấy cái học sinh thì nhắm chuẩn khoảng cách tương đối gần một chút ký sinh trùng áp dụng liên xạ hình thức đem côn trùng bắn thành cái sản g la diêm cũng nổ súng bất quá hắn nhắm chuẩn lại là tầng này cửa sổ phanh phanh phanh phanh, phanh. lực trùng kích m ộ ư ơ i phần tiếng súng bên trong cửa sổ kết nối nổ tung thời gian ngoài phòng nổi lên c ũ n phong khi đã có khí lưu tràn vào để trong phòng không khí bảo trì lưu thông từ đó giảm bất bụi tuân ra hiện tỷ lệ bị nhân loại lớn tiếng dọa người xử lý một bộ phận ký sinh trùng sau còn lại thải rực r n đã vỗ cánh bay lên t h ư ợ n như lý bạch hằng nói đám côn trùng này tốc độ rất nhanh la diêm đều thấy không rõ động tác của bọn nó chỉ có thể bắt được một đoàn cái bóng mơ hồ tại cao tốc phi hành đồng thời thải rực r n cánh hạ xuống từng mảnh từng mảnh ngũ thải ban lan một phấn bọn chúng ở trong không khí đan dẹp ra lộng lẫy m ộ n g ảo sương mù nhưng đây cũng là độc vụ trí mạng bất quá la diêm bọn người đã sớm chuẩn bị ngay tới ký sinh trùng vỗ cánh âm thanh lúc đã có hai tên học sinh hai tay cây tấn sử dụng ba hào huyền thuật ống dẫn thế là la diêm tiểu đội phía trước xuất hiện vô hình bích trướng thải rực dẫn hạ xuống độc phấn đều cho ngăn cách tại vô hình bích trướng bên ngoài cái này khiến bích trướng bên trong học sinh không có bất kỳ cái gì lo lắng tạo xạ m ạ n thiên phi vũ ký sinh trùng những vật kia bay mặc dù nhanh nhưng cuối cùng trốn không thoát giao nhau hỏa lực quanh bắn rất nhanh một cái lại một cái rớt xuống mắt thấy ba tầng ký sinh trùng cũng nhanh dọn dẹp sạch sẽ đột nhiên la diêm bên hai bên trong truyền đến lý bạch hàng kinh hô không tốt bọn chúng bay vào miệng thông gió một giây sau đợi xe đại sành ba tầng la diêm tiểu đội hậu phương một cái miệm thông gió hàng rào đột nhiên rớt xuống tiếp lấy bên trong tiếng ông ông vang lên từng cái thải rực r n bay ra nhanh chóng nào h về phía mặt đất học sinh chương sáu mươi tám đối với cô lấy được chim kế hoạch tác chiến một một học sinh vừa mới chuyển qua thân tầm mắt liền bị thải rực r n thân ảnh chiếm đẩy hắn thấy rõ phi trùng hướng chính mình hạ xuống màu sắc rực rỡ bờ phấn thấy được phi trùng tầng tầng được cán nhìn thấy ba cặp mọc đầy lông cứng túc chi hướng chính mình bắt đến học sinh này muốn né tránh đột nhiên cảm giác thân thể không nghe sai khiến trơ mắt nhìn cái kia thải rực rỡ chế trụ mặt mình sau đó miệng bị cãi mở cái k i a ký sinh trùng trên người một loại nào đó khí q u a n cưỡng ép đâm vào k h o a n g miệng lại thuận thực quản tiến vào hắn túi dạ dày trong lúc nhất thời học sinh hoảng sợ trái tim trực nhảy tinh nhãn lồi r a p h ả n phất muốn rơi ra h ố p mắt tuấn lâm tăng tuấn lâm bị ký sinh trùng công kích các học sinh kinh hô lên nhưng lại không biết nên làm cái gì nếu như nổ súng nói bọn hắn không có lòng tin có thể đánh c h ú n g côn trùng mà không làm thương hại đến đ ồ n g học ngay lúc này các học sinh trông thấy một cái bóng hiện lên la diêm hắn gào thét lên từ cái tia gọi tăng tuấn lâm học sinh bên cạnh trải qua đồng thời mang theo trói mắt l a quang lệ i tinh t đ ả o qua phi trùng cái kia tròn vo phần bụng đem nó toàn bộ khoang bụng hướng ngang mở ra để bên trong nội tạng ruột như là thác nước rơi xuống đồng thời trên mũi kiếm còn vấn một đầu giống ruột giống như khí quan la diêm nhất trọn liền đem cái này khí quan từ tăng tuấn lâm trong mồm lựa đi ra cho hắn tiêm vào giải độc tề la diêm cấp tốc nói ra tiếp lấy lại một kiếm bổ ra hướng hắn bay tới ký sinh trùng lúc này một tên vóc dáng gầy yếu học sinh hét lên một tiếng thoát ly đội ngũ muốn chạy trốn la diêm thấy thế nâng lên xuống trường tại hắn bắn bên cạnh quét một băng đạn, đạn doa đến hắn mặt không còn chút máu ngồi liệt trên mặt đất la diêm nhét xong mắt đỏ bên trong sát cơ thoáng hiện lâm trận bỏ chạy giết không có người sẽ cảm thấy la diêm đang nói đùa dù sao tại hôm qua hắn ngay tại liệp ứ n g căn cứ bên trong giết người mà phía trước không lâu còn có ngô thiết quân lạc bác thần bọn người chết ở trong tay hắn các học sinh tin tưởng la diêm muốn giết một người thời điểm là sẽ không nháy nhắm mắt con người thay đổi h ỏ n g súng la diêm bắn phá những phi trùng kia một trận c h é m giết rốt cuộc đuổi tại mưa rơi tăng lớn trước kết thúc chiến đấu hai tri đội ngũ tiêu diệt trên dưới hai tầng gần năm mươi cái thải r ư ợ giận trừ tăng tuấn lâm cùng mặt khác hai học sinh trúng độc bên ngoài những người khác cơ bản không chút thụ thương ký sinh trùng thanh lý hoàn tất sau các học sinh tiến vào đợi xe đại s ả n h tại lý bạch hàng chỉ huy bên dưới chia làm bài đội đem một tầng trong đại s ả n h thi thể thanh trừ để thanh ra đất trống thiết trí trung tâm chỉ huy vật tư nhà kho xe duy tu ở giữa cùng khu nghỉ ngơi các loại công dụng mưa to hạ hơn một cái giờ mới kết thúc mưa t ạ n h đằng sau công binh đội liền công việc lưu bù lên bọn hắn đem một vài thoạt nhìn như là thùng dầu sự vật trôn thiết lập tại trạm đường sắt cao tốc kết nối nội thành trên đường lớn những n à y thùng dầu là phản cự thú địa lôi chỉ có khi cự thú dẫn qua mới có thể dẫn bạo bọc chúng bình thường xe cộ khác trải qua bởi vì trọng lượng hơi nhẹ sẽ không dẫn bảo điệu lôi nhưng nếu là cơ giáp xe vận tải phải đi qua liền cần chước đóng lại điệu lôi cảm ứng trang bị ngay tại công binh đội chiến thắng bố trí lôi khu kéo phòng tuyến thời điểm la diêm tăng sơn lý bạch hàng ba người cùng chiến thuật tổ thành viên tại đã thiết t r í tốt trong trung tâm chỉ huy tổ chức một trận lâm thời hội nghị trung tâm chỉ huy trên màn hình xuất hiện thải rực g ậ n hình ảnh một vị s u n g làm chiến thuật tham mưu học sinh nói ra theo tư liệu ghi chép thải rực g ậ n là vũ trùm loại cự thú cô lấy được chim trên người ký sinh trùng chúng ta chiến thuật tổ trải qua nghiên cứu và thảo luận sau nhất trí cho rằng Cây có này bên khẳng định có một đầu cái ô lấy Bất được chim. q u c nữ n h sinh tóc ngắn xoay tròn lấy giữa ngón tay bút bi nói gần chung ký bên trong có quan hệ với cô lấy được chim ghi chép sưng đêm đó bay ban ngày giấu đóng quỷ thân loại áo lông là chim dụng lông là nữ t ê n là thiên đế thiếu nữ một tên giả hành du nữ một tên câu tinh một tên ẩn chi bay cự thú cô lấy được chim cũng có tương tự tập tính nó đều tại ban đêm ẩn hiện mà lại ưa thích lấy nhân loại hấu đồng làm thức ăn theo ghi chép tại cự thú thiên thai bên trong có đại lượng cô lấy được chim săn mồi nhân loại hấu đồng thí dụ tồn tại có lẽ chúng ta có thể lợi dụng nó cái này tập tính đem nó dẫn dụ tiến về chúng ta chỉ định chiến trường la diêm trong đầu hiện lên con ác thú thân ảnh hắn mẩng đầu nói anh đề một cái nam tính tham mưu gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy chúng ta có thể tại chỉ định trên chiến trường lặp lại phát ra tiểu hài tiếng khóc ghi âm đem cô lấy được chim dẫn dụ tới trước đó cái kia nữ h à i tóc ngăn nói muốn thành công đi săn còn cần thỏa mãn một cái điều kiện trong tay nàng bút bi ngừng lại đều xem trọng trọng địa đâm vào trên mặt bàn nhất định phải tê liệt cô lấy được chim năng lực phi hành nữ h à i ánh mắt theo thứ tự tại la diêm tăng sơn lý bạch hàng ba người trên mặt đa qua dù sao chúng ta không thể tiến hành không chiến cơ giáp la diêm trầm tiếng nói cô lấy được chim thời điểm xuất hiện lý bạch hàng cùng tăng sơn sử dụng dây thừng đen không chế lại nó sau đó do ta chém xuống cánh của nó nói đến cánh một cái tham hưu giơ tay lên nói các vị cơ giáp sư các ngươi phải cẩn thận cô lấy được chim có được ẩn cánh nó có thể tự do điều động trên người l ô n g vũ tùy thời tổ hợp ra ẩn cánh cứ việc gần cánh không cách nào làm đường dài phi hành nhưng thoát ly chiến trường vẫn là có thể làm được từng cái chi tiết phóng đại nghiên cứu từng cái vấn đề đạt được giải quyết lúc chạm vạng tối phân đối với cô lấy được chim kế hoạch tác chiến hoàn thành xuất chiến thời gian ổn định ở m ộ ư ơ i giờ tối bây giờ cách xuất phát còn sớm la diêm xuất ra một phần chiến trường đồ ăn mở ra đóng gói phát hiện đồ vật bên trong vẫn rất phong phú phần này chiến trường đồ ăn theo thứ tự là năm trăm sáu mươi lăm khắc món chính bánh mì phối hợp 455 khắc đồ hộp thịt 230 khắc mất nước rau quả cùng 1 4 0 m l sữa bò đương nhiên không phải tất cả mọi người chiến trường đồ ăn đều như thế phong phú đây là đặc biệt cung ứng cho cơ giáp sư lương khô la diêm tiên uống một ngụm sữa bò sau đó cắn miệng mạch hương n ồ n g úc nhưng cảm giác hơi khô bánh mì lại ăn miệng trộn lẫn đồ gia vị mất nước rau quả lúc này khỏe mắt bóng người lắc lư t h ă n g sơn ngồi xuống hắn nhìn la diêm nhắc mắt nói lao la hay là ngươi chấn định ta đều khẩn trương đến ăn không ngon la diêm không nhanh không chấm ăn miệm đồ hộp thịt nhét đầy cái bao tử mới có khí lực đánh trận thăng sơn cười bên dưới dáng t ư ơ i cười có chút miết cưỡng hắn nhìn xem hai tay của mình nói đạo lý ta đều hiểu nhưng đây là ta lần thứ nhất điều khiển cơ giáp chiến đấu ta sợ kéo ngươi cùng bạch hàng chân sau ta không giống các ngươi các ngươi đều là bằng thực lực cầm tới cơ giáp điều khiển quyền ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi vừa v ậ n ta dự thi một tổ kia đều không phải là rất am hiểu chiến đấu loại hình ta đây là người lồn bên trong cất cao cái chương sáu mươi chín áp lực canh một thăng sơn lột bột lột bột nói một đồng nói la diêm không có trả lời a tính ngăn xong đồ vật của mình sau hắn đứng lên thăng sơn sửng sốt một chút sau đó ý thức được chính mình nôn quá nhiều nước đắng người ta căn bản không có nghĩa vụ nghe chính mình thố khổ không có ngay tại chỗ vỗ ngông rời đi coi như rất cho mặt mũi ngay sau đó thăng sơn có chút xấu hổ hách mà cúi t h ấ p đầu nghĩ thầm la diêm đoạn đường này đi tới chém cự thú đoạn cơ giáp lần nào dễ dàng trước đó không lâu cùng nô g thiết quân quyết đấu trận kia kém hơn chút đem mạng mất người ta nói một câu vất vả sao chính mình chỉ là áp lực lớn liền phải tìm người t ố khổ so với la diêm chính mình thật sự là quá kém lần này la diêm hẳn là sẽ xem thường chính mình đi thua thiệt mình còn có mặt nói muốn cùng người ta kết giao bằng hưu đúng lúc này tăng sơn nghe được một thanh hơi có vẻ chìm câm thanh âm ăn cái gì á c h tăng sơn ngẩng đầu trông thấy la diêm chiều khu nghỉ ngơi đi cũng đạo ta áp lực lớn thời điểm liền ăn cái gì áp lực lớn thời điểm liền ăn cái gì la diêm hắn cũng sẽ có áp lực sao đột nhiên tăng sơn cảm giác mình tâm tình dễ dàng không í t ngay cả la diêm loại này sát thần đều sẽ có áp lực chính mình có áp lực vậy quá bình thường cảm ơn ngươi lao la tăng sơn quát to một tiếng tiếp lấy xuất ra chính mình chiến trường đồ ăn ăn mấu nghiến la diêm tiến vào trong lều của chính mình xuất ra một bình tinh h ỏ a tệ bắt đầu tu luyện quan sơn h ả i tầng thứ tư rèn luyện chính là xương cốt nhân thể toàn thân có hai trăm linh sáu khối xương cần đem những xương cốt này mỗi một khối đều rèn luyện xong mới tính xây xong tầng thứ tư này phối hợp tinh h ỏ a tệ khi la diêm vận chuyển quan sơn h ả i lúc trong không khí nguyên lực liền gào thét lên quán c h u tiến trong cơ thể của hắn la diêm thể nội v a n h một tiếng dâng lên một đoàn ngọn lửa vô hình đem nhập thể nguyên lực tiến hành tinh luyện để bọn chúng trở nên càng tinh t h ầ n chiết xuất sau nguyên lực dùng rèn luyện thân thể hiệu quả tự nhiên tốt hơn tựa như hiện tại một sợi nguyên lực đi qua vô hình chi hỏa chiết xuất đằng sau hóa thành thuần túy hoàn mỹ ánh sáng và ngọn không ngừng mà rót vào la diêm trên cánh tay một cây đầu khớp xương nhân thể cánh tay do ba mươi khối xương tạo thành hiện tại la diêm ngay tại rèn luyện trong đó một khối xương cánh tay cái tia tia thuần túy nguyên lực rót vào xương cánh tay sau cấp tốc tại xương cốt ở giữa du đ ầ u sau đó tản vào mỗi một cái trong tế bào cứ như vậy rèn luyện gần hai cái giờ sau la diêm khối này xương cánh tay t h n hiện rời núi nhang hoa văn tản ra kiên cố cùng nặng nề hàm ý bắt đầu tầng thứ tư tu luyện sau theo mỗi một khối xương cốt hoàn thành rèn luyện la diêm thể trọng đều tại có chút gia tăng lấy đó là bởi vì trải qua rèn luyện đằng sau la diêm xương cốt kết cấu phát sinh biến hóa bọn chúng trở nên cứng hơn càng nặng cái này khiến la diêm thân thể một chút xịu mà trở nên dàn chắc tu thành một thân nặng xương chính là quan sơn h ả i tầng thứ tư đại thành tiêu ký rèn luyện song xương cánh tay sau la diêm không có tiếp tục tu luyện xuất phát thời gian nhanh đến chín giờ tối ba chiếc cơ giáp xe vận tải rời đi chạm đường sắt cao tốc trải qua đã sớm đóng lại máy cảm ứng phản cự thú địa lôi trận lái vào trong thành thị cấm đ i ệ chi dạng là như vậy đèn k ị Vì đêm nay n bị cự giác. thú phát tải vận đêm chí không trăng tinh trầm phong cao thích hợp giết chóc lại xác nhận một lần chiến thuật tham mưu thanh nhâm ở trong thai thông tin cơ vang lên hòa tan la diêm trong mắt ấp rủ sắc cơ tác chiến địa điểm là khoảng cách chạm đường sắt cao tốc không xa nội thành sân vận động các vị đến đằng sau l i ê n phát ra chúng ta đã thiết t r í tốt anh để ghi âm trở lên là đệ nhất giai đoạn tác chiến chiến thuật tham mưu đem trước thương nghị tốt kế hoạch tác chiến lại lặp lại một lần la diêm trong đầu cũng trở về ôn một lần liên quan tới cô lấy được chim tin tức danh hiệu cô lấy được chim đẳng cấp trung giai một cấp loại hình vũ trùng đặc thù âm bạo móng đốt thép vũ đao loạn thần n ư ợ c điểm tại phân bụ la diêm nhẹ giọng mở miệng n ư ợ c điểm tại phân bụ lúc này chiến trường đến ba chiếc xe vận tải dừng s á t ở sân vận động mấy cái cửa vào phụ cận buồng xe triển khai để cơ giáp từ bên trong đi ra la diêm ngồi ở trong phòng điều khiển dùng dây an toàn đem chính mình cố định tại trên chỗ ngồi sau đó khởi động hệ thống phụ trợ để tế bào thần kinh tắm vào tuyến tiếp nhập khu đậu khí kích hoạt mệnh lệnh đài điều khiển khởi động thanh âm hệ thống cảm ứng theo la diêm thao tác cơ giáp các hạng công năng theo thứ tự bị kích hoạt cuối cùng mượn nhờ cộng cảm hệ thống cùng cơ giáp tiến hành thần kinh liên tuyến tại tỷ lệ đồng bộ đến một trăm linh đằng sau la diêm thân thể nhẹ nhàng chấn động đã cùng bạch long hoàn thành cộng cảm trong đầu hắn suy nghĩ khé động bạch long n g ư ợ c động cơ liền nổi lên hào quang m à u ưu lam cơ giáp từ trong b u ồ n g xe xuống tới đứng thẳng người trong phòng điều khiển xuyên t h ấ u qua toàn cảnh cửa sổ la diêm lập tức đem sân vận động thu hết vào mắt sân vận động từng chịu đựng phá hư kiến trúc đổ sụp nghiêm trọng còn tốt sân điển kinh trên cơ bản không chút bị phá hư la diêm nhìn về phía cái khác hai đài cơ giáp lý l u ộ khoang thuyền điều khiển cơ giáp du hiệp đài cơ giáp này bọc thép tiến hành ngụy trang đ ồ trang cực kỳ tính bí mật du hiệp tạo hình kỳ lạ mặc dù là hình người cơ giáp nhưng nó có ba đầu cánh tay lúc trước nhìn thấy đài cơ giáp này thời điểm la diêm rất ngạc nhiên lý bạch hàng điều khiển nó thời điểm. Là đây là tăng sơn cơ giáp kim cương kim cương trang bị trừ phía sau đại thuận bên ngoài còn có một cây cực kỳ nặng nề phục má chượng đây là một máy máy kiểu cụ giáp là mặt đất thăm dò quân đoàn đào thải loại hình cũ b ấ t quá nó cũng từng có trượng g i ế t tự thú nhiều lần ở trên chiến trường nghiệm hộ đồng đội quang vinh ghi chép ba đ à i cơ giáp đúng chỗ la diêm bọn người liền dựa theo trước đó kế hoạch như thế trước mai phục tại sân vận động bên ngoài kiến trúc trong bóng tối tiếp lấy trong sân vận động bắt đầu vang lên hải nhi tiếng khóc nỉ non h và ba bốn tiếng khóc không tính lớn nhưng ở đêm yên tĩnh này bên trong có thể chuyển ra rất xa thế là tại khoảng cách sân vận động chừng ba cây số bên ngoài một tòa trong đại lâu đột nhiên có hai đoàn huyết hồng hòa diễm ở trong bóng tối dâng lên thiếu đốt tiếp lấy trong đại lâu vang lên một trận tất tất tắc tắc thanh âm sau một lát có đoàn to lớn bóng dáng từ cao ốc tường ngoài cơ hồ toàn bộ chóc ra một bên chui ra sau lưng nó mở rộng ra hai đôi khoa trương cánh đập ở giữa phiến ra cồn phong thổi đến lâu thể bên ngoài từng đoàn từng đoàn tóc đen giống tạo b i ể n giống như trên dưới chập trùng hô đoàn bóng đen kia lập tức bay lên bầu trời đêm chương bảy mươi giai đoạn thứ hai tác chiến bắt đầu hô không biết từ nơi nào thổi tới một trận cồn phong đem trên trời đám mây dày đặc thổi tan để mặt trăng xuất hiện tại trên bầu trời đêm ánh trăng v ẩ xuống soi sáng ra đoàn này bóng đen hình dáng tướng m ạ o xuất hiện ở trong ánh trăng sinh vật đầu chim thân người b ố n cánh song trào cô lấy được chim đầu này phi thú cái tia giống chim khách trên đầu khả một tấm nữ tử gương mặt khuôn mặt này bộ dáng tuổi trẻ ngũ quan t ú mỹ m ô i son hồng nhuận phân phớt nhưng nữ tử nhắm mắt lại cũng ngủ cái t i a như cùng nhân loại nữ tử thân thể đồng dạng có chiếu nặng s o n g phong có bằng phẳng bụng dưới trên người nó mọc đầy ám trầm màu xanh sấm lông vũ lông vũ đầy đặn nhất ở vào tại bốn chi cánh nhất mỏng manh chốt thì tại phần bụng cô lấy được chim lộ ra nghiêng t a i lắng nghe thân sắc sau một lát bốn cánh g ậ p động hướng sân vận động phương hướng bay đi bất quá đảo mắt công phu nó liền đã đi vào sân vận động trên k h ô n g nhưng nó không có lập tức tiến vào sân vận động cô lấy được chim rất cảnh giác ở trên bầu trời lượn vòng lấy một vòng lại một vòng ở trong quá trình này nó trên cái đầu kia nữ tử trên gương mặt hai con mắt trượt ra hai con mắt này hiện ra hồng quang như là hai đoàn ăn tính thiêu đốt hòa diễm nó để cô lấy được chim có thể thấy rõ trên đại địa hết thể sự vật lớn đến kiến trúc nhỏ đến sâu xóm chi tiết không bỏ sót nhưng là bởi vì nó là từ không trung quan sát bởi vậy không thấy được trốn ở các loại sự vật phía dưới ba đài cơ giác thế là cô lấy được chim coi là mặt đất không có gì thường đột nhiên bốn cánh tụ lại cấp tốc vô cùng sông hướng mặt đất phóng tới sân đ i ể n kinh loại này như là chim hưng b i ể n săn mồi giống như động tác là thói quen của nó cho phép dạng này săn mồi động tác đã có thể nhanh chóng bắt mục tiêu cũng có thể cấp tốc trở lại bầu trời tránh cho tại mặt đất gặp phải thiên địch ngay tại cô lấy được chim phóng tới sân đ i ể n kinh thời điểm la diêm đám người trong thai nghe lên chiến thuật tổ một vị tham hưu thanh âm nó bị lừa rồi bắt đầu hành động giai đoạn thứ hai tác chiến bắt đầu lúc này ba đài cơ giáp từ chỗ ẩn t h â n vào ra hướng sân vận động chạy vội thời điểm kim cương cùng du hiệp hai đài cơ giáp đã tại cây tấn la diêm thì bắn ra dấu ở cơ giáp trong cổ tay lên i lưới lao đồng thời nguyên lực xung huyệt khai nguyên vọng sân vận động sân điền kinh bên trong cô lấy được chim đã lao xuống tới mặt đất cấp tốc vô cùng hướng phía một cỗ xe hải nhi mổ kích mặt đất như là bị đánh thung cơ hung hăng đập một cái giống như toàn bộ sân vận động nhẹ nhàng lắc lư chiếc kia xe hải nhi chia năm xẻ bảy đồng thời nắp ấy còn có đặt tại trong xe một cái máy tính bảng máy tính bảng tản ra đỡ hải nhi khóc n ỉ non thanh âm lập tức biến mất cô lấy được chim nữ t ử kia trên gương mặt hiện lên một vòng kinh ngạc cực kỳ nhân t í n h hóa ngay tại nó vô cánh lấn tới thời khắc hai đạo đen kịt thô to dây thừng phá không mà tới c u ố n lấy hai chân của nó một trái một phải hai cái trên phương hướng ngụy trang đồ trang du hiệp linh hoạt phóng qua sân vận động tường lây tiến vào sân điền kinh trọng giáp đen kịt kim cương thì d ã man đụng bạo tường lây vọt vào hai đài cơ giáp đồng đều sử dụng một hào huyền thuật dây thừng đen cũng thành công quân lấy cô lấy được chim hai chân cô lấy được chim chấn kinh một bay nhưng trên đùi treo hai khung bình quân trọng lượng gần hai nghìn tấn cơ giáp lại thế nào bay đứng lên ngay lúc này tại cô lấy được chim hậu phương bạch long phóng lên tận trời cơ giáp lò năng lượng động lực toàn bộ triển khai tất cả động cơ đều tại bênh minh bạch long trước ngực lam qua ngập l l ỏ e ngân bạch thân máy giống như một đầu từ trên trời giáng xuống thần long rơi xuống cô lấy được chim trên lưng cơ giáp hai chân dẫm lên cô lấy được chim đem nó cho dẫm rơi xuống mặt đất nặng nề g h mà ép tiến sân đ i ể n kinh trên mặt cỏ không do dự la diêm tỉnh táo khống chế cơ giáp huy động liên lưới lao phát động chiến kỹ kinh lôi một kiếm chép tới đem cô lấy được chim một chi cánh tận gốc chặt đứt cô lấy được chim bỗng nhiên phát ra một tiếng rít mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán ra trong sân vận động tất cả kiến trúc tất cả cửa sổ đồng thời bạo tạc trong lúc nhất thời la diêm lý bạch hằng thang sơn ba người màng nhi ông thanh đại t á c nhói nhói khó chịu đồng thời ba người lỗ thai đã chảy máu đây là có cơ giáp bảo hộ nếu như không để phòng bại lộ tại sân đ i ể n kinh bên trên ba người sợ rằng sẽ trực tiếp b ạ o thể đây chính là cô lấy được chim âm bạo la diêm cắn răng n h ấ t thụ lấy hai thai vù vù rung động chị kỹ lại thi lại kết nối chặt đức cô lấy được chim hai chi cánh cánh khổng lồ nặng nề mà ném tới trên mặt đất vô số thải rực r n từ cánh trong lông vũ rơi ra tiếp lấy bay giữa không trung gieo rác độc phấn để cô lấy được chim bốn phía trải rộng một mảnh hoa mị xương mù rực rỡ cô lấy được chim bản thân không sợ những độc này phấn tương phản những độc này phấn hình thành xương mù rực rỡ còn có thể bảo hộ nó lúc này chỉ còn lại một cây cánh cô lấy được chim đột nhiên trên cánh lông vũ toàn bộ thích chặt dày đặc sắp xếp đồng thời trên những lông vũ kia nổi lên một trận như l ạ như kim loại con chạch phán p h t những lông vũ này trong nháy mắt trở nên cứng rắn như sắt thép cô lấy được chim bỗng nhiên huy động cánh ngồi chỗ cối quét qua la diêm thâm hút khẩu khí cả người cơ hồ muốn từ trên ghế ấy nhảy dựng lên bạch long cùng hắn cộng cảm cơ hồ không có trì hoãn liền làm ra lên nhảy động tác nhưng vẫn cho cô lấy được chim cánh tại ngược xẹt qua đầu cánh xẹt qua cơ giáp cơ giáp mặt ngoài lập tức sáng lên một mảnh nguyên lực hoàng quang tiếp lấy lại phun tung tóe ra một chuỗi hòa tinh mặc dù bị nguyên lực tầng phòng ngự cản trở bên dưới nhưng bạch long ngực bọc thép vẫn cho xé mở một l ỗ lớn xuyên t h ấ u qua lỗ hồng này có thể nhìn thấy nội bộ động cơ cùng rất nhiều mạch điện kế âm bạo đằng sau cô lấy được chim lại phô bảy nó vũ đao nó ép ra la diêm sau lại kết nối sử dụng vũ đao đem quấn lấy hai chân hai đầu dây thừng đen chặt đứt tiếp lấy làm ra sách cánh động tác trên mặt đất cái kia ba chi cánh phía trên lông vũ chuẩn bị đứng lên tiếp lấy thoát ly cánh bay về phía cô lấy được chim tại nó cánh gãy bộ vị tổ hợp ra ba chi không có không xương chỉ có lông vũ ẩn cánh nó muốn đi mau ngăn cản nó chạm đường sắt cao tốc trong trung tâm chỉ huy nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh chiến thuật các tham l ư u kích động kêu lên sân vận động sân đ i ể n kinh bên trong bạch long kim cương du hiệp đồng thời có hành động la diêm điều khiển cơ thể ra sức phóng đi khóa chặt cô lấy được chim còn lại chi t i ế cánh cô lấy được chim q a y đầu mặt hướng bạch long há mồm chính là một cái âm bạo mắt trần có thể thấy sóng âm hình thành trùng kích bao phủ lại bạch long cơ giáp toàn cảnh cửa sổ lập tức xuất hiện vài vết rách la diêm càng là bị nổ hai thai đau nhức lần nữa đổ máu nhưng hắn hoàn toàn không có rút lui dự định nguyên lực lao nhanh toàn lực vận chuyển quan sơn hải đi qua cơ giáp tam phúc bạch long bốn phía lập tức xuất hiện do hảo quang vàng nhạt ngưng tụ từng tòa mơ hồ núi cao h ữ ảnh cái này khiến bạch long phòng ngự tính có thể trên phạm vi lớn tăng cường đỉnh lấy âm bạo đột tiến chạm đường sắt cao tốc trong trung tâm chỉ huy thấy cảnh này chiến thuật các tham mưu lại ngồi không yên đứng lên s ô n g lên a s ô n g lên a tiến lên a một giây sau bạch long t ử vòng vòng sóng âm bên trong b ọ t r a liên lưới đao q u ấ t ngang hóa thành một đạo lộng lấy c h ó i mắt kích điện cô lấy được chim cũng liều mạng chi tiêu cánh lông vũ chặt chẽ sắp xếp tạo thành lưới đao hung hăng hướng bạch long bổ xuống t r ư ơ n g bảy mươi một đoạn đầu người canh ba trong chốc lát la diêm ánh mắt trở nên m ở mịt phản phất nhìn chăm chú phương xa cái k i a hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong đ i ể m điểm ngân bạch hiện hiện giống như tinh thần tô điểm lấy phi nguyện phá chướng pháp nhãn tại la diêm trong tầm mắt cô hoạch điệu bổ tới vũ đao đúng lúc này những tin tức kia đột nhiên tự hành trình hợp cùng lúc đó vũ đao chém xuống tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp phảng phất ốc sen đồng thời xuất hiện từng mảnh tàn ảnh những tàn ảnh kia tổ hợp ra vũ đao vận động bít tích để la diêm và nước cảm thấy được một đao này sẽ bổ trúng cơ giáp động cơ đồng thời sẽ đem động cơ chính phá hư đồng thời la diêm có loại cảm giác đặc biệt phá t r ư ớ n g pháp nhãn tựa hồ muốn một phá bất quá còn thiếu khuyết một loại nào đó thời cơ một giây sau vũ đao chém xuống tốc độ khôi phục những tàn ảnh kia cùng vận động quỹ tích cũng theo biến mất nhưng có trước đó kinh lịch đã đầy đủ la diêm làm ra điều chỉnh hắn để cơ giáp chết đi ba mươi độ để vũ đao từ trực tiếp bổ tiến động cơ đổi mà từ trước ngực x ạ c qua để cô hoạch điều đầu cánh bổ tiến vào cơ giáp bên trái b ả vai bên trong trong phòng điều khiển la diêm mượn hừ một tiếng cộng cảm hệ thống tồn tại để hắn manh liệt cảm giác vai trái trầm xuống đau xót chỉ cảm thấy cánh tay đều muốn cho chặt đi xuống cùng lúc đó hắn mắt đỏ bên trong hiện lên một vòng kiên quyết liên lưới đao đ ẩ y đi kích điện q u é t ngang cô hoạch điệu còn sót lại cánh tận gốc mà đứt màu đỏ thâm huyết dịch giống dũng t u y ể n giống như phun lên giữa không trung cô hoạch điệu kêu thẳng một tiếng thân thể không cách nào bảo trì cân bằng mới vừa lên thăng thân thể lại rơi xuống phá hư nó ở cánh lý bạch hàng thanh â m tại băng tần công cộng v ă n g lên du hiệp hai cánh tay thứ ba cánh tay thì g i lên thần vì súng trường phân biệt chỉ vào cô h ạ c h điệu tạ hữu hai chi ở cánh khai hỏa súng trường liên xạ thanh âm cùng súng ngắm văn minh giao hội cùng một chỗ tấu vang mạnh mẽ âm phủ cô hoạch điệu hai chi do vô số lông vũ tổ hợp ẩn cánh một cái cho đánh cho lông vũ bay ra một cái khác thì cho l ô n g một thương nổ vỡ nát còn lại một cái xem ta người ở trong phòng điều khiển tăng sơn hét lớn một tiếng để kim cương n ắ m phục ma trượng cánh tay nhanh chóng xoay tròn tại đặc thù bộ kiện duy trì dưới kim cương n ắ m phục ma trượng tay chuyển động đến cùng máy bay trực thăng cánh quạt m ộ dạng xoay tròn như là luân bàn phục ma trượng đảo qua cô hoạch điệu cuối cùng một chi ẩn cánh lập tức đẩy trời mặt vũ phất phới mất đi tất cả cánh cô hoạch điệu trung điệp ném tới mặt đất nhấc lên một mảnh h u y n áo để cây cỏ cùng lông vũ bốn chỗ bay ra chạm đường sắt cao tốc đợi xe đại s ả n h lâm thời trong trung tâm chỉ huy thấy cảnh này thân là tham mưu các học sinh đều hoan hô đứng lên phá hư cô hoạch điệu cánh bao quát t h ầ n cánh tê liệt nó năng lực phi hành là giai đoạn thứ hai tác chiến thành công tiêu ký sau đó là giai đoạn thứ ba cũng là cái cuối cùng giai đoạn tác chiến ủng hộ ủng hộ a các ngươi có thể làm la là diêm ba người trong thai nghe vang lên các bạn học của vũ hai người khác đều nghe được khỏe miệng hơi có dơ lên lộ ra dáng tươi cười la diêm thì n g u y ả n mặt làm ngơ hắn nhìn về hướng trên đất cô hoạch điệu chiến đấu còn chưa kết thúc mà lúc này trên mặt đất cô hoạch điệu đột nhiên n g ả y dựng lên tiếp lấy nữ tử kia trên gương mặt hai mắt trồi lên một vòng lại một vòng màu xanh đen quang hoàn những hảo quang này không ngừng xoay tròn nương theo lấy những hảo quang này xoay tròn la diêm bông cảm thấy đầu trầm xuống tiếp lấy suy nghĩ trở nên hỗn loạn một cái ý niệm trong đầu vừa dâng lên một cái ý niệm khác liền xuất hiện để hắn khó mà tập trung tinh thần đây là cô h ạ c điệu một cái khác năng lực loạn thần thừa dịp la diêm suy nghĩ hỗn loạn Cô h tại c h la. thiên dựng quân nhất phát thời khắc kim cương ngăn tại bạch long trước người trong phòng điều khiển la diêm cương từ loạn thần bên trong khôi phục lại đã nhìn thấy kim cương bóng lưng xuất hiện tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tiếp lấy cô hoạch đ i ề u từ trên trời dán g xuống hai chân mười mấy cây móng nuốt giống lơi dao một dạng tại kim cương trên đầu tấm chắn móc đến tia lửa tung tóe la diêm hô hấp châm xuống nhìn từ góc độ này nếu là không có kim cương kịp thời hiệp hộ cô hoạch đ i ề u những cái tia lợi c h à o hiện tại khả năng đã tại bạch long trong phòng điều khiển hoạt động chính mình cũng sẽ bị những lợi c h à o này sẽ thành mảnh nhỏ một bên khác du hiệp dùng ba đầu cánh tay phân biệt sử dụng súng ngắm long cùng thần uy x u n g trường hướng cô h ạ c h điệu khai hỏa cô h ạ c h điệu nhận biết lợi hại đem đầu tr đồng thời để trên lưng lông vũ chắp lên đồng thời mỗi một cây đều trở nên như như sắt thép cứng rắn dùng để ngăn cản du hiệp công kích kim cương đồng thời vung vẩy hai tay lợi dụng cự thuẫn đem cô hoạch đ i ể u phát hướng về phía phía bên phải ngay tại cô hoạch đ i ể u ném ra thời điểm bạch long đột nhiên từ kim cương sau lưng loại ra cơ giáp hạ thấp trọng tâm hai chân trên mặt đất hoạt động đem sân điền kinh mặt đất cày ra hai đạo ránh sâu h o m bạch long tay trái trên mặt đất nhấn một cái tất cả động cơ đồng thời a n h minh cơ giáp ngực phun ra ánh sáng màu lam trói mắt mạnh mẽ động lực để bạch long như thiểm điện phóng tới cô hoạch điệu tay phải liên lưới đao kích điện lại nổi lên. từ cự thú bên người vút qua cô hoạch đ i ể u phát ra kinh thiên động địa tiếng tê ờ bụng của nó mặc dù cũng đã chống lên từng cây cương vũ nhưng đối với cái khác bộ vị nơi này lông vũ lộ ra quá mức mỏng manh thế là căn căn cương vũ nước gãy bạo lộ ra trên phần bụng ở một tiếng đã nứt ra một đường vết rách lập tức máu tươi tuôn ra nội tạm trượt ra bởi vì nhiệt độ cao mà dâng lên nóng khói toàn bộ sân điển kinh lập tức tràn ngập để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi một bên khác bạch long bởi vì còn tính từ cô hoạch điệu bên người lướt qua đằng sau còn trượt ra hơn bốn trăm mét cơ hồ muốn tiến đụng vào sân vận động cao ốc lúc mới ngừng lại được mà lúc này cô hoạch điệu còn chưa chết nó không để ý đã trượt ra phần bụng nội tạng chạy về phía sân vận động bên ngoài muốn đào bệnh lý bạch hàng tỉnh táo k h ô n g chế du hiệp để cơ giáp nửa ngồi trên mặt đất vững vàng r ơ lên súng ngắm long sau đó mượn nhờ máy vi tính phụ trợ muốn đem cô hoạch điệu đầu bộ tiến đầu ngắm bên trong hiện tại cô hoạch điệu bị trọng thương lập tức không cách nào làm cho lông vũ thép chất hóa cái này cho nổ đầu cung cấp điều kiện mắt thấy cô h ạ c h điệu liền muốn vừa xài bước qua sân vận động tường g â y lý bạch hằng vừa v ặ n hoàn thành khóa ch cô hoạch điệu đầu đột nhiên nổ tung theo nó vỡ nát văng khắp nơi xương đầu cùng óc bên trong có một vệ hồng quang phá xuất trong n g á y mắt xẹt qua sân điền kinh từ bạch long trước mắt trải qua cuối cùng đánh vào cơ giáp sau lưng sân vận động trong đại lâu sân vận động cao úc tại chỗ cho nổ tung một cái quán thông lâu thể lỗ hồng to lớn trong phòng điều khiển nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nhàn nhạt đặc quỹ la diêm ánh mắt đống nhiên băng lãnh. Hiện nhiên, có những tiểu đội khác lén đoạt đ ầ người chương bảy mươi hai tiếng t u thiên phong canh bốn cổ phiếu lần này thực chiến khảo thí học viện quy định chém giết tự thú mỗi cái hạ giai cự thú cho toàn đội một học phần ban thưởng trung giai cự thú thì là hai học phần sau đó tại khảo nghiệm trong quá trình ban giám khảo lão sư sẽ căn cứ tất cả tiểu đội biểu hiện cho ngoài định mức học phần ban thưởng giống trước đó la diêm k i ề n lật quất b i ê u liền bị ban giám khảo lão sư cho ngoài định mức hai trăm h ọ c phần ban thưởng cá nhân ban thưởng kế toán nhập tiểu tổ đánh giá chung là lấy một năm a tổ cho điểm mới có thể tạm thời dẫn trước mà tại cự thú chém giết phán định v h ư ơ n g diện học viện quy định là cho cự thú một cách trí mạng người khiến cho ánh sáng năng lượng phổ biến mất là vì người chém giết hiện tại Chạm đ ư ờ ngay sắt c sau đó ban giám khảo tổ phương diện cấp ra đạt được tin tức một năm b tổ lý tý chém giết trung giai cự thú cô lấy được chim cho toàn đội hai học phần ban thưởng một năm b cấp tạm thời dẫn trước đội ngũ khác đồng học sinh mời tiếp tục ủng hộ lập tức trong trung tâm chỉ huy sôi trào cái này không công bằng có lầm hay không đây rõ ràng là b tổ đoạt đầu của chúng ta lão sư thế mà còn ban thưởng bọn hắn điểm số có tấm màn đen có tấm màn đen b tổ các ngươi quá hắn mẹ không biết xấu hổ thế mà trốn ở chúng ta phía sau bàn lén đoạt công lao rất nhanh có học sinh hướng ban giám khảo tổ khiếu nại ban giám khảo tổ rất nhanh cho đáp lại vừa rồi làm ra học phần ban thưởng sẽ không cải biến trong lúc nhất thời a tổ học sinh căm dẫn bất bình sân vận động sân điền kinh bên trong tăng sơn mở ra băng tần công cộng đối với b tổ chính là một bộ quốc mạng đem bình x ị kỹ xảo vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế Vê Bê tổ bên kia, điều o ạ t đầu n g ư ờ lý lại, lời lén, l tí tại tần trong tăng thể thể đoạt ta người miệng nói viện người i băng bên bàn công cộng đồng như định không thể đánh bàn lén, đoạt đầu người sao? Nếu không có quy định, học, có Học có có độ ra sao sao? đáp đầu vậy. vậy quy quy n không ngươi nhìn, ban giám khảo tổ cũng đã nói, khảo giám có sai A. lại Mà tổ đã d y lúc đầu p h này định. Điều n nói do cái gì nói do các lao sư cũng cảm thấy ta làm được không sai ta biết các ngươi không phục bị một nữ đoạt ba người các ngươi đại nam nhân chiến lợi phẩm là rất để cho người ta b ư ợ t mực có thể các ngươi là nam sinh a liền không thể hào phóng điểm sao đừng một chút lông gà vỏ tỏi sự tình chúng ũ n cùng nữ n g cái ta một cái tiểu nữ tử t í toán chi ly, đ không? ta ă n Sơn g khí h được đỏ mặt t đỏ, thô cổ quát, đây thô quát, cổ là lông gà vỏ tỏi sự sao? Chúng ta vì ỏ tỏi t sự n h săn a ta o Chúng vì s giết con c ự thú này chuẩn bị bao lâu kết quả để cho các ngươi không nói tiếng nào đọc đi nếu đổi lại là lời của các ngươi các ngươi sẽ h ả o phóng không so đo sao lý tý cười cười nói ta sẽ không nhưng ta là nữ nhân a hẹp hòi không phải nữ nhân độc quyền sao lúc này băng t ầ n công cộng bên trong vang lên la diêm thanh âm chớ ồn nào tiếp lấy la diêm lại dùng tiểu tổ kinh nói sau đó lý bạch hàng cùng tăng sơn hai người các ngươi tiếp tục săn giết cử thú ta đi nhìn chằm chằm bê tổ lý bạch h à n g lập tức minh bạch la diêm ý tứ hắn là muốn đòn lại trả đòn muốn đi đoạt bê tổ đầu người tăng sơn cũng biết lại phun cũng phun không chết bê tổ đám người kia chỉ có thể căm giận đóng lại băng tần công cộng hai năm a tổ doanh địa trong trung tâm chỉ huy mặt dương lập g a i liễu lưới nói giới này tân sinh thật ghê gớm đoạt người ta công lao còn muốn người ta chớ cùng chính mình tính toán chi ly đạo lý đều để nàng cho nói xong bên cạnh uống nước lưu nhược hàm cười một cái nói nàng nói đến kỳ thật cũng không sai họ viện là không có quy định không có khả năng đoạt tổ khác công lao điểm ấy chúng ta tại năm nhất thời điểm liền ăn phải cái lô vốn đần độn tưởng rằng công bằng cạnh tranh bất quá cái này đoạt công lao cũng phải nhìn đối tượng nếu là quả hồng mềm thôi đoạt cũng l i ề n đoạt có thể vị kia lý đồng học ai không tốt đoạt lại là chọn lấy một năm á tổ chúng ta la đồng học cũng không phải loại kia không cùng nữ nhân kế so sánh người ta nhìn một năm b tổ sau đó c ò nếm mùi đau khổ dương lập giai thấy một lần nữ thần nói tiếp rèn sắc khi còn nóng chất đống khuôn mặt tươi cởi hỏi nhược hàm vậy ngươi cảm thấy la đồng học hội làm thế nào lưu nhược hàm uống một ngụm nước mà nói nếu là ta đương nhiên là người ta làm sao đối với ta ta liền làm sao còn trở về la dương lập giai hai mắt tỏa ánh sáng ngươi nói là la đồng học hội đi ngồi sổm bê tổ đi đoạt đầu của bọn hắn lưu nhược hàm đứng lên nói thời điểm không còn sớm ta ngủ trước ngày mai liền đi săn giết đầu kia c ủ như dương lập giai lập tức đứng lên nói ngươi chờ một chút ta mang theo khu m u ộ i phun x ư ờ n g ta đưa trước cho ngươi lều vải phun phun một cái đảm bảo ngươi ban đêm ngủ được gọi là một cái hương thành thị một bên khác một năm bê tổ trong doanh địa lý tý vật thuế lý đồng học ngươi quá trâu rồi đúng vậy a ha ha tổ chúng ta lập tức xếp hạng nhảy lên đến thứ nhất lần này xem ai còn dám khinh thị chúng ta tại đồng học lấy lòng âm thanh bên trong lý tý cũng không có mê thất bản thân tướng mạo này phổ thông nữ hài đ ầ y bên dưới mắt kính thật dậy nói lớp chúng ta thượng nhân mới nhiều lắm la đồng học từ không cần giảng trong tân sinh lấy hắn thanh danh h i ể n hết nhất liền ngay cả cấp cao cũng biết hắn cái khác lý bạch hàng đồng học thương pháp như thần am h i ể u bày ra cùng chỉ huy đặc biệt là người sau rất bị lao sư xem trọng còn có lâm vi đồng học nàng học rộng hiệu nhiều đ á n nghệ nghe nói đối với cái tia thế giới văn tự cũng có nghiên cứu cái này không gần nhất nàng bị trong thành phố đội khảo cổ muốn đi hỗ trợ phiên dịch một nhóm vừa đảo được bia đá bằng không mà nói chúng ta những phi công này bên trong còn không biết ai sẽ bị nàng chen rơi lý tí thở dài nói mặc dù ta cũng không nguyện ý làm hèn hạ như vậy sự tình nhưng nếu là không biểu hiện một phen cho đám đạo sư lưu lại cái ấn tượng chỉ sợ rất khó có ra mặt cơ hội a mặt khác hai cái cơ giáp người điều khiển lâm thành cùng thẩm dục cũng nhẹ nhàng gật đầu bọn hắn đều là thiên phú không phải đặc biệt tốt học sinh muốn trở nên nổi bật xác thực đến kiếm tàu tiên p o n g mới có hy vọng dáng người hơi gây tướng mạo đại chúng thẩm dục hơi có vẻ lo âu nói lần này cần không phải chúng ta doanh địa ly thể dục quán khá gần lý đồng học nghe được anh để ra ngoài tìm hiểu mới có cơ hội đoạt ra tổ công lao nhưng cứ như vậy chúng ta cùng bọn hắn lương tử xem như kết lên những người khác không biết khả la đồng học tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ta đánh cược hắn sau đó sẽ nhằm vào tổ chúng ta lâm thành hư một tiếng nói vậy thì thế nào một mình hắn còn có thể ăn chúng ta toàn đội phải không trừ phi bọn hắn một tổ kia chuyện gì đều không làm cũng chỉ nhằm vào chúng ta không phải vậy ta cảm thấy không cần lo lắng quá mức chương bảy mươi ba song phương canh năm cầu cất giữ lý tý cầm xuống kính mắt dùng góc áo lao thấu kính nói a tổ khả năng không lớn toàn đội đều đến nhằm vào chúng ta ta cảm thấy la diêm đồng học hành động độc lập tỷ lệ tương đối lớn trên gương mặt có dữ tợn vết thương lâm thành lớn tiếng nói ai đến đều được không quan trọng ta sẽ ra tay nếu như la đồng học muốn đánh với ta cận chiến lời nói ta vui lòng phục hồi thân tàng của hắn thiết y hẻm mười phần thích hợp đánh cận chiến lại thêm lâm thành chuyên công chiến kỹ quan tưởng thuật đã tu luyện tới sơ cấp ba tầng hắn lời nói này cũng tỉnh không phải bắn tên không đích lý tý dung phía dưới nói không ta tương đối thích hợp đối phó la đồng học lâm đồng học ngươi là chúng ta đi săn cự thú chủ lực mà ta chỉ là phụ trợ cùng nhiệm g vụ ta đến chào hỏi la đồng học đối với chúng ta toàn đội ảnh hưởng không lớn nhưng nếu là không có người chúng ta rất khó chém giết cự thú hiển nhiên một đầu cô lấy được chim còn không thể để cho chúng ta thu hoạch được các lao sư coi trọng chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng mới được thẩm dục gật gật đầu lý đồng học nói không sai chúng ta không có khả năng bởi vì đối phó la đồng học một người mà từ bỏ tiếp tục đi săn cự thú làm như vậy ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng lâm thành cũng không có tiếp tục kiên trì vậy được đi đầu óc của các ngươi đều so với ta tốt làm ta nghe các ngươi sáng sớm la diêm rất sớm đã đứng lên r ử a mặt một phen sau vừa ăn đồ vật bên cạnh cầm máy tính bảng nhìn xem một năm b tổ ba tên cơ giáp sư tư liệu lâm thành nam tính quan tường thuật sơ cấp ba tầng t h ầ n tàng siêu thể thiết y ý ỉa am hiệu cận chiến nắm giữ hai môn trở lên chiến kỹ dựa vào thiết y ỉa để mỗi cái muốn theo hắn đánh đánh lâu dài đối thủ đều sẽ lâm vào ác n g ộ n g ở trong thẩm dụng nam tính quan tường thuật sơ cấp tầng hai t h ầ n tàng tự nhiên ngự phong nắm giữ khá nhiều huyền thuật phối hợp thân tảng huyền thuật vận hành tốc độ tương đối nhanh mà lại có thể n ử a đường biến hướng thường thường để cho người ta khó mà dự phòng lý tí nữ tính quan tường thuật sơ cấp tầng hai thần tàng siêu cảm mắt ư ơ n g tại thương pháp phương diện tương đối am hiểu đặc biệt là phối hợp nó thần tàng có thể tiến hành siêu viễn cự ly đánh lén sau khi xem tài liệu xong la diêm ánh mắt rơi vào cái kia mang thật dày kính mắt nữ sinh trên thân nữ sinh này tại lớp học một mực không có cái gì quá mức mãnh liệt cảm giác tồn tại trừ tương đối nói nhiều bên ngoài la diêm đối với nàng không có gì ấn tượng không nghĩ tới đêm qua chính là như thế một cái không đáng chú ý người ở trước mặt mình đoạt giết cô lấy được chim quả nhiên càng không đang chú ý người càng phải lưu ý la diêm dùng chính mình nghe được thanh â m nói cũng xuất ra một cái sách nhỏ ở phía trên viết lý tý cái tên này tiếng bước chân văng lên la diêm thu hồi c u ố n vợ lý bạch hàng đi tới ta nghĩ tới tối hôm qua sự kiện kia sau v â cấp khẳng định sẽ đề phòng chúng ta nhưng bọn hắn không có khả năng toàn đội l ặ n g im tất cả mọi người đến phòng bị chúng ta bởi vậy lý tý rời đội chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta tỷ lệ sẽ khá lớn bởi vì nàng không am hiểu chính diện chiến đấu mặt khác thẩm đồng học tình huống cũng là dạng này bọn hắn một đội kia bên trong có thể chính diện t á c chiến chỉ có lâm thành cho nên lâm thành khẳng định đến lưu tại trong đội ngũ lý tí bởi vì có mắt t ư ớ nguyên n g nhân dùng để c h ầ m c h ầ m người thích hợp nhất nói không chừng hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta đều đã tại nàng giám thị bên trong la diêm n g ầ n g đầu nói học viện cung cấp trong địa đồ có ghi rõ những địa phương nào kiến trúc cao nhất sao lý bạch hàng đem chính mình máy tính bảng đưa cho hắn ta đã thay n g ư ờ i tiêu xuất tới lý đồng học nếu như muốn giám thị chúng ta khẳng định đến chọn lựa bãi đất đến làm chính mình chiến đấu trận địa dạng này vô luận là giám thị hay là đánh lén đều mười phần thuận tiện bởi vì thực chiến khảo thí chỉ có thể tại cấm địa biên giới tiến hành duyên cớ cho nên rút nhỏ phạm vi sau ta cho là lý tý đồng học khả năng xuất hiện địa phương chỉ có ba khu bọn chúng theo thứ tự là quỷ phát thành tiêu chí tính kiến trúc ở vào mặt phía nam tv cao úc tây bắc bên cạnh công viên trò chơi bánh xe p h ở dip cùng phía đông minh châu tháp từ trên vị trí đến xem công viên trò chơi cách chúng ta doanh địa gần nhất cũng là thuận tiện nhất giám thị địa điểm mặt khác chính là bê tổ doanh địa khả năng khoảng cách sân vận động không xa cho nên lý tý đồng học mới có thể phát hiện chúng ta mới có thể cấp đoạt cử thú cứ như vậy lời nói nàng có khả năng sẽ ở danh o địa trên con đường phải đi qua mai phục như vậy t v cao ốc chính là tốt nhất địa điểm la diêm nhẹ gật đầu lý bạch hàng thôi diễn mười phần cẩn thận không những đem l ý t ý khả năng xuất hiện địa phương tìm ra còn thôi diễn ra hai cái có khả năng nhất xuất hiện địa phương la diêm nghĩ nghĩ đưa tay tại t v trên cao ốc điểm hạn nàng ở chỗ này sân chơi bánh xe phở dịt vị trí quá rõ ràng mà lại khoảng cách c h ạ m đường sắt cao tốc danh o địa quá gần không nói trước ly tí có biết hay không a tổ danh địa ở chỗ này chỉ từ tính cách của nàng phân tích la diêm không cảm thấy nàng có dũng khí rời đi chính mình tiểu tổ qua xa đơn độc xuất chiến tv cao ốc khoảng cách b ê tổ doanh địa không xa tiếng có thể công lui có thể thủ là rất thích hợp địa điểm không có giải thích la diêm hai ba miếng đem đồ ăn càn quét sạch sẽ liền một mình xuất phát vận tải bạch long xe cộ rời đi doanh địa bốn quỷ phát thành tv cao ốc sân t cựa chỗ tiếng do dít ảo lý tí nằm dạp trên mặt đất thóc bay loạn nhưng kính mắt phía sau hai con người ánh mắt thanh tịnh tại tv cao ốc phía sau nàng điều khiển cơ thể vũ yến chính nửa quỷ trên mặt đất vũ hiến cơ thể là đen trắng đồ trang đường con trôi chảy ít có góc cạnh vì di động lúc tốc độ vũ hiến hy sinh ngoại giáp độ dày không có phân phối trang bị tâm c h á n cùng c h ừ súng ngắm bạch lộ bên ngoài cái k h á c vũ khí đối với am hiểu đánh lén lý tí mà nói một khi lâm vào cận chiến thời điểm nàng cũng đã thua cho nên dứt khoát bỏ qua rơi cái k h á c vũ khí cùng tâm c h á n lấy di chuyển nhanh chóng cùng siêu viễn trình ám sát làm chính mình vươn b à i lý bạch hàng đồng học thôi diễn năng lực hết sức xuất sắc hắn khẳng định có thể từ hôm qua ban đêm ta xuất thủ sự tỉnh thôi diễn ra chúng ta bê tổ doanh đ i ệ ngay tại sân vận động phụ cận la đồng học nếu là muốn báo thủ lời của chúng ta khẳng định sẽ thẳng đến chúng ta doanh địa mà đến đây là doanh địa phụ cận tòa kiến trúc cao nhất ở chỗ này vừa vẫn có thể phát huy ta mắt t ư ơ n g năng lực tới đi la đồng học ta ở chỗ này chờ ngươi để cho chúng ta nhất quyết thắng bại lý tí hai mắt như là động vật một dạng không ngừng co rút lại đây là nàng thần tàng siêu cảm hệ mắt t ư ơ n g khởi động mắt t ư ơ n g thời điểm thị lực của nàng phạm vi đạt tới khoa t r ư ơ n g ba mươi sáu cây số thị giác phạm vi so người bình thường càng lớn càng rộng có thể tùy ý điều chỉnh tiêu điểm từ đó đem tại phía xa ngoài ngàn mét côn trùng thấy nhất thanh n h ị sở tại dạng này tầm mắt bên dưới đừng nói một bộ cơ giáp chính là một con ruồi cũng rất khó né tránh lý tý giám thị thời gian từng chút từng chút đi qua cũng không lâu lắm tại thông hướng b tổ doanh điệu một đầu trên đường lớn tại đường cái nơi cuối cùng một cố cơ giáp xe vận tải x sâu ra lý tý nhẹ nhàng thổ khí không hổ là la đ ồ n g học căn bản không có ý định là nút trực tiếp dết tới rất thú bạo rất trực tiếp chương bảy mươi b ố treo lên đánh tay một lý tý lập tức nhảy dựng lên chạy về phía sân thượng khắc một bên biên giới sau đó xoay người xuống trên lệch một mét chỗ chính là cơ dắt đầu lý tý cấp tốc tiến vào phòng điều khiển nàng nhìn thoáng qua chính mình d á n t ạ i mệnh lệnh trên đài quảng cáo tất thắng lý tý thâm hút khẩu khí giống như là cho mình cổ vũ sĩ khí giống như vung xuống nắm đấm tất thắng sau đó là một hồi bận rộn lục thao tác rất nhanh tín hiệu của nàng t h ư ợ n g tuyến cơ giáp kích hoạt vũ hiến lập tức đứng lên lập tức cao hơn tv cao úc lý tý đem cao úc xung làm xạ kích trận điện đem súng nắm bạch lộ mắc không đến trên cao、úc. trong phòng điều khiển khởi động mắt t ư ơ n g lý tý tại máy vi tính phụ trợ bên dưới rất nhanh liền khóa chặt nơi xa trước kia trong khi chạy cơ giáp xe vận tải lý tý đầu tiên là đem họng súng nhắm ngay xe vận tải bình xăng nhưng rất nhanh di động tới lốp xe vị trí nàng chỉ là muốn ngăn cản la diêm tiến lên cũng không muốn giết người thực chiến khảo thí cấm chỉ giết người kẻ vi phạm không những sẽ hủy bỏ khảo thí tư cách sẽ còn truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm húng chi những cái kia đối với la diêm nổi sát tâm người cuối cùng đều là kết quả như thế nào lý tý đều nhìn ở trong mắt nàng cũng không muốn biến thành người chết tới đi la diêm đồng học xin nhờ ngươi ngay ở chỗ này dừng lại đi mệnh lệnh trước đài điều khiển một tấm màn ánh sáng bên trong ly t í đã khoa chặt xe vận tải l ố t xe xa kích súng ngắm bạch lộ chấn động mạnh một cái họng súng phun ra một đầu nóng bỏng ngọn lửa viên đạn thoát khỏi nòng súng mà đi nhanh chóng xoay tròn khoáy khí lưu để tv i cao đường cái cây cối hết thể tất cả nhanh chóng tại nó dưới thân trải qua đi xa thời gian trong n g á y mắt nó trúng đích xe vận tải l ố t xe cả chiếc xe vận tải nổ bánh xe l ư n g a n tại trên đường lớn trượt ra mấy trăm mét va và vào một tòa trong đại lâu lúc này mới ngừng lại vũ h ế n trong phòng điều khiển ly tý tùng khẩu khí đang muốn cẩn thận quan sát đ ô n g cảm thấy tay chân có thít chặt cảm giác xuyên tấu h qua toàn cảnh cửa sổ nàng đột nhiên nhìn thấy vũ yến tứ chi đều bị từng cây từ dưới đất dâng lên xiềng xích c h ó i buộc chặt ba hào huyền thuật c h ó i khóa nhìn thấy cơ giáp bên trên xiềng xích lý tý trong đầu ông một thanh â m văng lên chỉ nói không tốt cùng lúc đó đài truyền hình tường vây đột nhiên vỡ nát một đoàn bóng đen đụng t i ề n đến lý tý quay đầu nhìn lại chỉ thấy một máy hất lên chống nước bảy ngân bạch cơ giáp tại văng khắp nơi trong đá vụn hướng mình vào tới rõ ràng là la diêm điều khiển cơ giáp bạch lòng bạch long trên thân mặt k i a c h e kín cơ giáp phần lưng chống nước bày lên dính đầy đại lượng lá cây cùng cỏ dại nhìn qua xanh xanh đỏ đỏ tại khắp nơi trên đất thực vật quỷ phát thành lý là không thể tốt hơn n g ụ y trang lý tý choáng váng lập tức minh bạch nguyên bản la diêm cùng cơ giáp cũng mặt tại cái k i a xe vận tải bên trong Hiện nhiên, hắn chống phương hướng khác tiếp cận truyền hình.、Có、thể cơ giáp cao lớn như lợi kia tiếp bọn dụng nước ngụy trang, cận truyền lớn bố rắp làm mặt một từ cao Có cơ đáy vậy. rời đi doanh địa đằng sau la diêm liền lái cơ giáp cùng xe vận tải tách ra lại đem đầu kia tối hôm qua đi suốt đêm chế để mà ngụy trang chống nước bố k h o á t ở trên thân cuối cùng áp dụng bò tư thế mượn nhờ trong thành kiến trúc cùng cây r ừ n g nghiệm hộ lượn quanh một vòng đi vào đài truyền hình phía sau vì phòng ngừa bị lý tý phát giác la diêm còn cẩn thận dùng tới bí pháp mở ư u vòng từ đó để bạch long thuận lợi tiềm hành đến tận đây sau đó tại lý tý ngộ chúng phó x a lúc hắn trước dùng huyền thuật khống chế lại vụ hiến lại đem bí pháp từ mở u vòng chuyển đổi thành khai nguyên vòng toàn lực bộ phát dưới loại trạng thái này bạch long buộc phát ra không thua bởi vũ yến tốc độ di chuyển cơ giáp toàn bộ động cơ phát huy đến cực h ạ n tại rất nhỏ trong tiếng oanh minh phun ra sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới cơ thể ngoại giáp tất cả nhẹ nhàng run dày bạch long mang theo thẳng t i ế n không lùi thảm liệt quyết t u y ệ t chi khí giống như một đầu nổ lòng giống như nào h về phía vũ yến cố khí thế kia phản phát xuyên thấu toàn cảnh cửa sổ để cho người ta ở trong phòng điều khiển lý tí tim mật c ô n hàn thế là vũ yến chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền bị bạch long va vào tv trong đại lâu đen trắng đổ trang cơ thể non nửa diện tích k ắ c vào trong đại lâu cơ thể cùng đại lâu mãnh liệt va ch sinh ra chấn cảm thông qua cộng cảm hệ thống để lý tý thân thể không bị khống chế run run một hồi đi theo nàng cảm giác được cái ốt có mánh liệt nén cảm giác nguyên lai bạch long một tay đẻ xuống vũ y ế n đầu nhấc lên lôi ra lâu thể lại hung h ă n g q u a n g bên dưới phanh vũ y ế n đầu nện vào trong đại lâu sân thượng chia năm xẻ bảy đại lượng đá vụn cốt thép bắn ra v y r a đụng vào cơ giáp bên trên phát ra liên tiếp dày đặc tìm đánh lý tý tức thì bị vừa va chạm này đâm đến choáng sau đó trông thấy toàn cảnh cửa sổ bên trong tràng cảnh nhanh chóng di động không ngừng có đá vụn hoặc cốt thép tại ngoài cửa sổ b a qua n g u y ô n lai、like, bạch long bắt lấy vũ y ế n đầu bạo lực q u ắ t ngang để cơ giáp đầu cùng lâu thể không ngừng va chạm la diêm kết nối không ngừng mà nhằm vào đầu tiến hành đ ạ kích lý tý đừng nói p h ả n kích liền ngay cả hâu ngừng đều làm không được nàng mắt nội đ o n g đóm nương theo lấy mánh liệt cảm giác hôn mê rốt cục nhịn không được tại trong mũ giáp đem sáng sớm ăn đổ vật toàn phương â n ra nàng nghĩ không ra la diêm xuất thủ tàn nhẫn như vậy không có chút nào bởi vì chính mình là nữ sinh mà lưu thủ có thể trên thực tế la diêm đã hạ thủ lưu tình nếu như lúc đó lý tý một thương kia chạy xe vận tải bình xăng xạ kích lời nói hiện tại vũ yến đầu sớm bị hắn một kiếm xuyên thủng nào giống hiện tại như thế ôn hòa vẹn vẹn động thủ không dùng liên kiếm đem vũ yến đầu từ cao ốc khác một bên đẩy đi ra sau bạch long bắt được máy bay địch một cánh tay đột nhiên một cái ném qua vai để đen trắng đổ trang cơ thể lần nữa đầu chạm đất lần này lý tý triệt để đã hôn mê bất tỉnh nhân sự không biết qua bao lâu lý tý cảm giác thân thể ngay tại chấn động cái này khiến nàng tỉnh lại nàng vô ý thức phát ra một tiếng rên gì k h á i này không được nàng hiện tại đầu của nàng đau đến giống như là muốn bạo tạc một dạng qua vài giây đồng hồ lý tý mới mở t o mắt đầu tiên nhìn thấy là phòng điều khiển tiếp lấy thấy được la diêm nàng cho là mình bị la diêm bắt được bạch long trong phòng điều khiển đột nhiên nàng nhìn thấy mệnh lệnh trên đài dán một tấm tất thắng quảng cáo lý tý lập tức tỉnh táo lại đây là vũ y ế n đài điều khiển la diêm đoạt cơ giáp của mình mà lại còn tại điều khiển vũ y ế n nhưng điều đó không có khả năng a mỗi đài cơ giáp đều sẽ ghi chép người điều khiển sống não đồng thời khóa chặt người điều khiển sống não Từ đó ngăn cái h ặ n cơ g i p cấp bị bị địch đoạt, đ nhân ề u k h i ể này kết quả. Nhưng b giờ, cái này la diêm đồng học kinh nghiệm rất phong phú thôi ta biết đại khái hắn là thế nào trên mặt đất sống sót lượng tóc nghiêm trọng khuyết thiếu lao sư tạ quang diệu cười híp mắt nói ra trọng yếu nhất là hắn tự hồ sớm biết b ê cấp ly đồng học ở nơi nào giám thị một cái khác lao sư nói nói, nói nếu như không phải như thế nói hắn căn bản định ra không được dạng này kế sách tạ quang diệu liên tục gật đầu hữu dũng hưu n g i u ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói khóa chặt lý tý đồng học vị trí ta muốn hẳn là lý bạch hàng đồng học lý bạch hàng đồng học tâm tư c ầ n mật rất có thể từ tối hôm qua lý tý đồng học trận đánh suy đoán ra hai năm b tổ doanh địa tại sân vận động phụ cận bất kể như thế nào một năm a tổ buổi sáng hôm nay trận này phán kích chiến đánh cho rất xinh đẹp tạ quang diệu lúc này nói các người nhìn la đồng học muốn đi vào vũ yến phòng điều khiển màn hình lớn bên trong bạch long đứng tại lý tý bộ cơ giáp kia bên cạnh la diêm đi tới vũ yến phòng điều khiển bên ngoài sử dụng khẩn cấp chốt mở mở ra phòng điều khiển cửa khoang chui vào các lao sư hai mặt nhìn nhau lý tý đồng học hiện tại tựa hồ ở vào trạng thái hôn mê một cái lao sư do dự nói ra l a đồng học sẽ không phải muốn nhân cơ hội trả thù nàng đi về p h ầ n loại nào trả thù tự nhiên là không quá đạo đức một loại kia tạ quang diệu ánh mắt có chút trầm xu ố nói la đồng học các phương diện đều tương đương xuất sắc nhưng có chút không tốt lắm hắn sát tâm quá nặng đương nhiên đây không phải cái vấn đề lớn gì thời kỳ phi thường cần đi việc phi thường bất quá có lẽ chúng ta còn không để ý đến một vấn đề khác đạo đức phẩm cách dù sao hắn đến từ mặt đất trên mặt đất sinh sống ba năm chúng ta đều biết c ự thú thiên thai sau năm thứ nhất mặt đất liền đã không có trật tự có thể nói ở dưới loại hoàn cảnh này lòng người ác nghiệm sẽ vô hạn p h ạ m lớn giết người cướp bóc thậm chí vũ nhục nữ tính những này trên mặt đất đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ la đồng học phải chăng cũng biến thành vặn mèo đâu điểm ấy chúng ta không được biết hắn nói sau đó nhìn về hướng ngụy phong hoa ngụy phong hoa là la diêm đạo sư ở thời điểm này bình thường tới nói nguyễn phong hoa hẳn là đứng ra bảo hộ chính mình học sinh nhưng nguyễn phong hoa không có hắn chỉ là nói mở ra vũ yến phòng điều khiển hình ảnh theo dõi rất nhanh trên màn hình xuất hiện cơ giáp phòng điều khiển hình ảnh chỉ gặp la diêm sau khi đi vào đem lý tý trên người tế bào thần kinh cắm tuyến đồ sạch để nàng cùng cơ giáp triệt để đoạn ngay cả đi theo đem lý tý đem đến một bên lấy xuống mũ giáp của nàng lại dùng dây thừng trói lại tay chân của nàng la diêm buộc chặt phương thức rất đặc thù đem lý tý tay chân hướng về sau buộc chặt để thân thể của nàng chính diện hoàn toàn bại lộ tại la diêm dưới tầm mắt nhưng làm xong đây hết thẻ sau la diêm nhìn cũng không nhìn lý tí trực tiếp nhảy tới trên vị trí lái đeo lên dây an toàn hai tay đặt tại phù điểm máy kiểm soát bên trên tiếp lấy nhắm mắt một màn này để các lao sư có có chút t h ở phào cảm giác xem ra la diêm tiến vào vũ yến phòng điều khiển cũng không phải là vì vũ n ụ c lý tí mà là muốn điều khiển cơ giác chẳng lẽ nói tạ quang diệu đột nhiên minh bạch la diêm muốn làm gì không khỏi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười lúc này có một tên học viện bảo an đi đến các vị lao sư hát ư n g công, công ty đưa bữa sáng đến đây tạ quang diệu kêu lên phiền phức đưa vào ngụy phong hoa lại nói chờ chút hắn nhìn về phía người an ninh kia n g ư ờ i đi nói cho hắc ưng công ty người liền nói chúng ta đã dùng qua bọn hắn có lòng tiếp lấy nhìn xem mọi người nói chúng ta hay là ăn chính mình mang tới đồ ăn đi tạ quang diệu gật gật đầu cũng tốt ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không đây là mặt đất cái gì phá sự đều có thể phát sinh mặt đất quỷ phát thành biên giới khu tiếng súng cùng a n h minh trong tiếng nổ mạnh có đoàn bóng đen to lớn xuyên qua vài tòa nhà phòng hướng phía một tòa thường trưởng phương hướng phóng đi nhanh nhanh, nhanh. thầm đông học ngăn lại nó không phải vậy cái này cựu vĩ dương liền muốn chạy cái gì cựu vĩ dương người ta có danh tự gọi bắt cúng danh tự kia cũng quá khó đọc hay là cựu vĩ dương đơn giản dễ nhớ trong tần số truyền tin hai năm b tổ các tham l ư u một người một câu mà đầu kia được xưng là cựu vĩ dương c ự thú cũng là xác thực mọc ra chín đầu dài nhỏ đôi châu cũng chớ xem thường nó cái này mấy đầu đôi dài cái này mấy đầu cái đôi có thể giống roi một dạng l ư u lực còn mục tiêu rút kích lực lượng cũng rất lớn cơ thể ngoại giáp cho rút một chút liền sẽ lập tức lõm về phần cây cối hoặc ca úc h o rút một chút cây cối đ ư gãy ca úc băng liệt không nói chơi con cựu này tổng thể hình tượng như là d â rừng mọc ra bốn cái lỗ thai nó đối với thanh âm phi thường mất cảm mà phía sau lưng bên trên một đôi mắt càng làm cho tầm mắt của nó đạt tới kinh người pha vi để đánh lén biến thành trò cười sáng sớm lý tí sau khi xuất phát lâm thành cùng thẩm dục dựa theo kế hoạch đã định xuất phát bọn hắn tại hôm qua liền thông qua phân và nước tiểu các loại manh mối phát hiện con cự thú này tung tích hôm nay x ế p đặt cái bấy dập đem cựu v i dương cho dẫn đi ra sau đó lâm thành cùng thẩm dục phối hợp một chút xíu đem cự thú ép lên biệt lộ hiện tại con cự thú này một cây sừng cóc đứt gãy trên lưng hai mắt máu thịt bé bét cái đôi gãy mất tận mấy cái chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể đem đầu này hạ giai cự thú chém giết lúc này thẩm dục lái một khung màu đèn cơ giáp hai tay kết ấ n để c ử u vi dương phía trước dâng lên vô hình kiên cố bích trướng ba hào huyền thuật ống dẫn c ử u vi dương phía sau hai mắt bị mù hiện tại tinh khiết bằng thanh â m và mùi đến nhận ra ngoại giới căn bản không nghĩ tới phía trước dâng lên ống dẫn đâm đầu vào đi ống dẫn cố nhiên đụng đến vỡ nát nhưng c ử u vi dương cũng bị bích trướng vô hình nổ tung sinh ra trùng kích là tung tại nó phía sau một máy màu đỏ sậm cơ giáp toàn chạy mà đến đại cơ giáp này hai tay đều cầm một lưới đao bỗng nhiên vọt lên rơi xuống cựu vĩ dương trên thân lâm thành ở trong phòng điều khiển h é t lớn một tiếng song nhận cắm vào c ự thú trong thân thể trực tiếp xuyên thủng đại lượng huyết dịch lập tức t u ô n ra giống như lũ ống giống như che mất p h ụ cận mặt đất cựu vĩ dương bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét nghe được tiếng giống này lâm thành cùng thẩm dục tất cả đều thể s á t tinh thần r u lên phảng phất về tới nhi đồng thời đại bị ném tiến vào không có một tia sáng trong gian phòng hát cám đây là c ự thú năng lực sợ hãi trước đó nó chính là dùng năng lực này nhiều lần chạy thoát hiện tại dùng năng lực này để lâm thành lâm vào không cách nào nói lời trong khủng hoảng cựu vĩ dương hai đầu hữu lực chi sau đ ạ p một cái phanh lâm thành cơ g i á p bị đá đến liên tục lùi lại cựu vĩ dương lập tức v ọ t lên cũng mặc kệ cắm ở trong thân thể x o n g nhận quay lại phương hướng chạy hung hụt mau giết nó a đừng để nó chạy thông tin cơ bên trong tham mưu thanh â m để lâm thành lấy lại tinh thần hắn liền phải đổi u tới con n g ồ i đúng lúc này cựu vĩ dương đầu đột nhiên bạo tạc tiếp lấy có to lớn như là pháo minh giống như thanh â m tại cách đó không xa giữa lâu vũ văng lên tờ s bắc cũng ấm bắc thi cũng cái chữ này đánh không ra chỉ có thể dùng hai chữ tổ hợp lại chương bảy mươi sáu chiến trường canh ba nhìn xem cựu vĩ dê đầu giống như pháo đ ô n g n ở rộ vô luận là trong phòng điều khiển lâm thành hay là trung tâm chỉ huy bên trong các học sinh tất cả đều lặng i mi mắng sau đó người người hướng pháo minh thanh phương hướng nhìn lại liền thấy được khoảng cách chiến trường không đến một cây số chỗ khu nhà ở bên trong tại hai buildin g phòng ở giữa ngồi sổn một máy đen trắng đồ trang cơ giáp vũ biến đ à i cơ giáp này đang bưng súng nắm g mạch lộ cái tia tuyết trắng nòng súng tỏa ra ánh nắng chiếu lấp lánh họng súng chỗ càng có khói xanh dâng lên thấy là vụ hiến lâm thành mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo tại băng tần công cộng nói l ý tý ngươi chừng nào thì trở về làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng chúng ta cũng cho đoạt đầu người nguyên lai là ngươi ngươi xử lý a tổ người không nhìn ra ngươi rất có thể làm a một cái khác đài trong cơ giáp thẩm dục lại những mày lý tý nếu như đến tham chiến vì cái gì không có sớm c h ẳ n hỏi mà lại nàng bình thường đều là cùng con mồi kéo ra hai ba cây số khoảng cách nhưng bây giờ vậy mà tại không đến một cây số phạm vi bên trong nổ súng đột nhiên thẩm dục nghĩ tới điều gì x u ấ t ruột tại băng t ầ n công cộng bên trong kêu lên coi chừng khả năng này tiếng nói mặt rơi vũ yến bay lại h n g súng chỉ hướng lâm thành cơ giáp nổ súng p h a n h trong tiếng oanh minh lâm thành cơ giáp toàn bộ bay lên tiếp lấy ngã xuống mặt đất trượt ra mấy trăm mét tại cơ giáp trên ngực khảm ộ t viên màu lam đầu đạn một giây sau viên kêu đầu đạn phóng xuất ra điện từ mạch sung để lâm thành cơ giáp không ngừng run dày các nơi mạch điện tê liệt trong phòng điều khiển ánh đèn một chút lở mở các loại dụng cụ ánh đèn chất loạn ngày ra hỏa hoa cuối cùng cơ giáp đình chỉ hoạt động cộng cảm hệ thống ngay cả rơi dây đều không nhắc tới bày ra liền trực tiếp đóng lại lâm thành một mặt mờ mịt qua mấy giây hắn mới lấy xuống mũ giáp gầm h ế t lên l ý tý người hắn mẹ điên rồi sao làm gì đối với lao tử dùng mạch trùng đạn đương nhiên hiện tại hệ cơ giáp thống tê liệt thông tin sớm gây mất căn bản không có người nghe được tiếng kêu của hắn hai năm b ê tổ trong trung tâm chỉ huy x u n g làm tham mưu học sinh hoàn toàn thay đổi c â m điếc nhìn xem trong màn hình lớn ngã trên mặt đất không thể động đậy đọ sậm cơ giáp bọn hắn ngao ngao kêu lên ly tý đồng học đây là đang làm gì làm gì đem miệm súng đối với mình、người? là xuất hiện trục chặt sao có ai liên hệ xuống nàng a nàng không có thông qua truyền tin của chúng ta thỉnh cầu a lúc này lại có người thở nhẹ đứng lên mau nhìn màn hình lớn bên trong vũ yến lần nữa thay đổi h ọ g súng lần này hướng thẩm dục cơ thể nổ súng bất quá thẩm dục đã có chuẩn bị kết tấn phóng thích ố n g dẫn sau đó quả quyết thoát ly chiến trường vũ yến cũng không truy kích khiến súng nắm đi đến lâm thành cơ g i á p phụ cận lúc này lâm thành đã từ trong phòng điều khiển đi ra trông thấy vũ yến đi tới lâm thành gầm thét ly tí người đi ra cho ta đem lời nói rõ ràng cho ta có thể lý tý không có trả lời hắn vũ yến chỉ là đẻ xuống họng súng chỉ hướng lâm thành cơ giáp cánh tay trái khớp nối phanh to lớn tiếng súng để lâm thành hai thai đau xót nhấc lên khí lưu càng là kém chút đem hắn thổi xuống cơ giáp hắn trợn mắt hốc mộn nhìn xem vũ yến một thương đem chính mình cơ giáp khớp nối đánh nổ chỉ xem thời cơ bên ngoài cơ thể giáp vẩy ra linh kiện rơi lạ tạ trên đất phanh phanh phanh vũ yến liên tục mở bàn thương theo thứ tự đánh nổ cơ giáp mấy cái khác khớp nối bộ vị sau liền rút ra một thanh truy thủ ngồi s ù n xuống bắt đầu cậy mở cơ giáp ngực bọc thép lâm thành lúc này lại nhịn không được h a t lớn lý tí ngươi h án mẹ tranh thủ thời gian dừng tay đầu góc ngươi bị cửa cắt đi ngươi n à y ra láo tử cơ giáp làm gì khi một khối ngoại giáp bảng bay ra ngoài nện ở bên cạnh đem mấy chiếc ô tô nện dẹp vũ hiến căn bản không có để ý tới cũng không lâu lắm lâm thành liền thấy vũ hiến đem cơ giáp lò năng lượng phá hủy xuống tới lại dùng t h ù y thủ cắt đứt liên tiếp p h ế n sau quay người mà đi lâm thành đứng tại cơ giáp bên trên cả n g ư ờ i biến thành tượng đá giống như khi gió thổi qua lúc hắn đột nhiên cảm thấy thật lạnh đặc biệt là trong lòng mắt lạnh cả người hai năm b tổ trong trung tâm chỉ huy các học sinh từng cái thất hồn l ạ c p h é p ngồi xuống nửa ngày không có kịp phản ứng đúng lúc này bọn hắn trên màn hình lớn xuất hiện ban giám khảo tổ thông cáo một năm a tổ la diêm chém giết hạ giai cự thú bắc cúng cho toàn đội một nghìn học phần ban thưởng một năm a tổ la diêm đoạt được b lắp máy giáp vũ h i ế n cho cá nhân một nghìn hai trăm học phần ban thưởng cũng đưa vào toàn đội đạt được bên trong một năm a tổ tạm thời dẫn trước đội ngũ khác đồng học sinh tiếp tục cố gắng bốn chờ chút cái này có ý tứ gì vì cái gì lý tí phát nổ cựu vĩ dây đầu lại ban thưởng a tổ học phần không thể nào chẳng lẽ nói vừa rồi điều khiển vũ hiến không phải lý tí đồng học mà là a tổ la diêm B â tổ trung tâm chỉ huy lập tức vỡ tổ lúc này thẩm dục thanh n â m xuất hiện tại băng tần công cộng bên trong đây là giải thích duy nhất ta vừa rồi liền có ý nghĩ này hiện tại ban giám khảo tổ thông cáo càng là xác nhận ý nghĩ của ta một cái nam đồng học lắc đầu nói la diêm thế mà đoạt vũ hiến cái này quá ma h u y ễ n chờ chút coi như hắn đoạt vũ hiến có thể nổ súng thủy t r u n g là đội chúng ta cơ g i á a a cho nên con cự thú này hẳn là coi như chúng ta chém rết mới đối đúng đúng cái này không công bằng chúng ta muốn khiếu nại rất nhanh b ê tổ hướng ban giám khảo phát khởi khiếu nại nhưng là cái này t ố cầu rất nhanh bị bắt bỏ ban giám khảo tổ cho là mặc dù chém giết cự thú chính là vũ hiến nhưng người điều khiển lại là la diêm cho nên duy trì lúc đầu quyết định nhìn xem thông cáo b ê tổ học sinh cảm xúc x a sút không gì sánh được lúc này lâm thành trở về hắn cầm lấy thông tin cơ liền cùng căn cứ ban giám khảo tổ liên hệ ta là ngụy p h o n g hoa thông tin cơ bên trong rất nhanh có đáp lại lâm thành lớn tiếng kêu lên ngụy lao sư ta muốn khiếu nại cái tia họ la hắn đều đã thắng còn phá hư ta cơ giáp cướp đi năng lượng của ta lô cái này khiến ta sau đó làm sao chiến đấu nguyễn phong hoa ngữ khí bình tĩnh nói vậy ngươi cho là ban giám khảo nên xử lý như thế nào lâm thành không chút nghĩ ngợi nói để la diêm đem lò năng lượng cho ta trả lại để hắn đem ta cơ giáp sửa chữa tốt nguyễn phong hoa tiếp tục hỏi còn gì nữa không lâm thành nghĩ nghĩ hắn cướp đi lý tí cơ giáp dù sao cũng nên đem cơ giáp cũng trả cho chúng ta đi nguyễn phong hoa hỏi chỉ những thứ này sao lâm thành nhận âm thanh chỉ những thứ này n g u y phong hoa ho khan hai tiếng sau đó nói lâm thành đồng học về sau ngươi lên chiến trường bị phá hư cơ giáp cấp đi lò năng lượng có phải hay không cũng muốn chúng ta giúp ngươi đem lò năng lượng muốn trở về lâm thành run lên tiếp lấy giải thích thế nhưng là lão sư đây không phải chiến trường đây không phải một trận khảo thí sao ngụy phong hoa đạo đúng vậy a là một trận khảo thí nhưng đây là thực chiến khảo thí ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ thực chiến ý tứ sao vậy ta nói cho ngươi các ngươi từ rời đi căn cứ cái k i a m ộ t giây bắt đầu liền đã ở trên chiến trường chương bảy mươi bảy bị đả kích lớn canh bốn từ rời đi căn cứ cái t i ê một giây bắt đầu liền đã ở trên chiến trường ngụy phong hoa câu nói này không những để lâm thành chấn động toàn thân c ũ nhưng g t bây giờ ngụy phong hoa để bọn hắn rõ ràng tới nếu tại chiến trường đừng nói cơ giác bị phá hư lò năng lượng bị đoạn dù là chế i n tử cũng là bình thường biết đại khái các học sinh đang suy nghĩ gì ngụy phong hoa lại ho khan vài tiếng rồi nói ra đương nhiên ta cùng các vị lao sư sẽ mức độ lớn nhất mà bảo chứng an toàn của các ngươi dù sao trận này khảo thí mục đích lớn nhất là muốn cho các ngươi sớm thể nghiệm ở trên chiến trường chiến đấu cảm giác mà không phải thật đẩy ngươi bọn họ ra ngoài chịu chết nhưng các ngươi phải nhớ kỹ cho dù có chúng ta tại cũng có khả năng xảy ra bất chắc cho nên các ngươi muốn đề cao cảnh giác chuyển biến tâm tính cùng tư duy không nên đem trận này khảo thí xem như trò đùa lâm thành rồi mới lên tiếng lão sư vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ chúng ta cũng chỉ còn lại có một bộ cơ giáp ngụy phong hoa đạo vậy sẽ phải các ngươi nghĩ biện pháp cũng không thể để ban giám khảo thay các ngươi ra mặt như thế cùng tiểu hài tử đánh nhau đánh t u a tìm đại nhân khác nhau ở chỗ nào lâm thành trên mặt nóng lên đỏ mặt nói ta không phải ý tứ kia ngụy phong hoa ho khan một cái nói lò năng lượng cùng cơ giáp bị cướp các ngươi có thể cướp về cũng có thể liên hệ hai năm a tổ tham khảo cách làm của bọn hắn ta có thể nói nhiều như vậy cái khác liền nhìn chính các ngươi kết thúc thông tin lâm thành n g ầ n g đầu nhìn xem bạn học chung quanh thở dài nói trước liên hệ xuống năm thứ hai đi xem bọn hắn là thế nào xử lý loại tình huống này hai năm a tổ lưu nhược hàm từ cơ giáp trong phòng điều khiển đi ra hôm qua dương lập g a i bỏ ra bảy mươi vạn công điểm đem quất miêu lò năng lượng cho chuộc trở về vì thế công binh bộ đổi đến một đ ê m công cuối cùng đem lò năng lượng cho lắp trở lại cũng hoàn thành điều trình thử thế là hôm nay bọn hắn ba đ à i cơ giáp đều xuất hiện thành công chém giết cự thú cũng như lấy được hai học phần hiện tại cùng một năm b chất hợp thành số tương đương so xếp tại chủ vị một năm a tổ thiếu đi bốn trăm h ọ c phần đi vào trung tâm chỉ huy lưu nhược hàm liền nghe đến đồng học đang thảo luận cái gì tiếp lấy dương lập giai chạy tới mặt mày hớn hở địa đạo lưu đồng học ngươi đoán sáng sớm chuyện gì xảy ra hắn cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng tối hôm qua năm nhất b tổ không phải đoạt g á tổ đầu người buổi sáng hôm nay la đồng học không những đòn lại trả đòn đoạt b ê tổ một đầu cự thú hơn nữa còn cướp đi bọn hắn một bộ cơ giáp lấy đi một cái khác đài cơ giáp lò năng lượng lưu nhược hàm sừng sốt một chút đặc biệt là nghe được la diêm lại lấy đi người ta lò năng lượng lúc khoe miệng của nàng n h ị n không được có chút có cắp nghĩ thầm g i a hỏa này là năng lượng lô xông về phía trước nghiện tiếp lấy nàng tâm tình lại thoải mái không í t nhìn bị cướp lò năng lượng cũng không chỉ ta một cái lúc này có cái học sinh đi tới đem một cái thông tin cơ đưa cho dương lập g a i có năm nhất tỷ mươi dương lập g a i cầm tới bởi vì cùng nữ thần nói chuyện phiếm bị quấy dày hắn tức giận kêu lên ai vậy là dương lập giai học trường sao ta là năm nhất thẩm dục ta muốn xin hỏi các ngươi là thế nào cầm lại bị la diêm cướp đi lò năng lượng dương lập giai ngay chút lập tức vui vẻ nguyên lai、like、là đến tỉnh h giáo chính mình cái này khiến hắn cảm thấy lần có mặt m ũ i ngay sau đó cười hì hì nói đơn giản ta dùng bảy mươi vạn công hội cùng hắn mua về một năm b ê tổ trong trung tâm chỉ huy thẩm dục đột nhiên giống mất hồn giống như cứ thế ngay tại chỗ lâm thành nữ mày nói thế nào năm thứ hai nói thế nào thẩm dục lúc này mới lấy lại tinh thần vung xuống thông tin cơ nhìn xem đồng học nói dương học trường nói hắn là tự móc tiền túi thu nhận công nhân phân từ la đồng học t h à n h tiên lò năng lượng chuộc về đi hắn bỏ ra bảy mươi vạn toàn bộ trung tâm chỉ huy an tĩnh giống mộ điện qua một hồi lâm thành mới têu lên bao nhiêu bảy mươi vạn hắn không đi cướp ta nào có bảy mươi vạn chuộc về lò năng lượng thẩm dục cười khổ chỉ sợ chuộc về vũ yến quý hơn lâm thành ô n đầu ta ngay cả lò năng lượng đều chuộc không trở lại càng tuy nói vũ yến này làm sao xử lý chúng ta đi đoạt trở về thẩm d ụ một mặt khó xử chúng ta chỉ còn lại có một bộ cơ giáp lý tý ngã ở mềm mại trên bãi cỏ nàng đứng lên nhìn đứng ở chính mình cơ giáp vũ hiến trên bờ vai la diêm đạo thân ảnh kia là cao như thế không thể leo tới nàng cắn răng dưới nói la đồng học coi như ngươi không đem cơ giáp đưa ta ngươi c h í ít tiến ta về nhà doanh địa a ngươi đem ta nhét vào cái này vạn nhất đụng tới cự thú làm sao bây giờ la diêm căn bản không để ý nàng dựa theo hắn lý giải chính mình chỉ đoạt cơ giáp không giết người liên đã đủ xứng đáng nàng về phần nàng làm sao trở về la diêm không quan tâm trở lại trong phòng điều khiển la diêm liền lái vũ hiến thẳng đến trạm đường sắt cao tốc doanh điệp đường về trên đường la diêm khỏe miệng không tự giác đi lên giơ lên nhớ kỹ trước kia trên mặt đất thời điểm mỗi lần tại trong phế tích tìm tới đồ ăn cùng dược phẩm thời điểm tâm tình của hắn tựa như như bây giờ phong phú vui sướng hạnh phúc hôm nay hắn không những báo một tiễn mối thủ còn cầm một cái lò năng lượng đoạt một bộ cơ giáp một cái lò năng lượng có thể bán bảy mươi vạn công điểm cái kia cơ g i á đâu vậy khẳng định sẽ là một tổ tương đương mê người số lượng vừa nghĩ tới tài khoản của chính mình sắp có một khoản khác công điểm tiến đến dù là tâm tính lãnh đ ạ m như hắn lúc này cũng cảm thấy tâm tình thoải mái hắn thậm chí đang suy nghĩ để b ê tổ người đem vũ yến chuộc về về phía sau chính mình lại đi đoạt một lần hoặc là mấy lần sau một lát chạm đường sắt cao tốc doanh đ g h i ệ p lý bạch hàng đám người đã trước kia nhận được tin tức nhưng nhìn đến đen trắng đồ trang vũ yến xuất hiện trong tầm mắt lúc bọn hắn vẫn có một loại cảm giác không chân thật tại thực chiến khảo thí bên trong đoạt cơ giáp đại khái cũng chỉ có la diêm loại này trời sinh cộng minh giả làm được không bao lâu la diêm liền từ trong phòng điều khiển đi ra chuẩn bị trở về tv cao úc đi đem bạch long cũng lái về lúc này lý bạch hàng đi lên nói la đồng học cái này năng lượng l â u cùng cơ giáp ngươi định xử lý như thế nào la diêm chém đinh chặt sát địa đạo bán lý bạch hàng đẩy nhắm mắt kính cười nói ta cũng đ o á n được ngươi sẽ nói như vậy bất quá ngươi có nghĩ tới không hai năm a tổ bên trong dương lập giai có cái khi kiến thiết cục dáng rất trà lưu nhược h à m học tỷ cũng ra cảnh r ồ i r à o cho nên bọn hắn có thể thoải mái mà chuộc về lò năng lượng có thể theo ta biết một năm b trong tổ đồng học gia đình điều kiện đều rất một chiếc đừng nói cơ giáp Bọn hắn chương ỉ sợ ngay năng cả lò l cũng mua không nổi. La Diêm bảy mươi tám trong mây bóng đen canh năm liệp ứng căn cứ bởi vì hắc ư n g công ty hạ đạt lệnh cấm cấm địa thăm dò đóng lại một tuần khiến cho hai ngày này trong căn cứ đại lượng nhân viên ngưng lại để tránh căn cứ cư dân bởi vì không cách nào tiến vào cấm địa thăm dò buộc phát đại lượng xung đột sự kiện hắc ứng công ty ở trong căn cứ tâm dựng lên một cái lâm thời đấu thú trường mỗi ngày đều sẽ có thứ không sợ chết tiến vào đấu thú trường cùng biến dị các loại dã thu chiến đấu lấy đọ sức lấy kết xù bán thưởng mặt khác trong căn cứ những cô nương trẻ tuổi kia gần nhất hai ngày sinh ý tốt không được được hoan n g ê n h nhất cái kia hôm qua cơ hồ liền không có từng hạ xuống giường nghe nói nửa đêm đã kéo đi cấp cứu hắc ư n g công ty đã tận lực ổn định lòng người có thể toàn bộ căn cứ vẫn như c ũ tràn ngập một c h ố khí tức ngột ngạt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bục phát mà đây mới là ngày thứ hai trưa hôm nay trong căn cứ tới cái kẻ n g o ạ i lai、like. áo khoác đứng lên cổ áo đỏ s ậ m áo khoác dài bên trong thì làm à u đen áo ra còn ra trên hai lưng cài lấy m ư ơ i bảy thanh p i đao những vi đao kia lưỡi đao màu tràm rõ ràng bôi độc k h á c một bên thì treo lấy đem đường k í n h kinh người súng ngắn súng ngắn trôi nắm bên trên có màu đỏ k i ự u chim đồ án nam nhân này trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu trắng trên mặt nạ không có bất kỳ cái gì hoa văn không có điêu khắc vũ quan chỉ ở lỗ mũi và con mắt chỗ mở lỗ để hô hấp và thấy vật hắn đi hướng một mảnh dùng lều gỗ dựng lên tới sắp xếp phòng phòng ở phía trước nằm sấp hai đầu lông tóc bóng loáng ác quyển hai đầu đại cầu nhìn thấy lạ lâm khách đến thăm người được chưa quen thuộc mụi đều gầm hét lên nam nhân n ừ n g lại đưa tay tại bên hông một vòng liền gặp hai đạo lan quang l o ạ sáng phân biệt đinh vào một cái đại cầu trong con n g ư ờ i hai đầu ác khuyển không tới ba giây liền miệng s ù i bọt mép mà chết sắp xếp trong phòng lập tức có người gào thét ngươi mẹ nó đem ta trông nhà hộ viện cho giết ngươi là chuẩn bị lưu lại cho l á o tử làm cho sao trả lời hắn lại là một thanh phi đ a o xuyên thẳng mi tâm cái kia lên tiếng người t r ợ n to trong mắt tựa hồ không thể tin được cái này mang mặt nạ cứ như vậy giết mình sắp xếp trong phòng trưng bày từng tầm cái b à n nguyên lai là trong căn cứ tiệm ăn nhìn thấy lao bản chết bất đắc kỳ tử các thực khách vội vàng tan tác như chim ông liền ngay cả tiểu nhị cũng quên muốn bọn hắn trả tiền mặc đỏ sầm áo khoác dài nam nhân đi đến sạch sẽ một bản t ò a hạn một phần cơm trưa một bình nước sạch sau đó hắn lấy ra một cái hộp đặt ở trên mặt bàn cũng đối với tiểu nhị kia vẫy vây tay tiểu nhị này hàm răng run lên đi tới không dám đi cầm cơm tư đã thấy nam nhân kia đẩy đi qua nhanh lên bên trên ta đói tiểu nhị lúc này mới tiếp nhận cái hộp kia mở ra nguyên lai、like、bên trong là một chút thuốc tiêu viêm tại hiện tại trước kia thông hành tiền tệ sớm thành giấy lộn bây giờ đồng tiền mạnh có rất nhiều dự vật là trong đó một loại đặc biệt là thuốc tiêu viêm trong này mặc dù chỉ có ba viên nhưng đã đầy đủ thanh toán tiền cơm thu hồi thuốc tiêu viêm tiểu nhị nhìn xuống chết trên mặt đất l á o bản trên mặt kinh sợ một chút xíu tối lui thay vào đó là không hiểu công h ỉ hắn lập tức gọi tới hai cái kẻ lang thang cho bọn hắn một cái bánh bao để bọn hắn đem l á o bản cùng hai đầu cho thi thể thanh lý mất hai cái kẻ lang thang tay chân lưu loát không cần một lát thi thể không biết ném đến chỗ nào toàn bộ quá trình không có người tới hỏi cho dù là mặt ngoài duy trì căn cứ trật tự hắc ứng công ty cũng không có để ý tới đây chính là mặt đất trật tự tại trên năm tay chân lý tại trong tầm bán mang thức ăn lên đằng sau cái kia áo khoác dài bắt được tiểu nhị tay gần nhất các ngươi cái này có kẻ ngoại lai sao tiểu nhị lập tức gật đầu có hai ngày trước tới một chút nghe nói là đ ị a thành người bọn hắn còn tại trong căn cứ giết người hắc hưng công ty cái dám cũng không dám thả phách lối đây áo khoác dài lại hỏi những người kia bây giờ tại trong căn cứ tiểu nhị lắc đầu chỉ có chút đã có tuổi ở căn cứ tuổi trẻ đều đi đi cấm điện là cái này hắc hưng công ty còn hạ lệnh cấm tuần này cấm chỉ thăm dò dòng dã một tuần a cái này không để cho mọi người uống gió tây bắt tôi áo khoác dài lúc này mới bung tay lại ném cho hắn một mảnh thuốc tiêu viêm quản tốt miệng của ngươi tiểu nhị nhớ tới vừa rồi lão bản thi thể lập tức nói ngươi nói cái gì tiên sinh ta nghe không hiểu áo khoác dài thỏa mãn gật đầu ăn lên đồ vật dùng qua cơm trưa hắn liền rời đi căn cứ không có ai biết hắn đi c h ỗ n à o bốn quỷ phát thành hai năm bế tổ trong trung tâm chỉ huy đóng vai tham mưu học sinh kích động gào thét mau mau chu phong ngươi từ đó đường công đi lên tận lực lôi kéo ở sâu đ ộ c điêu đừng cho nó có cơ hội đào thoát vương lỗi ngươi đừng động liền mai phục ở đây cái vị trí để phòng vắn nhất hạ vân đừng chỉ nhìn a ngươi đến phụ trợ chu phòng đem đồ chơi kia cánh phế đi một cái nam sinh lắc đầu nói toa cấm địa này cự thú phần lớn là vũ t r ù n g loại thật sự là p h i ề n chết không cẩn thận liền để con vịt đã đun sôi cho bay các vị chúng ta phải thêm sức lực a bốn chi đội ngũ liền chúng ta xếp tại cuối cùng rồi không nói a cấp liền ngay cả cái kia hai chi năm nhất đội ngũ xếp hạng đều tại chúng ta phía trước đúng vậy a chu phong các ngươi phải cố gắng lên chúng ta đều nằm thứ hai cái này muốn bị những tiểu thí hải kia c ư i tại trên đầu chúng ta mặt mo này nhưng phải để nơi nào a một mảnh nơi ở cư xá trong phế tích nơi này cao ốc đều quấn lấy vô số dây leo đồng thời từng đoàn lớn như là tạo b i ể n giống như tóc đen dây giữa kiến trúc đèn đường cùng xe cộ đại lượng thi cốt liền quấn ở những cái kia tóc dài màu đen bên trong khi tóc dài bị gió thổi động thời điểm bên trong thi cốt tựa như biểu diễn múa r ố i giống như làm ra đủ loại động tác phanh tiếng vang to lớn bên trong một đoàn bóng đen va vào trong cao lầu ép tới cao lầu phấn thân phái cốt đã rơi bay tán loạn bên trong một đầu giống điêu cự đ i ể u dãy r i đứng dậy lông chim này lông nâu đỏ cánh to đến k h o trường kỳ lạ nhất là trên đầu của nó mọc ra một cây mọc sừng hiện tại đầu này được xưng là sâu đ ộ c điêu cự đ i ể u một cái cánh lông vũ tàn lụi tàn phá không chịu nổi tựa hồ đã không cách nào phát huy lúc đầu tác dụng trên đầu sừng thì sập một đoạn bên trong chảy ra xích hồng sắt máu nó lung la lung lay đứng lên phát ra như là giống như t r ẻ nít tiếng kêu lúc này trên người nó không ngừng nở rộ h ỏ a c ầ u bị từng viên đạn đạo đánh trúng trong bạo tạc sâu đ ộ c điêu lông vũ v ẩ y r a l ử a cháy bay xuống nó phát ra thụ thương kêu thảm chỉ còn lại có một chi cánh nó chật vật trốn bán sống bán chết ngay tại lúc này vương lỗi xử lý nó trung tâm chỉ huy mấy cái tham mưu hương phấn mạ kêu lên một mực mai phục tại phụ cận sinh viên năm thứ hai vương lỗi lập tức điều khiển cơ giáp đ ậ t ra muốn cho sâu độc điêu một kích trí mạng nhưng ở lúc này trên không trung vang lên trầm thấp banh mình phảng phất có máy bay chiến đấu từ bên trên trải qua trong trung tâm chỉ huy những cái kia tham n h ư u đều kinh hô lên màn hình lớn bên trong bọn hắn nhìn thấy tại thành thị trên không có một mảnh ẩ n vào sau mây bóng đen c u ộ n c u ộ n m à qua thần mây q u á i có cái gì từ trong mây r ũ xuống đúng là từng cây màu đen tuyến mà tại những hát tuyến kia cuối cùng chỗ lại treo lần lượt từng bóng người Đợt, ngày vạn có chút mệt mỏi ngày mai khôi phục bình thường đổi mới đi chương bảy mươi chín d ị biến ta đi đó là cái gì là người sao không thể nào có thể hay không đem hình ảnh điều chỉnh bên dưới nhanh đem hình ảnh điều rõ ràng chút hai năm b tổ trong trung tâm chỉ huy các tham h ư u kinh hô liên tục rất nhanh màn hình lớn bên trong hình ảnh trở nên xem rõ ràng cái này khiến mọi người thấy cái k i a không chung trên t ầ n g mây thong xuống từng cây cơ phát dây dừa d i y thừng những n à y dây t h ư n g rủ xuống treo từng cái nhân loại có lao nhân có tiểu hải có nam nhân có nữ nhân không giống với trong thành khắp nơi có thể thấy được những thi thể này chỉ còn lại có bạch cốt thi thể những này rủ xuống treo ở trên trời nhân loại p h á n phất còn chưa chết bọn hắn hình thể sung mãn sắc mặt hồng nhuận phân p h ớ t lao nhân mặc đắp thể quần áo tiểu h à i mặc đáng yêu quần áo nam nhân mặc câu phục nữ sĩ mặc váy liền áo bọn hắn có diện mục hiền lành có anh tuấn ánh nắng có cơ linh đáng yêu có thanh tú mỹ lệ những này bị rủ xuống treo ở không chung người bị gió thổi đến không ngừng phất phới như là không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh c o diều nhưng ở trong cung phong bọn hắn lại còn làm lấy các loại động tác lao nhân tại cặp báo tiểu hai tại đá bóng nam sĩ đang làm việc nữ tính tại trang điểm chỉ là bọn hắn chỉ có động tác nhưng trong tay không có báo chí dưới chân không có bóng đá trong tay không có máy tính trước mắt cũng không có đồ trang điểm t ừ màn hình lớn nhìn lại các học sinh tựa như là đang nhìn một máy sân khấu kịch chỉ là sân khấu ở vào không trung liền khó tránh khỏi để cho người ta kinh dị rất nhanh mây kia sau bóng đen biến mất tựa hồ nó bay lên cao hơn địa phương thế là những cái kia rủ xuống tầng mây dây thửng tính cả bọn chúng chỗ rủ xuống treo từng cái nhân loại cũng biến mất tại trong tầng mây đợi đến trong tấm hình cái gì cũng không nhìn thấy lúc các học sinh mới hồi phục tinh thần lại nghị luận ở mỹ nhưng lúc này có người kêu lên trung điêu đâu nguyên lai、like. tại bọn hắn là trong mây bóng đen phân thần lúc đầu kia thụ thương cổ điêu đã thừa cơ trốn ra chiến trường nhưng nó bị thương không cách nào phi hành chỉ có thể l i ề u mạng tại mặt đất chạy sinh viên năm thứ hai vương lỗi thấy thế quắt to một tiếng ta đuổi theo cơ giáp của hắn từ trên vị trí đến xem khoảng cách cổ điêu gần nhất lập tức cơ giáp động cơ oanh minh động lực toàn bộ triển khai đổi sát tại đầu kia như là gà trống giống như tại mặt đất chạy vội chìm thú phía sau đúng lúc này vương lỗi mệnh lệnh đài một cái máy đọc thẻ đột nhiên báo động nguyên lai、like、hắn đã đi tới khu an toàn biên giới lập tức thông tin cơ bên trong vang lên các tham n h ũ n thanh âm vương lỗi đừng đuổi theo lại hướng phía trước liền rời đi khu an toàn mau trở lại vương lỗi nhìn xuống chính mình cùng cự điều khoảng cách sau đó cắn răng nói không quan hệ chỉ cần không thâm nhập là được vật kia bị thương rất nặng nếu như bị khác đội nhặt nhạnh chỗ tốt vậy chúng ta có oan hay không à? trên màn hình xuất hiện một cái cửa sổ cùng là cơ giáp sư hạ vân xuất hiện tại trong cửa sổ vương lỗi đừng làm chuyện điên rộ cự thú ném đi liền ném đi trong cấm địa ngươi còn sợ không có cự thú nhanh n ừ n g đuổi theo vương lỗi lại nhìn cũng không nhìn đồng học này một chút ném đi liền ném đi hạ vân ngươi có thể nói đến thật nhẹ nhõm nhà ngươi cảnh hậu đãi dù là không đảm đương nổi cơ giáp sư còn có thể trở về kế thừa gia nghiệp ta đây cha ta n ă m trước t r ú n g gió của mẹ ta thân thể lại thường xuyên mắc lỗi ta còn có cái m u ộ i m u ộ i nếu như ta làm không được cơ giáp sư chúng ta một nhà uống gió tây bắc sao húng chi hiện tại bốn chi đội ngũ chúng ta tiểu tổ thành tích để bôi ta hiện tại còn không liều lúc nào liều hết lớn một tiếng vương lỗi thao túng cơ giáp va vào trong một công viên hắn vượt qua khu an toàn lúc này mệnh lệnh trong đài vang lên ngụy phong hoa thanh âm vương lỗi đồng học lập tức đỉnh chỉ hành động không cho ngụy phong hoa nói xong vương lỗi liền cắt đứt t r u y ề n tin khư khư cố chấp đuổi theo ra công viên sau phía trước cái kia cổ điêu tựa hồ đã không có khí lực nó ngừng lại vương lỗi thấy thế vui mừng quá đỗi hắn lái cơ giáp rút ra một thanh trường đao đống nhiên vọt lên trùng điệp rơi xuống một cất ư dẫm lên cổ điêu đầu trường đao đảo ngược mũi đao hướng phía dưới đâm xuống dưới một đao phá bụng nhưng cổ điêu cũng mặt chết đi như thế tương phản nó liều mạng dãy r ụ dùng nó trên cái đầu kia sừng gãy dùng sức đụng chạm lấy vương lỗi cơ giáp cơ giáp bị đâm đến k i a lửa tung tóe tại cộng cảm hệ thống tác dụng dưới vương lỗi chỉ cảm thấy ngực khó chịu đây là y phục tác chiến có yếu bất cảm giác đau cảm ứng hiệu quả nếu không vương lỗi hoài nghi mình có thể hay không đau nhức n g ấ t đi hắn hét lớn một tiếng khống chế cơ giáp đưa tay bóp lấy cổ đ i ê u cổ đem trường đau rút ra đ ỗ n g nhiên quét ngang quét ra một màn hàng quang hàng quang lướt qua cổ đ i ê u đầu cùng cổ triệt để tách rời cơ giáp đứng lên đem con mắt trừng trừng cự điệu đầu dơ lên cao cao phán phất muốn hướng thế nhân chứng minh cái gì đáng tiếc nơi này không có người xem Lúc này, phòng điều khiển cự thú dạ đa bên trong biểu hiện cổ điêu ánh sáng năng lượng phổ biến mất ta làm được vương lỗi nhắm mắt lại ý cười c h ậ m rãi mở rộng ta làm được ta chém giết cự thú hắn cười lên ha hả hắn tâm tình khoai trá không có phát hiện lúc này trong cấm địa lạng yên trở nên yên tĩnh liền ngay cả những cái k i a thỉnh thoảng vang lên cự thú gào thét cũng đột nhiên biến mất ngay sau đó hay là giữa chưa giờ phút này trong cấm địa tia sáng lại cấp tốc trở nên l à m đạm cái này khiến vạn vật hình dáng trở nên mơ hồ m ậ mở thế nhưng nổi bật ra bóng ma nồng đậm trong phòng điều khiển vương lỗi rốt c ụ c điều chỉnh tốt tâm tình mang theo cổ điêu đầu chuẩn bị đi trở về đột nhiên hắn tại toàn cảnh cửa sổ bên trong nhìn thấy cấm địa c h ỗ sâu lờ mờ tựa hồ có một đám người chính hướng bên này đi vương lỗi nhìn xuống dạ đạ nhưng ở dạ đạ bên trong không có phát hiện bất luận sinh mệnh nào đặc thù ra đầu hắn một trận phát nổ không làm nó m u ố n quả quyết điều khiển cơ giáp chạy đến khu an toàn phương hướng toàn cảnh cửa sổ bên trong bốn phía tia sáng cấp tốc trở nên làm đạm phảng phất đêm tối sớm đi vào vương lỗi nhịn không được có chút hoài nghi nhìn xuống mệnh lệnh trên đài thời gian thời gian biểu hiện bây giờ còn có mười phút đồng hồ mới là buổi chiều mười ba lúc ngay lúc này cơ giáp đột nhiên chấn bên dưới một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống vương lỗi nhìn xuống cơ giáp trên chân phải quấn lấy một đoàn sợi tóc màu đen vừa rồi hẳn là bị thứ này đẩy ta bên dưới đúng lúc này đoàn kêu mái tóc màu đen giống như là có sinh mệnh của mình cùng ý thức một dạng đột nhiên n ú p nhích đứng lên giống rắn một dạng quấn ở cơ giáp dưới chân vương lỗi liền muốn dùng trường đao chặt đứt những tóc này chợt phát hiện cánh tay khó mà động đậy quay đầu nhìn lại cơ giáp trên cánh tay dây d ư a mấy chục c bọn chúng từ phụ cận trên cây cối từ bên cạnh trên cột đèn từ kiến trúc trong cửa sổ từ các loại địa phương cột tới dây dưa cơ giáp vương lỗi tim đập l o ạ n lại không nghĩ ngợi nhiều được ném đi cổ đưa đầu cầm lấy súng trường hướng phía dây dưa cánh tay từng l ù n tóc nổ súng mới mở mấy phát vương lỗi liền cảm giác cổ căng một cái nguyên lai cơ giáp trên cổ đồng dạng quấn lên vài b ù i tóc đen cùng lúc đó những tóc này từ tán mở đi ra từng cây sợi tóc không ngừng hướng cơ giáp trong khe hở c h u i dần dần xâm nhập cơ giáp nội bộ chương tám mươi tàn khốc cảnh cáo. cảnh cáo cơ thể gặp phải không biết xâm lấn xin mời kịp thời bài trừ cơ thể gặp phải không biết s â m lấn xin mời kịp thời bài trừ trong phòng điều khiển cảnh báo đại t á c vương lỗi luôn cuống tay chân khởi động bài dị hệ thống lập tức cơ thể nội bộ phun ra trận trận nhiệt độ siêu cao khí thể đem những cái tia thăm dò vào cơ giáp trong khe hở sợi tóc cho thổi ra đồng thời để bọn chúng q u a n xoắn đốt cháy khét vương lỗi vừa thở p h à o đột nhiên trong phòng điều khiển ánh đèn lấp lóe ở ngoài sáng tối giao thế ở giữa hắn mơ hồ nhìn thấy cơ giáp phía dưới một mảnh lờ mờ đến không hết thân ảnh không biết từ đâu mà đến bọn chúng lít nha lít nhít trên vai thích cánh thứ cơ giáp bên chân trải qua giờ phút này bở vương lỗi đã đem cơ giáp ngoại tại ánh đèn mở lên từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài m ư ợ n ánh đèn có thể thấy rõ những thân ảnh kia bọn chúng tự hồ là trong thành thị nguyên bản cư dân những thân ảnh này quần áo đủ loại nhìn qua có b ạ c h lĩnh có học sinh có công nhân có tiểu hài nhưng chúng nó đều không ngoại lệ đều phi thường mơ hồ giống như là bên người bao phủ một tầng nhìn không thấy sương n g ù lúc này bọn chúng tất cả đều dừng bước lại không còn tiến lên sau đó tại hạ cái trong máy mắt những thân ảnh này tất cả đều hướng cơ giáp xem ra thông qua toàn cảnh cửa sổ ánh mắt cùng vương lỗi tiếp xúc vương lỗi bông cảm thấy phía sau lưng rết run một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ gót chân nhảy lên lên cái hót toàn thân hắn lông tơ lập tức đều dựng lên đây là cái gì vương lỗi bản năng liền muốn rời khỏi có thể cơ giáp nhưng không có đáp lại động tác của hắn lúc này cộng cảm hệ thống phát ra cảnh báo kiểm tra đo lường đến một cái dị thường tín hiệu ngay tại đăng nhập kiểm tra đo lường đến một cái dị thường tín hiệu ngay tại đăng nhập dị t h ư ờ n g tín hiệu vương lỗi nhìn về phía hệ thống biểu hiện trên màn ảnh có một cái khác không biết tín hiệu ngay tại chiếm chức hệ thống tài nguyên thoạt nhìn như là muốn đem vương lỗi sóng nao tín hiệu cho dồ vương lỗi náo hải trống rỗng trong trường học các lao sư nhưng không có đề cập qua loại tình huống này hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào còn tốt vương lỗi nhớ kỹ lao sư cũng đã nói nếu như cộng cảm hệ thống xuất hiện trục chặt có thể sử dụng khẩn cấp khởi động lại chương trình hắn lập tức đưa tay muốn đi khởi động trình tự này nhưng lúc này tay của hắn đứng tại giữa không trung ngay tại trên cổ tay của hắn có một cái đen kịt bàn tay nắm thật chặt hắn vương lỗi lập tức phát ra rít lên một tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều đạo thân ảnh thân ảnh này mặc cơ giáp sư y phục tác chiến mang theo m ũ giáp thân ảnh mơ hồ như là bị sương mù bao phủ khi vương lỗi nhìn về phía nó thời điểm nó cũng hướng vương lỗi xem ra tại trong m ũ giáp vương lỗi thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc mặt của hắn trong phòng điều khiển ánh đèn vẫn như cũng lóe ra vương lỗi không có phát hiện cái bóng của hắn chẳng biết lúc nào đã không thấy bốn c h ạ m đường sắt cao tốc đợi xe trong đại sảnh thăng sơn xa xa liền thấy la diêm ngồi một mình một góc ánh nắng rơi vào trên người hắn trên mặt đất lôi ra một đạo cô độc bóng dáng trong tay cầm một ổ bánh bao hắn chậm c h ạ m không có cắn một cái cấm nước không vào la diêm thăng sơn còn không có gặp qua hắn đang muốn đi qua đột nhiên bị người giữ chặt quay đầu lại nguyên lai、like、là lý bạch hàng lý bạch hàng lắc đầu c ư ờ i bên dưới nói hiện tại tốt nhất đừng đi quay r à y hắn hắn vừa chịu đà kích rất lớn thăng sơn sửng sốt một chút hắn cũng sẽ thụ đà kích cái gì đà kích ta vừa nói cho hắn biết một hiện thực t ă n khốc lý bạch hàng đẩy bên dưới trên mũi kính mắt hắn sáng sớm giành được cơ giáp cùng lò năng lượng bê tổ bên kia đại khái không có tiền chuộc về đi thăng sơn đúng lúc này xung làm trung tâm chỉ huy doanh khăn bên trong có cái học sinh chạy ra t i ê u lên la diêm lý bạch h à n g tăng sơn các ngươi mau vào ban giám khảo có chuyện trọng yếu tuyên bố người học sinh kia ngay cả hôm mấy lần la diêm tại quay đầu một lát sau trung tâm chỉ huy màn hình lớn bên trong ngụy phong hoa một mặt ngưng trọng nói ra ngay tại vừa mới chúng ta cùng hai năm b tổ vương lỗi đồng học đã mất đi liên hệ đây là chúng ta dùng máy không người lái quay chụp đến hình ảnh các ngươi nhìn một chút hình ảnh nhất truyền xuất hiện trong thành thị tràng cảnh tại màn này tràng cảnh bên trong màu đen quỷ dị tóc dài Đang tại h thành thị chỗ sâu, điên hướng bên ngoài sinh Bọn chúng phi thiên cái tuôn ra đi ra, bao phủ ử trưởng. tuân tô, t ngoài điên quẩn bên Bọn đường cái, đèn đường, cái cao cái, cây cối. sâu, lầu, đi bao ra ra, lấy ô trong đó kia vương lỗi điều khiển cơ giáp đầu tiên là bị một chút tóc quấn lấy tiếp lấy dãy ruộng t ố n g c ự nhưng cuối cùng bộ cơ giáp kia từng tấp từng tất quấn lên tóc đen đồng thời bị tóc đen kéo đi kéo vào thành thị c h ỗ sâu phát ra kết thúc toàn bộ trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh các học sinh cũng còn không có khả năng lý giải vì cái gì vương lỗi cơ giáp sẽ bị những cái kia quỷ dị tóc lôi đi la diêm ánh mắt nhất động nghĩ tới điều gì nhưng không có mở miệng lý bạch hàng thì nhẹ dọn than thở vương lỗi học trưởng rời đi khu an toàn ngụy phong hoa hình ảnh lại xuất hiện đúng vậy vương lỗi đồng học không nghe khuyên ngăn rời đi khu an toàn tại khu an toàn bên ngoài tao nộ sự kiện quỳ dị sơ bộ hoài nghi cái này cùng khi hô hoạt động có quan hệ chỉ là giống như trước đây chúng ta không có thực chất chứng cứ nhưng có một chút có thể khẳng định một khi vượt qua khu an toàn liền có khả năng gặp phải khó lường nguy hiểm vương lỗi đồng học chính là một ví dụ hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương trở lên chính là ban giám khảo nôn cáo chi các vị tin tức trọng yếu thông tin kết thúc trong trung tâm chỉ huy một trận thổn thức mặc dù nơi này cơ hồ không có người nhận biết vương lỗi có thể một đầu tươi sống sinh mệnh đột nhiên biến mất vẫn gọi người cảm thán tăng sơn n h u mày nói lao sư không chuẩn bị tổ chức cứu viện sao la diêm không có trả lời vấn đề này ánh mắt buông xuống đi ra doanh trướng lý bạch hàng k h ẽ t thở dài tiếng nói hiện tại chỉ là tổn thất một bộ cơ giáp chết một một học sinh mà thôi nếu như tổ chức cứu viện lời nói có khả năng hy sinh có thể nhiều mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn nhưng sự thật chính là vương lỗi học trường không có cứu viện giá trị tăng sơn chấn động trong lòng cái này chất phát thanh niên không có trải qua thai nạn tạc khốc cho tới bây giờ còn bảo lưu lấy sinh mệnh vô giá giá trị quan hiện tại lý bạch hằng một câu không có cứu viện giá trị để hắn thật sâu cảm nhận được mặt đất tạc khốc lúc này bọn hắn cũng muốn đi ra trung tâm chỉ huy lúc thông tin cơ vang lên la diêm đồng học có đây không chúng ta muốn tìm hắn nói chuyện sau một lát một cái thông tin cơ giao cho la diêm trên tay la diêm ngầm đầu nhìn một chút lý bạch hằng là một năm bê tổ đại khái muốn theo người thương lượng chuộc về cơ giáp cùng lò năng lượng nghe nói như thế la diêm tiên là nhãn tình sáng lên tiếp lấy lại có chút mất hết cả hứng cuối cùng hướng phía bộ đàm nói lò năng lượng bảy mươi vạn cơ giáp năm triệu đóng gói cùng một chỗ mang đi năm trăm năm mươi vạn cũng không đợi đối phương đáp lại hắn liền đem thông tin cơ trả lại cho lý bạch hàng tiếp lấy nghiêm túc hỏi cái khác ba chi tiểu tổ có cái nào học sinh trong nhà có tiền tại la diêm nói ra câu nói này thời điểm tại phía xa hai năm a tổ trong doanh địa, dương lập giai không lý do dùng mình một cái chương tám mươi một là trời thật tính tiền một năm bế tổ lò năng lượng bảy mươi vạn cơ giáp năm triệu đóng gói năm trăm năm mươi vạn lâm thành k h ỏ miệng cơ bắp u n g hăng có rúm đây là công phu sư tử n g ọ a đều do năm thứ hai cái kia họ dương m ở tiên lệ lần này tốt chúng ta lên cái nào cầm mấy triệu công điểm chuộc về lò năng lượng cùng cơ giáp đã trở về lý tí cảm xúc xa suốt trước đó đoạt đã tổ đầu người hưng phấn đã không cánh mà bay nàng tưởng tượng lát nữa lọt vào trả thù nhưng không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy mạnh liệt như vậy không những chính mình đội này tại đi săn cự thú để la diêm chặn giết c ò n bị hắn đoạt lâm thành lò năng lượng cùng mình cơ giáp cái này đều thua thiệt đến nhà bà ngoại đi tướng mạo phổ thông thẩm dục cười khổ nói nếu không chúng ta ước la đồng học gặp một lần chúng ta dùng hai học phần mua đồ trên tay của hắn liên quan tới học phần ta có hỏi tham q u a l ã o sư l ã o sư nói học phần tại ban giám khảo cái kia chỉ là làm thành tích một cái suy tính về phần học phần công dụng do chính chúng ta phân phối chỉ cần toàn đội người không có ý kiến liên tốt lâm thành quay người nhìn về phía những bạn học khác các ngươi nói thế nào một cái nam sinh thở dài nói nếu như chỉ có thẩm dụng bộ cơ g i á p kia sau đó chúng ta trên cơ bản không có gì làm nếu như có thể dùng hai học phần đổi về năng lượng của ngươi lâu cùng vũ hiến ta cảm thấy hay là đáng giá những học sinh khác cũng nhào nhào phụ họa lúc này lý tí giận g ữ nói các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt la diêm người kia cho ta cảm giác không phải tốt như vậy sống chung thế giới quan của hắn giá trị quan cùng chúng ta không giống với cho nên tốt nhất đừng quá lý tưởng hóa thẩm dục cười khổ nói tóm lại trước cùng A tổ bọn hắn liên hệ xuống đi sau một lát lý bạch h à n g tìm tới la diêm vê Bê tổ bên kia muốn theo người nói chuyện bọn hắn dự định cầm học phần đến mua trong tay n g ư ờ i bên trên đồ vật la diêm ngay tại trên cuốn v ở viết xuống mấy cái danh tự bọn chúng theo thứ tự là lưu nhược hàm dương lập giai hạ vân lý bạch hằng nói mặt khác ba đội cũng liền cái này ba cái học sinh gia đình điều kiện hậu đãi cái khác đều rất bình thường hiện tại nghe nói b tổ muốn bắt học phần mua đồ la diêm có một chút như vậy hứng thú học phần mặc dù không phải công điểm nhưng ở trong trường học cũng có thể hối đoái thật nhiều đồ vật xem như tương đối có giá trị sự vật hắn đứng lên thời gian địa điểm buổi chiều hai hát một cái bị cỏ dại chiếm cứ trong quán cà phê la diêm cùng tăng sơn đi tới lúc thấy được b tổ hai người thẩm dục cùng lý tí b tổ bên này thẩm dục cảm thấy lâm thành quá xúc động khả năng chuyện xấu không có để hắn tới về phần lý tí nàng là la diêm thủ hạ bại tướng mang lên nàng bản thân liền có một loại yếu thế ý vị nhìn thấy la diêm đi vào thẩm dục mỉm cười nói vội c h i ề u tốt la đ ồ n g học ta không cho hắn nói xong cơ hội la diêm nói thẳng hai nghìn học phần đổi lò năng lượng cộng thêm nàng nguyên bộ y phục tác chiến hắn chỉ xuống lý tí la diêm tại tới thời điểm liền nghĩ kỹ hai nghìn học phần tính toán đâu ra đấy tương đối nhiều nhất tại bốn mươi vạn công điểm b tổ muốn mua về lò năng lượng cùng cơ giáp đó là không có khả năng thậm chí ngay cả lò năng lượng la diêm đều không thế nào bỏ được bất quá nếu như lại thêm lý tí y phục tác chiến liền miễn cưỡng bù đắp được số này sơ cấp cơ thể cộng cảm yêu cầu rất thấp chứ phi vận khí quá kém bằng không mà nói trên cơ bản đều có thể thực hiện cộng cảm điều khiển cơ giáp cho nên trường học mới có thể an bài m ộ ư ơ i hai đ à i sơ cấp cơ cho các học sinh cạnh tranh đồng thời dùng ngẫu nhiên rút thăm phương thức bởi vì mặc kệ ai thắng được trên cơ bản đều có thể thực hiện cộng cảm bất quá muốn thực hiện cộng cảm cần y phục tác chiến tế bào thần kinh tuyến nhất định phải tiếp nhập y phục tác chiến bên trên khu đ ộ n g khí mới có thể kích hoạt cộng cảm hệ thống mặt khác mỗi đại cơ giáp đều sẽ ghi chép người điều khiển sóng não chỉ có thông qua y phục tác chiến trên mũ giáp trang bị mới có thể phọ mặt trước đó ghi chép một lần nữa ghi chép sóng não la diêm muốn lý tí nguyên bộ y phục tác chiến chính là vì dựa đi trước đó sóng não ghi chép để cho mình trong tiểu đội một người nào đó đến điều khiển vũ hiến cái này không những sẽ để cho a tổ lại tăng thêm một phần chiến lược cũng vì la diêm chính mình sau đó phải làm sự tình lại càng dễ một chút nghe được la diêm muốn nguyên bộ y phục tác chiến thẩm dục đại khái đoán được ý nghĩ của hắn lập tức cau mày nói la đường học mọi người dù sao quen biết một trận liền không thể thương lượng sao có lời đạo mọi thứ lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện 2 a i nghìn học phần đổi lò năng lượng cùng cơ giáp đã là chúng ta lớn nhất nội bộ ngươi ngươi c h ờ một chút ngươi đừng đi a la diêm căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm hoặc là thỏa m a n yêu cầu của hắn hoặc là trên chiến trường gặp cái gì mọi thứ lưu một đường trước kia khả năng đi đến thông tại hiện tại chính là chuyện tiểu lâm ngươi cho người ta lưu một đường ngày sau người ta có cơ hội trở tay liền cho ngươi một đào loại sự tình này hắn đã trải qua không muốn lại thể nghiệm trên người hắn mỗi một đạo vết xeo đều là vì chính mình ngây thơ trả hóa đơn lý tý lúc này quả quyết nói chúng ta đáp ứng ngươi 2.000 h ọ c phần đổi lò năng lượng cùng nguyên bộ y phục tác chiến thẩm dục ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh đ ồ n g học lý tý đẩy bên dưới chính mình mắt kính thật dậy nói tin tưởng ta nếu như bây giờ không đáp ứng hắn đi ra cánh cửa này chúng ta sau đó cũng chỉ có một bộ cơ giáp có thể sử dụng hiện tại chí ít có hai đài la diêm quay đầu lại có chút n g o à i ý muốn nữ hài này ngược lại là h i ể u chính mình việc này cứ như vậy định ra la diêm lại nhiều 2.000 h học phần nhưng đây là chuyện riêng của hắn bởi vậy không đưa vào thành tích khảo hạch bên trong giao ra nguyên bộ y phục tác chiến cầm lại lò năng lượng thẩm dục hai người trở lại doanh điệu đã thấy trong doanh điệu tới khách nhân năm thứ hai hạ vân cùng chu phong chúng ta muốn theo các ngươi kết minh trong trung tâm chỉ huy hạ vân đi thẳng vào vấn đề trực đạo ý đổ đến một cái khác sinh viên năm thứ hai cũng nói các ngươi hẳn phải biết vương lỗi đồng học hắn gặp bất hạnh chúng ta thật đáng tiếc nhưng khảo thí còn muốn tiếp tục chuyện của các ngươi chúng ta cũng có châu nghe thấy các ngươi hiện tại cũng còn lại hai đài cơ giáp cứ như vậy trước mắt bốn tri đội ngũ bên trong chỉ chúng ta hai tri đội ngũ thực lực yếu nhất cho nên chúng ta sao không liên thủ chỉ cần thu hoạch cự t ú mặc kệ ai chém đầu chúng ta hai đội chia để、ứng. mà lại chúng ta liên thủ liền có bốn đài cơ giáp dạng này đội ngũ khác muốn đánh chúng ta chú ý lúc liền phải suy nghĩ một chút hạ vân cũng nói còn có chúng ta bốn đài cơ giáp nói đi săn tự thú khẳng định sẽ càng có hiệu suất các ngươi cảm thấy thế nào lâm thành gật đầu nói ta cảm thấy không có vấn đề các ngươi nói thế nào thẩm dục khá là cẩn thận địa đạo tốt thì tốt nhưng ở học phần phân phối phương diện ta cảm thấy hẳn là trước thỉnh giáo lao sư bọn hắn đồng ý chúng ta liền liên thủ hắn làm như vậy có hai cái mục đích một là hướng ban giám khảo chứng thực học phần phân phối khả thi một cái khác thì là gián tiếp để ban giám khảo phân làm chứng đừng đến lúc đó tại học phần phân phối phương diện phát sinh c ố t mắt chương tám mươi hai dương lập d i a i túi chạm vào tối trời chiêu ánh sáng vươn g vai xuống đem vạn vật bôi thành kim hoàng ca úc câu vượn đường cái ô tô cây cối bị n h u ộ n thành kim hoàng đồng thời cũng kéo ra khỏi cao g i á o bóng dáng nếu như không có những cái kia dây dựa tại trên đèn đường rủ xuống tại cửa sổ che mất lộ diện quỷ dị tóc dưới mắt cảnh tượng này liên môi phần cảnh đẹp y vui trong phòng điều khiển đỗ hành nhìn xuống đứng ở bên cạnh la diêm hiện tại đấu hành ngay tại điều khiển cơ giáp chính là la diêm từ b tổ giành được vũ yến lý tý nguyên bộ y phục tác chiến đưa tới đằng sau tại lý bạch hàng để cử bên dưới đại cơ giáp này cuối cùng do điều khiển mô phỏng trên lớp thành tích cũng không t ệ lắm đấu hành đến điều khiển đem lý tý sóng nào ghi chép thanh tẩy sạch đổi thành đấu hành đằng sau la diêm liền để đấu hành điều khiển vũ yến mang hộ hắn đ o ạ n đường tiến về hai năm a tổ chiến trường phụ cận đấu hành không biết la diêm muốn làm gì nhưng cũng không có hỏi hiện tại la diêm chính là trong đội hồng nhân đoạt cự thú đoạt cơ giáp chỉ là lò năng lượng liền đoạt hai cái l i ê n ngay cả mình hiện tại điều khiển vũ hiến đều là hắn cướp về cho nên la diêm để hắn làm gì hắn liền làm cái đó rất nhanh toàn cảnh cửa sổ bên trong đã có thể nhìn thấy xa xa giữa lâu vũ xuất hiện bạo tạc ánh lửa mơ hồ nghe được phương hướng kia chuyển đến thanh â m hai năm a tổ ngay tại phương hướng kia tác chiến ở chỗ này là có thể la diêm nói tiếp ngươi trước gần nấp đứng lên chờ bọn hắn lúc trở về chúng ta đuổi theo đỗ hành giật mình nói diêm ca ngươi là muốn xét bọn hắn hang ổ có thể nghĩ muốn k ô n g đối muốn xét năm thứ hai hang ổ hẳn là vài máy cơ giáp đồng thời xuất động a la diêm cũng không có trả lời cứ như vậy chờ đợi một lúc con sau toàn cảnh cửa sổ bên trong nơi xa đã có ba đài cơ giáp ngay tại đường về mở ra dạ đ ã che đậy hệ thống la diêm cho ra chỉ thị đỗ hành đáp lại nói lại xuất phát thời điểm ta đã mở ra la diêm gật gật đầu cái này mặc dù là đỗ hành lần thứ nhất điều khiển cơ giáp bất quá hắn làm được cũng không tệ lắm nhìn ra được điều khiển khóa có chăm chú bên trên cơ sở vẫn rất vững chắc la diêm nói theo theo sau không cần cùng thật chặt đừng mất dấu là được đỗ hành gật đầu cảm thấy vấn đề không lớn vũ b ế n thuộc về hạng nhẹ cơ thể động tác linh hoạt lại thêm mô hình nhỏ bé dễ dàng cho h ẩn nấp cùng tiềm hành quả nhiên đỗ hành lái cơ giáp theo dõi đến năm thứ hai doanh địa phụ cận đều không có bị phát giác đi chúng ta ở chỗ này tách ra thu đến ta tín hiệu thời điểm ngươi lập tức trở về doanh đ ị a nhớ kỹ đi vòng thêm điểm đường đừng để người theo dõi la diêm một phen phân phó cũng không đợi đỗ hành đáp lại liền mở ra phòng điều khiển cửa khoang đỗ hành khống chế cơ giáp đem la diêm đặt ở lòng bàn tay đem hắn đưa đến mặt đất một chút la diêm lập tức hướng năm thứ hai doanh đ i ệ lao đi hắn không quên mở hữ vòng thu liễn toàn thân phí tức đồng thời mở ra pha t r ư ớ n g pháp nhãn quan sát bốn phía tránh cho gặp phải cự thú hoặc ký sinh trùng bày cứ như vậy hắn thuận lợi đi vào năm thứ hai doanh địa phụ cận ẩn thân tại một gốc không có quỷ phát trên đại thụ hướng năm thứ hai doanh địa nhìn lại năm thứ hai những cơ giáp kia đã trở lại doanh địa cơ thể làm ra một gối quỷ xuống động tác để tránh quá mức rêu r a o bị cự thú phát hiện đồng thời cũng thuận tiện sửa chữa tổ kiểm tra cùng giữ gìn la diêm khoa chặt vàng sáng đ ồ trang quất miêu tại pha chướng pháp nhãn cung cấp trong tầm mắt hắn tin tưởng nhìn thấy trong phòng điều khiển quất miêu người điều khiển rời đi chỗ ngồi cái này hiển nhiên đã tách ra cộng cảm hệ thống đang chuẩn bị rời đi la diêm đương đã nhắm mắt lại bắt đầu cùng quất miêu cơ giáp cộng cảm q u e n tay hay việc hiện tại la diêm rất mo tìm đến cảm giác hắn mơ hồ nghe được bịch bịch tiếng tim đập cảm thấy một trận như là nhịp tim giống như rung động tiếp lấy chấn động toàn thân hắn mở mắt ra nhìn thấy một mảnh sơn giã cấp tốc tại trước mắt mình trượt lui hắn ngay tại chạy vội k i n h phong cùng hắn làm bạn hắn động tác linh hoạt khi t h ì nút tiếp lấy bộc phát cả người tựa như hỏa tiễn một dạng lớp đi đi khi hắn vượt qua một ngọn núi thời điểm hắn nhìn thấy phía dưới là một tòa hồ lớn giữa hồ chỗ có một đầu to lớn bạch xà c h i ế m cứ hắn nhanh chóng rơi xuống đồng thời hai tay tại sau thắt lưng một vòng mang ra hai thanh sắc bén đoàn kiếm giữa hồ cự xà có cảm giác ngầm đầu lên lưới rắn phun ra nước vào phát ra gào thét cự xà kêu hai viên đồng tử khổng lồ bên trong chiếu d ọ i ra một bóng người đó là nữ tử t ó c đen như mây ngũ quan rực rỡ la diêm chấn động mạnh một cái đây là chính mình trong chốc lát nữ tử cùng cự xà thân ảnh giao thoa song vẽ giao thoa x é qua một viên đầu rắn ầm vang vỡ nát hình ảnh đến đây là kết thúc la diêm lấy lại tinh thần đã nghe được trong doanh địa sinh viên năm thứ hai kinh hô chuyện gì xảy ra quất miêu cộng cảm hệ thống bị một cái khác tín hiệu đăng nhập lưu đồng học ngươi nhanh lên đi ra nhưng lúc này quất miêu đột nhiên quay người tư thế quỷ biến nút đột nhiên bộc phát hai chân đạp một cái ở giữa cơ giáp hóa thành một mảnh màu cam quang ảnh trong chớp mắt liền rời đi doanh địa nhìn xem đột nhiên xông ra doanh địa cơ giáp dương lập dai trên tay vốn là muốn đưa cho lưu nhược hàm đồ uống lập tức rơi xuống đất những bạn học khác thì kinh hô lên đây không phải là lưu đồng học bình thường thường dùng động tác bất quá quất miêu có dạng này lực buộc phát sao dương lập giai lúc này mới lấy lại tinh thần đưa tay bắt được một cái đồng học nói ngươi mới vừa rồi là không phải nói quất miêu cộng cảm hệ thống bị khắc tín hiệu đ i tên đồng học kia gật gật đầu cũng biểu hiện ra trong tay máy tính bảng phía trên kia đúng là như thế biểu hiện cái này dương lập giai khỏe miệng cò giật đứng lên xong khẳng định là la đồng học hắn là trời sinh cộng minh giả có thể không tá trợ y phục tác chiến liền có thể tiếp nhập cộng cảm hệ thống dương lập giai vô ý thức sở một cái miệng túi của mình lần trước chuộc về lò năng lượng phải tốn bảy mươi vạn cái k i a m ộ t bộ cơ giáp được bao nhiêu lúc này a tổ hai gã khác cơ giáp sư chạy vội ra chạy hướng cơ giáp chuẩn bị điều khiển cơ giáp đi nghĩ cách cứu viện một bên khác tại không chế quất miêu xông ra căn cứ thời điểm la diêm liền dùng thông tin cơ cho đ ố i hành hạ đạt rút lui chỉ lệnh sau đó từ trên tây nhảy xuống vừa vặn quất miêu từ bên cạnh hắn chạy qua đưa tay trục tới liền đem la diêm lao tại trong lòng bàn tay cũng năm ngón tay hư nắm phòng ngừa la diêm ná ra la diêm nằm n g o i cơ giáp lòng bàn tay mượn nhờ cậu cảm tiếp tục điều khiển cơ giáp quất miêu ở trong cấm địa chạy vội linh hoạt tại giữa lâu vũ xuyên thẳng qua tốc độ nhanh chóng động tác chi linh hoạt hoàn toàn siêu việt lưu nhược hàm điều khiển thời điểm trong phòng điều khiển lưu nhược hàm nút ở nơi hẻo lánh lợi dụng không gian thu hẹp cố định trụ chính mình nàng xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn thấy quất miêu đã cách xa doanh điệu tại một đầu đã khô cạn kênh đào bên cạnh ngừng lại lưu nhược hàm liền vội vàng đứng lên phóng tới mệnh lệnh đài nàng muốn khởi động lại cộng cảm hệ thống cưỡng ép để xâm lấn tín hiệu hạ tuyến nhưng ở lúc này nàng nhìn thấy cơ giáp giơ tay lên cũng đưa tay bỏ vào cơ thể trên bờ vai cái tay kia năm ngón tay mở ra la diêm liền từ bên trong nhảy lên cơ giáp bà vai hiển nhiên la diêm muốn đi vào phòng điều khiển lưu nhược hàm đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía phòng điều khiển cửa khoang chương tám mươi ba chống lại lệnh cấm c ầ u phiếu la diêm liền đứng ở phòng điều khiển cửa khoang trước xuyên tấu qua phá t r ư ớ n g p h á p nhãn hắn nhìn thấy lưu nhược hàm trong môn nghiêm trận đã đợi la diêm đưa tay đặt tại liệt tinh trên c h i kiếm bởi vì hắn nhìn thấy lưu nhược hàm tới eo lưng bên cạnh súng ngắn sờ soạc nhưng lưu nhược hàm tay rất nhanh lại lấy ra chỉ là bày ra chiến đấu tư thế la diêm lúc này mới bung lỏng ra đã bỏ vào liệt tinh trên trôi kiếm tay, sau đó tay động mở ra cửa khoang. tại cửa khoang mở ra trong nháy mắt hắn đã vận chuyển quan s â n hải để tự thân dâng lên h à o quan g vàng nhạt đồng thời ngưng tụ thành mơ hồ trùng điệp d â y núi hư ảnh mang theo một tia mơ hồ nguy nga khí thức la diêm dã man tiến đụng vào phòng điều khiển nên đ ó n hắn là lưu nhược hàm tính toán tốt góc độ hướng hắn dưới sương sườn đ ả o tới một quyền lưu nhược hàm lúc đầu định dùng một quyền này đem la diêm bức cho ra ngoài có thể la diêm giống như là không thấy được một dạng chẳng quan tâm tay phải trước g i xét cực kỳ tàn bạo hướng lưu nhược hàm cổ họng trục tới lưu nhược hàm sinh hoạt tại địa thành không có trải qua tàn khốc mặt đất ch la diêm phong cách chiến đấu sẽ như vậy quần bạo nàng không khỏi trong lòng hoảng hốt vô ý thức né tránh la diêm một trào này sau đó hai người ở trong phòng điều khiển vật lộn mười cái hội hợp la diêm công kích quần bạo lỗ mãng không có ý thương hương tiếp ngọc chút nào lưu nhược hàm thì thân thủ linh hoạt cân bằng năng lực kinh người thường thường có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi động tác hai người trong sát nang n g ắ n ngủi người tiến ta lui như thiểm điện giao thủ nhiều khi la diêm lương tựa theo càng cường đại hơn tố chất thân thể chọn cứng lưu nhược hàm công kích đồng thời hắn bắt được cơ hội tấn công mạnh một chút xíu đem lưu nhược hàm hướng phòng điều khiển cửa khoang q u c tới trong giao chiến la diêm bạo quát một tiếng một quần trực tiếp hướng lưu nhược hàm n g ợ c đánh tới không có chút nào cố kỵ cái gì lưu nhược hàm lại là gương mặt xinh đẹp nóng lên nàng còn là lần đầu tiên bị một tên khắc phái làm ra tính xâm lược mười phần động tác lại hồi tưởng lại trước đó hai người lần thứ nhất lúc giao thủ chính mình điều khiển cơ giác bị bạch long cường ngạnh ôm lấy hình ảnh ngay sau đó tâm tình phức tạp dưới sự phân tâm nàng không có phát giác được la diêm lạc yên đá tới mất cước đợi đến nàng có phản ứng thời điểm la diêm đổi đá là đạp chúng mục tiêu lưu nhược hàm n g dưới lực lượng đột nhiên phun ra ngoài đem lưu nhược hàm đạp bay ngược mà lên bay ra phòng điều khiển lưu nhược hàm trực tiếp từ cơ giáp bên trên rơi xuống không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi nhưng để cho một nửa liền cảm giác phía sau đụng phải cái gì lấy lại tinh thần mới phát hiện cơ giáp lấy tay tiếp nhận nàng lưu nhược hàm n g ầ n g đầu liền gặp la diêm đứng tại nơi cửa khoang lạnh nhạt nói hòa nhau mặt khác cơ giáp năm triệu lưu nhược hàm đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được la diêm lần này là vì trả thù lần trước nàng chủ động k ê u khích sau đó hắn cướp đi cơ giáp muốn năm triệu mới có thể chuộc về đi lưu nhược hàm lập tức trong lòng một trận lộn xộn có chút đoán không ra lần này la diêm là cố ý đến báo thủ hay là nói báo thủ là lấy cớ đ o ạ t tiền mới thật sự là mục đích cửa khoang đóng lại la diêm ngồi vào trên vị trí lái đem dây an toàn bột lên sau đó đã nhìn thấy năm thứ hai hai đài cơ dắt tới thế là hắn đem lưu nhược hàm bỏ trên đất đây chính là quan hệ đến năm triệu công đ i ể m trọng lượng cấp hộ khách la diêm tự nhiên không nghĩ nàng sẽ ra chuyện cho nên trông thấy sinh viên năm thứ hai đi vào hắn mới rời khỏi bung xuống lưu nhược hàm quất miêu xoay người rời đi linh hoạt tại giữa lâu vũ xuyên thẳng qua rất nhanh biến mất tại trời chiều quang mang bên trong nghe được cơ g i á p buôn tàu thanh âm cảm nhận được mặt đất chấn động lưu nhược hàm đột nhiên cảm thấy la diêm cũng không phải như vậy bất cận nhân tình chí ít hắn còn chờ đến chính mình đồng bạn tới tích ứng mới đem chính mình bung ô xuống nếu không có như vậy tại đồng bạn đến trước lẻ loi một mình nàng rất có thể sẽ bị cự thú hoặc ký sinh trùng b ầ y để mắt tới nghĩ đến cái này tâm tình của nàng mới hơi tốt một chút chạm đường sắt cao tốc doanh đ ị a khi lý bạch hàng đám người nhìn thấy quất miêu tiến vào doanh đ i ệ thời điểm người người đều trợn tròn mắt buổi sáng hôm nay la diêm tài đoạt đài vũ h ế n t r ạ m v ắ n tối hắn liền đem quất m i ê u cũng đợt lại ngũ đài cơ giáp xếp thành một đường trang diện này muốn bao nhiêu trang quan liền có bấy nhiêu trang quan trong phòng điều khiển la diêm tài mới từ cơ giáp bên trên xuống tới lý bạch hàng liền cầm lấy cái thông tin cơ tới dư ơ n g lập giai học trường tìm n g ư ơ i la diêm g ậ t gật đầu tiếp tới thông tin cơ bên trong dư ơ n g lập giai mang theo vài phần nước nữa nói la đ ồ n g học ngươi thế nào lại tìm chúng ta cái này giật đổ tới có thể hay không đừng chỉ nhìn chăm chăm chúng ta tổ này ngươi nhìn mặt khác hai tổ đặc biệt là hai năm m ư tổ ngươi còn không có đổi bọn hắn động thủ một lần đâu nếu không thay cái mục tiêu la diêm không có đáp lời dương lập giai thở dài nói ngươi nhìn chúng ta tốt xấu cũng coi là đánh qua một trận quan hệ lần này có thể hay không tiện nghi một chút năm triệu thật nhiều lắm la diêm lúc này mới lên tiếng bốn trăm tám mươi vạn có thể hay không ít hơn chút nữa la đồng học la đồng học được được được bốn trăm tám mươi vạn nhưng đây không phải số lượng nhỏ ngươi đến cho chúng ta một chút thời gian vừa sáng ngày mai gọi cho ngươi la diêm g ậ t đầu cùng lần trước một dạng tiền tiến nợ cơ giáp trả lại cho các ngươi kết thúc thông tin la diêm đem thông tin cơ trả lại cho lý bạch hàng người sau hướng hắn giơ ngón tay cái nói tiếp chúng ta phát hiện một đầu cự thú khác tung tích dùng qua bữa tối sau triển khai cuộc họp đi là diêm g ậ t gật đầu dù sao thực chiến khảo thí mới là chính sự thái dương rốt cục xuống núi chạm đường sắt cao tốc trong doanh địa từng chiếc từng chiếc đèn sáng bất quá ánh đèn số lượng có hạn nếu như không phải cách gần đó rất khó coi đến doanh địa lửa đèn bất quá tại tây bắc bên cạnh trong công viên trò chơi một cái đứng tại bánh xe phở dịt bên trên nam nhân ngược lại là đem doanh địa lửa đèn thấy rất rõ ràng nam nhân này mặc màu đỏ s ậ m áo khoác dài bên trong làm à u đen áo da của da mang theo một tấm mặt nạ màu trắng giống như h u linh đứng tại bánh xe p sợ rịt một cái kiệu xương bên trên giơ lên kính viết vọng quan sát đến doanh đ i ệ m rất nhanh la diêm xuất hiện đang nhìn xa trong kính nam nhân này buông xuống kính viết vọng lấy ra một tờ ảnh chụp trong tấm hình là cái tóc đen đỏ mắt thanh niên chính là la diêm ngày thứ hai khi la diêm thẻ học sinh bên trong nhiều một bút bốn trăm tám mươi vạn công điểm vào trường sau hắn liền đem trên sách nhỏ lưu nhược hàm danh tự gạt đi sau đó hắn đem tinh lực đặt ở khảo thí bên trên trôi qua rất nhanh ba ngày tại trong mấy ngày này bốn tri đội ngũ tại trong cấm địa đều có thu hoạch trước mắt la diêm chỗ một năm a tổ tạm thời rất trước nhưng lưu nhược hàm bọn hắn c h i đội ngũ kêu đổi rất sát lúc nào cũng có thể bị phản siêu mà từ để la diêm trước sau cầm đi năm trăm năm mươi vạn công điểm sau lưu nhược hàm c h i đội ngũ này không c ò nếm đ thử trả thù bọn hắn mặc dù có tiền thế nhưng không chịu được la diêm dạng này đoạt ta nếu lại để la diêm đoạt cái một hai chuyến bọn hắn có thể kết giao không dạy nổi tiền chuộc cho nên dứt k h á t đem tinh lực đặt ở khảo thí bên trên về phần lâm thành cùng hạ vân cái kia hai tri đội ngũ bọn hắn tại liên thủ đằng sau tình huống quả nhiên có chỗ đổi mới bốn đài cơ giáp đồng thời hành động nhiều lần đắc thủ nhưng bởi vì chém giết c ự thú học phần muốn hai đội chia đ ề u bởi vậy bọn hắn xếp hạng vẫn r ứ t lại phía sau lại một ngày đi qua lâm thành lái cơ giáp cùng đồng bạn cùng một chỗ trở về doanh điệu đột nhiên ra d a của hắn l ó ạ i lên nguyên lai quét hình đến mặt đăng ký sinh mệnh phản ứng lâm thành lúc này hướng xuất hiện sinh mệnh phản ứng phương hướng đi đến một lát sau tại một tòa trong đại lâu hắn phát hiện mấy đạo nhân ảnh là ai ở bên trong lập tức đi ra không phải vậy ta nổ súng lâm thành thông qua cơ ngoại phóng công ngoại năng, giáp qua cơ đem ể c h toàn cảnh cửa sổ bên trong nhìn thấy hình ảnh tại một tấm màn ánh sáng bên trên phóng đại từ đó tinh tường nhìn thấy những cái kia xuất hiện tại cửa sổ người có hình xăm lính đánh thuê có lâm thành u y n v thông qua cơ giác ngoại phóng công năng nói ra hưng ơ công ty đã cấm chỉ thăm dò các ngươi làm sao còn biết rõ rồi mà còn cố phạt p h i một cái trên cánh tay bọ cạp hình xăm lính đánh thuê kêu lên năm ngày chúng ta đã không có làm việc năm ngày đại thiếu gia ngươi không phải mặt đất người ngươi căn bản sẽ không hiểu rõ năm ngày không có làm việc đối với chúng ta ý vị như thế nào chúng ta có lao bà hải t ử muốn n u ô i mà lại chúng ta thụ c h e trở tại căn cứ mỗi tháng đều muốn thanh toán ở lại phí nhưng căn cứ không có bởi vì chúng ta đình chỉ làm việc liền miễn trừ chúng ta ở lại phí trừ cái đó ra chúng ta ăn mặc dùng loại nào không được dùng tiền một bên không để cho chúng ta làm việc một bên các loại phí tổn chiếu thu đại thiếu ra chúng ta thực sự không chống nổi không tiến vào mạo hiểm chúng ta đều được chết đói lâm thành có chút mờ mịt gia đình của hắn mặc dù rất phổ thông nhưng ở địa thành bên trong sinh hoạt chỉ cần chịu làm việc trên cơ bản thời gian không gặp qua không đi xuống cái này lính đánh thuê nói tới những n à y hắn cảm thấy rất lạ l ắ m cũng không biết nên từ nơi nào nói lên tốt cuối cùng chỉ có thể nói chúng ta ở chỗ này chiến đấu các ngươi ở chỗ này thăm dò sẽ rất nguy hiểm các ngươi đi thôi mau chóng rời đi nơi này cái kia lính đánh thuê gật đầu tốt ta chúng ta cái này rời đi lâm thành không có lập tức trở về doanh địa hắn là ở chỗ này trông coi để phòng cự thú đột nhiên xuất hiện đợi đến những nhà thám hiểm này sau khi rời đi lâm thành mới trở về căn cứ đồng thời đem việc này báo cho ban giám khảo liệp ứng trong căn cứ nguyễn phong hoa vừa được đến tin tức lập tức cùng hắc ứng công ty liên hệ rất nhanh hắc ứng công ty có hồi phục nguy chủ nhiệm thật đáng tiếc nghe được tin tức như vậy bất quá đối với việc này công ty của chúng ta có thể làm phi thường có hạn chúng ta không có cách nào hạn chế căn cứ cư dân hành động đương nhiên nếu như bọn hắn trái với lệnh cấm trước đây như vậy bọn hắn tại trong cấm địa đã xảy ra chuyện gì đều là chính bọn hắn sự tỉnh quý trường học không cần vì thế phụ trách ngay s n g hắc ưng công ty cao duệ hồi phục sau ngụy phong hoa chỉ có thể thông chi các học sinh khảo thí tiếp tục học viện cũng không có nghĩa vụ bảo hộ những cái kia chính mình muốn đi chịu chết người nhưng vô luận là ngụy phong hoa hay là lâm thành đều chưa từng biết tại những nhà thám hiểm kia trước đó lưu lại trong đại lâu tại một chút tẩn nấp trong góc bọn hắn tựa hồ rơi xuống không ít thứ đó là một chút bình màu đen phía trên có màu s á m bạc chim bay đồ án chim bay này cánh đã hẹp lại nhọn miệng ngắn mà rộng nghiễm nhiên là chim cắt đặc thù những cái kia bình màu đen tựa hồ cái nắp không có v n tốt chính suy suy suy phún ra ngoài l ấ y khí những khí thể này nhanh chóng tản vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa mặt trời xuống núi trong doanh địa lâm thành n ế m qua bữa tối sau tại trong doanh địa tàn bộ hắn thở ra khẩu khí xoa xoa đôi bàn tay cảm giác đêm nay cấm địa giống như so với quá khứ mấy ngày đều muốn lạnh một chút vừa rồi hạ vân học trưởng liên hệ chúng ta thẩm dục thanh â m ở phía sau chuyển đến lâm thành quay đầu lại ánh trăng chiếu vào hắn cái kia hơi có vẻ trên gương mặt dữ t ợ n thẩm dục tiếp tục nói hạ vân học trưởng có ý tứ là khảo thí còn thừa lại hai ngày chúng ta lại thế nào săn giết hạ giai cự thú cũng đổi không kịp cái khác hai đội điểm số hắn cảm thấy hẳn là hướng trung giai cự thú ra tay trung giai cự thú một đầu có thể thu hoạch được hai nghìn học phần giết một cái tương đương giết hai cái hạ giai mà lại một cái trong cấm địa hạ giai cự thú mặc dù số lượng nhiều nhất nhưng cũng không nhiều đến có thể đem ra cậy điểm trình độ mấy ngày nay lâm thành cùng hạ vân hai tri đội ngũ hợp tác vì mau chóng tăng lên xếp hạng bọn hắn chuyên chọn dễ dàng giết hạ giai xuất thủ chỉ là nơi này là cấm địa biên giới khu cự thú vốn là không nhiều dù là hạ giai mấy ngày kế tiếp cũng trên cơ bản để bọn hắn giết sạch nếu lại giết hạ giai chỉ sợ đến vượt qua khu an toàn đi tìm lâm thành nghĩ nghĩ gật đầu nói đi chúng ta không phải phát hiện một đầu củ như tung tích ngày mai hắn còn chưa nói hết trong danh o địa đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo sau đó trung tâm chỉ huy bên kia có cái tham mưu vội vội vàng vàng chạy ra kêu lên lâm thành t h ầ m dục xảy ra chuyện rồi có cự thú có cự thú hướng chúng ta tới bên này đã có một đầu vũ trùng loại xúc động chúng ta không cảnh sát mạng báo có thể trên da đa biểu hiện chí ít còn có bảy đầu cự thú tại hướng chúng ta dựa sắt vào lâm thành khẽ giật mình tại sao có thể có nhiều như vậy cự thú chẳng lẽ là từ cấm địa chỗ sâu chạy đến hắn tiếp lấy giống to toàn thể rút lui toàn thể rút lui bọn hắn doanh điện mặc dù có làm phòng ngự có thể làm sao có thể đ ề phòng được dòng d ã tám đầu cự thú hắn kêu to đồng thời cùng thẩm dục chạy hướng về phía cơ giáp rất nhanh lâm thành tiến vào cơ giáp phòng điều khiển cấp tốc khởi động từng cái dụng cụ kích hoạt cơ giáp đánh tiếp mở cự thú giả đa lúc này trên da đa biểu hiện có tám cái quang phổ tín hiệu đang theo bọn hắn doanh điện h đến trong đó năm cái tín hiệu là màu lam còn lại ba cái thì là màu cam năm đầu hạ d a i ba đầu trung d a i lâm thành hít vào một hơi đúng lúc này doanh địa xa xa một đoạn đường cái đột nhiên nổ bốc cháy ánh sáng đại đoàn hỏa diệm hướng lên bốc lên lúc chiếu d ọ i ra một cái dê rừng hình dáng đến đó là một đầu cựu vĩ dê càng nhiều ánh lửa dâng lên tiếng nổ mạnh phá vỡ bóng đêm yên tĩnh phản cự thú địa lôi bạo tạc thanh thế kinh người đồng thời từ liên tiếp không ngừng bạo tạc đến xem hiển nhiên đã có cự thú tiến vào l ô i khu đồng thời không trung cảnh g i i lưới vẫn như cũ cảnh báo không ngừng trên bầu trời đã vang lên nồng đầm gào thét tại toàn cảnh cửa sổ bên trong lâm thành nhìn thấy một đầu giống chim nhưng lại có nữ tính thân thể đặc thù phi thú chính hướng bên này vào tới rõ ràng là bọn hắn trước đó tại một năm a tổ trong tay đoạt giết chung d à i cự thú cô lấy được chim ngày đó cho là một cái cô lấy được chim liền phí hết la diêm bọn hắn ba đài cơ giáp lao đại kình bây giờ một năm b tổ trong danh o địa chỉ có hai đài cơ giáp lại thế nào ứng đối nhiều như vậy cự thú chạy c h ạ y mau lâm thành quát ta hiểm hộ các ngươi đi mau thẩm dục một bên điều khiển cơ giáp vì bạn học mở đường một bên liên hệ bàn g i ả n khảo tổ đem tình huống nơi này báo cáo đi lên chuyện xảy ra đột ngột bê tổ căn bản không kịp thu thập chỉ có thể bỏ qua rơi đại lượng vật tư từng chiếc ô tô mở ra doanh điệu tại thẩm dục bộ cơ giáp kia dẫn đầu xuống chạy nhập trong bóng đêm mịt mờ tại phía sau bọn họ lâm thành điều khiển bộ kia đỏ sầm cơ giáp đã nhấc lên súng trường khai hỏa lâm thành cũng là m ặ t hiện lên cái dung của thất phu chỉ là lợi dụng cơ giáp hỏa lực tiến hành kiềm chế cùng nghiệp hộ hắn bên thì đánh nhau bên thì rút lui hy vọng đem cự thú dẫn hướng những phương hướng khác không để cho cự thú đi tập kích đội ngũ đội xe Chương 85, phát t nguyên tại ở r o n không gian n g lực, lực, lực tiến tục k h vào mỗi một cái tế bào từ đầu nguồn cải biến la diêm thể chất rèn luyện cắt này càng tay bên trong tương đối thô xương c ấ t giờ phút này la diêm tinh thần lực chú ý hoàn toàn đặt ở trong cơ thể theo xương cổ tay rèn luyện hắn phảng phất có thể nghe được đầu khớp xương vang lên trận trận mơ hồ văn minh xương cốt kết cấu cùng tính chất ngay tại phát sinh biến hóa vi rượu tế bào tại nguyên lực cọ rửa bên dưới đang không ngừng phân liệt hình thành tổ chức mới từ đó để căn này xương cổ tay trọng lượng hơi có gia tăng đồng thời xương cốt cường độ độ cứng đều có rõ ràng tăng lên tây sương k i ê u bên trên bắt đầu xuất hiện đá núi hoa văn có mấy phần núi cao nguy nga hàm ý khi căn này xương cổ tay hoàn thành rèn luyện lúc la diêm một đầu tay phải đã toàn bộ t ố i cốt tay phải của hắn vô luận là lực lượng hay là cường độ đều muốn viễn siêu cái khác bộ vị mà lúc này tinh h ỏ a tề dược tính còn không có hoàn toàn hao hết sạch la diêm căn cứ tiết kiệm mỹ đức muốn tiếp tục tu luyện đột nhiên tâm h ắ n kinh run dày có nguy hiểm sắp xảy ra cảm giác la diêm quả đoạn kết thúc tu luyện mở to mắt cầm lấy liệt tinh liền đi ra lều vải chạm đường sắt cao tốc đợi xe trong đại sành trung tâm chỉ huy trong doanh trướng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc la diêm điệu thấp đi tới tiến vào trong doanh trướng nhìn thấy các học sinh ngay tại thảo luận cái gì thăng sơn vừa vặn trông thấy hắn lập tức chạy tới lão la một năm b tổ xảy ra chuyện la diêm nhìn hắn một cái đã đối với la diêm có hiểu biết thăng sơn không đợi la diêm phát hỏi liền nói ra vừa rồi ban giám khảo tổ thông chi chúng ta một năm b tổ doanh địa bị cự thú tập kích chí ít có tám cái cự thú công kích bọn hắn doanh đ i ệ còn tốt bọn hắn có thiết chí không chung cảnh giới lưới cùng mặt đất lôi trận lúc này mới kịp thời rút lui đi ra bất quá lao sư bọn hắn nói cự thú sẽ rất ít một khối hành động khả năng trong cấm địa xuất hiện cái gì tình huống dị thường ban giám khảo tổ để chúng ta đội ngũ khác tạm thời đình chỉ khảo thí đã có lao sư đến đây cấm địa các loại biết rõ ràng xảy ra chuyện gì khảo thí lại tiếp tục nếu có nguy hiểm thì ưu tiên rút lui không cần đi quản khảo nghiệm sự tình là diêm g ậ t gật đầu đi theo liên tiếp tiếng bước chân chuyển đến có cái nam sinh chạy vội tới nói b â tổ b â tổ nhân triều chúng ta bên này tới hy vọng có thể đến chúng ta trong doanh địa tránh một chút la diêm nhũ mày trong lòng hiện lên một tia không vui bê tổ tới tạm đánh đây cũng là không có vấn đề la diêm liền sợ bọn hắn đem cự thú cũng t r e o chọc qua đến lý bạch h à n g lập tức mở miệng nói cự thú đâu có thể có đi theo đám bọn hắn tới nam đồng học kia lắc đầu không có nghe nói lâm thành đem cự thú bày dẫn dắt rời đi g i a hỏa này thời khắc mấu chốt ngược lại là rất đáng tin la diêm nhẹ nhàng gật đầu doanh nghiệp bị đánh lén ngay tại lúc này dám một mình dẫn dắt rời đi cự thú cái này họ lâm chính là tên hán tử lý bạch hằng nhìn la diêm một chút người sau có chút gật đầu hắn nhân tiện nói Đóng để đến. đồng để đóng đến. trận cảm ứng trang bị, trước hết để cho bọn hắn tiến、đến. Nam sinh kia cầm lấy thông tin cơ liên hệ bên ngoài phụ trách cảnh giới đồng học, để bọn hắn đóng lôi trận cảm ứng trang tiến giới lại lôi lấy lôi kia trước hết trách thả một 5B tổ cảm cho cầm cơ học, cảm bị, bị, 5B hệ phụ dẫn theo kiếm la diêm đi vào đại s ả n h cửa sổ nhìn thấy bên ngoài nồng đậm dưới bóng đêm sáng lên một chút xíu ánh đèn đó là b tổ đội xe đèn xe doanh địa bên này đỗ hành lái vũ yến thăng sơn lái kim cương hai đài cơ giáp đi tới trạm đường sắt cao tốc lối vào phụ trách cảnh giới chỉ gặp đêm tối phía dưới ánh đèn lấp lõe ở trong bóng tôi phát họa ra một bộ cơ giáp hình dáng Đó điều đội đội đường là hành vào thẩm theo trường, tại tống tiến trạm khiển cạnh, hộ dục dẫn cơ cơ cầu giáp, giáp kia xuống bên bộ xe xe sau ắ t c o tốc s a cơ giáp ngửa tới ngửa trên quỷ một ặ t đất, thẩm dục từ trong phòng điều khiển đi phòng khiển m dục ra. Sau một lát một năm bê tổ học sinh đi vào trạm đường sắt cao tốc đợi xe trong đại s ả n h đại s ả n h trải qua mấy ngày liền thanh lý đằng sau trở nên rộng rãi sáng tỏ những cái k i u bê tổ học sinh một đường mệt mỏi bóng đêm vê ngông h cũng không biết hẳn là chạy trốn tới chỗ nào may mắn giữa đường thẩm dục nhìn thấy trạm đường sắt cao tốc bên này hình như có l ử đèn hoài nghi là tri đội ngũ nào doanh địa lập tức xe chỉ huy đội biến đạo đổi hướng lại tới đây quả nhiên là một năm a tổ doanh điệu bọn hắn vừa mệt vừa đói vừa tiến đến nhìn thấy bày ra tại nhập môn cách đó không xa vật tư lập tức x u ố n g tới cầm lấy từng bình thức uống từng túi bánh mì một bình bình thịt cơm trưa liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn cái này khiến a tổ học sinh rất có phê bình kín đáo dù sao những n à y là bọn hắn còn lại hai ngày khẩu phần lương thực hiện tại a tổ người ăn hết bao nhiêu bọn hắn liền sẽ ít hơn bao nhiêu nhất làm cho bọn hắn bất mãn chính là a tổ người chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền cấp ăn cái gì cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào đối với loại tình huống này la diêm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc đi qua trong ba năm hắn đã thấy nhiều xông vào người k h á c phòng ở giật đồ ăn người những người kia ác liệt hơn bọn hắn không những giật đồ sẽ còn giết chết chủ nhà có thể những học sinh khác không có trải qua tự nhiên nhìn không quen thẩm dục cùng lý tý hai người đầu đ ầ y mồ hôi tiến vào đại s ả n h sau vào xem lấy thở cũng không có kịp thời ngăn cản đội viên của mình bây giờ nhìn bê tổ sắc mặt người bất thiện lại nhìn đội viên mình cơ hồi nào vào người ta vật tư phía trên vội vàng trao đổi cái ánh mắt sau đó li ti đi hướng đội viên của mình để mọi người rời đi vật tư cất giữ chỗ t h ầ m dục thì hướng lý bạch hàng bọn người nói thật có l ỗ i tất cả mọi người do sợ còn nữa chúng ta đi đến nội vàng rất nhiều thứ đều không có mang có ít người ngay cả bữa tối cũng không kịp ăn cái này lại chạy trốn tốt một đoạn thời gian lúc này mới lý bạch hàng vừa muốn tỏ ra là đã hiểu bê tổ một cái nam sinh liền kêu lên ăn một chút gì thế nào đến mức như thế cùng chúng ta so đo sao lại nói tất cả mọi người là cùng một cái học viện có khó khăn giúp đỡ cho nhau không phải rất bình thường sao đúng rồi những vật tư này hay là học viện cung cấp c ũ n g không phải các ngươi chúng ta cũng là học viện học sinh chẳng lẽ còn không thể ăn hắn lời nói này đạt được rất nhiều đồng học phụ họa chính là chẳng phải ăn các ngươi một chút đồ vật cần phải cùng chúng ta tính toán chi lý sao chẳng lẽ các ngươi liền không có thời điểm khó khăn làm ngươi đừng máu lạnh như vậy những người này ngươi một lời ta một câu đem không hỏi mà lấy hành vi nói đến đương nhiên thiên kinh đ i ệ a nghĩa ngay tại lý bạch hàng cũng nghe không đi xuống muốn lên tiếng phản bác thời điểm Vừa rồi chương tám mươi nam sáu hai h ê n lần cảnh cáo cầu phiếu đám người tách ra hướng phía sau nhìn lại nguyên lai、like、đặt câu hỏi chính là la diêm bê tổ cái kê ván trách nam sinh thấy là la diêm lập tức có chút bối rối sau đó nhìn một chút bạn học bên cạnh liền lấy can đảm nói làm thế nào đương nhiên là đem vũ yến trả cho chúng ta các bạn học các ngươi nói đúng hay không bê tổ người nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi n g ư ơ i là một loại kiểu quần cư đ ộ n g vật trong này bất kỳ một người nào nếu là bình thường để bọn hắn một mình đối mặt la diêm đánh chết bọn hắn cũng không dám nói ra những lời này nhưng bây giờ người bên cạnh nhiều thế là có người liền phụ h ò a nói chu tiểu đông nói không sai coi như chúng ta đoạt các ngươi cự thú trước đây các ngươi không phải cũng đoạt lại đi còn đoạt cơ giáp của chúng ta tính là chuyện gì nếu không phải thiếu một đài cơ giáp chúng ta phải chật vật như vậy thôi một cái khác nữ sinh cũng nói mà lại lý ti đồng học tương đối thích hợp điều khiển vũ hiến hiện tại cấm địa có biến về tình về lý các người đều hẳn là đem vũ hiến trả cho chúng ta có hai cái này đồng học dẫn đầu bê tổ rất nhiều học sinh đều kêu to lên còn chúng ta cơ giáp còn chúng ta cơ giáp bọn hắn ánh mắt hưng phấn thần tình kích động đều cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực làm áp lực liền có khả năng đem vũ hiến cho muốn trở về đặc biệt là làm chính chủ la diêm một mức không có lên tiếng thoạt nhìn như là sợ hãi cái này khiến bê tổ học sinh càng h ư phấn bọn hắn cũng cảm thấy la diêm sợ sệt là bình thường ngàn n g ư ờ i chỉ t r ò ai sẽ không sợ đúng lúc này la diêm đột nhiên đoạt lấy bên cạnh một cái đồng học xuống trường m ặ t không thay đổi hướng phía bê tổ những người kia bên chân quét một băng đạn đạn lập tức kêu to biến thành kinh hô tiếp lấy la diêm lãnh đ ạ m nói vũ hiến là ta cứ về có bản lĩnh các ngươi liền từ trong tay của ta đoạt lại đi nhưng lại để cho ta nghe được các ngươi mù ồn nào có một cái tính một người đều cút ra ngoài cho ta h á n tiếng nói mới rơi bê tổ nam sinh kia lên đường ngươi không cảm thấy chính mình quá bá đạo sao mà lại doanh địa này cũng không phải ngươi chúng ta tại sao muốn nghe ngươi phanh một viên đạn sát qua nam sinh kia l ô thai đem hắn một l ô thai đánh đi ra gương mặt của hắn lập tức máu thịt bé bét máu chảy ồ ạt nam sinh này kêu thảm một tiếng che l ô thai la diêm bông u xuống súng trường nói đây là lần thứ hai cảnh cáo vừa rồi đạn quét rác là lần đầu tiên cảnh cáo hiện tại là lần thứ hai lần thứ ba là cái gì không người nào dám hỏi b ê tổ học sinh tập thể nghẹn à o đối mặt la diêm bá đạo cùng hung tàn bọn hắn không còn dám tiến hành thăm dò cùng khiêu khích đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh nhưng lại tại phần này trong yên tĩnh đột nhiên ngoài đại s ả n h truyền đến đủ rột tiếng nổ mạnh sau đó đại s ả n h phiến phiến cửa sổ đều bầm rung động la diêm chiều ngoài đại s ả n h nhìn lại tại trạm đường sắt cao tốc phía ngoài ám trầm trong bóng đêm một đám lửa dâng trào bốc lên giữa không trung trầm trầm tàn ra tiếp lấy lại có bạo tạc quanh minh t r u y ề n đến tại từng đoàn từng đoàn sông lên giữa không t r u n g xích h ồ n g hỏa lưu bên trong chiếu d ọ i ra một chút thân ảnh khổng lồ cự thú không chỉ có một con bọn chúng không những tập kích một năm b tổ doanh địa hiện tại ngay cả a tổ cũng gặp tập kích một lần có thể là ngoài ý mớn là ngẫu nhiên hai lần la diêm cho là đây là người vì là âm mưu Chạm trong trốn cao cấm địa này cự thú đều điên rồi chỉ ít một mươi hai cái cự thú hướng trạm đường sắt cao tốc doanh địa mà đến hiện tại tính cả thẩm dục cơ giáp trong doanh địa cũng chỉ có ngũ đài cơ giáp năm đôi một mươi hai đó căn bản không có phần thắng la diêm lập tức kêu lên chia ra đi chúng ta dẫn dắt rời đi cự thú có cơ hội liền rút khỏi cấm địa Hắn dẫn theo liệt tình, đã chạy dẫn liệt xe đợi đại đã ra sau à này, n xông về đặt ở trên quảng trường cơ giáp. Lúc này, Vũ Yến cùng、Kim、Cương đã bắt đầu có hành động. Đen trắng h giáp. về Vũ đặt đã đầu đổ bắt t ở r cơ Lúc có Kim n Yến nửa g Vũ q trên mặt đó ấ t tay thức thú hai bạch kích hình chỉnh chuyên Sau điều đối với ngâng lên súng ngắm bạch lộ, làm đem xạ kích hình thức điều chỉnh làm đối với cự đ rụ. nhắm chuẩn một đầu phi thú đầu bắn một phát đạn phá giáp thoát nòng súng mà ra cao tốc xoay tròn cùng không khí ma sát khiến cho đầu đạn cấp tốc nổi lên hồng quang từ đó ở trong màn đêm lôi ra một đạo hết sức rõ ràng xích hồng kít tích đầu kia phi thú biết cơ thay đổi phương hướng để vũ hiến một thương này thất bại để đạn từ phần lưng s ắ c qua vẹn vẹn bắn rơi từng cây l ô n g vũ ở trên lưng xé mở đầu không đau không ngứa vết thương kim cương tại tăng sơn điều khiển bên dưới lấy xuống khảm ở trước ngực mấy k h o ả cao bạo lựu đạn kéo dịp hút cơ thể n g ử a ra sau kim cương cánh tay về sau giơ lên giống như máy ném đá bắn ra cán giống như dùng sức vung r a phanh vung ra một tiếng thanh thúy tiếng nổ cùng lúc đó ba viên đối với c ự thú chuyên dụng cao bạo lôi gào thét mà đi cái này mấy k h ả n g l u đạn đường kính ba mươi cm bên trong bổ sung chính là cao cương liễn thuốc nổ bọn chúng lập tức vượt qua c h ạ m đường sắt cao tốc cửa lớn cùng cự thú ở giữa khoảng cách rơi vào một đầu khỏa trùng loại cự thú trên thân lập tức nở rộ ba đám nóng bỏng trướng mắt bạch quang ầm ầm m á n h liệt tiếng nổ mạnh trở thành lúc này duy nhất thanh âm đợi xe đại s ả n h cửa sổ k i ế n g tại tùy theo mà đến sóng xung kích bên trong vỡ toan g vỡ nát đã tiến vào khoang điều khiển la diêm vẫn có thể nghe phía bên ngoài tiếng vang đinh thai n h ứ c góc đồng thời khoang điều khiển hơi có lay động đủ thấy cao bạo lựu đạn uy lực hắn cũng không lo được rất nhiều một cái bước xa ngồi xuống trên ghế nhịp dây an toàn mở ra các loại dụng cụ đem thế bào thần kinh dây dẫn cắm vào y phục tác chiến khu động khí tiếp lời bên trong đội mũ d ắ p lên kiểm tra đo lường sóng não thực hiện cộng cảm cơ giáp khởi động bạch long đầu con mắt bộ phận lập tức sáng lên thăm thẳm l à n g quang lò năng lượng bắt đầu chuyển vận năng lượng động cơ chính có chút oanh minh cơ giáp đứng lên để vừa rồi bởi vì luân phiên bạo t ạ c mà chiếu xuống cơ thể bên trên đất mặt hóa thành thiên ti vạn lũ khói bụi vẩy xuống mặt đất trong phòng điều khiển la diêm ánh mắt một chút mờ mịt mắt đỏ bốn phía hiện hiện từng cái ngân bạch điểm sáng pha trương phát nhãn mở ra lập tức toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt từng đoàn từng đoàn to lớn sám trắng ánh sáng số lượng nhiều đến dọa người la diêm không do dự điều khiển bạch long nhanh chân xông ra c h ạ m đường sắt cao tốc cơ giáp một bên chạy một bên nâng lên súng trường hướng phía cự thú bảy khai hỏa phanh phanh phanh cực kỳ lực trùng kích tiếng súng bên trong từng viên đạn cùng không khí ma sát sinh ra đạo đạo hỏa tuyến đảo qua từng cái cự thú tại bọn chúng ra dày bên trên tại bọn chúng lông vũ ở giữa nở rộ từng đoá từng đoá hỏa hoa la diêm liên xạ gần mười phát đạn sau liên thu thương phi nước đại hắn đã kết thúc nghĩa vụ của mình về phần có thể hấp dẫn bao nhiều cự thú c h ạ m đường sắt cao tốc bên trong học sinh phải chăng có thể kịp thời chuyển di vậy liên xem tiên ý cự thú trong nhóm lúc này có hai đầu cự thú xông ra trật liệt một cái là đầu sinh độc giác sâu độc điêu một cái khác thì là dài là giống cự hình tinh tinh cái này hai đầu cự thú một cái bay trên trời một cái trên mặt đất chạy đuổi theo bạch long mà đi chương tám mươi bảy đầu tư đủ v ư n t liếng liệp ứng căn cứ t r ư ngụy n g phong hoa bên ngoài còn lại lao sư đều đi cấm địa c h i viện đầu tiên là một năm b tổ doanh địa bị tập kích tiếp lấy một năm a tổ ngụy phong hoa có chút v ặ n lông mày trong lòng có loại dự cảm xấu hắn cầm lấy thông tin cơ liên lạc bảo an muốn bọn hắn tăng cường cảnh giới đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng súng bạo tạc ngoài doanh trướng nở rộ ánh lửa t r u n g kích khí lưu vọt vào trong lều vải thổi đến ngụy phong hoa quần áo trên người bay phất phới quả nhiên xảy ra chuyện chuyện đột nhiên xảy ra bất quá ngụy phong hoa mạt gặp bối rối hắn ho khan hai tiếng cũng từ trong túi xuất ra một đôi màu đen lửa chỉ quần sáo đeo lên trên tay xoáy một tiếng có người v é mà vào ngụy phong hoa hai tay phụ sau không nhanh không chậm xoay người thấy được một đạo không cao lớn lắm thân ảnh người này đã là trung niên tóc hoa dâm sau t r ả i lộ ra sáng bóng cái chán trên mắt trái đeo cái bịt mắt màu đen mặc vừa người y phục tác chiến dẫm lên đ n g chiến một cố quân lữ khí tức tự nhiên sinh ra tấm kêu lăng sắc rõ ràng tàng thương trên gương mặt khoe miệng mơ h ầ ngậm lấy mỉm cười chính là căn cứ chủ nhân hắc hưng công ty lão b ả n cao duệ là ngọn gió nào đem cao tiên sinh thổi tới ngụy phong hoa giống như là không biết bên ngoài trường học bảo an chính cùng hắc hưng công ty tại giao chiến ngự khí nhản nhã nói ra cao duệ cắp cắp cười một tiếng không hổ là ngụy chủ nhậm gặp nguy không loạn Cao rất là bội cười chỉ chiến chỉ Cao Cao chủ Chi Hoa phía hay tay. Phong nào ngoài Phong. Mô hiểm? nhậm rất đấu, nhạt Thế Tiên thật tướng là Là là là bội nói, sinh ngươi? Đại phụ. Nguy Nguy. nguy Nguy Duệ vỗ xác thực đối với quan tưởng thuật cảnh giới đã là thông huyền ngươi tới nói mặc kệ là phía ngoài chiến đấu hay là cao mỗ đối với ngụy chủ nhậm tới nói đều chưa nói tới uy hiếp ngụy phong hoa có chút vận lông m à y ngươi nếu biết còn có ỷ lại không sợ gì xem ra có thủ đoạn khác bất quá ta càng h i ể u kỳ ngươi là có hay không biết mình đang làm cái gì cao duệ tùy ý tại doanh trướng ở giữa đi lại nhẹ tay nhẹ tại cái bản cùng trên dụng cụ sắt qua cao mỗ đương nhiên minh bạch cao mỗ thiết lập ván cục dẫn dắt rời đi trong doanh điệp các lao sư khác lại công nhiên tập kích học viện doanh điệp khi chuyện này công bố đằng sau cao mộ thậm chí toàn bộ l i ệ p ương căn cứ đều sẽ trở thành quảng lăng đ ị ệ h nhân rất có thể ngày mai quảng lăng thị liền sẽ nhằm vào cao m ỗ triển khai trả thù ngụy phong hoa giận dữ nói xem ra ngươi lấy được chỗ tốt không ít c h ỉ ít giá trị hẳn là vượt qua toàn bộ điệp ương căn cứ nói đi ngươi muốn làm cái gì cao duệ ngừng lại vung tay cười nói không có gì ân ta đã biết các người đem ta nội tình điều tra rất rõ ràng a các người muốn không phải ta là địch trinh đi cao duệ cắp cắp cười to ngụy chủ nhậm thật sự là nhìn rõ mọi việc chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a không sai chúng ta đối với ngươi như lòng bàn tay biết ngươi cùng địch bằng trường đều là hồng mông ba kỳ học sinh hai mươi năm trước cùng địch đoàn trường cùng một chỗ tiến vào cái kia thế giới ở nơi đó các ngươi cùng một chỗ học tập quan tường thuật cùng một chỗ học lái cơ giáp chỉ bất quá lúc đó cơ giáp kỹ thuật còn m ộ ư ơ i phần rất lại phía sau mà tại một lần trong thực chiến ngụy chủ n h ậ ệ m ngươi đem cộng cảm tiến lên đến ba trăm dẫn đến thể xác tinh thần nhận cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm không thể không rời đi hưởng nông đằng sau địa thành thành lập ngươi cùng địch đoàn trường lại đảm nhiệm học viện lao sư chỉ bất quá địch đoàn trường dạy học một năm sau liền quyết định dấn thân vào mặt đất thăm dò quân đoàn hai người các ngươi mới phân đạo dương tiêu nhưng các ngươi là tâm đầu ý hợp chi giao có quá mệnh giao tình cho nên một ít chuyện do ngươi tới nói lời nói hẳn là làm ít c ô n g to đây là vị tiên sinh kia không tiếc dùng nhiều tiền xin ngươi đi gặp một mặt nguyên nhân chủ yếu ngụy phong hoa cười n h ạ t xuống xem ra phái bảo thủ cũng là bỏ ra đủ vô liếng như vậy vị tiên sinh này là lạc thiên ý cao duệ mỉm cười nói ngài đi liền biết ngụy phong hoa trên thân tuân ra từng mảnh ánh sáng và vọn bọn chúng dệt thành núi cao cùng dây núi hình ảnh tại dây núi này trùng điệp hư ảnh bên trong lại có một mảnh m ê n ngông hải dương im ắ n g hiền hiện thiên sơn n g nga đại hải vô lượng quan sơn hải lập tức nguy phong hoa một thân hàm ý h i ể n thị do núi sự cao xa hải chi v ô n g ẩn lộ v ẻ công pháp đại thành viên mãn chi khí tượng cao duệ cười bên dưới nói trung cấp đại viên mãn cũng là cao mô bất quá sơ cấp tầng năm cảnh giới tại nguy chủ nhậm trong mắt như là sâu kiến dùng trung cấp đại viên mãn công pháp tới đối phó cao m ô nguy chủ nhậm đã nhưng nói là tương đương để mắt cao m ô nhưng là rất xin lỗi đêm nay sự tỉnh cao m ô t ỉ n h thế bắt buộc h á n tiếng nói mới rơi trong danh chướng đột nhiên hiện hiện từng sợi màu đen băng lãnh lại hư h o hơi khói bọn chúng nhan sắc đen kịt tới cực điểm nhưng lại ở trong bóng tối l ó e ra điểm điểm nhỏ xíu hào quan ngọc ánh như là trong màn đêm sao dày đặc những hơi khói này hư vô mờ ảo để trong danh o t r ư ớ n g b ả y biện ra một loại như m ộ n g ảo mỹ lệ có thể nó xuất hiện đằng sau ngụy phong hoa trên người nguyên lực ba động kịch liệt hạ xuống cái k i u thiên sơn vi hải hư ảnh cũng biến thành mơ hồ cuối cùng thiên sơn còn tại cái k i u minh mông b i ể n cả lại biến mất ngụy phong hoa nguyên lực ba động lập tức từ đó cấp đại viên mãn ngã xuống sơ cấp cấp độ hắn hai mắt hơi đóng đột nhiên thôi động công pháp muốn buộc phát cao cấp phía trên thông huyền cảnh giới nguyên lực cấp độ cái ó thể liên tục thôi h liên động công p p phía d ư ớ này g trong giống u y ê n như lực lại l cơ thể lại giống như là chìm vào giấc chút không phán vào nào. ngủ, ứng t ù ý ngụy phong hoa luôn phiên thôi phiên động, cung không dậy nổi một tia gọn sóng.、Cái、này, Nguyễn Phong kích Hoa tia Cái một dậy bỗng nhiên ngầm đầu đây là ưu minh l ự c trường sử dụng u ngần kết tinh mô phỏng r a diêm phụ không ở giữa nội bộ l ự c trường kỹ thuật đã có thể đầu nhập thực chiến cao duệ vô tay ngụy chủ nhậm thật sự là kiến thức rộng rãi không sai đây là ưu minh l ự c trường nhưng khoảng cách đầu nhậm thực chiến còn xa tiếp tục thời gian tác dụng phạm vi đều ít đến thương cảm nhưng lấy ra đối phó ngụy chủ nhậm miễn cưỡng cũng đầy đủ nguyễn phong hoa bùi ngùi thở dài diêm phủ không ở giữa nội bộ lực trường hoàn cảnh cực độ áp chế nguyên lực dùng n ngần kết tinh mô phỏng r a ưu minh lực trường có tương tự công năng quan tưởng thuật đẳng cấp càng cao nhận áp chế cũng liền càng lớn làm khó các ngươi xuất r a kỹ thuật như vậy đội hình tới đối phó ta ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh tiếng nói mặt rơi nguyễn phong hoa ngang nhiên phát động công kích cho dù nguyên lực bị áp chế nhưng hắn kinh nghiệm thân thủ còn lại đệm bước bán gọn nhấc cánh tay cũng trường đâm tới động tác một mạch mà thành mang theo thủ sáo màu đen tay giống như đen kỷ tưới dao đâm về cao r u ệ cổ họng chương tám mươi tám huyết tinh chiến trường chín hào cấm địa hủy phát thành ô cuốn phong gào thét đó là cơ giáp phi nước đại mang theo khí lưu màu bạc trắng cự nhân tại trong thành thị chạy vội gần hai tấn trọng lượng khiến cho bạch long mỗi một lần đặt chân đều thật sâu lâm vào lộ diện cơ giáp hai chân lại thông qua lúc tất nhiên mang theo một cô đất đá ngân bạch cự nhân chạy đất dung núi chuyển vì vứt bỏ phía sau hai cái cự thú la diêm không có khai thác bất luận cái gì quanh co s á c lược chỉ là đem động lực tăng lên tới cực h ạ n sau đó thẳng tắp chạy vội nếu là gặp được chứng lại liền dùng thương bắn nổ lại đụng tới dùng cái này đến tránh cho giảm tốc độ đi vòng nhưng hắn vận khí không tốt lắm đuổi tại phía sau hắn hai cái cự thú vô luận là cổ điêu hay là đại tinh tinh kia tốc độ đều không chậm la diêm nhìn xuống cơ giáp năng lượng còn thừa rất nhanh đánh giá ra, ra tiếp tục như vậy chạy xuống dưới cũng chỉ là đang lãng phí năng lượng mà thôi một khi năng lượng dùng hết bị cự thú đ ổ i kịp lời nói hắn nhất định phải chết như vậy còn lại lựa chọn đã rất rõ ràng la diêm quay đầu mắt nhìn đại lượng số liệu tại trong tầm mắt của hắn hiện hiện hai đầu cự thú tốc độ cùng cơ giáp ở giữa khoảng cách không khí lưu động tốc độ không khí độ ẩm trở chút những số liệu này để hắn rõ ràng nắm chắc đến nếu như cơ giáp dừng lại lời nói cổ điêu sẽ trước một bước cùng cơ giáp tiếp xúc sau đó tại năm giây sau đại tinh tinh kia liền sẽ đổi tới cùng lúc đó liên quan tới cái này hai cái cự thú tin tức trong nháy mắt tại la diêm trong đầu sẽ qua danh hiệu cổ điêu đẳng cấp hạ giai hai cấp loại hình vũ trùng đặc t h ủ sừng hương vũ tiễn danh hiệu tính tính em đồng tinh đẳng cấp hạ giai ba cấp loại hình sâu gióm đặc thù đi nhanh thần lực lúc này toàn cảnh cửa sổ bên trong một mảnh khu kiến trúc ngăn tại bạch long phía trước bạch long không có giống trước đó một dạng trực tiếp đ ụ n g tới tại la diêm khống chế bên dưới cơ giáp lần thứ nhất giảm tốc độ cái này khiến phía sau cổ điêu thừa cơ đánh tới giữa không trung cổ điêu hai cánh thi t r i ể n hết cái kêu một đôi trên cánh lông vũ chuẩn bị đứng lên tiếp lấy như là đạn một dạng chút xuống n g a n h bán lít nha lít nhít bao phủ lại cơ giáp phần lưng vũ tiễn la diêm đã sớm chuẩn bị giảm tốc độ đằng sau liền điều khiển cơ thể hướng bên cạnh nhất nô để đại bộ phận vũ tiến thất bại đánh trúng cơ thể vũ tiễn thì tại cơ thể ngoại g i á p bên trên kích thích điểm điểm nguyên lực ánh sáng la diêm sớm vận chuyển quan s ơ n hải tại cộng cảm hệ thống tác dụng dưới để cơ g i á p mặt ngoài bao trùm một tầng nguyên lực cũng mơ hồ b ả y biện ra đá núi hoa văn cái này khiến cơ g i á p phòng ngự tính có thể gia tăng nhiều chí ít không phải một đợt vũ t i ễ n liền có thể phá phòng bạch long lăn qua một bên tránh đi vũ t i ễ n đằng sau lập tức quay người đồng thời hai tay k ế c tấn đột nhiên một đạo đen kịt hư hảo dây thường phóng lên tận trời một hào huyền thuật dây thường đen chính làm ra bổ nhào xuống động tác cổ điêu cổ đột nhiên bị quân lấy la diêm dùng sức kéo một cái l i ê n dùng dây thừng đen đem nó cho quăng về phía khu kiến trúc cổ điêu thân ảnh không ngừng tại kiến trúc cửa sổ kiếm bên trong phóng đại cuối cùng cự điệu va vào trong đại lâu đâm đến cao ốc tất cả cửa sổ đều lộ ra cổ điêu toàn bộ thân thể khắc vào lâu thể bên trong trong lâu gian phòng vách tường trụ cột đ ồ dùng trong nhà hết thể tất cả đều giống như giấy bình thường bị đụng cái vỡ nát một kích thành công la diêm một đôi mắt đỏ bên trong hiện lên quang mang kỳ lạ nguyên lực sông h u ệ n khai nguyên vọng vê anh mạch long q u n h thân dâng lên từng mảnh như là liệt diễm giống như nguyên lực q a mang nguyên lực ba động hiện lên buộc phát thức mở ra cơ giác động cơ theo anh minh đứng lên ngân bạch cự nhân đỗng nhiên nhào về phía trong đại lâu cự đ i ể u lúc này cổ điêu hơi điều chỉnh xong đầu n ô ra cao ức nhìn xem cao tốc tới gần bạch long đột nhiên hạ thấp đầu để trên đầu độc giác chỉ hướng cơ giác phanh cổ điêu trên đầu độc giác phía trước sáng lên xích hồng qua mang phun ra một đạo hình mũi khoan sóng ánh sáng sóng ánh sáng như thương hung á c vô cùng hướng bạch long kích xạ mà đi sừng thương la diêm ánh mắt một chút mờ mịt pha chướng pháp nhãn tái hiện đại lượng số liệu hiện ra ở trong tâm mắt của hắn hắn cấp tốc tính toán ra cái này xích hồng sừng thương quỹ tích cùng tốc độ đúng n phải giống như một đạo bạch hồng phá không lách vào công trình kiến trúc bên trong liên lưới đao điện quang nổ tung giống như như kinh lôi một chút ngang qua cổ nhựa cổ cắt đứt huyết mục chặt đứt xương gãy liên lưới đao trong nháy mắt từ cự thú cổ hậu chắc quét ra thế đi không chỉ một đường càn quét trong lâu các loại t r ứ n g ngại các loại bạch long từ cao ốc khác một bên xô ra tới thời điểm cao ốc cầm vang sụp đổ đem cổ điêu không đầu thi thể đặt ở phế tích phía dưới cổ điêu đầu rơi xuống đại địa trên đầu nó độc rắc còn tại phun ra sóng ánh sáng sóng ánh sáng ở trong không khí lung tung huy động một phen đem trước đại lâu mặt tây tối cầu vượn đường cái quét bạo để đại l ư ợ n g bùn đất như là sóng g ữ một dạng phun tung tóe lên trên trời để vô số đá vụn phẳng phất đạn giống như quét ngang chung quanh tại trong hỗn loạn như vậy sau đó chạy tới đại tinh tinh t dít lên một tiếng phóng lên tận trời đỉnh lấy đá vụn nặn bùn đất vượt qua phế tích xuất hiện tại bạch long trên đỉnh đầu c ự thú tính tính c h e chở đầu hai tay triển khai năm tay nó hai cánh tay kia bỗng nhiên phồng lớn lên một vòng sau đó như là một viên t ừ trên trời giáng xuống thiên thạch khi thế hung hăng giáng xuống bạch long đầu vừa có nâng lên liền bị c ự thú bóng ma bao phủ phanh đại tinh tinh vừa có nện vào cơ giáp bên trên liền để đại địa lung lay bên dưới sau đó con đường này phảng phất đã trải qua kinh khủng địa chấn mặt đất kịch liệt lay động như là gọn sóng bình thường chập trùng cao c ó bắt cao có rơi xuống có nghiêng có vỡ nát cây cối ô tô đèn đường thi thể p h a m là phân lượng nhẹ một chút sự vật tất cả đều cho ném chỗ cao sau đó mới cùng nổ tung văng khắp nơi đá vụn giống hạt mưa một dạng rơi xuống đến cự thú tính tính đập một cái này để to như vậy một mảnh khu ngã tư sụp đổ từng đạo cột khói phun ra lên giữa không trùng lại chầm chậm hợp thành một mảnh vụ hải tại trên bầu trời đêm thật lâu không tiêu tan nhưng mà ném ra động tĩnh lớn như vậy cự thú nhưng không có b ư ớ c kế tiếp hành động lại nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó tựa hồ treo ở cái gì phía trên t ứ chi đều rủ xuống k h á c lên trên mặt đất một giây sau máu tơi ư như là suối phun giống như từ phần lưng phun lên sau đó rơi xuống nước mặt đất phản phất từng đ o à n lớn sốt u cà chua giống như dùng vẽ sấu phương thức nhuộm đỏ đại địa cùng bốn phía phế tích làm mảnh đất này phóng xuất ra đại lượng đỏ độc đợi đến suối máu tuôn ra tận mới có thể nhìn thấy một đoạn liên lưới đao m ũ i kiếm phá xuất cự thú phần lưng mà tại cự thú dưới thân thể bạch long nửa quỳ tại mặt đất tay trái co lại kẹp lấy cự thú tính, tính cổ lợi dụng vai gánh vác cự thú thân thể về phần tay phải liên lưới đao thì đâm vào đại tinh, tinh trong ngực chương tám mươi chín qua sông đoạn cầu bạch long trong phòng điều khiển la diêm thật dài thở ra khẩu khí hồi tưởng vừa rồi nguyên bản con đại tinh tinh kêu lao xuống thời điểm song quyền là chạy cơ giáp b ả vai đi nếu là cho đập chúng bạch long hai tay sợ không tại chỗ vỡ nát tại nguy cơ kích thích xuống la diêm phá t r ư ớ n g p h á p nhãn toàn lực thúc đẩy trong nháy mắt hiện hiện rộng lượng số ghi để hắn tin h t ư ờ n g nắm chắc đến cự thú công kích góc độ lực lượng hạ xuống tốc độ đến thời gian chờ tin tức một giây sau la diêm điều khiển cơ giáp điều chỉnh góc độ để bạch long hướng bên chuyển động chín mươi độ đồng thời nâng tay phải lên tiến hành đón đỡ đồng thời cũng làm giảm sốc sử dụng la diêm còn đem cơ giáp tất cả giảm s ó c khí dùng tới đem mấy trăm cái dịch lắp giảm s ó c bộ phận lực đàn hồi điều đến lớn nhất dùng cái này tới đón tiếp trung kích kết quả của làm như vậy chính là cự thú tính tính từ trên trời giáng xuống nguyên bản muốn oanh kích cơ giáp b ả vai s ò n g quyền cuối cùng đập vào trên đại địa về phần thân thể của nó thì bị bạch long khiên xuống tới sau đó la diêm thừa cơ hội này dùng liên lưới đao một kiếm phá thể đập nát cự thú thể nội trọng yếu khí quan đem giết chết tại chỗ lúc này trong phòng điều khiển các loại dụng cụ đều tại gửi đi cảnh báo mặc dù bạch long liên tục giết hai đầu cự thú bất quá phía trước đầu tiên là bị sâu độc điêu sừng thương s á t qua ngực dẫn đến n g ự c ngoại giáp hư hao bao quát bên trong một chút mạch điện cùng nguyên kiện đều đã báo hỏng tiếp lấy lại vì tiếp được đại tinh tinh kia khiến vượt qua một nửa giám s á c khí vượt qua phụ tải tập thể báo hỏng mặt khác dù là đã sử dụng toàn bộ giám s á c khí vừa rồi bông chốc kia c h ấ n kích vẫn như cũ để cơ giáp đại bộ phận khớp nối cấu kiện xuất hiện khác biệt trình độ hư hao tóm lại hiện tại xuất hiện trên máy vi tính cái k i a m ộ t đống báo cáo hư hại thấy la diêm đầu thống hắn mở ra tự kiểm mệnh lệnh cuối cùng đạt được kết luận bạch long hiện tại cơ năng chỉ có ba mươi bảy năng lượng ngược lại là còn có một nửa bất quá dạng này số liệu đã rất khó lại duy trì cường độ cao chiến đấu nhiều nhất dùng để h à n h t ẩ u mặt khác chính là nổ vài phát súng la diêm là cơ giáp sư ở trong học viện cũng học qua cơ giáp đơn giản giữ gìn nhưng phải xử lý hiện tại những vấn đề này không phải một người liền có thể làm được còn cần sử dụng một chút máy móc phụ trợ càng quan trọng hơn là đối với hư hao linh kiện hắn căn bản không có khả năng thay thế đồ vật nghĩ nghĩ la diêm đem cơ giáp chiến tổn báo cáo cùng trước mắt tọa độ đều gửi đi cho ban giám khảo để cho bọn họ tới xử lý sau đó ngắm nhìn một phía tiếp lấy la diêm điều khiển cơ giáp tìm kiếm một cái ẩn nấp địa điểm trước đem cơ giáp giấu đi miễn cho rước lấy cử thú làm xong đây hết t h ả sau la diêm đóng lại cơ giáp đại bộ phận công năng tiết kiệm năng lượng chính mình thì mang lên liệt tình mở ra phòng điều khiển đi vào mặt đất vạn nhất nơi này bị c ử thú phát hiện hắn chỉ có thể t r ư ớ c bỏ qua cơ giáp dù sao cơ giáp mục tiêu quá lớn hiện tại lại không cách nào chiến đấu không có tử thủ ý nghĩa cùng giá trị tương phản hiện tại có thể mở u vòng la diêm tự mình một người ngược lại muốn an toàn rất nhiều dù là gặp được ký sinh trùng bầy cũng sẽ không giống trước k i a chật vật đi vào trên mặt đất la diêm không có tùy ý đi lại hắn trước trốn ở trong một vùng phế tích quan sát bốn phía cuối cùng ánh mắt rơi xuống một tòa tại vừa rồi địa chấn bên trong như kỳ tích bảo lưu lại tới trên cao ố c la diêm mượn nhờ các loại che đậy vật làm nhiệm hộ, giống như ưu linh tiềm nhập tòa nhà cao ố c kia đây là d ễ thương chủ lâu tầng dưới chốt là cỡ lớn khu mua sắm sửa sang đến còn rất thời thượng đáng tiếc hiện tại trong này bị thực vật cùng dây leo chứng cứ còn tốt chính là trong này không có những cái tia quỵ dị mái tóc màu đen cái này khiến la diêm rất yên tâm lại thêm hắn dùng phá t r ư ớ n g pháp nhãn quét nhìn bên dưới không có tại trong đại lâu phát hiện c ự thú ký sinh trùng sinh vật ánh sáng s á m lúc này mới yên tâm tiến vào la diêm tài vừa đi vào thương trường bên ngoài đột nhiên mơ hồ chuyển đến tiếng súng hắn hướng ngoài lầu nhìn lại tựa hồ có xe c h i ế c đang truy đuổi la diêm cấp tốc lui tiến vào thương trường c h ỗ sâu sau đó trốn vào lầu một thương trường quản lý trong phòng đáng tiếc quản lý trong phòng giám sát đã không có cách nào sử dụng bằng không mà nói la diêm liền có thể nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì hiện tại hắn chỉ có thể mở ra phá chướng pháp nhãn ánh mắt xuyên thấu c h ứ n g n g ạ i nhìn thấy cao ốc bên ngoài một chút sinh vật ánh sáng xám càng ngày càng tiếp cận cao ốc bên ngoài bị cự thú đập một cái giống như thiên thạch trên trời rơi xuống đáng sợ t r ù n g kích để mảnh khu ngã tư này biến thành phế tích mặt đất gỗ g h y nhấp nô tạp vật đông đảo nơi này nằm ngang một cây đèn đường trụ nơi đó đổ khỏa hành đạo mục cái này khiến truy đ ổ i song phương hành xử lộ ra đặc biệt nguy hiểm kích thích theo xe cộ tiếp cận trốn ở trong thương trường la diêm đã có thể nghe được động cơ oanh m i cùng lốp xe tiếng ma sát mặt khác còn kèm theo kịch liệt tiếng súng cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh cái này khiến la diêm không khỏi thật sâu như mày. nghĩ thầm những người này chẳng lẽ không sợ đem cự thú dẫn tới đồng thời cũng không mò ra vậy bên ngoài truy đuổi là một phương diện nào người tại một chiếc việt giã xa đi vào thương trụ lâu phụ cận thời điểm một viên lựu i đạn từ trên trời giang xuống rơi vào c h u ngồi kế tài xế bên trên lái xe nguyền r u a một tiếng trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới một giây sau một tiếng ầm vang chiếc xe việt giã kia nổ lên một quả cầu lửa xe cộ lửa cháy va vào trong đống loạn thạch tiếp lấy bình xăng để l ọ dầu dính vào ngọn lửa lập tức lại là một trận tốt bạo người tài xế kia lột nào chạy về phía thương chủ lâu dù sao đây là phụ cận duy nhất một chỗ có thể làm cho hắn cùng truy binh chu toàn địa phương tại phía sau hắn hai chiếc xe việt giã băng băng mà tới động cơ tiếng oanh minh thỉnh thoảng bị ủ rột tiếng súng bao phủ ngay ở phía trước lái xe chạy tiến cao ốc lúc rốt cục lái xe bả vai trúng đạn bị viên đạn đánh nát mạng lớn r a thịt phun ra một đám huyết vụ hắn cũng bị đạn lực trùng kích vén đến lật ra mấy cái b ồ nhào tiếp lấy bò lên hoảng hốt chạy bờ hướng trong thương trường sông hai chiếc xe việt giã trực tiếp đụng phát nổ thương trường cửa lớn thâu bạo vọt vào trong đại đường sau đó mới ngừng lại được cửa xe mở ra hắc hưng công ty hai cái chủ quản hòa thượng cùng con lửa lao tư phân biệt từ một chiếc việt giã xa bên trong xuống tới bọn hắn trao đổi cái ánh mắt sau đó phất liền có mấy tên như lang như hổ căn cứ chiến sĩ xuống tới sau đó trong siêu thị vang lên tiếng súng sáng lên ánh lửa thương trường quản lý trong phòng la diêm con mắt từ từ nhau lại thần sắc cảnh giới tại trong tầm mắt của hắn đã thấy một đoàn hình người sinh vật ánh sáng s á m đi tới bên này trên hành lang sau đó nghe phía bên ngoài một người nam nhân hát lớn h ắ c hưng công ty tà thao các ngươi các ngươi những này nói không giữ lời qua sông đoạn cầu vương bắt đản coi như các ngươi dết ta di khẩu các ngươi cũng không thể chết tử tế hắc ư n g công ty la diêm có chút buồn b ự c hắc ư n g công ty chạy đến trong cấm địa tới làm gì sau đó hắn nghe được có người ồ m ồ n nói a di đ à p h ậ t thì chủ làm gì tức giận cần biết người luôn có một lần chết chết sớm chết m u ộ n đều như thế ngươi sao không từ bỏ chống lại dạng này cũng đi được thống khoái một chút trước đó nam nhân kia mắng nhắm lại cái miệng túi của ngươi ngươi hòa thượng rượu thịt này về sau chết khẳng định đến xuống địa ngục lao tử thay các ngươi bán mạng dựa theo yêu cầu của các ngươi đem cự thú dẫn đi công kích những học sinh kia các ngươi chẳng những không có làm tròn lời hứa còn muốn giết chúng ta di khẩu bên ngoài hắc ưng công ty tới không chỉ một người tại pha chướng pháp nhãn bên trong trong đó hai cái nguyên lực chỉ số không thể so với hắn thiếu dưới loại tình huống này la diêm lựa chọn án binh bất động chỉ chờ bên ngoài hắc ưng công ty người sau khi rời đi lại tìm cách đem việc này thông chi ban giám khảo tổ v ề phần cái kia muốn bị diệt khẩu không thân chẳng quen khoanh tay đứng nhìn la diêm không có một chút gánh nặng trong lòng hắn lặng lẽ đội mũ dắt lên đem chính mình triệt để cùng ngoại giới ngăn cách p h o n g ngừa phát sinh n g o à i ý muốn gì thì như hắc ư n g công ty ném cái khí độc đạn cái gì lúc này bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm sau đó tại la diêm phá t r ư ớ n g pháp nhãn bên trong hắn nhìn thấy một đoàn hình người ánh sáng s á m hướng quản lý tất h cửa lớn đánh tới cửa lớn lập tức bị đánh vỡ một người nam nhân lăn tiền đến nam nhân này mặc ngụy trang y phục tác chiến trên thân gắn đầy vết máu một đầu tay phải mất tự nhiên rủ xuống dựng xuống tới xem ra đã bị người phế đi phía sau cùng theo vào mấy người bên trong một cái mọc r a g i ư ờ n g con lừa mặt nguyên lực một trăm năm mươi sáu đồng đều sinh mệnh hai trăm chín mươi tám một cái khác là người mập mạng nguyên lực một trăm sáu mươi hai đồng đều sinh mệnh ba trăm hai mươi năm lấy tự thân là tham khảo không khó coi ra hai người này quan tưởng thuật cảnh giới đều là sơ cấp ba tầng la diêm mặc dù cao hơn bọn họ một tầng có thể tiêu hao qua đi nguyên lực hiện tại chỉ có tám mươi sáu đồng đều chỉ là tại về số lượng không kịp đối phương nhưng bốn tầng chất lượng lại tại hai người kia phía trên vấn đề duy nhất là nguyên bản không muốn tìm phiền vay cho mình hắn bây giờ lại cùng người ta bốn mắt nhìn nhau hắc ư n g công ty con lửa lao tứ cùng hòa thượng đồng thời dọa nhảy bọn hắn không nghĩ tới quản lý trong phòng thế mà còn cất giấu một người bọn hắn nhìn la diêm mặt toàn thân y phục tác chiến mang theo mũ giáp nghiễm nhiên một bộ cơ giáp người điều khiển bộ dáng lập tức biết thân phận của hắn con lửa lao tứ cười khan tiếng nói đồng học đây là việc nhà của chúng ta không có quan hệ gì với ngươi có thể hay không làm như không nhìn thấy việc này hòa thượng cũng neo lại hai mắt cười hì hì k hắn cũng ó biểu lộ địch g không, không, không, không muốn ở chỗ này trực tiếp buộc phát xung đột các loại rời đi cái này lại tính toán sau nhưng vào lúc này trên mặt đất cái kia lính đánh thuê mới kêu to lên bọn hắn là hắc hứng công ty người bọn hắn thuê chúng ta dẫn dụ cự thú tập kích các n g ư ờ i bọn hắn muốn giết các n g ư ờ i con lửa lao tứ lúc này g ầ m thét muốn chết hắn một cái lắc mình liền bổ nhào vào lính đánh thuê bên người thói quen đem nam nhân kia kéo tới trước chân lợi dụng thân thể của đối phương ngăn trở chính mình để tránh bị học sinh kia tập kích cái này con lửa mặt nam nhân trên mặt đất lăn lộn nhiều năm kinh nghiệm phong phú thủ đoạn tàn nhẫn phán đoán của hắn không hề nghi ngờ là chính xác bởi vì hắn có hành động thời điểm la diêm cũng tương tự lao đến tại bắn vọn trước đó la diêm toàn thân liền bộ phát một mảnh nguyên lực hoang mang ánh sáng vàng vọt như là cháy hừng hực hỏa di sông tràn bay v ú t lên la diêm lần nữa khai nguyên vòng đổi lấy lực lượng tính chất bạo t ạ n để hắn lập tức tiếp cận con lửa mặt cùng lính đánh thuê lính đánh thuê chỉ cảm thấy hoa mắt la diêm na tại trong mũ giáp mặt liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn hắn không khỏi vui mừng coi là la diêm muốn cứu chính mình có thể theo đã hắn nhìn thấy la diêm tại trong mũ giáp mặt biểu lộ lạnh nhạt cặp tia xích hồng đôi mắt loẽ ra sát khí lạnh như băng một giây sau trong tầm mắt của hắn hiện ra một đạo u lam con vấn tiếp lấy nơi cổ họng mắt lạnh sau đó ý thức liền bắt đầu tan g ã mà tại con lửa lao tứ trong mắt hắn nhìn thấy la diêm đột nhiên b ộ c phát đồng thời đang đến gần lính đánh thuê lúc trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ không chút do dự một kiếm đem lính đánh thuê cổ đấm xuyên đồng thời kiếm phong thế đi không chỉ trực tiếp đâm về phía mình cổ h ọ n đánh lấy nhất tiễn xong điều tính toán con lửa lao tứ kinh lịch lại thế nào phong phú cũng không nghĩ tới một cái từ địa thành tới học sinh hoa lớn trong nhà ấm đó chưa từng trải qua mặt đất tàn khốc người g i ế t lên người lúc làm sao lại dứt khoát như vậy không rên một tiếng liền đem lính đánh thuê xử lý còn muốn thừa cơ gạt bỏ chính mình học sinh này lanh khốc thậm chí so đại đa số trên mặt đất sinh hoạt người càng sâu la diêm nhất kiếm liền đâm xuyên qua lính đánh thuê hết hầu Chứ bộ vị này so ngược yếu ớt lại càng dễ đâm xuyên càng có cơ hội giết chết phía sau con lửa mặt bên ngoài cũng bởi vì cái này lính đánh thuê vì mạng sống không tiếc đem chính mình kéo xuống nước hành vi đối với nguy hại đến sinh mệnh mình người gạt bỏ bọn hắn la diêm không có mảy may do dự đây hết thể biến hóa phát sinh quá nhanh từ la diêm hành động đến lính đánh thuê bị đâm chết cũng liền nháy nhắm mắt công phu con lửa kia mặt tại sống chết trước mắt quắt to một tiếng dùng sức đem lính đánh thuê hướng la diêm đầy đi chính mình thì lui về sau hy vọng kéo dài khoảng cách nhưng tại lúc này hắn lại nhìn thấy la diêm na đem trải r ộ ngũ g lam vết rách trường kiếm đột nhiên vỡ nát vỡ toan mảnh vỡ bất quy tắc một mạch hướng hắn nổ bắn ra mà đến hiu hiu hiu bén nhọn khiếu âm vang lên liên miên lập tức con lửa mặt tầm mắt tinh quang sáng trói trong hai của hắn nghe được liên tiếp phốc phốc phốc thanh âm giống như là thứ gì chui vào trong thịt hắn bạch bạch, bạch liền lùi lại mấy bước tiếp lấy toàn bộ tầm mắt phá thành mảnh nhỏ bên cạnh hòa thượng hai cái híp mắt tại một khối con mắt đột nhiên đại trương hắn mắt thấy toàn bộ quá trình nhìn thấy la diêm nhất kiếm đâm xuyên lính đánh thuê cổ sau hắn thanh kiếm k i a lại vỡ toang nổ b ắ n ra vô số mảnh vỡ lôi yếu ớt quang vấn giống như mưa sao băng giống như lướt qua đồng bạt đầu sau đó con lửa lao tứ đầu liền giống bị một côn đập nát như dưa hấu tán phân thành mảnh vụn đ ầ y đất hòa thượng không phải không g i ế t qua người tương phản chết ở trên tay hắn không ít người nhưng nhìn đến con lửa mặt chết tại trước mắt mình mạnh liệt nguy hiểm lập tức thăng lên trong lòng hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy mà là rết la diêm bóc chết nguy hiểm đây là kinh lịch vô số chiến đấu ma luyện đi ra bản năng hòa thượng nhìn như cổng kính thân thể lúc này lại giống không có trọng lượng khí cầu một dạng tung bay hướng phía sau đồng thời quỳ phiến giống như đại thủ tả hữu dơ lên ném ra bốn năm trái lựu đạn la diêm không có t r ờ liệt tình gây dựng lại bắt được lính đánh thuê thi thể liền đã đánh qua đồng thời thân thể hiện hiện nguyên lực hình thành mơ hồ d â m núi h ư ảnh ôm đầu phóng đi rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng hỏa cầu liên tiếp nở rộ lính đánh thuê thi thể lập tức cho nổ chia năm xẻ bảy liền ngay cả những cái kia sông vào quản lý thất chiến sĩ cũng bị vụ nổ tác động đến sinh hồng hỏa lưu lập tức từ cửa sổ cùng cửa lớn dâng lên mà ra hòa thượng sớm bay ra cửa lớn chương ỉ là bị chín mươi mốt ân đoán rõ ràng hòa thượng trước ngực in một viên nằm đấm bốn phía nhắc lên vòng vòng xóm thịt hắn trong thai ông một thanh em văng lên tiếp lấy ngay được liên tiếp xương vỡ âm thanh hắn nhìn thấy viên này nằm đấm chủ nhân nhìn thấy la diêm tại trong mũ giáp bình tĩnh gương mặt hắn dâng lên máy liệt khó nói lên lời sợ hãi cái này khiến hắn hét lớn một tiếng k h u ấ y động nguyên lực hai tay vận hiện một mảnh ánh sáng v à n g vọt trung điệp đập vào la diêm lực la diêm ứng trưởng bay ngược trên thân vốn là đã mơ hồ dây núi hư ảnh lập tức để hòa thượng đập nát trong nón an toàn la diêm phun ra một mảnh huyết vụ ném tới trên mặt đất hòa thượng vẫn đứng đấy hai mắt trừng trừng một giây sau thân thể của hắn đột nhiên biến hình phảng phất đã mất đi xương cốt trèo trống biến thành một bãi bùn náo giống như huyết đ ụ trên người hắn xương cốt toàn bộ vỡ nát đều là bởi vì chúng la diêm p h ả cốt la diêm cũng không dễ chịu vừa rồi mặc dù dùng lính đánh thuê thi thể ngăn trở lựu i đạn bạo tạc cuồng bạo nhất giai đoạn nhưng phía sau bạo tạc trùng kích kém chút không có đem la diêm chấn tan thành từng mảnh nếu như không phải tu luyện quan sơn hải nếu như không phải y phục t ắ c chiến vốn là có chống cự trùng kích tính năng chỉ dựa vào một bộ thi thể la diêm căn bản là không có cách từ chính diện x ô n g ra bạo khu chớ nói chi là thừa cơ dùng t á i cốt xử lý hòa thượng dù vậy hòa thượng trước khi chết phản công cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ không những đập nát la diêm hộ thể nguyên lực càng làm cho hắn xuất hiện nhiều chỗ nội thương nếu không phải la diêm quan sơn hải đã tu luyện tới tầng thứ tư ra thịt gân sưng ơ đều rèn luyện qua nếu không vừa rồi cái kia hai trưởng đủ để đem la diêm trái tim đập đứng la diêm trên mặt đất nằm một lát trở lại một hơi sau lấy xuống mũ giáp lao đi mặt tiếp theo tại trên thân trong túi lấy ra một cái hộp đem hộp mở ra đem bên trong mấy bình dược tề lấy ra trước hút vào có thể để chấn nguyên lực làm dịu đau đớn hồi nguyên tề lại hút một bình có thể sống huyết hoa ứ điều trị nội thương hành khí tề lấy sau cùng lấy một bình có thể kích thích thần kinh trong thời gian ngắn bảo trì trạng thái phấn khởi kim sôi tề dự bị đúng lúc này hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm tiếp lấy n g h e được ngoài lầu vang lên cự thú gào thét la diêm lập tức mở ra phá trướng pháp nhãn hướng thanh â m vang lên phương hướng nhìn lại thế giới trong mắt hắn đã mất đi sắc thái không có cảm nhận biến thành dùng đường con biểu hiện giản bất họa hắn lập tức nhìn thấy một đoàn to lớn như chim bay giống như h à o quang màu xám từ trên không trung bay qua sau đó tại phương hướng kia hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ sám trắng điểm sáng quả nhiên bên ngoài có cự thú trải qua mà lại tại cự thú trải qua phụ cận còn có một người la diêm không khỏi nghĩ hoặc người này hẳn không phải là hắc ứng công ty nếu như là hắc ứng công ty người không có lý do đồng bạn của mình tại chiến đấu này chính hắn lẫn mất thật xa đồng thời cũng hẳn là không phải ban giám khảo tổ lao sư không thể nào là học viện nhân viên cứu viện nếu như là học viện lao sư hoặc nhân viên cứu viện chí ít sẽ lấy tiểu đội hình thức hành động càng nghĩ chỉ có hai cái khả năng hoặc là cùng mình gặp phải tương tự lạc đàn học sinh hoặc là liệp ứng căn cứ mạo hiểm giả nhà thám hiểm hiện tại bởi vì cự thú xuất hiện quan hệ cái k i a điểm sáng màu xám cấp tốc rời xa rất nhanh la diêm liền nhìn không thấy la diêm đóng lại phá trướng phát nhãn nhặt về l i ệ tinh mắt nhìn thi thể trên đất trầm mặc đi qua dùng trường kiếm tại trên thi thể yếu hại bộ phận đâm bên dưới cũng mặc kệ những người này là chết thật hay là giả chết tóm lại đem bọn hắn hoàn toàn biến thành tử thi không thể nghi ngờ là an toàn nhất ngay tại la diêm đi tới cửa bên cạnh muốn đối với nằm tại cạnh cửa một bộ thi thể lúc đập thủ cố kia thi thể đột nhiên nhảy dựng lên quỳ xuống nói đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta cho ngươi biết một sự kiện ngươi biết công ty tại sao muốn khiến cái này lính đánh thuê dẫn dụ cự thú tập kích các ngươi sao la diêm lắc đầu chiến sĩ này lập tức nói là vì đem các ngươi lao sư toàn hấp dẫn đến trong cấm địa đến lao bản của chúng ta mời các n g ư ơ i vị kêu hoàng lao sư ăn xong vài bữa cơm từ chỗ của hắn thăm dò các n g ư ơ i những lao sư kia nội tình biết các n g ư ơ i gặp được đột phát sự kiện sẽ an bài như thế nào la diêm nhữ mày lại đem các lao sư dẫn tới cấm địa tới làm cái gì tựa hồ nhìn ra la diêm nghi vấn chiến sĩ này tiếp tục nói dẫn dắt rời đi lao sư là vì để cho các ngươi thầy chủ nhiệm đặt đàn lao bản của chúng ta mục đích cuối cùng nhất nhưng thật ra là các ngươi thầy chủ nhiệm có người muốn cùng các ngươi thầy chủ nhiệm đơn độc gặp một lần cho nên để cho chúng ta công ty bày ra đây hết thảy đồng thời vì đối phó các người thầy chủ nhiệm người tiêu trả lại cho công ty của chúng ta một kiện vũ khí bí mật về phần là cái gì ta không rõ ràng nhưng đủ để đối phó các người chủ nhiệm nói không chừng các người chủ nhiệm hiện tại đã thành tù nhân rất nhanh hắn liền sẽ bị đưa đi la diêm có chút mở to hai mắt hắc hưng công ty làm nhiều như vậy lại là vì đối phó đạo sư của mình ngụy p h o n g hoa nhìn la diêm một mặt kinh ngạc chiến sĩ này thừa cơ đào t ẩ u hắn muốn điều khiển xe việt giã trở về căn cứ sau đó đem nơi này chuyện phát sinh báo cáo đi lên nhất định có thể lập đại công mặt khác la diêm giết hai tên chủ quản lão bản khẳng định phải giết chết người học sinh này người học sinh này một chuyện lão bản cũng sẽ không biết chính mình vì mạng sống bán rẻ hắn nhưng tại lúc này chiến sĩ n g h e được sau thai sinh phong còn không biết xảy ra chuyện gì ngược mắt lạnh có đoạn mũi kiếm phá thể mà ra người chiến sĩ muốn nói la diêm lật lọng nhưng lúc này la diêm thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên ta không có đáp ứng thả người đi chiến sĩ lúc này mới nhớ lại từ đầu đến cuối la diêm chưa nói qua một câu không có đánh qua một cái ánh mắt không có đồng ý cùng chính mình giao dịch hắn dâng lên vô tận hối tiếc cùng không cam lòng tại trong loại tâm tình này ý thức của hắn cuối cùng trượt vào trong hạ cám từ trong thi thể rút ra liệt tinh la diêm tại đông đảo thi thể trên thân vơ vét một phen từ con lửa mặt cùng hòa thượng trên thân tìm được một chút rửa t ề từ những chiến sĩ kia trên thân thì vơ vét ra mấy cái còn không có nổ hỏng x u ố n g trường cùng một chút hộp đạn la diêm tìm cái túi đ e o lưng đem những n à y x u ố n g trường hộp đạn cùng d ử tể một mạch ném vào vung ra trên bờ vai có n g ư ờ đi hắn trước quay về cơ dắt chỗ tiến vào phòng điều khiển m u ố n theo b a như giám k ả o tổ liên,、like、liên h muốn i phát cứu ngụy đến. n ê n l a pháo hoa ố n truyền g chỉ có hai lựa chọn một là nghĩ biện pháp cùng những người khác tụ hợp tốt nhất là tìm tới đến cấm địa trợ giúp lao sư một cái khác thì là chính mình hành động độc lập nhìn có thể làm chút gì mà hắc hưng công ty người có xe chiếc lưu lại hoàn toàn có thể thỏa mãn tiến về căn cứ cần la diêm rất nhanh làm ra lựa chọn hắn chọn cái thứ hai muốn tìm được đến cấm địa lao sư cùng mò kim đáy biển có gì khác về phần khoanh tay đứng nhìn cái kia không tại la diêm tuyển hạng bên trong ngụy phong hoa là đạo sư của hắn ở trường học hai tháng này có nhiều trông n o n la diêm nguyên tắc là có cựu báo cựu có ân báo ân chương chín mươi hai mạnh mẽ đâm tới đêm nay cấm địa cực không yên ổn nơi này nổ tung hòa cầu nơi đó cựu thú gào thét làm cho cả cấm địa xôn xao đột nhiên một đầu phi thú chạy qua phá vỡ s i c h u kế hoạch áo khoác đỏ sậm áo khoác dài mặc áo da màu đen quần da, mang theo mặt nạ màu trắng từ quảng lăng thị đường xa mà đến s i c h u tiếp một cái nhiệm vụ ám sát la diêm hắn đi vào cấm địa đã nhiều ngày mỗi ngày đều đang tìm kiếm cơ hội làm một cái sát thủ s i c h u có một thói quen tốt không có vạn toàn nắm chắc tuyệt không tùy tiện ra tay bởi vì hắn biết xuất thủ đằng sau một khi không giết chết mục tiêu đ ế tiếp sau sẽ trở nên tương đương phiền phức hắn không thích phiền phức cũng không thích khoe khoang hắn là một cái giản dị tự nhiên người chỉ thích gọn gàng mà linh hoạt nhất kích tất sát xử lý mục tiêu buổi tối hôm nay s í c h ưu nguyên bản đã tìm tới một cái không sai thời cơ cự t h ú xông vào trạm đường sắt cao tốc doanh đ g h i ệ p mục tiêu một mình điều khiển cơ giáp rời đi lạc đ à n mục tiêu s í c h ưu thích nhất đồng thời ngay tại vừa rồi mục tiêu cùng hắc ứng công ty bộc phát xung đột liên sát hai người sau thể năng nguyên lực toàn phương diện trạng thái đều trên phạm vi lớn n g ã xuống đây là một cái giết chết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất cơ hội xích ư lúc đó đã làm tốt chuẩn bị hắn mắc nối được chính mình thích nhất súng nắm bạo quân một thanh thô kệch hắn tự tay cải tiến u i lực to lớn tầm bắn đủ xa súng n g m nhưng ngay lúc hắn đem mục tiêu bộ tiến đầu ngắm bên trong thời điểm một đầu phi thú đột nhiên trải qua tựa hồ là bị trước đây không lâu trong đại lâu bạo tạc ánh lửa hấp dẫn tới cái này khiến s i c h ưu không thể không bỏ đi đánh lén kế hoạch hắn cho là cự thú xuất hiện đã gây nên mục tiêu cảnh giác đồng thời ở thời điểm này c ư ỡ n g ép nổ súng nói tiếng súng sẽ đem cự thú hấp dẫn hướng mình nguyên bản vạn toàn nắm chắc hiện tại ngay cả một nửa đều không có hủy bỏ kế hoạch sau xích ưu cấp tốc rời đi hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ khiến cự thú chú ý hoặc là bị ký sinh trùng tập kích trên mặt của hắn lau cự thú huyết dịch cự thú huyết dịch ngồi sẽ để cho cái khác cự thú làm già phán đoán sai lầm đồng thời cũng làm cho ký sinh trùng không dám đến gần đây là s í c h ưu tại trong cấm địa hành động độc lập bằng vào đương nhiên loại phương pháp này có khi sẽ thất bại sẽ đưa tới nguy hiểm cùng phiền phức đồng thời cự thú huyết dịch bên trong trừ đỏ độc bên ngoài còn có cái khác với thân thể người có hại vật chất nếu như không phải là vì đêm nay hành động có thể thuận lợi khai triển s í c h ưu sẽ không dễ dàng ở trên mặt bôi máu đáng tiếc cho dù hắn đã làm như vậy hành động vẫn là bị làm dối loạn còn tốt hắn là cái người có kiên nhẫn không có kiên nhẫn không làm được sát thủ shiku vừa đi một bên biến mất máu trên mặt đồng thời xuất ra bình thuốc giải độc h ú t miệng ngay tại hắn dự định tìm cơ hội khắt lúc hắn nghe được xe việt giã tiếng động cơ nổ âm thanh nhìn thấy một chiếc việt giã xa cực nhanh từ đằng xa đường cái trải qua hướng phía cấm địa bên ngoài phương hướng lao vùng vụt shiku lập tức xuất ra một cái quang học kính viết vọng sau một lát hắn liền thấy la diêm để ống dòng xuống shiku hướng xe việt giã rời đi phương hướng mắt nhìn làm ra phán đoán hắn muốn về căn cứ thế là sát thủ trên lưng bạo quân cấp tốc hướng hắn giấu ở phụ cận một cỗ công cụ thay đi bộ chạy đi bốn gió đang gào thét lên đem la diêm tóc thổi hướng sau đầu hắn rời cơ giáp phòng điều khiển sau một lần nữa trở lại thương ở lâu đem hắc ưng công ty đặt tại thương trường lầu một xe việt d ã lái đi nếu như cơ giáp không phải hư hao nghiêm trọng không cách nào tác chiến la diêm liền có thể mở ra cơ giáp tiến đến căn cứ mà không phải mở ra hiện tại xe việt d ã nhưng là không quan hệ hắn nhớ kỹ liệp ứng trong căn cứ có cơ giáp ba đài la diêm đã trong đầu hình thành một cái kế hoạch hình thức ban đầu r ờ i đi cấm địa quá trình rất thuận lợi tựa hồ cự thú cùng học viện cơ giáp tại cấm địa biên giới khu các nọ g ngách khai chiến la diêm trước này nho nhỏ xe việt giã không có gây nên có bất kỳ chú ý gì r ờ i đi cấm địa đằng sau dọc theo đường cái la diêm thẳng đến căn cứ qua một hồi sau hắn đã mơ hồ có thể trông thấy trong căn cứ ánh đèn hắn không biết ngụy phong hoa hiện tại tình huống như thế nào bất quá có một chút có thể khẳng định ngụy phong hoa dù cho thất thủ bị bắt tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng la diêm lo lắng duy nhất chính là đối phương đã đem ngụy phong hoa chuyển di vậy thì phiền t o á i mà từ đêm nay hắc ưng công ty bố cục đến xem bọn hắn một khi bắt được ngụy phong hoa lập tức chuyển di tỷ lệ khá cao ý nghĩ này vừa hiện lên la diêm liền thấy xa xa trong căn cứ đầu có một đạo bóng đen to lớn đi ra cơ giáp các loại la diêm lại lái tới gần một chút mượn trong căn cứ ánh đèn nhìn thấy đó là đài cơ giáp màu đen nó tạo hình cột điện ngoại giáp trải rộng vết trầy phía sau có một loại như lửa mũi tên tên lửa đầy vật trang sức xem ra nó tại thời điểm cần thiết có thể gia tốc cũng không biết phải chăng có năng lực phi hành cơ giáp trong tay dẫn theo đem súng trường bên trái trên bờ vai có một môn vai pháo trừ cái đó ra không thấy được cái khác vũ khí bất quá cái này không có nghĩa là cơ giáp chỉ có súng trường cùng vai pháo hai kiện vũ khí thì như đạn đạo hoặc là trường đao trường kiếm loại này vũ khí lạnh có khả năng co vào tại cơ giáp cái khác bộ vị bọc thép bên trong bộ này màu đen cơ giáp chậm rãi đi ra căn cứ mà ở căn cứ bên ngoài lại có một c h i đội xe la diêm thấy trong lòng căng thẳng quả nhiên hưng ắ c công ty đã chuẩn bị chuyển di chính mình đạo sư la diêm cấp tốc tại trong đại não thôi diễn một chút nếu như bây giờ sông đi lên lời nói đơn thương độc mã khó địch nổi một tri đội xe cộng thêm một khung cơ giáp muốn cấp đoạt cơ giáp vậy cần người điều khiển hôn mê hoặc là trong cơ giáp không có người điều khiển mới có thể làm được tóm lại nếu như cộng cảm hệ thống đã đăng nhập một cái tín hiệu la diêm liền không cách nào cùng cơ giáp thực hiện cộng cảm từ đó tiến hành viễn trình thao tác lúc này hắn hướng căn cứ mắt nhìn liệp ứng căn cứ có ba đài cơ giáp nhưng bây giờ chỉ xuất động một máy nói cách khác trong căn cứ còn có hai đài la diêm lập tức treo lên tay lái cũng đem một cái từ hắc ứng chiến sĩ trên thi thể đào tới mũ giáp đeo lên trên đầu hắn đem xe việt giã mở đường cái đem nhấn cần ga một cái đến cùng xe việt giã gầm thép lao xuống một cái dốc núi dốc núi cuối cùng là căn cứ một mảnh lưới sắt rào chắn la diêm nhìn cũng không nhìn liền vào tới độ cao chỉ có một m năm lưới sắt căn bản ngăn không được xe ngựa toàn bộ triển khai xe việt giã một chút liền cho la diêm đụng ngã một mảnh xe việt giã trực tiếp từ trên lưới sắt mặt triển đi qua phía trước thì là bên ngoài căn cứ những cái kế hỗn loạn dân cư la diêm tốc độ không giảm lái xe việt giã trực tiếp tiến đụng vào đầu coi như so sánh rộng trong n õ nhỏ có cư dân nghe được thanh em vừa mở cửa cửa liền để xe việt giã đ ụ bay do đến cư dân đặt mông ngồi ngay đó qua đường à y mới xông ra phòng ở m a n g to la diêm lái xe việt d i ã cậy mạnh chạy tại những ngày phức tạp trong đường tắt sau một lúc lâu hắn phát hiện dạng này đi càng lãng phí thời gian thế là khóa chặt hắc ứng công ty cái kia cơ giáp nhà kho vị trí sau đó cùng ấ n loa trực tiếp từ những cái kia kết cấu yếu ớt nhà lều phòng l ợ p tôn bên trong đ ụ n g tới lúc này căn cứ cư dân bản năng cầu sinh bị đều kích phát những cái kia ở vào la diêm chạy trên quỹ đạo cư dân có nhảy cửa sổ có c o lại đến trong góc các hiện thần thông nếu như kỳ tích tại trong tràng t a i nạn này sống tiếp được các loại la diêm lại đụng phát nổ một gian nhà lều sau hắn đã thấy hắc ứng công ty quảng trường nhìn thấy nơi đó kéo dây cảnh giới dựng lên t r ư ớ n g ngại vật trên đường phố có chiến sĩ ngay tại tuần tra chương chín mươi ba người lưu lạc hắc ứng công ty trước đại lâu trên quảng trường tuần tra chiến sĩ nghe được động cơ gào thét trông thấy một chiếc việt giã xa nhanh như điện chấp hướng bên n à y mở mới đầu khẩn trương r ơ lên xuống trường nhưng nhìn thấy ngồi trên xe người mang theo giống như bọn họ chiến thuật b ũ giáp về sau là ra ngoài binh sĩ trở về lại buông xuống xuống trường sau đó có người đánh ra giảm tốc độ đi từ từ cơ hiệu bất quá chiếc xe việt giã kia hoàn toàn không có ý dừng lại đồng thời trên xe chiến sĩ cầm lấy một thanh súng trường đầu tiên là một điểm bắn nổ phá kính chắn gió sau đó súng trường đưa ra ngoài hướng phía cửa vào bắn phá phanh phanh phanh phanh thô bạo tiếng súng nối thành một mảnh đạn ma sát không khí hình thành hỏa tuyến trong đêm tối đặc biệt rõ ràng h ỏ a tuyến đảo qua dây cảnh giới chứng lại vật trên đường phố chiến sĩ trên quảng trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc càng có chiến sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người t i ế lại là một tay cầm thương xa kích phải biết bọn hắn sử dụng súng tự động chỉ là trọng lượng liền đạt tới bốn bảy kg một tay cầm thương xạ kích lúc lực phản chấn rất khó tạo thành hữu hiệu sát thương nhiều khi đều là bắn không nắm thậm chí sẽ nộ thương nhưng ở xe k i ê u bên trên chiến sĩ trong tay s ử ra súng tự động vẫn như bàn thạch mặc dù thương pháp trình độ có hạn nhưng cơ bản sẽ không t r i ệ hướng mục tiêu lập tức tại súng tự động hỏa lực gáp c h ế xuống lối vào đội này tuần tra chiến sĩ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn cuốn phong gào thét không có kính chắn gió la diêm bên thai đều là tiếng gió đã hoàn thành thối cốt tay phải thoải mái mà không chế lại súng tự động triệt tiêu mất xạ kích lúc lực phản chấn bắn khi hộp đạn bên trong đạn hắn không có thay đổi h mà là đổi một thanh x u ố n g trường tiếp tục x ạ kích tiếp tục c áp chế hắn lái xe việt giã tiến đụng vào trong sân rộng nhìn thấy quảng trường từng cái phương hướng có bóng người hướng hắn v ọ c tới đồng thời dơ thương x ạ kích la diêm lập tức đệ thấp thân thể để đạn từ trên đỉnh đầu bay qua hắn liếc về chất đóng tại cách đó không xa một chút thùng dầu nhìn hẳn là trước đó đội xe xuất hành lấy ra thêm dầu còn không có trả về thế là các loại địch nhân đến, đến thùng dầu phụ cật lúc hắn mới bỗng nhiên nâng thương bàn phá phanh phanh phanh phanh, phanh. một chuỗi hỏa tuyến quất tới một giây sau ánh lửa loay x u ố n sau đó là kịch liệt không gì sánh được bạo tạc không biết bao nhiêu người trực tiếp cho nổ bay thậm chí một cái thiêu đốt thùng dầu bay lên giữa không t r ú n g rơi xuống la diêm bên cạnh xe liệt diêm hừng hực ngăn trở không ít binh sĩ la diêm thừa cơ thẳng đến cơ giáp nhà kho nhà kho đại môn mở ra lấy vừa rồi nơi này xuất động một bộ cơ giáp cửa lớn vẫn mặt đóng lại cạnh cửa chiến sĩ giá thương xà kích la diêm đ á p lễ x o n g phương hỏa tuyến văng lai rất màn chập bên cạnh chiến sĩ hoặc là trúng đạn bỏ mình hoặc là bị la diêm ép ra xe việt giã vọt vào cơ giáp trong kho hàng la diêm dùng sức đạp xuống phanh lại bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát tạo ra duệ vang cuối cùng ngồi chỗ cuối trượt ra một mươi m ngừng lại l a diêm lần đầu cơ giáp trong kho hàng đèn đốt sáng trưng quả nhiên có ba cái cơ giáp chỗ đầu bên trong một cái bỏ trống mặt khác hai cái tất cả đặt lấy một bộ cơ giáp bên trái bộ kia tạo hình t h ấ c khỏe thoạt nhìn là hỏa lực nặng mô hình bất quá nó ngay tại sửa chữa tại cơ giáp bên cạnh có sửa chữa lều đồng thời cơ giáp động cơ chính có một nửa trần chùi ở bên ngoài nhìn ngay tại điều chỉnh thử còn chưa kịp phân phối trang bị mặt khác một bộ cơ giáp thân máy dính đầy bụi đất thấy không rõ lúc đầu trang nhan sắc nhìn loại hình cổ lão đặc biệt là từng cây kia ống bô xe hiện tại đã không có sử dụng dạng này thoát khí thiết bị nó tựa như cũ công nghiệp thời đại sản phẩm hẳn là xuất hiện tại trong viện bảo tàng biểu hiện ra cơ giáp cánh tay trái trực tiếp cài đặt một thanh kích quang liên cưa cái này tựa hồ không phải cơ giáp lúc đầu phối kiện càng tay cùng liên cưa ở giữa có rõ ràng mối hàn vết tích phía bên phải trên giá vũ khí thì để đặt lấy một thanh chế thức súng trường thương d à i ước chừng hơn bốn mươi mét nòng súng thô dày đường kính tựa hồ so thần vì súng trường còn muốn rộng thủng một chút làm người ta chú ý nhất là cơ giáp phía sau có thể có dỗi pháo đại bất quản cái này có thể so với hạm pháo vũ khí thuyết minh thô bạo hai chữ cuối cùng cơ giáp hai chân có to lớn dòng dọc để nó nhìn qua giống như là dẫm lên một đôi loại cực lớn dày trượt băng đặc biệt là gót chân còn có từng cái máy phun cái này khiến cơ giáp trừ chạy cùng đi lại bên ngoài còn có thể giống xe cộ một dạng lao vùng vụt khi tất yếu còn có thể gia tốc tổng thể đến xem đ à i cơ giáp này mang theo nồng đậm công nghiệp gió trong đó có quá nhiều cải tiến vết tích nhưng nó có súng trường có pháo thêm kích quang liên cửa còn có dày trượt băng cùng máy phun gồm cả c h ư n g trình viễn trình hỏa lực cận chiến nhu cầu cùng tốc độ có thể nói tương đương thực dụng la diêm nhảy xuống xe việt giã chạy về phía cơ giáp bên cạnh bậc thang lên xuống lúc này nhà kho bên ngoài đã có h ắ t ứng công ty chiến sĩ và vào bọn hắn trông thấy la diêm chạy vào bậc thang lên xuống lập tức khai hỏa la diêm đập xuống nút khởi động bậc thang lên xuống bắt đầu lên cao hắn ú t sấp trên mặt đất đỡ thương đánh trả tại s o n g phương vãng lai hỏa tuyến bên trong bậc thang lên xuống đi tới phòng điều khiển lối vào la diêm một cái xoay người liền tiến vào đỡ chạy nhanh thất đi theo đóng lại cửa khoang trong phòng điều khiển dụng cụ cũng tương đương cổ lão mà lại đài cơ giáp này còn không có toàn cảnh thức cửa số Cộng cảm hắn ệ hiện thống thải, xuất tại trong một Bất tới tình. chỉ sách những không phải h đối cũng này nói là loại La là đào sớm sự với Diêm bị đều kia. quá ngồi vào trên ghế cấp tốc mở ra các loại dụng cụ sau đó bình tĩnh lại tìm kiếm cảm giác bắt đầu cùng cơ g i á p cộng cảm sau một lát hắn bắt đầu nhìn thấy một chút hình ảnh tại trong những hình ảnh kia chính mình tựa hồ ngay tại canh tác trải qua bình thường mà phong phú sinh hoạt nhưng là có một ngày g i ã thú tới bọn chúng đầy khắp núi đồi hủy đi sơn lâm hòa điển để ra viên biến thành phế tích thế là hắn cây quốc đội thành nặng nghề lơi bữa gia nhập săn giết giã thú hàng ngũ la diêm lại mở t o mắt đã cùng cơ giáp thực hiện cộng cảm cộng cảm hệ thống bên trong tín hiệu thừa tuyến tế bào thần kinh kết nối vững chắc đạt tới một trăm linh năm la diêm hai tay bắt được đời cụ thể cảm giác điều khiển bóng khởi động cơ giáp cơ giáp trong kho hàng một tên đội trưởng kêu lên nhanh nhanh nhanh hắn trốn vào cơ giáp trong phòng điều khiển cùng ta một khối đi lên đúng lúc này bộ cơ giáp kia trên người ánh đèn đột nhiên mở ra một mảnh bạch quang vệ xuống chiếu lên đội trưởng cùng bên cạnh chiến sĩ đều mắt mở không ra chờ bọn hắn thích h ư n g tia sáng sau đó trông thấy người lưu lạc khởi động kích quang liên cưa vũ khí kia lập tức nợ rộ một vòng màu la miến ánh sáng bỗng nhiên vung lên ở trong không khí lưu lại quang ngấn sáng tỏ chỉ gặp người lưu lạc dùng kích quang liên cưa đem để đặt ở bên cạnh một cái khác đài cơ giáp đầu cho nạo xuống tới nặng nghề cơ giáp đầu nện vào trên mặt đất nện đến mặt đất chia năm xẻ bảy kích thích khói bụi sau đó người lưu lạc cước bộ xa luôn tất cả đều chuyển động đứng lên cơ giáp có chút trầm xuống hạ thấp trọng tâm đi theo động cơ oanh minh không đi cửa lớn trực tiếp hướng cơ giáp bên cạnh kho hàng làm bằng gỗ vách tường vào tới chương chín mươi b ố thả người hoặc là đi chết phong tỏa q u ả n g trường nhanh phong tỏa còn trường người xâm nhập trốn vào cơ giáp nhà kho mau đem chiến xa điều tới vây quanh nhà kho đường để hắn chạy người đâu người đều chết ở đâu rồi nghe không được lao tử nói cái gì sao đem thùng dầu cho lấy đi là cái nào thiên tài thêm xong dầu còn đem thùng dầu lưu lại các ngươi là định cho chính mình ra tăng độ khó sao giao chiến bên trong tại giao chiến chờ chút ta làm sao nghe được bọn hắn nói người lưu lạc khởi động ngươi ngốc tất sao hai vị chủ quản đều không tại ai mẹ nó có thể khởi động người lưu lạc trên quảng trường từng nhánh đội ngũ từng chiếc chiến sĩ ngay tại tập kết hướng phía cơ giáp nhà kho không ngừng dựa s á t vào đúng lúc này cơ giáp nhà kho sườn đông tường gỗ rõ ràng có nhô ra vết tích một giây sau cả mặt vách tường ầm vang nổ nát vụn vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ giống như mưa to từ trên trời r á n g xuống gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc một chút thằng xui xẻo bị mảnh vỡ nệm vào nhẹ thì hôn mê nặng thì chết bất đắc kỳ tử liền ngay cả các loại chiến xa cũng cho nệ đến lung la lung lay đang bay múa mảnh vỡ cùng mảnh gỗ vụn ở giữa có ánh đèn soi sáng ra khiến mọi người nhìn thấy dưới đèn đúc một đạo to lớn bóng đen hình người xô ra v á c t ư ờ n g xuyên qua mảnh vỡ cùng mảnh gỗ vụn chính là cơ giáp người lưu lạc ta khẳng định là hoa mắt thật là người lưu lạc mà mẹ nó đ à mắt người lưu lạc hạ thấp trọng tâm hai chân tách ra lòng bàn chân xa luôn để nó giống một khung pháo đài di động giống như từ trên quảng trường trải qua một cái chiến sĩ trông thấy cơ giáp hướng hắn v ọ t tới doa đến quay đầu liền chạy không ngờ bị thi thể trên đất đẩy ta bên dưới té ngã trên đất hắn nghe được sau l ư n g tiếng oanh minh xoay người liền xem thời cơ giáp từ trên đỉnh đầu hắn trải qua hắn thậm chí có thể nhìn thấy cơ giáp qua hắn thậm chí có thể nhìn thấy cơ giáp dưới đáy pha tạp bọc thép nhìn thấy kết nối không phải rất chặt chẽ bọc thép ở giữa trong những khe hở kia không ngừng có khí thể bãi xuất người lưu lạc từ trên đầu của hắn trải qua sau đó tại đi vào biên giới quảng trường lúc xoai người lại tay phải xuống trường hướng phanh phanh phanh phanh đinh hai nhức góp tiếng súng ở căn cứ bên trong quanh quẩn hắc ứng công ty cao úc cùng bốn phía vật tư nhà kho đạn dược nhà kho bãi đỗ xe sửa chữa khoang thuyền các loại kiến trúc nhao nhao bạo tạc mảnh vỡ văng khắp nơi bên trong biến thành từng tòa phế tích làm xong đây hết thể sau người lưu lạc mới xoay người cướp bộ máy phun bài suất ngọn lửa màu xanh lam để cơ giáp nhanh chóng đi xa một cái đội trưởng đầu tắt mặt tối đứng lên gầm lên thông tin cơ ai mẹ nó có thông tin cơ cho ta một cái lao từ hỏng sau một lát tại phía xa ngoài trụ sở ngay tại trên hoang g i hành tẩu cơ giáp h ắ n g đột nhiên ngừ trong phòng điều khiển cao duệ nhìn hướng liệp ưng căn cứ phương hướng nhìn thấy nơi đó xuất hiện ánh lửa dâng lên bụi bặm không biết chuyện gì xảy ra buổi tối hôm nay mặc dù sử dụng u minh l ự c t r ư ờ n g mô phỏng da diêm phủ không ở giữa nội bộ hoàn cảnh để ngụy phong hoa một thân nguyên lực phong tỏa tại sơ cấp trình độ nhưng này vị chủ nhiệm thân thủ bất phàm đã chiếm cứ ưu thế cao duệ cũng hao tốn không ít công phu mới đem ngụy phong hoa bắt bởi vậy lãng phí không ít thời gian thẳng đến trước đây không lâu mới xuất phát rời đi các cứ chuyện di ngụy phong hoa hòa thượng cùng lư lão tứ hai tên gia hỏa đang làm cái gì giết người bỏ ra nhiều thời gian như vậy để cho ta chỉ có thể điều khiển hắc hưng một mình hành động cao duệ một bên phàn nàn một bên cầm lấy thông tin cơ chuẩn bị liên hệ căn cứ nhìn bên kia chuyện gì xảy ra thông tin cơ bên trong liền có âm thanh vang lên không xong lão bản xảy ra chuyện có người xâm lấn căn cứ lái đi người lưu lạc cao duệ sửng sốt một chút tiếp lấy mới trầm giọng nói ngươi l à tại bắt ta làm trò cười sao lái đi người lưu lạc đó là lư lão tứ cơ thể trừ hắn ra còn có ai có thể điều khiển không phải lão bản ta không có đùa giỡn với ngươi đúng lúc này không có chút nào điểm báo trước phòng điều khiển bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh toàn bộ phòng điều khiển cũng bắt đầu lay động mạnh liệt cao duệ nhìn về phía bên cạnh dụng cụ ở trong đó biểu hiện cơ thể gặp công kích phần lưng trúng đạn có bộ phận ngoại giáp hư hao hắc hưng lập tức xoay người trong phòng điều khiển cao duệ nhìn thấy xà xa, xa trên hoang dã có một đoàn bóng đen đang nhanh chóng tiếp cận cao duệ vội vàng r ơ lên cơ giáp cánh tay trái cơ giáp cánh tay bọc thép cấp tốc triển khai tạo thành một mặt một tay thuẫn đồng thời tay phải nâng lên súng trường gác ở tấm chắn bên cạnh chỉ hướng hoang dã làm ra phòng ngự tư thế sau cao duệ mới phóng đại hình ảnh chỉ thấy dưới ánh trăng một máy đời cũ cơ giáp chính chạy như bay tới cái kia cơ giáp phía sau mở rộng ra một môn pháo đại bác vừa rồi chính là môn này pháo đại bác đánh trúng vào chính mình cao duệ nhìn trận mắt hốc mồm thật ra thế mà thật là người lưu lạc hắn lập tức kết nối thông tin kênh nếm thử cùng người lưu lạc liên hệ rất nhanh thông tin kết nối cao duệ âm trầm nói ra lư lao tứ có phải hay không là ngươi ngươi điên rồi sao nhưng trong máy truyền tin lại vang lên một cái thanh âm xa lạ thả ngụy pháo hoa hoặc là đi chết thanh âm này phi thường lãnh đạo giống như là đang nói một kiện râu rĩa sự tỉnh lại làm cho cao duệ một chút dâng lên l ử a giận hắn thử không có gì cả đến có được một tòa mặt đất căn cứ mặc dù vẫn là cái tiểu nhân vật nhưng cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp hắn đương nhiên cao duệ không đến mức bị l ử a giận làm choáng váng đầu góc hắn lạnh lùng nói tập kích ta ngươi liền không sợ ngộ sát ngụy phong hóa sao nói như vậy ta giết ngươi chính là báo thù cho hắn thanh â m kia lạnh nhạt đáp lại cao duệ n h ư mày hắn có cái trực giác người lưu lạc bên trong người điều khiển là hắn không muốn nhất liên hệ loại người kia nhưng cao duệ cũng không chịu nhượng bộ hắn cười lạnh một tiếng muốn giết ta vậy phải xem ngươi có hay không bản sự này ngươi nói còn chưa dứt lời thông tin ở giữa gây mất hiển nhiên đối phương chủ động đoạn ngay cả cái này khiến cao duệ trong lòng lửa giận lại thiêu đến lại vựa một chút ngay sau đó đối phương pháo đại bác lại khai hỏa ẩm ẩm tiếng pháo rõ ràng có thể nghe đạn pháo ngang qua giữa hai bên rộng lớn khoảng cách tại h t c g ư n g một tay trên thuẫn nổ tung h o a c ầ u đáng sợ trùng kích để cơ giáp mánh liệt lay động một tay trên thuẫn cẳng là che kín vết rách lại chống cự bên trên một pháo đoán chừng mặt này một tay thuẫn liền phế đi dù sao đây không phải đại thuẫn không phải chọc thuẫn trong h i ế kế t nháy mắt từ hắc gương ngực bọc thép bên dưới từng mai từng mai đạn đạo phun thân mang họa diễm bay ra tại đêm tối bay xuống ra để cho người ta hoa mắt phức tạp quy tích như là một trận thịnh đại khói lửa giống như bắn về phía người lưu lạc chương chín mươi lăm uy hiếp người lưu lạc trong phòng điều khiển vừa nhìn thấy đối diện thả đạn đạo la diêm lập tức đẻ xuống một cái ân phím người lưu lạc phía sau lưng bọc thép mở ra lộ ra một loạt phi đạn k h o a n g thuyền đi theo từng mai từng mai dẫn dụ phi đạn bắn lên giữa không trùng lại như là phồn hoa nổ phóng giống như vạch ra hoa mỹ quy tích dẫn bạo hắc c ư n g phóng tới đạn đạo đương nhiên điều đó không có khả năng hoàn toàn chặn đường thế là người lưu lạc tại cao tốc tiến lên bên trong còn trượt ra xả hình quy tích để rất nhiều đạn đạo thất bại tại nó phía sau nổ lên, từng viên cầu, phá nổ lên lấy tấn kế đất mặt cùng tấy cỏ tại hắc hưng phát xạ đợt thứ hai đạo đạn thời điểm người lưu lạc tại la diêm điều khiển bên dưới chỉ hướng về phía đội xe bên trái duy trì đủ xa khoảng cách lại là một pháo ranh đi ầm ầm hắc hưng tấm chắn tại viên thứ hai trong hỏa cầu chia năm xẻ bảy cao duệ xem như cho đánh nhau thật tình mặt không thay đổi liền bắn đợt thứ hai đạn đạo la diêm lặp lại trước đó thao tác dùng dẫn dụ phi đạn dẫn b ả o một bộ phận lại dùng xà hình tàu vị lận tránh còn thừa thực sự không tránh khỏi liền dùng bọc thép thâm hậu nhất bộ phận kia chọi cứng hắn lần này xuất chiến một cách lạ kỳ không có sông đi lên cùng cao duệ đánh q ậ t chiến bởi vì la trạng thái của hắn bây giờ đánh cận chiến không có phần thắng chút nào tại chém giết hòa thượng cùng con lửa lao từ sau la diêm nguyên lực đã nhanh thấy đ ấ y dù là hút một bình hồi nguyên thể cũng là h ạ t cắt trong sa mạc bất quá hắn sớm có kế hoạch giờ phút này sống qua đợt thứ hai đạn đạo sau la diêm cho là đối diện sẽ không lại phát xạ đợt thứ ba đạn đạo trừ cơ thể đạn khoang thuyền có hạn khả năng không chứa được nhiều như vậy đạn đạo bên ngoài cũng bởi vì đạn đạo rất mất tiền mà lại phía trước hai dẫn sóng đạn đường lối la diêm tin tưởng mình đã cho đối diện lưu lại rất khó dựa vào đợt thứ ba đạn đạo phân ra thắng bại ấ tượng cho nên hắn lớn mật tắt tiến nhưng lại không v ọ t tới người ta trước mặt duy trì khoảng cách nhất định sử dụng pháo đại bác pháo anh người lưu lạc cơ thể bên trong đạn pháo tổng cộng có mười phát hiện tại hắn sử dụng phát thứ tư chắc lần này đạn pháo để hắc hưng không thể không tránh né dù sao cơ thể đã không có t â m chắn có thể khiếm nổ lại không tránh né cơ thể liền sẽ bị hao tổn đối với đại bộ phận người điều khiển tới nói lần tránh công kích là không thể bình thường hơn được sự tình nhưng đối với cao duệ tới nói loại hành vi này bản thân liền mang theo yếu thế h ư vị đối với hắn loại này trường cư cao vị nắm trong tay một cái căn cứ quyền sinh sát người mà nói yếu thế xưa nay không tại hắn tuyển hạng bên trong nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không lựa chọn lẩn tránh làm cho hắn làm ra động tác như vậy xa so với vừa rồi cầm thuẫn để la diêm pháo ranh khiêu khích để hắn càng phẫn nộ cao duệ trong mắt đã nhảy lên l ử a giận nhưng như cũng bình tĩnh n h ư n g đối hắn nâng lên súng trường tiến hành đánh trả mặc dù súng trường xạ kích khoảng cách đủ để cho đạn đến người lưu lạc vị trí nhưng d à i như vậy khoảng cách cũng đủ làm cho người ta làm ra lẩn tránh động tác quả nhiên la diêm rất dễ dàng liền đánh giá ra hắc ư ơ n g xạ kích quỹ đạo lại mở ra p h á t r ư ớ n g p h á p nhãn hắc ư ơ n g đạn liền ngay cả người lưu lạc ra đều không có cỏ đến người lưu lạc thì vòng quanh hắc ư ơ n g cùng đội xe du tẩu thỉnh thoảng còn cần súng trường hướng đội xe khai hỏa bảo trì cường đại uy hiếp tại dạng này quay dối bên dưới người lưu lạc tựa như một cái đáng ghét con rồi đều tại bên người hoang long một mực gọi nhưng lại để cao duệ không thể làm gì cao duệ tính nhẫn l ạ i một chút xíu bị trả sáng rốt cục nhịn không được thông qua ngoại phóng công năng trầm giọng nói có bản lĩnh tới đánh q ậ n chiến dạng này một mực quay dối tính là gì la diêm căn bản không để ý tới hắn lại lượn quanh một vòng nâng lên x u ố n g trường đem một chiếc việt d i ã xa đánh nát cao duệ mỹ mắt nhảy không ngừng hắn hiện tại lo lắng la diêm nhất thương đem ngụy phong hoa giết vậy hắn cố gắng trước đó đều xe nước chạy về biển đông hơn nữa còn không cách nào cùng vị tiên sinh kia giao phó về sau không những lấy không được người ta duy trì nói không chừng còn phải cuốn gói chạy trốn cao duệ cấp tốc sử dụng dạ đã quét hình b ộ t phía tại xác định phụ cận không có cái khác cơ giáp tình hồ dưới hắn mở ra đội xe tần số truyền tin nói ngay tại chỗ trình đốn bảo trì cảnh giác ta đi một chút liền đến sau đó nhìn về hướng người lưu lạc cao duệ lạnh lùng nói người muốn đem ta dẫn đi vậy ta liền thành toàn ngươi nhìn ngươi có thể đùa nghịch hoa dạ n gì g hắn h ừ một tiếng liên tục hạ đ ạ t chỉ lệnh mới hắc hưng phía sau tên lửa đẩy châm lửa phun ra phun ra một đầu thật dài hòa diễm thôi động hắc hưng cao tốc bắn v ọ n tới la diêm lúc này không chút do dự để người lưu lạc xoay người đồng dạng cũng là để cơ giáp động lực toàn bộ triển khai lúc này người lưu lạc máy phun đuôi lửa bay lên thôi động cơ giáp cao tốc lực hành ở trên vùng hoang dã dơ lên trăm mét cao bùi màn tốc độ đẩy lên cực hạ cơ thể không bị khống chế khé run trong phòng điều khiển la diêm bị to lớn lương lực đặt tại trên ghế ngồi hắn duy trì lấy phá chướng pháp nhãn từ đó thu hoạch được đại lượng số liệu dùng cái này đến cam đoàn chạy thông suốt cùng hắc ưng kéo ra lấy một đoạn không dài không ngắn khoảng cách bất quá hiển nhiên hắc ưng động lực cùng tốc độ tại người lưu lạc phía trên hai đài cơ giáp ở giữa khoảng cách ngay tại từ từ nhỏ dần truy đuổi một đoạn sau cao duệ có chút c h ậ m mắt muốn đem ta kéo vào trong cấm địa a là muốn cho trong cấm địa lao sư tới đối phó ta sao vậy ngươi tính toán cần phải thất bại tin tưởng hiện tại các ngươi những lao sư kia chính mệnh mọi ứng phó bị dẫn dụ làm hấp dẫn tới cự thú cũng tốt tại trong cấm địa giết chết ngươi sau đó có thể giao cho c ự thú liền ngay cả ngụy phong hoa mất tích một chuyện cũng có thể như vậy xử lý cao duệ tỉnh táo thao túng cơ giáp để khoảng cách của song phương nhanh chóng thu nhỏ tại trong quá trình này tại trải qua liệp ưng căn cứ thời điểm chạy trước khi đến cấm địa trên đường lớn người lưu lạc bên trong la diêm đột nhiên nhìn thấy đạo bên cạnh có chiếc xe máy từ cấm địa phương hướng ra trên xe máy kỵ sĩ phát hiện có cơ giáp tiếp cận vội vàng mở đường cái nhìn liên q u a một chút ở giữa la diêm nhìn thấy kỵ sĩ kia mặt đọt sấm áo khoác dài có một thanh súng nắm dưới đường lớn chiếc kia xe máy đã ngừng lại s i k i u nhìn xem gào thét mà qua người lưu lạc đi theo lại có một cỗ cơ giáp màu đen trải qua giơ lên trùng thiên huyền áo mang theo mặt nạ nam nhân ánh mắt kinh ngạc đây là có chuyện gì nhìn cái kia hai đài cơ giáp giống như đang truy đuổi người học sinh kia vừa hướng căn cứ đi tại trong cấm địa hắn cướp đoạt qua hai khung cơ giáp chẳng lẽ nói vừa rồi trải qua trong cơ giáp trong đó có một máy là hắn đang thao túng s i k i u ánh mắt châm xuống tiếp lấy điều khiển xe máy trở lại đường cái đuổi theo hai đài cơ giáp mà đi chín hào cấm địa biên giới người lưu lạc không ngừng tẩu vị tại nó phía sau đã rút ngắn khoảng cách hắc hưng rút súng s xa kích đại đa số đạn bị người lưu lạc tranh thoát n ỗ nhiên có đánh chúng cũng chỉ là nhấc lên mấy khối không quan trọng gì ngoại giáp đào mắt người lưu lạc đã vọt vào trong cấm điện mà cái này tiến hắc hưng phía sau cái k i a tên lửa đẩy bên trong nhiên liệu cũng đã dùng hết cơ giáp tốc độ chậm lại cao duệ r ứ t khoát để tên lửa đẩy vật trang sức thoát ly để tránh gia tăng cơ thể trọng lượng ảnh hưởng động tác hắn bảo trì cảnh giác xâm nhập cấm điện ơ i này hắn đã có hai năm không có tới ở khắp mọi nơi đang điều khiển người lưu lạc xông ra cơ giáp nhà kho thời điểm la diêm liền kiểm duyệt trạng thái của mình nguyên lực phương diện chỉ còn lại có hai mươi bốn đồng đề、ở. mặc dù có đang t h ô n g thả khôi phục nhưng nhất thời nửa khắc cái này cũng liền đủ một lần chiến kỹ tiêu hao về phần người lưu lạc căn bản máy vi tính nhắc nhở bởi vì người lưu lạc không có xuất chiến chuẩn bị trang bị đạn dược có hạn pháo đại bác chỉ có m ộ ư ơ i phát pháo đạn súng trường chỉ có một cái hộp đạn cho đạn số lượng là ba mươi phát loại kia dẫn dụ phi đạn ba mươi sáu mai mỗi vòng có thể phát xạ m ư ơ i hai mai chỉ có kích quang liên cơ không có số lần hạn chế chỉ cần cơ giáp năng lượng đầy đủ liền có thể không ngừng sử dụng nguyên lực thấy đ ấ y cơ giáp kiểu cũ đạn dược có hạ n la diêm còn không có ngây thờ đến cho là mình có thể chiếm cứ ưu thế có thể tại hoang dã loại hoàn cảnh này đơn đấu một cái quan tưởng thuật tại sơ cấp tầng năm cơ giáp có s u ấ t chiến chuẩn bị mang theo sung túc đạn dược đối thủ đánh ngay từ đầu la diêm liền nghĩ đem cao duệ kéo vào cấm điện chỉ có lợi dụng cấm đ i ệ phức tạp hoàn cảnh hắn mới có cơ hội lịch tập nếu là vận khí tốt gặp được lao sư chỗ kia có vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng bất quá ở phương diện này la diêm không ôm hy vọng quá lớn bởi vì hắn hiện tại điều khiển là người lưu lạc không phải học viện cơ giáp bạch long các lao sư nhìn thấy hai đài căn cứ cơ giáp đang chém giết lẫn nhau hơn phân nửa sẽ không để ý tới bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện học sinh không phải đ i ề u giải tranh chấp trừ lao sư bên ngoài nhưng trong cấm địa trừ lao sư còn có cự thú nếu là gặp được cự thú la diêm liền có cơ hội đục nước b é o cỏ đánh lấy những ngày tính toán hiện tại hắn rốt cục tiến vào trong cấm địa la diêm nhất lộ không ngừng không ngừng xâm nhập cấm địa hoàn cảnh phức tạp nhiều biến hắn đã ngưng sử dụng cước bộ dòng dọc trang bị khống chế cơ giáp tại chạy đồng thời không quên t ẩ u vị để phía sau bảo trì khoảng cách nhất định không tách ra lửa hắc hưng đạn nhiều lần thất bại ngẫu nhiên bắt được đối phương xạ kích đứng không la diêm sẽ quay người phản kích song phương tại trong cấm địa truy đuổi giao chiến dần dần đi tới khu an toàn biên giới người lưu lạc lúc này một cái lớn c ấ c bước dẫm lên mặt đất thời điểm thân máy đột nhiên trầm xuống la diêm kịp thời phát chân túi đầu mắt nhìn nguyên lai、like、mình dẫm tại một cái dưới đất nhà để xe phía trên cơ giáp trọng lượng quá nặng kém chút một cước hãm số dưới lúc này hắc hưng chạy như bay đến la diêm chiều ga ra tầng ầm mắt nhìn liền xông về phía trước khi cao duệ đi vào phụ cận thời điểm hắn đột nhiên q u a y người p h á o đại bác hạ xuống sừng đáy chỉ vào hắc hưng cấp bộ khai hỏa một tiếng ầm vang ánh lửa ngốc trời hắc hưng cơ giáp mãnh liệt lay động dưới chân mặt đất chia năm xẻ bảy nặng nề cơ giáp lập tức lún x u ố n g dưới không biết đập vụn phía dưới bao nhiêu chiếc xe hơi la diêm thừa cơ hội này kéo dài khoảng cách vượt qua khu an toàn đi vào nơi này ngắm nhìn một phía khắp nơi đều có những cái kia quỷ dị tóc đen la diêm khởi động chính mình phá chướng phát nhãn phát hiện những này mái tóc màu đen thế mà ẩn chứa có từng tia từng tia từng sợi ánh sáng s á m bọn chúng là sống trong tầm mắt khắp nơi đều có tóc đen chỗ hiện ra ánh sáng s á m nhưng có một nơi ánh sáng s á m tương đối thưa thớt la diêm nhìn lại nguyên lai là c h à n g cao úc nhưng cái này c h à n g cao úc một bên mặt tường chóc ra khiến cho cao úc hiện lên l õ m hình chữ nơi đó màu đen quỷ phát thưa thớt không có mấy cây la diêm nhãn tình sáng lên khống chế cơ giáp chạy gấp tới người lưu lạc rút vào trong đại lâu la diêm liên tục đóng lại cơ giáp đại bộ phận công năng đem lò năng lượng chuyển vận khống chế tại hai mươi tả hữu vẹn vẹn duy trì một chút cơ bản cơ năng cùng pháo đại bác sử dụng cứ như vậy cơ giáp trên người ánh đèn thậm chí động cơ tán phát q có diễm toàn bộ biến mất người lưu lạc cùng trong đại lâu bóng ma cả làm một thể t i ế n tính ý mắng an tính ẩn nút trong phòng điều khiển trừ mệnh lệnh trước sân khấu có hào quang nhỏ yếu đang lõe lên bên ngoài địa phương khác ánh đèn tất cả đều đóng lại la diêm trước mắt chỉ có một mặt xạ kích bình phong pháo đại bác đầu ngắm ở bên ngoài nhà tuần tra lấy chỉ chờ hắc hưng chính mình đưa tới cửa hắc hưng lúc này đã leo ra ngoài ga ra tầng ngầm cao duệ bộ mặt tức giận nhưng coi như bảo trì bình thản thao túng cơ giáp xâm nhập cấm địa hắn phát hiện đã mất đi người lưu lạc bóng dáng hư một tiếng cũng chỉ có điểm ấy manh k h ó e sao trốn đi bàn lén hắc hưng ngâng lên xuống trường tiến hành một lần hình quạt bắn phá đạn bay lượn qua từng tòa kiến trúc đánh vào từng lùn q u ỷ dị trong tóc đen lập tức đất đá phun tung tóe tóc đen phất phới nhưng không có phát hiện người lưu lạc tung tích người lưu lạc trong phòng điều khiển l a diêm biểu lộ lạnh nhạt giống như là không thấy được vừa rồi một phát đạn cơ hồ là sát cơ giáp đầu trải qua hắn chỉ chờ hắc h n g chính mình đưa tới cửa đột nhiên ở thời điểm này pha chướng pháp nhãn cung cấp trong tầm、mắt. La d cự thú. Cự thú sáng sáng quý phát la diêm cái thứ nhất nghĩ tới chính là những cái kia ở khắp mọi nơi đồng thời tựa hồ là vật sống quỵ dị tóc đen đúng lúc này đoàn kia hình người ánh sáng s á m đã đi tới vài dãy cao ốc phía sau hắc hưng trong cơ giáp cao duệ lúc này phát giác được cao ốc sau độc tính h ắ n a âm thanh đưa tay ở bên cạnh trên màn hình điểm hạ sau một khắc hắc hưng ngực bọc thép mở ra sáu liên động đạn đạo phát xạ trong k h o a n g thuyền từng đạo diễm rắn phun ra bén nhọn gào thép xé toan cấm địa yên tĩnh từng mai từng mai đạn đạo kéo đi lấy diễm vĩ tại hắc cám ở giữa lưu lại sáng chói quy tích bay về phía vài dãy cao ốc đằng sau trúng đích một đạo bóng đen to lớn dầm dầm dầm đạn đạo liên tiếp địa bạo nổ cái này đến cái khắc họa cầu tranh nhau chen lấn nở rộ bành t r ư n g mạnh liệt bạo tạc để vài d ã cao ốc sụp đổ đồng thời cũng làm cho một bộ cơ giáp xuất hiện ở trong ngọn lửa nhưng này trốn ở k h ắ c một bên giống ruột trong đại lâu người lưu lạc thân hình bị đạn đạo thả ra ánh lửa phát h ỏ a ra đến nhưng lúc này cao duệ lực chú ý đã bị cao ốc sau cơ g i á p hấp dẫn hắn cười ha ha sử dụng súng trường tiến hành hỏa lực áp chế để nơi đó h ỏ a diễm cùng trần yên trở nên càng thêm m á n h liệt người lưu lạc trong phòng điều khiển là diêm nhữ mày trong cấm địa tại sao có thể có một bộ cơ giáp đột nhiên hắn con người hơi có thu nhỏ hai năm bê t ổ vương lỗi cơ giáp của hắn không phải cho quỷ phát kéo vào cấm địa chỗ sâu sao chẳng lẽ ngay tại lúc này máy này lúc này cao duệ đã quang h ộ đạn đang chương u ẩ n nhiên nơi bị b thay Đột sa đổi. ớ c l ánh n lửa c chín một đạo ắ c mươi bảy quỷ dị cơ giáp xông ra khói đặc cơ giáp cùng bạo lộ ra ngoại giáp kiểu dáng để la diêm khẳng định một sự kiện cái kia quả nhiên là vương l ố i điều khiển cơ giáp đài cơ giáp này ngoại bộ bọc thép nhiều chỗ bị hao tổn bọc thép chóc r a bộc lộ ra bên trong các loại trang bị cùng linh kiện tại những cái kia trang bị cùng linh kiện bên trong la diêm còn chứng kiến tựa hồ có đồ vật gì đang nọng g ngậy cái kia p h ả n phất là sinh vật khí q u a n cùng m ạ n h máu hắn còn phải xem đến lại cẩn thận chút thời điểm l i ê n bị cơ giáp thể nội khắp nơi nhúc nhích màu đen quỷ phát chỗ cháy lấp vương lỗi điều khiển đài cơ giáp này hiện tại tựa như một bộ độ cao thi thể hư thối huyết n ụ c chóc da bộc lộ ra bên trong khí quan khi la diêm chiều cơ giáp đầu nhìn lại lúc thân thể càng là chấn động cơ giáp đầu nghiêm trọng tổn hại bộc lộ ra bên trong phòng điều khiển trong phòng điều khiển lấp kín quỷ phát những cái kia sợi tóc màu đen che mất v á t h tường dây dưa mệnh lệnh n à i liền ngay cả người điều khiển trên ghế ngồi cũng trải rộng tóc đen ngay tại trên tấm ghế ngồi kia la diêm thấy được một người hắn nửa người dưới bị tóc đen dây dưa bào phủ chỉ lộ ra nửa người trên mũ giáp đã không biết tung tích cái kia trên khuôn mặt tái n h u ậ không có một tia huyết sắc sợi tóc màu đen từ ánh mắt của hắn trong lỗ thai của hắn xuất hiện phản p h t trong cơ thể của hắn cũng đã lấp kín tóc nhưng hắn tự a hồ còn sống hắn còn tại khống chế cơ lúc giáp phóng tới cao duệ vương lỗi đó là vương lỗi nhưng bây giờ loại trạng thái này la diêm không cảm thấy hắn còn có thể còn sống mà cho dù đối với thường thấy sinh tử la diêm tới nói vương lỗi hiện tại loại trạng thái này vẫn gọi hắn phía sau lưng phát lệnh lúc này hắn nhìn thấy vương lỗi bờ môi khe trương khe hợp tự a hồ muốn nói lấy cái gì nếu như la diêm bây giờ tại cơ giáp trong phòng điều khiển liền sẽ nghe được vương lỗi đang không ngừng lập lại mấy câu ta muốn làm lên máy bay giáp sư ta phải cố gắng kiếm tiền ta muốn để người nhà được sống cuộc sống tốt một bên khác hắc hưng trong phòng điều khiển nhìn thấy cơ thể dây dưa quỷ dị tóc đen cơ giáp cao duệ nhất thời quên thay đổi hộp đạn đó là cái gì quỷ đồ vật có thể lúc này vương lỗi lái cơ giáp đã v ọ t lên giơ lên xuống trường xa kích từng đạo hỏa tuyến phá vỡ không khí đ ậ p n ệ n tại hắc ư ứ n g cơ thể bên trên nổ lên một đám hỏa hoa cao duệ lúc này mới kịp phản ứng làm ra quay cùng động tác trốn đến một tòa cao ốc phía sau thừa cơ thay đổi h ộ đạn hắn đang muốn phản kích cơ giáp đỗ tòa nhà cao ốc kia đột nhiên hai bên cửa sổ cùng mặt tường đột nhiên vỡ nát từng luồng từng luồng tóc đen giống như là như thác nước trào lên mà ra tiếp lấy ghìm chặt hắc hưng đầu cùng hai tay đồng thời bộ kia dây dưa tóc đen cơ thể vòng qua các ốc súng trường gần như sắp đâm đến hắc hưng trên đầu họng súng phun ra ngọn lửa đem từng viên đạn đánh vào cơ giáp đầu cao duệ vội vàng sử dụng vai pháo chỉ vào tóc đen cơ giáp chính là bà phát liên tục phanh phanh phanh h ỏ a cầu kết nối tại tóc đen cơ giáp đầu cùng ngực nổ tung tóc đen cơ giáp nhận trùng kích bị nổ tung hắc hưng cơ giáp vai pháo chuyển động một pháo ranh mất rồi q u n lấy tay phải quỷ phát tiếp lấy tay phải súng trường một trận bắn phá đem dây dưa cái khác bộ vị quỷ phát hắc hưng lập tức lăn mình một cái rời xa ca o úc nhưng này đ à i bị quỷ phát dây dưa cơ giáp lại v ọ t lên hắc hưng nâng lên súng trường phối hợp vai pháo không ngừng công kích quỷ phát cơ giáp đỉnh lấy hỏa lực cùng đạn x u n g tới súng trường đặt ở hắc hưng lực sạc kích phanh phanh phanh phanh manh liệt hỏa lực để hắc hưng cơ giáp không ngừng chấn động cái này điên cuồng đấu pháp để cao duệ tê cả ra đầu hắn ý đổ kéo dài khoảng cách nhưng đối phương một tay bắt được cơ giáp của hắn đồng thời bộ kia quỷ dị cơ giáp bên trên mái tóc màu đen còn có tới dây dưa hưng để cao duệ khó mà thoát thân ẩn thân ở trên không tâm trong đại lâu la diêm nhìn xem một màn này trong h không nói. Cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới. Vương lỗi cơ vậy mà lại xuất hiện. hình thức hiện. hắn không ậ vậy t tại tới. xuất xuất t lâu liệu lỗi lại lại, là lấy loại hình thức này xuất hiện. Nếu là Nếu nói. này ngoài Vương này giáp có Cái của cơ mà Mà dự ố n nói. chính mình. đi lời nói, bây giờ kia giáp là Bây bị bộ kia quỷ dị cơ dây dị dưa. quỷ cơ Chỉ sợ sẽ t r lúc lơ đãng la diêm liếc quá cứng tải vương trồng chất lao ra địa phương nơi đó khói đặc đã tiêu tán hơn phế tích ngay tại cái kia vài tòa nhà phòng ở giữa la diêm đột nhiên thấy được một dạng sự vật núi nhỏ giống như thủy tinh màu đen trong đó có khí tức chập trùng thỉnh thoảng ngưng tụ thành giữ tận giã thú gương mặt u ngần cái kia vài dây cao ốc ở giữa lại có u ngần vương lỗi cơ giáp vừa rồi sẽ xuất hiện tại cái kia chẳng lẽ là nhận u ngần hấp dẫn ầm ầm tiếng vang to lớn đem la diêm lực chú ý lần nữa kéo hướng về phía khai chiến hai đài cơ giáp nguyên lai cao duệ tỉnh táo lại b ộ c phát nguyên lực sử dụng một loại nào đó chiến kỹ không những để dây dưa cơ thể tóc đen vỡ vụn thành từng mảnh càng làm cho vương lỗi cơ giáp liên tục lùi lại cơ giáp chỗ ngực xuất hiện lon quần ấn ở trong đó động cơ đã toàn bộ vỡ nát bình thường tới nói động cơ chính nát cho dù có phụ trợ động cơ cơ giáp bình thường cũng mất đi sức chiến đấu có thể vương lỗi cơ giáp rời khỏi mấy bước sau lại nào tới tựa hồ cơ giáp động cơ đã không còn là ảnh hưởng hành động mấu chốt hắc ứng vai pháo lần nữa khai hỏa muốn chặn đường đ ị n h nhân vương lỗi cơ giáp bước chân không ngừng trên thân thể dây dưa tóc đen lại r u n g suất ra ngoài tại cơ giáp phía trước d ẹ t thành một tấm tấm màn đen vai pháo hỏa lực tại tấm kia trên tấm màn đen bộc phát nổ đứt dễ dễ tóc đen nhưng phía sau cơ thể chưa từng có nửa phần tổn thương lúc này vương lỗi cơ giáp cánh tay phải vung lên từ giáp cổ tay bên trong bắn ra một thanh cùng bạch long một dạng liên lưới đồng thời cơ thể bên trên tóc đen c u ấ n lên liên lưới đao gia tăng nó chiều dài đồng thời những tóc đen kia chuẩn bị thích chặt d à y đặc sắp xếp vậy mà nổi lên như kim loại quang trạch vương lỗi cơ giáp một kiếm đâm tới tại tóc đen tăng cường bên dưới chiều dài đã vượt qua bốn mươi m h nhận phá vỡ không khí đâm vào hắc ứng bên trái b ả vai lại vậy một cái hắc ứng một cánh tay liền sóng vai mà đức trên trăm tấn nặng số lượng cơ giáp cánh tay hầm vàng rơi xuống đất nệ đến mặt đất xuất hiện lõm lan tràn vết rách vương lỗi cơ giáp g i á tới trường kiếm liên tục chém bủ chỉ còn lại có một cánh tay hắc ứng liên tiếp lui về phía sau trong phòng điều khiển cao r u ệ rốt cục luôn cuống hắn một bên thao túng cơ giáp một bên kêu lên ta sẽ không chết ở chỗ này ta sẽ không chết ở chỗ này hắn hét lớn một tiếng không lo được khoảng cách quá gần phát xạ cuối cùng một đợt đạn đạo giáp ngực triển khai đạn đạo khoang thuyền nổi b ậ t từng đạo hỏa d i ễ m trung tiên h mấy viên đạn đạo bay lên giữa không trung liền gào thét lên rơi xuống đánh phía vương lỗi cơ giáp bộ kia quỷ dị cơ giáp đột nhiên trên thân tóc đen dài ra hình thành từng cây như là xúc tu giống như sự vật những vật kia giữa không trung một trận lập vũ đạn đạo liền không ngừng bị dẫn bạo chỉ bỗng nổ tung lớn bùi tóc đen vương lỗi cơ giáp trường kiếm m à u đèn cao cao dơ lên lại như hấp điện chém xuống trực tiếp bổ tiến vào trong phòng điều khiển đem cao duệ chém thành mảnh vỡ một đường h ư ớ n g xuống đem lò năng lượng động cơ mạch điện đủ loại linh kiện cùng kết cấu phá hư c u ố i cùng từ cơ giáp giữa hai chân loại r a ẩm ẩm cơ giáp bạo tạc mảnh vỡ văng khắp nơi đồng thời còn có một số sự vật bay ra bọn chúng là s á m trăng xương cốt to lớn nội tạng không biết là dầu máy hay là huyết dịch chất lỏng đủ loại này sự vật để chiến trường trở nên huyết tinh lại lộn xộn càng làm cho la là diêm tâm thần đều chấn vì cái gì trong cơ giáp sẽ có sinh vật xương cốt cùng khí quan chương chín mươi tám lại lấy được mảnh vỡ canh hai la diêm thượng là trong những cơ giáp kia sinh vật khí quan rung động lúc ngay tại phía trên chiến trường kia bốn phía quỷ dị tóc đen đột nhiên trên phạm vi lớn núc ních giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng đống nhiên h o à n g hóa theo sát lấy dài ra cct đại lượng tóc đen mạng thiên phi vũ một cây tiếp một cây như thiểm điện mánh liệt bắn hướng trước đó hắc hứng trong cơ giáp rơi ra ngoài sinh vật khí quan bọn chúng quấn lên xương cốt chui vào nội tạng bên trong, trong hết dịch sau đó chuẩn bị tóc đen thô to, to đều xem trọng phục lấy bành t r ư n g cùng thu nhỏ động tác nhìn qua t h ư ợ n h ư là đang ăn uống lấy cái gì la diêm con ngươi có chút mở rộng quên thở cứ như vậy tại người lưu lạc trong phòng điều khiển kinh ngạc nhìn một mặt này chờ qua một hồi những tóc đen kia phảng phất ăn uống no đủ giống như bắt đầu co lại lui trở lại bọn chúng trước đó vị trí chỉ gặp t à n mát tại mặt đất xương c ố t đã rút nhỏ một vòng nội tạng hoàn toàn khúc gắt máu tươi vài bị hút sạch sau đó vương lỗi bộ kia cuốn đầy tóc đen cơ giáp lúc này không người hai tay cơ hồ muốn rủ xuống tới mặt đất một bước lại một bước chậm rãi rời đi vừa rồi địa phương chiến đấu chậm rãi đi vào cấm địa c h ố sâu cho đến lúc này mảnh đất này mới cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh la diêm thở ra một hơi thật dài bị quỷ phát điều khiển cơ giáp từ cơ thể bên trong tuân ra tới sinh vật khí quan h ú t sinh vật khí quan tóc đen đây là la diêm từ mặt thấy qua quỷ dị khó trách những này bị cấp bá chủ cự thú c h i ê m cứ khu vực đều sẽ xưng là cấm địa những địa phương này thực sự tràn ngập quá nhiều lẽ thường không cách nào giải thích vượt qua nhân loại bình thường nhận biết sự kiện bị chia làm sinh mệnh cấm khu quá bình thường chậm chậm la diêm một lần nữa đem đ ư c chú ý đặt ở khối kia u ngần bên trên đem u ngần sách về đi cái này hiển nhiên không làm được ưu ngân thể tích q u á lớn coi như cơ giáp có thể vận chuyển vạn nhất trên đường nhận tập kích làm sao bây giờ ưu ngân hội thiên nhưng hấp dẫn cự thú mà lại vương lỗi bộ cơ giáp kia hẳn là còn ở phụ cận có chút gì đ â u nó liền sẽ xuất hiện lần nữa la diêm suy nghĩ một chút quyết định lợi dụng chính mình trời sinh cộng minh giả ưu thế làm một phen nếm thử kế hoạch của hắn là trực tiếp dùng pháo đại b ắ c đem ưu ngân đánh nát nếu như ưu ngân bên trong xuất hiện thái sơ đá bể phiến hắn liền rời đi cơ giáp cũng lợi dụng giao cảm khống chế cơ giáp đối phó xuất hiện được nhân không cần tiêu diệt được nhân chỉ cần kéo dài đến hắn thu về thái sơ đá bể phiến đã có thể khi hắn muốn làm như vậy thời điểm đột nhiên có hai đài cơ giáp cùng tam đầu cự thú truy đuổi chạy qua cũng không biết là trong trường học cái nào hai vị lao sư đang thao túng cơ giáp cứ việc cự thú so với bọn hắn nhiều một đầu nhưng hai đài cơ giáp một bên giữ một khoảng cách một bên dùng thương phao tiến hành suy yếu lộ ra tài giỏi có du lịch cái kia kỹ thuật điều khiển cái kia cơ giáp động tác so với học sinh đến trồi chạy quá nhiều lúc này vương lỗi bộ kia quỷ dị cơ giáp xuất hiện lần nữa nó quả nhiên không có đi xa liền ẩn thân phụ cận dùng cả tay chân như là quái vật giống như hướng chiến trường cách đó không xa tiếp cận la diêm có chút híp mắt lại con n g ư ờ i các lao sư đang chuyên tâm đối phó cự thú tựa hồ không có phát giác được cái này đem t ố i dưới u linh la diêm lập tức dùng pháo đại bác k hóa chặt bộ kia quỷ dị cơ giáp chuẩn bị cho nó một pháo tiện thể cho các lao sư để tỉnh một câu đúng lúc này bộ kia quỷ dị cơ giáp bỏ lên trên u ngần bày ra lao xuống tư thế la diêm con ngươi hơi có co vào đó là cái cơ hội tốt vô cùng hắn muốn đem bộ kia quỷ dị cơ giáp tính cả u ngần một khối oanh tạc tại máy vi tính phụ trợ bên dưới pháo đại bác đầu ngắm đã đem quỷ dị cơ giáp tính cả khối kia u ngần chụp vào tiến đến la diêm liên theo thể cảm giác máy kiểm soát pháo đại bác ba phát liên tục phanh phanh phanh ủ r i ó tiếng pháo vang lên cơ h ộ tại đồng thời vương lỗi bộ kia đã bị quỷ phát điều khiển cơ giáp tính cả bên người u ngần lập tức bị liên tục nở rộ ba đám h ỏ a cầu bao phủ cái này đột nhiên vang lên bạo tạc cũng gây nên không xa bên ngoài mặt khác hai đài cơ giáp chú ý cơ giáp rõ ràng hướng bên này xem ra chỉ thấy u ngần mảnh vỡ văng khắp nơi liệt diễm hừng hực bên trong có đoàn bóng đen lăn đi ra chính là vương lỗi bộ kia ngoại giáp có nhiều chóc da toàn thân c u ố n đầy quỷ dị tóc đen giống như cái sắc không hồn giống như cơ giáp máy này ngoại hình quỷ dị cơ giáp lập tức gây nên mặt khác hai đài cơ giáp coi trọng lúc này đem một bộ phận hỏa lực chuyển rời đến bộ kia quỷ dị cơ giáp bên trên quỷ dị cơ giáp phía sau tóc đen đứt gãy hơn phân nửa bộc lộ ra tổn hại nghiêm trọng thân máy đài cơ giáp này nhìn qua phảng phất sắp tan ra thành từng mảnh nhưng bị bên ngoài thân thể nội tóc đen cưỡng ép cho tụ hợp đứng lên lúc này nó lại lần nữa nhận mánh liệt hỏa lực công kích vậy mà như là giã thu dùng cả tay chân tại mặt đất làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác một bên khác g i n g ruột trong đại lâu. người lưu lạc đã động lực toàn bộ triển khai vọt ra ngay tại vừa rồi u ngần bạo tạc thời khắc la diêm bắt được một vòng yếu đ ớt nhưng bạch quang tinh khiết thử u ngần bên trong bay ra như l à như lưu tinh rơi về phía trong khu vực an toàn la diêm lập tức khởi động lại cơ giáp đem cơ năng đẩy tới đ ỉ n h phong phi nước đại hướng bạch quang rơi xuống chỗ đi và o phụ c ậ n lúc la diêm một bên duy trì cùng cơ giáp cộng cảm một bên rời ghế xông ra phòng điều khiển hắn đứng tại c h ố cao khởi động phá trướng phát nhãn thế giới trong mắt hắn lập tức biến thành một tấm giản bức họa phế tích cây cối bãi cỏ ô tô đủ loại hết thảy lại không cấu thành trở ngại đều bị la diêm ánh mắt xuyên tấu h rất nhanh hắn tại một tòa đại lâu tầng hai phát hiện một chút minh mông mạch quang la diêm quyết định t h ậ t nhanh triển khai hành động một lát sau hắn đi vào một gian phòng úc phòng ở t ư ờ n g ngoài sớm đã c h ó c ra bại lộ lỗ hổng to lớn ngay tại cái nhà này trong phòng ngủ tại một mặt trải rộng vết rách mặt hướng lỗ hổng gương toàn thân bên cạnh la diêm thấy được một viên giường như thủy tinh hiện lên hình t o i trạng sự vật nó vị trí những cỏ dại kia hoa dại chính lộ ra một cỗ sinh cơ kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường mấy giây thời gian trong phòng ngủ này đã phồn hoa như gấm cỏ xanh như tấm đệm la diêm lúc này một cái bước xa đi vào cái kia bị cỏ xanh hoa dại bao phủ hơn phân nửa gương toàn thân trước đưa tay nhặt lên trong thảm cỏ viên kia thái sơ đá bể phiến cùng、ừ. lần trước một dạng la diêm tay mới chạm đến thái sơ đá bể phiến cái này thủy tinh giống như sự vật liền do bên trong mà bên ngoài hóa thành mạch quang tiếp lấy tán thành thiên ti v à lũ tiến vào la diêm thể nội đi la diêm chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh cơ tại thể nội dâng lên tăng vọn nội thương của hắn ngoại thương thậm chí tiêu hao thể năng tinh thần nguyên lực các loại hẳn toàn bộ trạng thái lập tức hồi phục đến đ ỉ n h phong lần này la diêm có thể tin tưởng cảm giác được thái sơ đá bể phiến mang tới cải biến ngay lúc này la diêm phía trước cái kia trải rộng vết rách gương toàn thân bên trong đột nhiên có quang mang l o e xuống một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm lập tức bao phủ toàn thân la diêm ứng kích lăn qua một bên b ộ c phát ra lực lượng khổng lồ để cả người hắn hô một tiếng liền từ gương toàn thân phụ cận rời đi hắn mới bắn lên liền thấy một vòng hồng quang hiện lên gương toàn thân t r ớ c mắt vỡ nát v ệ c hồng quang kia trải qua địa phương vô số hoa cỏ đều bị chém ngang lưng cuối cùng cửa phòng ngủ bên cạnh vách tường nổ ra một cái to bằng đầu người lỗ hổng không khó tưởng tượng nếu không phải la diêm kịp thời né tránh hiện tại hắn chỉ sợ đã tan xương nát thịt ngay tại hắn đụng vào k h ắ c một bên vách tường lúc ở bên ngoài nhà chỗ xa vô cùng mới có súng ngắm thanh â m chuyển đến chương chín mươi chín cẩn thận là hơn c á n h ba nhìn thấy gương toàn thân vỡ nát vách tường xuất hiện to lớn vết đạn la diêm nao trong biển hiện lên ý niệm đầu tiên chính là địch nhân nhưng tiếp lấy nghi hoặc đối phương hiển nhiên sử dụng đánh lén thiết bị điều đó không có khả năng là cự thú cách làm chỉ có thể là người vì nhân loại lời nói chứ hắc ư ơ n g công ty bên ngoài còn ai vào đây muốn giết hắn nếu như là hắc ư ơ n g công ty hiện tại bọn hắn lao bản đều đã chết ai còn muốn giết mình nghi hoặc thì nghi hoặc la diêm phản ứng tuyệt không chậm hắn vẫn cùng cơ giáp duy trì cộng cảm lúc này mượn nhờ cơ giáp thị giáp nhìn lại thấy được nơi xa trong khu ngã tư một tòa đại lâu trong cửa sổ có bóng người c h ấ p động người kia đánh một thương đằng sau lập tức rời đi trận điện di động đến một phương hướng khác tiếp lấy mắc khung súng đắm chỉ chờ chính mình xuất hiện la diêm lạnh lùng khống chế cơ giáp để người lưu lạc đem pháo đại bác điều chỉnh góc độ chỉ hướng tay súng bắn t i ệ u kia sau đó đem còn lại đạn pháo toàn bộ g á o thét đánh tới phanh phanh nghe tới nồng đậm tiếng pháo vang lên lúc s i k h ưu thầm kêu một tiếng không tốt không sai vừa rồi đánh lén la diêm chính là hắn hắn nhìn thấy người lưu lạc cùng hắc hương tại đường cái truy đuổi cũng thẳng đến sâm hắn cũng theo sau s i k h ưu kiên nhẫn vô cùng tốt mặc dù hoài nghi la diêm ngay tại người lưu lạc bên trong nhưng hắn không có khai thác hành động thẳng đến la diêm bị thái sơ đá bể phiến hấp dẫn từ người lưu lạc bên trong xuất hiện x í c u mới bắt đầu hành động đồng thời tại la diêm nhặt lên thái sơ đá bể phiến sắt na s i c h ưu quả quyết công kích hắn cho là la diêm trạng thái dưới t r ư ợ t n g h i ê m trọng đồng thời bây giờ vì vật gì đó phân tâm là không thể tốt hơn cơ hội tốt lại không nghĩ rằng la diêm lại có thể b ộ c phát ra lực lượng như vậy từ đó nhặt về một cái mạng thất thủ đằng sau s i c h ưu không hoảng hốt không hề phải hắn bằng vào kinh nghiệm cấp tốc thay đổi trận địa cũng định cùng la diêm ăn thua đủ muốn bằng mượn khoảng cách này bên trên ưu thế xử lý la diêm nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến la diêm đều từ trong cơ giáp đi ra người lưu lạc thế mà còn khai hỏa không có thời gian để hắn suy nghĩ la diêm là thế nào làm đến đây hết thảy s i c h ưu quyết định t ậ p nhanh từ đại lâu trong cửa sổ nhảy ra ngoài nhân tài đi ra cao ức liền đã bị đạn pháo đánh trúng lâu thể bị hai cái đạn pháo xuyên thủng cao ức mãnh liệt lay động từ sau lầu phun ra đại lượng đá vụn cắt sỏi lâu thể kết cấu bị phá hư khe nước to lớn cấp tốc lan tràn không đợi s i c h ưu rơi xuống mặt đất cao ức cầm vang vỡ nát đại lượng đá vụn như là như hạt m ư ơ n ệ n xuống nện đến mặt đất dơ lên nồng đầm khói bụi tại pháo r a n đối diện tay bắn tỉa lúc la diêm thừa cơ từ lâu thể lỗ hổng nhảy lên mà ra người lưu lạc đưa tay tiếp nhận hắn la diêm cũng không có lãng phí thời gian không có tiến vào phòng điều khiển khống chế người lưu lạc chạy gấp tới cơ giác chạy nhường đường mặt không ngừng lay động khiến cho bên kia cao ốc phế tích không ngừng có đá vụ n lăn xuống ở trong đó một viên đá vụ n lăn xuống đằng sau xích q khó khăn từ bên trong bò lên đi ra hắn súng ngắm bạo quân như kỳ tích bảo tồn lại nhưng xích q vận khí liền không có tốt như vậy nam nhân này một bàn tay đã biến hình bị đá vụ nệ đến máu thịt bé bét hai cái chân cũng cho bên trong đá vụn chết trong đó một cái chân còn đâm hai cây cót thép mặc dù không chết nhưng cũng ném đi nửa cái mạng Đúng lúc này ánh đèn rơi xuống chiếu vào trên người hắn tiếp lấy trên đầu có cái lãnh đạo thanh â m nói ngươi là ai xích ưu miễn cưỡng gần đầu nhìn thấy cơ giáp trong tay tựa hồ đ ứ n g đấy một người chính là la diêm la diêm nhìn xem trong phế tích cái này mang mặt nạ mặc đỏ s ầ m áo khoác dài nam nhân nhớ lại tại đến cấm địa trên đường gặp qua nam nhân này hắn mở miệng nói ngươi là hắc ư ơ n g công ty lúc này nam nhân kia nói cái gì nhưng thanh â m quá nhỏ nghe không rõ ràng la diêm đạo ngươi nói cái gì chỉ thấy nam nhân kia vẫy vây tay tựa hồ muốn cho chính mình cách gần một chút la diêm tâm niệm k h ẽ động người lưu lạc kích quang liên c ư a khởi động nhìn xem cái kia liên c ư a bốn phía nổi lên la quang s i c h ưu tại trong mặt nạ hai mắt lập tức hiện lên một vẻ bồi dối hắn nguyên bản định đem la diêm lừa qua đến tại khoảng cách gần dùng thì giấu ở trong tay ngâm độc phi đao đem giết chết có thể lúc này người lưu lạc cánh tay trái mỏ xuống kích quang liên c ư a s ẹ t qua một vòng màu l a m quang ấn nhẹ nhàng tại s i c h ưu trên lưng s ẹ t qua s i c h ưu liền cảm giác đầu của mình cùng phía sau l ư n g phảng phất bị người mở ra tiếp lấy hướng bên trong dội xuống một mảnh ngang tương hắn trong nháy mắt đã mất đi tri giác chết thảm tại chỗ nhìn thấy s i c h ưu sinh vật ánh sáng s á n g biến mất la diêm tải yên lòng xuống tới hắn không quan tâm s i c h ưu đến cùng phải hay không hắc ứng công ty người nếu đối phương không muốn lộ ra la diêm liền trực tiếp t i ế n hắn một đoạn hắn mới sẽ không nốc đến bước lên bị tập kích nguy hiểm đến gần một cái muốn ám sát người của mình trên mặt đất kinh lịch để hắn hiểu được một cái đạo lý muốn sống lâu một chút mọi thứ cẩn thận là hơn đi vào s i c h ưu bên người la diêm đầu tiên là nhặt lên thanh k i a cải tiến súng nắm bạo quân chỉ cảm thấy vào tay nặng n ề hắn qua tay xuống t ư ơ n g đương ưa thích dù là thương pháp chẳng ra sao cả la diêm vẫn là đem nó thu lại xem như chiến lợi phẩm của mình tiếp lấy đẩy ra s i c k ưu nắm độc nhận tay nhìn thấy cái k i a u lam lưới lao la diêm tiểu tâm lấy ra sau đó đâm vào s i c k ưu cánh tay bên trong cuối cùng tại s i c k ưu trên thân tìm kiếm tìm ra một chút vụ n v ặ t vật phẩm ở trong đó có cái không nhìn thấy khe hở hộ kim loại cũng không biết là cái gì còn có một tấm ảnh chụp trong ảnh chụp là cái tóc đen đỏ mắt thanh niên la diêm có chút hiếp mắt lại con người hắn đương nhiên nhận ra được đây là chính hắn nguyên bản hắn coi là xích ư là hắc ứng công ty người hiện tại xem ra cũng không phải là hiển nhiên s i k u là cái sát thủ nô da hay là lạt da cũng hoặc cái khác muốn đem địch đoàn trưởng kéo xuống người la diêm lắc đầu phạm vi quá rộng không tốt xác nhận đột nhiên hắn có chút hối hận vừa rồi không nên tùy tiện giết s i k u dưới lý luận đem nam nhân này tứ chi ngự a rơi cũng liền đối với mình không có uy hiếp đến lúc đó liền có thể ép hỏi một ít gì đó ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a la diêm cảm thán bên dưới quyết định hấp thụ giáo hấn tiếp lấy hắn vừa tìm được một cái thẻ bất dạ thiên khoe rượu tấm thẻ phía sau còn có một nhóm địa chỉ khoe rượu ở vào quảng lăng thị bên trong la diêm nhìn xuống sikhu cuối cùng đem nam nhân mặt nạ trên mặt cầm tới tính cả cây súng bắn tịa kia một khối mang đi bốn trên hoang dã hắc ư n g công ty đội xe một cỗ xe bọc thép bên trong ngụy phong hoa một trận kịch liệt h ò k h a n tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn tay chân vô lực giống như là bị người đánh thuốc ngụy phong hoa yên lặng vận chuyển nguyên lực chỉ cảm thấy nguyên lực vận hành v ữ n g hữu vận chuyển mấy hơi sau ngụy phong hoa từ bỏ hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên là hắc ư n g công ty cố ý gây nên vì chính là để hắn ở trên đường không cách nào phản kháng ngụy phong hoa trong lòng t h ầ m than không nghĩ tới một lần thực chiến khảo thí vậy mà lại có dạng này phong ba nhưng hắn người cực rộng rãi cũng không có để ở trong lòng thử vong hắn đã sớm trải qua năm đó đem cộng cảm kết nối đẩy hướng ba trăm linh lúc hắn liền đã tại quỷ môn quan đi một vòng lần kia hung hiểm vô cùng hắn còn sống tiếp được hắn không tin cái này sóng gió nho nhỏ sẽ muốn mệnh của mình đúng lúc này hắn nghe phía bên ngoài vang lên kinh hô nghe được tiếng súng tiếng nổ mạnh c h ư một trăm tương lai tươi sáng canh bốn cổ phiếu phía ngoài bạo động tại qua một hồi sau liền lắng lại nhưng xe bọc thép bên trong phụ trách gáp giải ngụy phong hoa chiến sĩ lại hết sức khẩn trương lúc này cửa xe bên ngoài vang lên tiếng bước chân sau đó có cái thanh â m k ê u lên ta là lưu ma tử người ở bên trong đều đừng nổ súng hiện tại ta muốn mở ra cửa xe các ngươi đừng nổ súng a cửa xe mở ra chỉ gặp bên ngoài ánh đèn m á h liệt chiếu dọi đến mở cửa xe nam nhân thân ảnh mơ hồ hắn tiếp lấy k ê u lên mau đưa thương bông xuống đem ngụy lao sư khiêng ra đến cẩn thận một chút đừng đập đến ngụy lao sư các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cái kia lưu ma tử thanh â m cao tám độ các ngươi đứt sao lao tử gọi các ngươi thả người a mau đưa người đem thả các chiến sĩ mới phản ứng được ngay sau đó có người cầm xe lăn có người ôm lấy ngụy phong hoa rời đi xe bọc thép đi vào bên ngoài bọn hắn mới nhìn đến một máy cực kỳ công nghiệp gió cơ giáp đang đứng tại lưu ma t ử phía sau đủ để đem lưu ma t ử h o n h thành thịt nát xuống trường họng xuống chỉ khó trách nam nhân kia sẽ biết sợ các loại ngụy phong hoa ngồi vào trên xe lăn cũng khó khăn ngừng đầu lấy tay cản trở tia sáng nhìn về phía cơ giáp lúc cơ giáp ngoại phóng thiết bị văng lên các ngươi có thể đi lưu ma tử như c h ú t được gánh nặng phất phất tay mang theo các chiến sĩ cấp tốc rời đi cơ giáp ánh đèn lệnh đến k h á c một bên bộ kia cực kỳ công nghiệp gió cơ thể nửa quỳ đến mặt đất bên trong người điều khiển tựa hồ dự định xuống tới nguyễn phong hoa lúc này mới có giành nắm nhìn một phía chỉ gặp đội xe bị đánh đến thất linh bắt lạc lộ diện mất mô thi thể hoặc nằm trên mặt đất hoặc nằm ngoài cửa s ổ hiển nhiên vừa đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt lúc này cơ giáp phòng điều khiển cửa khoang mở ra n g u y phong hoa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chữ da trên mặt không da lộ ra một vòng dáng tươi cười trời đã sáng một c h i đội xe tại số đài cơ giáp hộ tống bên dưới từ cấm địa phương hướng ra trải qua một đêm cố gắng các lao sư rốt cuộc thu nạp bị cự thú tách ra học sinh cũng đem bọn hắn hộ tống về liệp ưng căn cứ trở lại căn cứ sau vài máy cơ giáp cấp tốc khống chế liệp ưng căn cứ tạ quang diệu các loại đạo sư tại về đồ bên trong liền đã nhận được nguyễn phong hòa tin tức biết đêm qua h ắ c ư n g công ty làm hết thảy cũng biết la diêm cứu được nguyễn phong hòa sự tỉnh bởi vậy vừa về tới căn cứ chuyện thứ nhất chính là khống chế căn cứ không để cho căn cứ cư dân ra ngoài để sau đó triển khai điều tra về phấn hắc hưng công ty bọn hắn sớm bị la diêm k h ô n g chế lại tại người lưu lạc họng x u ố n g phía dưới cứng rắn nữa người cũng phải chịu thua trở lại căn cứ sau đạo sư khi thế hung hăng tiến vào hắc hưng công ty đem còn lại mấy cái chủ quản gọi tới bắt đầu thẩm vấn la diêm lạc đến có đám đạo sư tiếp nhận hắn bận rộn một đêm còn không có thời gian nghỉ ngơi hiện tại bắt được cơ hội yên lòng ngủ một giấc chờ tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều hắn vừa đi ra khỏi doanh trướng đã nhìn thấy một lần nữa chỉnh lý tốt trong doanh đ i ệ các học sinh chính tốt năm tốt ba không biết thảo luận cái gì nhìn thấy la diêm đi ra doanh trướng lúc vô luận là sinh viên năm thứ hai hay là năm nhất đồng học đô triệu la diêm giơ ngón tay cái lên l ã o la thăng sơn thanh â m vang lên la diêm cương xoay người liền đã bị thanh niên khôi ngô này ôm thăng sơn dùng sức vớt la diêm phía sau lưng hưng phấn mà nói chúng ta đều nghe nói người xử lý hai cái hắc ưng công ty chủ quản đồng thời từ bọn hắn cái kia biết ngụy chủ nhậm tin tức người quá ngưu bức đoạt cơ giáp của bọn họ không nói còn làm mất rồi cao duệ cứu được ngụy chủ nhậm ngươi bây giờ chính là ta thần tượng nghe được tăng sơn lời nói la diêm ta biết chuyện của hắn đã chuyên g a nhưng hắn cũng không thích bộ dạng này hắn không thích bị chú ý hắn càng ưa thích không có tiếng tăm gì không bị coi trọng bất quá xem ra hiện tại sự tình đã nguyện tuân la diêm chỉ có thể nói nói cao duệ không phải ta xử lý ta hẳn là có cùng bị chủ nhiệm nói qua cao duệ là bị vương lỗi cơ giáp chém giết tăng sơn gật đầu ta biết nhưng nếu như không phải người đem cao duệ đưa vào cấm địa vương lỗi cơ giáp lại thế nào có cơ hội chém giết hắn cho nên cao duệ xem như gián tiếp chết trong tay ngươi đây cũng là không giả tăng sơn nói tiếp bất quá không nghĩ tới vương lỗi học trường cơ giáp vậy mà lại bị quỷ phát điều khiển các lao sư cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này bọn hắn quyết định đem trên việc này báo cho c ự thú chiến lược phủ về phần người phát hiện bọn hắn nói sẽ viết tên của ngươi la diêm nhữ mày cách làm này hắn đồng dạng không thích bên cạnh lý bạch h à n g đẩy nhắm mắt k í n h nói đây là chuyện tốt la diêm không khỏi nhìn hắn một cái lý bạch h à n g mỉm cười nói các tòa địa thành tài nguyên đặc biệt là cùng cơ giáp tương quan cùng c ự thú hạch tâm phân phối ở mức độ rất lớn đều là do c ự thú chiến lược phủ tại điều phối tên của ngươi xuất hiện tại c ự thú chiến lược phủ liền sẽ nhận càng nhiều chú ý nói không chừng về sau có thể có được nhiều tài nguyên hơn nghiêng đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn chuyện tốt có đôi khi không có khả năng quá vô danh như thế sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội la diêm có chút hiếp mắt lại con người cảm thấy lý bạch hàng nói đến cũng không phải không có lý lúc này có người kêu lên nhường cái nhường cái các ngươi đ ừ n g giống như đầu gô đường đấy không thấy ta bọn họ lao đại tới rồi sao đều thả thông minh cơ linh một chút t ă n g sơn cùng lý bạch hàng hai người đột nhiên bị người gạt mở nguyên lai、like、là dương lập giai hai tên tùy tùng bọn hắn gạt mở tăng sơn hai người sau dương lập giai vẻ mặt tươi cười đi lên bắt được la diêm tay liền kêu lên thần tượng nhìn thấy ngươi không có việc gì cũng quá tốt la diêm nhìn hắn bắt lấy tay của mình lại thói quen ánh mắt từ dương lập g i a i trắng đoan trên cổ sẽ qua sau đó lại nghĩ tới mình tại nơi này tư trên thân kiếm lời hơn mấy triệu công điểm thế là ánh mắt lại rời đi cổ của hắn rơi xuống dương lập g i a i trên khuôn mặt cũng đưa tay rút ra tại trên quần áo xoa xoa dương lập g i a i giống như là không thấy được la diêm ghét bỏ dám vẻ cười hì hì dám thấp thanh â m nói la đ ồ n g học ngươi lần này quá uy phong căn cứ kinh nghiệm của ta nếu như không có gì ngoài ý mớn ngươi chẳng mấy chốc sẽ cầm tới đặc thù giấy lái xe la diêm m ở mịt đặc thù giấy lái xe đối với dương lập giai thừa cơ rút ngắn khoảng cách tiến đến la diêm nhĩ vừa nói đây là cho có điều khiển cơ giáp năng lực nhưng tạm thời còn không có tốt nghiệp học sinh ban phát giấy chứng nhận cầm tới đặc thù giấy lái xe lập tức liền có thể hưởng thụ đệ tam đẳng cấp lãnh ộ không có chiết khấu một loại kia đồng thời có thể tham dự t h a m dò binh đoàn đơn giản một chút nhiệm vụ giống năm thứ ba hà hạo đám người này liền lấy đến đặc thù giấy lái xe bất quá năm nhất sinh cầm tới giấy chứng nhận này đại khái liền n g ư ơ một cái hắn vua xuống la diêm cánh tay lần này ngươi thật sự là ta thật tượng mặt khác cầm tới giấy chứng nhận này cũng liền đại biểu ngươi có thể giữ lại cơ giác đến lúc đó để cho ta tài trợ ngươi thế nào Trước 101, trước tờ hát cám. mở sáng、H8. đối mặt dương lập giai tài trợ la diêm trầm mặc bên dưới sơ tâm không thay đổi địa đạo ta không muốn bị người vung tay múa chân dương lập giai chiến kỹ huyền thuật qua quýt bình bình ngoài miệng công phu lại là tông sư cấp ngay sau đó cũng không có không vui lập tức đổi chiều gió ta muốn cũng là không quan hệ vậy chúng ta trò chuyện điểm bên cạnh ta sau đó hắn còn chưa kịp nói liền có người đi tới ho khan đ ó n thanh là ngụy phong hoa dương lập gia nhìn mặt mà nói chuyện lập c h i ngụy phong hoa có lời muốn cùng la diêm nói nhân tiện nói ta nhớ tới còn có chút việc la đồng học chúng ta về học viện trò chuyện tiếp ngụy lao sư tuất ngụy lao sư gặp lại nói xong cười hì hì đi ngụy phong hoa ho khan hai tiếng cười vừa nói dương trấn nhi tử là cái diệu nhân ăn chơi thiếu ra nhìn sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết trên thực tế rất có đầu óc hiểu t i ế n t h ố i thả xuống được mặt mũi thỉnh thoảng sẽ có chút để cho người ta không tưởng tượng được ý tưởng về sau nếu như làm không được cơ g i c sư cũng có thể hướng tham hữu phương hướng phát triển nếu là kinh doanh thật tốt không thể nói trước còn có thể mưu cái chỉ huy trưởng đường đương la diêm hơi kinh ngạc không nghĩ tới dương lập giai tại ngụy phong hoa nơi này đánh giá cũng không tệ lắm suy nghĩ kỹ một chút cũng là chính mình lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau có thể chưa nói tới vui sướng la diêm đều làm tốt cùng dương lập giai là địch chuẩn bị không nghĩ tới phía sau quan hệ sẽ phát triển thành dạng này chưa nói tới bằng hữu cũng không gọi được n g h nhân chính mình còn tại hắn trong túi kiếm lời mấy triệu công điểm đúng là cái diệu nhân có thể bị chính mình hao lông cựu loại kia nghĩ đến cái này lấy la diêm lãnh đạm t h m tính Cũng chủ không Dương khỏi tự lúc ê bên khác, Dương lập Giai liên n miệng. Dương đánh mấy cái hát Hắn rụt cổ một cái, ai ở sau lưng nói khỏe khác, hát Một mấy một dai cái cái, ai tục rụt ta. cổ lập l sau xấu xì. ở này điện thoại di động của hắn văng lên thu đến cái tin nhắn ngắn cá nhân hắn trong tài khoản nhiều năm trăm bảy mươi vạn công điểm c h u y ệ n nợ người chính là lưu lược hàm a nữ thần trả ta tiền còn nhiều cho ta hai mươi vạn đây không phải xem thường ta thôi chẳng phải mấy triệu lưu đồng học cũng quá k h á c h khí không được ta phải tìm nàng nói một chút trong danh chướng ngụy phong hoa xuất ra cái hộp từ bên trong đổ ra hai viên bao con động cùng thủy phục bên dưới nói tiếp đi vương lỗi đồng học cơ giáp cùng thi thể đều thu về lúc đó may mắn mà có có người cái kia v à i pháo nhắc nhở không phải vậy tạ lao sư bọn hắn có thể sẽ bị đánh lén la diêm nhớ tới tối hôm qua quỷ dị có chút vận lông mày nói cơ giáp cũng sẽ bị thao túng sao ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói chúng ta đã sơ bộ kiểm tra vương đồng học cơ giáp phát hiện cơ giáp k h ớ p nối đã vỡ nát cho nên hẳn là quỷ phát xâm nhập cơ giáp thể nội phát huy thần kinh hoặc là bắp thị tác dụng bởi vậy mới có thể điều khiển cơ giáp vương đồng học thi thể cũng tiến hành giải phẫu trong cơ thể của hắn là trống không hoàn toàn bị quỷ phát lớp kín la diêm nghĩ tới một chuyện nói lúc đó ta giống như nhìn thấy vương lỗi đang nói chuyện ngụy phong hoa ánh mắt ngưng tụ nói toàn thân hắn trên giới chỉ có đại não bảo trì hoàn hảo trong đại não có một ít quỷ phát kết nối với hắn não vỏ chúng ta cho là là những cái kia quỷ phát lấy dòng điện sinh vật kích thích vương đồng học đại não cho nên để hắn có thể như là khi còn sống giống như làm đơn giản một chút động tác t h như nói chuyện la diêm nghĩ, nghĩ nói lời như vậy lúc đó tình trạng của hắn là đã tử vong hay là còn sống ngụy phong hoa khẽ thở dài không tốt giới định hai người trầm mặc một lát ngụy phong hoa lại nói đúng rồi chúng ta đã sơ bộ đã điều tra hắc ứng công ty đáng tiếc cao duệ làm việc rất chú đáo chặt chẽ tại tối hôm qua lúc rời đi hắn đã hủy đi tương quan chứng cứ mà lại hắc ứng công ty còn lại mấy cái chủ quản đối với chuyện này biết đến phi thường có hạn la diêm nhìn hắn một cái ngụy phong hoa tự a hồ minh bạch ý nghĩ của hắn gật đầu nói sau đó chuyện này sẽ so sánh cho phụ trách bộ môn chúng ta ngày mai liền trở về học viện la diêm trầm mặc tự a hồ đang cân nhắc cái gì một lát sau mới nói đêm qua vương lỗi cơ giáp đem đối thủ chém bạo đằng sau thứ cao duệ trong cơ giáp xuất hiện một ít gì đó nguy phong hoa hai mắt hơi đóng ngẩng đầu lên nhìn về phía mình học sinh la diêm chưa có trở về t r á n h đạo sư ánh mắt trầm giọng nói là sinh vật khí quan còn có sương cốt lão sư vì cái gì trong cơ giác sẽ có chuyện như vậy v ậ n nguy phong hoa không có trực tiếp trả lời mà là đạo đêm qua ngươi không có nói tới điểm này la diêm gật đầu nguy phong hoa lại hỏi ngươi có đối với nó người khác nhắc lên chuyện này sao la diêm dùng phía dưới nguy phong hoa lúc này mới nói chuyện này nói đến rất phức tạp mà lại cũng không đến ngươi có thể hiểu chân tướng thời điểm chờ ngươi có đầy đủ quyền hạn lúc tự nhiên sẽ rõ ràng người bây giờ muốn làm chính là tạm thời quên chuyện này không cần nói với người k h á c lên có thể làm được đến sao la diêm kiền thủy nói có thể t ố t nguyễn phong hoa vỗ xuống bờ vai của hắn sau đó hảo hảo vông lòng đi người không thể tổng kéo căng thần kinh sau đó hắn liền rời đi la diêm không hề động ánh mắt vẫn như c ũ rơi vào doanh t r ư ớ n g lối vào ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng nguyễn phong hoa không có phủ định hắn nhìn thấy sự tình chỉ là để hắn bảo thủ bí mật cho nên cơ giáp thể nội quả nhiên có sinh vật tổ chức tiếng bước chân văng lên thăng sơn cùng lý bạch hắn tới la diêm có chút túi đầu xuống che dâu trong mắt chân kinh đến ngày thứ hai học viện đội xe trùng trùng điệp điệp mở ra liệp ưng căn cứ trở về quảng lăng thị bởi vì hắc ưng công ty quan hệ lần này thực chiến khảo t h í sớm kết thúc bất quá tại trong khảo nghiệm không ít học sinh biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm không nói la diêm cái này danh tiếng nhất kình chính là lý tí lớn mật b và viết lâm thành độc thân dẫn địch đều cho rất nhiều lao sư lưu lại khắc sâu ấn tượng tại về trên đường các lao sư nhằm vào học sinh biểu hiện tiến hành kịch liệt thảo luận những thảo luận này đều đem quan hệ đến học sinh tiền đồ ngay tại học viện nhân viên rời đi về sau liệp ưng trong căn cứ hắc ưng công ty cấp tốc bị còn lại mấy cái chủ quản tiếp quản đồng thời mấy cái chủ quản ai cũng không phục a i thế là vì quyết định ai đến ngồi cái này thành thứ nhất ghế xếp mấy cái chủ quản ra tay đánh nhau để căn cứ một ngày này cũng không quá bình tận tới đêm khuya vài phe thế lực mới hành quân lặng lẽ tạm thời ngưng chiến đảo mắt đến hôm sau sáng sớm rất nhiều căn cứ cư dân còn tại trong lúc ngủ mơ thời điểm đột nhiên bên ngoài trụ sở vang lên bén nhọn tiếng rít cái này như là móng tay thổi qua bảng đen giống như thanh âm lập tức vỡ vụn sáng sớm yên tĩnh mấy cái điểm đen lấy cực nhanh tốc độ gào thét mà đến phá vỡ mở tối m à n trời phân biệt rơi vào liệp ưng căn cứ mấy cái nơi hẻo lánh trong chốc lát trong căn cứ xuất hiện kinh thiên động địa bạo tạc mấy cái h ỏ a cầu thật lớn đằng không mà lên sóng xung kích giao thoa chấn động hắc ưng công ty tổng bộ cao ốc như là s a thế pháo đài giống như tại bạo tạc bên trong vỡ nát về phần cái kia tạp nhạp khu dân cư cùng trong căn cứ người cũng tại liệt diễm cùng sóng xung kích bên trong giống như yếu ớt t r à giấy bị phá tan thành từng mảnh chương một trăm linh hai vô lại thủ đoạn dù là cách xa nhau vượt qua một cây số nhưng ở nơi này vẫn có thể gửi được từ liệp ưng căn cứ bên kia chuyển đến nóng bỏng cùng khét lẹ n khí tức tại vừa rồi mấy cái chiến thuật đạo đạn oanh tạc bên dưới liệp ưng căn cứ lập tức hiện ra trạng thái tê liệt có thể kẻ tập kích cũng mặt định lúc này dừng tay vài khung chế thức thống nhất độ cao chỉ có hơn mười m nửa người trên là cơ giáp tạo hình nửa người dưới lại là tái cụ kỳ lạ sự vật một bên hướng liệp ưng căn cứ tới gần một bên sử dụng trọng pháo tiến hành bao trùm oanh tạc cái này khiến nguyên bản liền đến chỗ đều thiêu đốt lên hỏa diễm căn cứ lại dâng lên một đoàn lại một quả cầu lửa. thỉnh thoảng có thể trông thấy chiến xa linh kiện cùng phá toái thân thể tại ánh lửa cùng trong bạo tạc bay lên đại điệu tại rung động máu tơi ư không kịp lan tràn l i ề n đã tại trong ngọn lửa bị bốc hơi đợi đến cái kia vài khung bán cơ giáp n ử a năm cỗ kỳ lạ máy móc tiến vào căn cứ lúc trong căn cứ khắp nơi đều là thi thể dù vậy cái kia vài khung máy móc vẫn lấy có thể xưng kinh khủng pháo máy khắp nơi tạo sạn uy lực to lớn đạn cày qua mặt đất đảo qua thi thể mặc kệ chết sống vô luận là có hay không có người già chết tại những vũ khí này bắn phá bên dưới còn lại chỉ có thể là chân chính thi thể đi vào hắc hưng công ty sụp đổ ca úc một cái may mắn ra hỏa đầy người máu tươi từ trong phế tích leo ra hắn mở mịt nhìn xem cái kia vài khung không có biển số máy móc hướng chính mình lại tới nam nhân hát lớn các ngươi là ai tại sao muốn công kích chúng ta trả lời hắn là trong đó một khung máy móc từ pháo máy bên trong bắn ra một phát đạn cái kia phát đạn để hắn phần bụng trở xuống bộ vị biến thành một vũng bùn máu hắn ngã trên mặt đất còn chưa có chết m i ệ n cưỡng dơ xuống đục lên chỉ vào trong đó một máy máy móc tại đối phương trên trang giáp chế tạo một đám lựa tinh lúc này mới nuốt xuống cuối cùng một hơi những máy móc kia lại sử dụng súng phun lửa đối với căn cứ tiến hành sau cùng căn quét các loại liệp ưng căn cứ hóa thành một vùng biển lửa lúc những n à y thần bí máy móc mới rời khỏi quay đầu đi xa quảng lăng thị viễn hàng tập đoàn cao úc một cỗ xe con màu đen tại tập đoàn trước đại môn ngừng lại cửa xe mở ra lạc thiên ý t ử trong xe xuống tới ngầm đầu mắt nhìn cái này trên mặt đất trong thành xem như thuộc một loại hai nhà cao tầng sau đó trợ lý mở đường bảo tiêu tùy hành đi tới cao úc tầng cao nhất tiến vào phòng làm việc tổng giám đốc phòng làm việc sân bãi khóm đạn trang hoàng không tầm thường lần đầu tiên lạc thiên ý liền thấy cái kia đạo đứng tại trước cửa sổ sắt đất thân ảnh vĩnh ngạ người kia xoay người lại là cái ước chừng năm mươi da mặt hai tóc mai hơi thấy hoa dâm nhưng một đôi mắt vẫn sắc bén có thần trung nhân nhân vị này chính là viễn hàng tập đoàn chủ nhân hoàng viễn hàng này ông nguyên bản kinh doanh thuyền vận nghiệp lúc tuổi còn trẻ vào nam ra bắc kiếm được to như vậy giá sản vô luận là thân gia cũng hoặc địa vị xã hội cùng lạc thiên ý khó phân trên dưới về sau bởi vì thuyền vận nghiệp kinh tế đình trệ bắt đầu đổi nghề lắc mình biến hóa trở thành kiến trúc tự đầu quảng lăng thị các hạng kiến thiết hạng mục bí mật đấu thầu lúc hoàng viễn h à n g một hơi đánh dấu lại bảy cái hạng mục từ đó thu hoạch được tiến vào chiếm giữ quảng lăng thị tư cách mà tại năm nay thành chủ tranh cử bên trên hắn cũng có một bộ vị trí chỉ là nhiệt độ không kịp địch trinh cùng lạc thiên ý nhìn thấy lạc thiên ý đến trong miệng cắn một cây xì gà hoàng viễn h à n g cười ha ha một tiếng giang hai tay ra phản phất tại n ê n đón lao bằng hưu lạc tổng ngài có thể cuối cùng tới lạc thiên ý theo lễ phép cùng hoàng viễn Hàng nhẹ nhàng một loạt liền tách ra hoàng tổng chuyện gì vội vã như vậy đem ta đi tìm đến hoàng viễn hằng dỗi ra đại thủ ra hiệu lạ sau đó mới nói ta à, lúc đầu muốn đưa lạc tổng một phần hậu lễ thật không nghĩ đến sự tình làm hư hại cái này không đến cho lạc tổng ở trước mặt chịu nhận lỗi lạc thiên ý nghe chút hai con mắt liền có chút khép lại tiếp lấy đứng lên nói đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp cần làm không phải vậy hoàng tổng chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp hoàng viễn h à n g k h ẽ cười nói lúc đầu ta dự định đem ngụy phong hoa trói lại đưa cho lạc tổng làm một phần hậu lễ a n mừng ngài s ắ p vinh đang thành chủ bảo tọa không ngờ xảy ra chút ngoài ý muốn nhưng là lạc tổng ngươi yên tâm ta đã làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác cam đoan không ai biết việc này cùng hai t a có quan hệ lạc thiên ý ánh mắt lập tức lạnh xuống hắn nghe được hoàng viễn h à n g cái gọi là hậu lễ lúc liên đã có loại dự cảm không tốt thế là trực tiếp cáo tử không muốn dính dáng tới chút gì có thể hoàng viễn h à n g giống như là không nghe thấy một dạng trực tiếp liền đem sự tình nói ra bắt cóc ngụy p h o n g hoa làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc những này cùng hắn lạc thiên ý có quan hệ gì hoàng viễn h à n g làm như vậy đơn giản là muốn đem hắn cũng kéo xuống nước lạc thiên ý trong lòng không vui có thể bày tỏ trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ hoàng tổng ta không hiểu ý của ngươi lại nói ở phía trước ta cũng không có sai xử ngươi đi bắt cóc ngụy phong hoa càng không thu ngươi cái gì hậu lễ lễ mọn hoàng viễn hằng cười ha ha nói yên tâm lạc tổng ta không có kéo ngươi xuống nước ý tứ bất quá chúng ta là cùng một cái trật tuyến ta hoàng mẫu người cũng cực lực phản đối địch đoàn trưởng bộ kia bắt cóc học viện chủ nhiệm hoàng mẫu dốc hết sức gánh chi chính là người bên ngoài không rõ ràng luôn cảm thấy hai ta quan hệ không tệ vạn nhất hoàng mẫu việc này đông cửa sổ sự tình bên ngoài sợ rằng sẽ liên lụy lao ca cái này không mới đem lạc tổng tìm đến trước đánh với người âm thanh trò hỏi để cho ngươi có chút tâm lý chuẩn bị bất quá ngươi yên tâm việc này chín mươi chín phần trăm sẽ không cho điều tra ra hoàng viễn h à n g đốn đ ô n g nhiên cười khan âm thanh dù sao người chết là sẽ không đứng ra chỉ chứng chúng ta lạc thiên ý cải chính hoàng tổng là ngươi chỉ có ngươi lạc mỗi chuyện gì đều không có làm qua ngươi việc này ta coi như chưa nghe nói qua về phần ngươi xử lý như thế nào hoàng tổng ngươi nói tính có gì cần hỗ trợ thông báo lạc mỗ mộ một tiếng đã có thể lạc mỗ có việc cáo tử hoàng viễn hằng lập tức nói ta đưa ngươi về đến trong nhà lạc thiên ý đi vào thư phòng đóng cửa lại lúc này mới bỗng nhiên đem một cái cái chặn giấy rơi trên mặt đất trực tiếp đem sàn nhà cho đập bể một góc vừa vặn con cả lạc nam tinh tiến đến thấy thế không khỏi nhìn về phía phụ thân lạc thiên ý phun ra một ngụm c h ọ c khí giải khai cả vạn ngồi xuống nói ta bị hoàng viễn h à n g bày một đạo hắn nói đơn giản xuống vừa rồi tại viễn h à n g tập đoàn chuyện phát sinh lạc nam mắt sáng con ngươi nhắm lại đạo hoàng viễn hằng tính toán này đánh cho thật vang hắn nếu thật trói đến ngụy phong hoa liền có thể lợi dụng ngụy phong hoa cùng địch chính quan hệ ở sau đó đại tuyển bên trong chiếm cứ ưu thế đem địch trinh cùng phụ thân ngài đều đá xuống ngựa hiện tại thất bại cố ý đem chuyện này nói cho ngươi mục đích đúng là vì đem ngươi lôi xuống nước ta dám khẳng định lúc đó tại trong phòng làm việc của hắn có ca mê ra ghi chép ngươi cùng gặp mặt hắn tình cảnh nếu là sau đó phụ thân ngươi không giúp hắn hắn tất nhiên lấy tri tướng n g uy hiếp lạc thiên ý tại trong l ô mũi trùng điệp hừ một tiếng đây là khẳng định giá hỏa này chính là lưu manh hắn chính là dựa vào những n à y vô lại thủ đoạn mới có địa vị của hôm nay chương một trăm linh ba làm trái lại cổ phiếu lạc nam tinh nhẹng hít vào mùa hơi mở miệng nói nói nhưng tên vô lại này lại không thể khinh thị hiện tại địa thành những c ự thú kia ký sinh trùng buôn lậu tổ chức có mấy cái đều là hoàng viễn hàng tại kinh doanh mà lại quy mô còn không nhỏ mặt khác nghe nói hắn bí mật duy trì mấy cái mặt đất căn cứ đồng thời cho những cái kia căn cứ nghiên cứu cỡ nhỏ chiến thuật cơ giáp khai phát tiền vốn hắn còn nắm giữ lấy một chi quân đội riêng có được chính mình trụ sở bí mật trong tay cũng có một nhóm quan tưởng thuật cao thủ nếu như không phải quảng lăng thị hạn chế hắn mua sắm cơ giáp cái kia hoàng viễn hàng tay thực lực sẽ còn càng thêm kinh người lạc tiên ý đứng ở cửa số qua một hồi nói ra liệp ưng căn cứ chỉ sợ đã bị hoàng viễn hàng thanh lý đi hiện tại coi như địa thành tham gia điều tra đại khái cũng không có manh mối nam tinh ngươi nghĩ biện pháp cho địa thành đưa một chút manh mối nhớ kỹ không cần trực tiếp dẫn hướng hoàng viễn hàng chỉ cần đem điều tra phương hướng dẫn hướng cùng hoàng viễn hàng người liên quan cùng vật đã có thể lạc nam tinh điểm đầu nói ta lập tức đi làm lạc thiên ý lại nói ta nghe hoàng dũng nói vị tiên la đồng học lần này tại cấm điệu biểu hiện xuất sắc rất có thể la đồng học hội cầm tới đặc thù giấy lái xe lạc nam mắt sáng thần hơi đổi nói như vậy học viện đem tán thành hắn có giữ lại cơ giáp tư cách đúng vậy lạc thiên ý cười cười nói ta muốn để việc này trở nên càng hoành động chút để la đồng học trở nên càng lóa mắt một chút người đi nói cho hoàng dũng lại tìm mấy cái ngày bình thường theo chúng ta đi đến gần lao sư nói cho bọn hắn ta hy vọng bọn họ làm một chuyện cụ thể vâng mấy ngày sau các học sinh rốt cục trở lại quảng lãng thị hôm nay tàu xe mệt mỏi mọi người vất vả tiến vào học viện đằng sau trên xe ngụy phong hoa nói ra hôm nay liền không lên lớp các người cố gắng nghỉ ngơi ngày mai đúng giờ lên lớp giải tán thế là các học sinh xuống xe trở lại riêng phần mình ký túc xá la diêm để lấy một cái va li s á c h tay bên trong chứa xích cựu cây súng bắn tiệc kia đáng tiếc ngày mai muốn lê n khóa nếu không ban đêm la diêm dự định đi bất dạ thiên quẩy rượu đi dạo nhìn có cái gì phát hiện hiện tại chỉ có thể chờ đợi cuối tuần này g nghỉ thời điểm lại tính toán sau đem súng ngắm phóng tới trong ký túc xá la diêm tắm rửa một cái liền cùng t h ă n g sơn cùng nhau đi dùng bữa tối sau khi ăn cơm xong hai người tới bộ hậu cần la diêm chuẩn bị lại hối đoái một chút tinh h ỏ a tề tô luyện thằng sơn cũng nghĩ hối đoái ninh thần tề bọn hắn vừa đi vào bộ hậu cần liền nghe được tiếng mở cửa tiếp lấy mang dép mang theo gọng kính tròn sử hạo đình chạy tới ngươi có thể cuối cùng trở về la đồng học ta muốn ngươi chết bẩm sử hạo đình một tay đẩy ra tăng sơn tại la diêm trên thân nơi này sờ sờ nơi đó ấn ấn một bên sở còn vừa nói rất tốt rất tốt không chút thụ thương vậy ta an tâm la diêm hiếp bên dưới sử hạo đình gần trong gang t ắ c cổ trong đầu hiện lên mấy cái làm gãy đầu này cổ phương án cuối cùng nghĩ đến còn muốn dựa vào sử hạo đình cung cấp tinh h ỏ a tể cùng cái khác d ư tề la diêm tài thuyết phục chính mình đem ánh mắt từ đối phương trên cổ rời đi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra xử hạ đình một thanh kéo qua la diêm nhỏ giọng nói ra ngươi qua mấy ngày có r ả n h tới tìm ta bên dưới ta gần nhất nghiên cứu phát minh một cái tân dược yên tâm không thể thiếu chỗ tốt của ngươi hai mươi chi tinh h ỏ a tề làm tiền đặt cọc ngươi cảm thấy thế nào la diêm nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể nhưng tinh h ỏ a tề ta hiện tại liền m lớn không có vấn đề tựa hồ đã sớm chuẩn bị xử hạ đình nhanh như chấp chạy vào phòng làm việc lúc trở ra đem chứa dược tề một cái hộp nhét vào la diêm hoài lý bên cạnh tăng sơn một mặt hâm mộ nhưng nghĩ tới đây là la diêm thí nghiệm thuốc đổi lấy lại lắc đầu sau đó chính mình đi cửa sổ hối đ o á i miệng đổi một chút linh thật t ể hôm sau học viện trong phòng họp ta không đồng ý đạo sư hoàng dũng đứng lên lớn tiếng kêu lên chưa từng có cho năm nhất sinh ban phát đặc thù giấy lái xe tiền lệ các vị lao sư các người lý trí điểm la diêm nhập học mới bao lâu không cao hơn ba tháng đi là hạn tại trong cấm địa biểu hiện là không tệ còn cứu được chúng ta nguy chủ nhiệm có thể các ngươi không có khả năng bởi vì dạng này liền mở cho hắn cửa sau a một cái nhập học ba tháng học sinh liền lấy đến đặc thù giấy lái xe cái này muốn chuyển đi sợ không được để cho người ta hoài nghi chúng ta học viện hàm kim lượng có học viện nào sẽ cho mới vừa vào học ba tháng học sinh ban phát đặc thù giấy lái xe không được ta kiên quyết phản đối hôm nay lần này thực chiến khảo nghiệm ban giám khảo tổ lao sư ngay tại đối với cấm địa học sinh biểu hiện tiến hành sau c ù n g ước định cũng kết toán phần thưởng của bọn hắn trong lúc này ngụy phong hoa đưa ra cho la diêm ban phát đặc thù giấy lái xe đề nghị tạ quang diệu mấy cái lao sư đều biểu thị tán thành có thể lúc này hoàng dũng lại đứng dậy làm trái lại vài lạc tóc quật cường che chắn cái đầu tạ quang diệu đứng lên tiền lệ đều là sáng tạo ra là ai quy định không có tiền lệ liền không thể ban phát giấy chứng nhận hoàng lão sư ngươi là phản đối ban phát giấy chứng nhận việc này sao theo ta nói ngươi chính là tư tâm quậy phá không nhìn nổi người tốt ta ố t t hoàng dũng lập tức trận tròn hai mắt tạ lão sư ngươi có ý tứ gì tạ quang diệu nhìn về phía trần nhà ta có ý tứ gì ngươi không rõ ràng sao lúc này một cái mái tóc đen dài mắt trái có đạo từ trên xuống dưới mặt sẹo đạo sư thản nhiên nói ta cũng cảm thấy đem đặc thù giấy lái xe ban phát cho mới vừa vào học năm nhất học sinh không quá phù hợp hoàng dũng lập tức nói có nghe hay không tạ lão sư cái này có thể không chỉ là ta một người phản đối long tú lao sư cũng nói như vậy cái k h ê m mái tóc đen dài đôi mắt s á m nhạt đạo sư liên tục ho k h à n hắn nâng lên mang theo thủ sáo màu đen tay trái lắc lắc ta chỉ là l u ậ n sự vẹn vẹn đại biểu cá nhân ta quan điểm hiện nhiên hắn không muốn bị hoàng dũng kéo xếp hàng sau đó lại có một cái màu nâu tóc ngắn mang theo kính dâm biểu lộ lạnh lùng nam đạo sư nói la đồng học tại cấm địa biểu hiện chỉ có chúng ta lao sư biết thậm chí tham gia khảo nghiệm học sinh cũng không phải tất cả mọi người nhìn thấy l a đồng học biểu hiện tù tiện đem đặc thù giấy lái xe ban phát ra ngoài khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng k h ô n g phục theo ý ta muốn cho la đồng học giấy chứng nhận có thể nhưng thiết yếu để tất cả mọi người thừa nhận thực lực của hắn dạng này ta trường học cũng sẽ không vì người chố lên án ngụy phong hoa nhìn về phía lao sư này như vậy lưu quan minh lão sư người cho là đến làm thế nào mới có thể để cho mọi người thừa nhận la diêm thực lực rất đơn giản lưu quan minh nằm xuống kính dâm đơn đấu cự thú toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tạ q u a n diệu nhữ mày cự thú cũng không phải n g ư ờ i muốn tự tùy lúc có ký sinh trùng còn dễ dàng chút lúc này hoàng dũng nợ nụ cười ai nói không có hồ lớn khu phía sau liền có một cái tờ s diễn viên quần chúng trong lâu nhân vật thượng tuyến chính mình nhận lệnh a mà khác x o á i ca các mỹ nữ cầu điểm phiêu a cho manh tân một chút động l ự c đi chương một trăm linh bốn về với bùi đất là theo gió tăng thêm tại ban giám khảo lão sư là phải t r ă n g cho la diêm ban phát đặc thù giấy lái xe thời điểm la diêm đang dạy buổi sáng hôm nay vẫn như cũng là t h ư ờ n g thức hóa giảng bài người là tiêu thời cái tuổi này không lớn lao sư cầm phân viết soát soát soát tại trên bảng đen viết xuống hai cái chữ to về với bùi đất la diêm các loại học sinh đô triều bảng đen nhìn sang liền nghe tiêu thời mỉm cười nói về với bụi đất chắc hẳn mọi người sẽ không lạ l ắ m về người có trở về ý tứ chỉ trở lại b ả n chỗ khương người đã là phế tích nhưng hai chữ này hợp lại lại là chỉ sự v ậ n kết thúc cùng kết cục liệt tử canh hỏi bên trong có nhớ b ộ t hải chi đông không biết vài ước vạn dặm có khe biển lớn chỗ nào thực duy không đáy chi cốc dưới đó không đáy tên là về với bụi đất tám hành chín giã chi thủy thiên hán chi lưu ai cũng chú chi mà không tăng không dám chỗ nào điện trang thiên đ i ệ bên trong cũng có lời chuân mang đem đông to lơn khe vừa gặp huyện phong tại đông hải chi tân huyện phong viết con đem hệ chi viết đem khe biển lớn viết hề là chỗ nào viết phu khe biển lớn chi là vật cũ n g chú chỗ nào mà bất mãn rót chỗ nào mà không kiện ta đem du lịch chỗ nào từ cổ bản miêu tả không khó coi ra về với bùi đất người không đáy chi là cũ n g thế gian tất cả nước cuối cùng đều tụ tập đến động không đáy này bên trong nhưng về với bùi đất bên trong nước cũng không vì vậy mà có một tơ một hào tăng giảm có học sinh hiếu kỳ hỏi lão sư chẳng lẽ nước đều thông hướng địa tâm đi sao tiêu thời cười cười nói có khả năng nhưng ở trước kia còn lưu hành một loại thuyết pháp loại thuyết pháp này cho là về với bùi đất có lẽ là cái trùng động hướng c h ả y nước của nó đều đi một không gian khác đương nhiên loại thuyết pháp này không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ c h è o c h ố n g là được hắn dùng thức dậy học điểm một cái trên bảng đen hai trước kia nhưng ta hôm nay muốn nói về với bùi đất lại là chân thực tồn tại còn nhớ rõ khai giảng tiết thứ nhất bên trên ta nói với các ngươi qua nửa cái thế kỷ trước kia khảo cổ đội tại vùng địa cực phát hiện cự thú số 0, tại hướng phía dưới đào móc lúc đào ra một cái khác thế giới sao lý tí nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ tu luyện quan tường thuật sở học tập c h í n kỹ huyền thuật các loại đều là tại cái kia thế giới bên trong phát hiện tiêu thời hớn hở nói không sai cái kia thế giới liền cứ gọi về với bụi đỡ lớp học một chút tán tính sau một lúc lâu lý bạch hàng d ơ tay lên nói lao sư là chuyên gia như vậy mệnh danh sao tiêu thời không có trả lời mà là tại trên bảng đen chiếu ảnh một tấm ảnh chụp trong ảnh chụp đầu k i a sáng tựa hồ không tốt lắm từ bốn phía tràng cảnh đến xem hẳn là tại một cái huyện động bên trong huyện động kia phía trước có phiến cửa đá cửa đá cảm giác nặng nề phía trên có hai cái làm bằng đá vòng cửa nhìn phẳng phất là cổ đại sân nhỏ cửa lớn ngay tại vậy cái kia phiến đi ngược chiều trên cửa đá có khối làm bằng đá hành vi trên đó viết hai chữ hai chữ này tựa hồ là chữ tượng hình phòng học bên trong học sinh đối tượng hình văn tự không có nghiên cứu nhìn không ra cái gì đến tiêu thời dùng thức dạy học chỉ vào tấm kia ảnh chụp nói cái này thế giới danh tự không phải chuyên gia mệnh danh mà là nó nguyên bản liền gọi cái tên này đây là hai cái chữ tượng hình về khư về phần cửa đá này nó chính là thông hướng một thế giới khác cửa lớn tiếp lấy trên bảng đen chiếu ảnh đưa ra nó mấy tấm ảnh chụp trong ảnh chụp đầu có nhân vật có xe chiếc ngay tại trước cửa đá làm lấy nghiên cứu nhưng những cái kia nhân vật cùng xe cộ tại trước cửa đá đúng là như vậy m i ề u nhỏ phòng học bên trong không khỏi vang lên một mảnh tiếng hấp khí t ấ m thứ nhất ảnh chụp thời điểm bởi vì không có vật tham chiếu tất cả mọi người vô ý thức đem cửa đá này tưởng tượng thành phổ thông cửa lớn nhiều nhất cũng liền cửa thành lớn nhỏ nhưng bây giờ xem ra cửa đá này thậm chí muốn so quảng lăng thị cửa bọc thép còn muốn cao hơn càng lớn xem ra hoàn toàn có thể cho cơ giáp trực tiếp đi vào nếu như nói dạng này một cánh cửa là cho người thông quan ó i như vậy kiến tạo cánh cửa đá này người nên như thế nào cao lớn sợ không được là tám mươi chín mươi mét tự n h i n đi từng tấm trên khuôn mặt trẻ tuổi viết đầy kinh ngạc la diêm cũng không ngoại lệ cánh cửa đá này thực sự quá rung động khó trách tiêu thời sẽ nói đây là thông hướng một thế giới khác cửa lớn trên đ ụ c giảng tiêu thời tiếp tục nói chúng ta bây giờ đối với về với bụi đất thăm dò có thể nói vẫn là một góc của bang sơn dù cho rất nhiều quốc gia đều ở nơi này đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực đồng thời mỗi thời mỗi khác đều n ắ m chắc không rõ phát hiện đều có mới sự vật bị phát hiện có thể cho dù là tân tiến nhất thiết bị cũng vô pháp phát hiện về với bụi đất đến cùng sâu bao nhiêu trên bảng đen những cái kia ảnh t r ộ không thấy xuất hiện một cái bản vẽ mặt phẳng tại bản vẽ mặt phẳng bên trên đó có thể thấy được một đầu thông đạo nghiêng hướng phía dưới trên đầu thông đạo này phương cách mỗi khoảng cách nhất định liền vẽ lên một đầu làm ngang những cái kia làm ngang bên trên đều biểu thị lấy một tổ số lượng tiêu thời dùng thức d ạ y học điểm một cái tấm đồ này nói ra về với bụi đất cũng không phải là trực tiếp hướng phía dưới mà là nghiêng đại khái hiện lên bốn mươi năm độ sừng một mực thông hướng chỗ sâu trong lòng đất trước mắt chúng ta thiết bị có thể thăm dò đến sâu nhất địa phương là cách xa mặt đất một mươi năm m trong phòng học lại vang lên một trận thở nhẹ âm thanh về với bùi đất sâu đạt một mươi năm m đồng thời cái này còn không phải cực hạn của nó mà là hiện hữu thiết bị thăm dò cực hạn nếu như nói đây chỉ là một góc của b ă n g sơn cái kia về với bùi đất đến lớn bao nhiêu vậy hẳn là cùng cái hành tinh không kém bao nhiêu đâu khó trách tiêu thời lão sư sẽ có thế giới để hình dung về với bùi đất nó tựa như mặt đất thế giới một dạng rộng lớn vô ngẩn tiêu thời ho khan hai tiếng đem tất cả lực chú ý một lần nữa kéo lại ngoài ra trừ chiều sâu bên ngoài càng la hương xuống về với bùi đất độ rộng lại càng lớn trước mắt chúng ta đã dưới đất đại khái năm nghìn mét quảng trường địa phương phát hiện một tòa thành thị còn có mảng lớn đa hóa đá rừng rậm nguyên thủy mà trước đó chúng ta phát hiện thôn nhiều vô số kể về phần hóa đá rừng rậm hẻm núi dãy núi hồ nước càng là cái gì cần có đ ề u có cái kia thế giới dưới đất trừ không có thái dương mặt trăng ngôi sao cùng bầu trời bên ngoài cùng chúng ta sở sinh sống mặt đất thế giới cũng mặt có quá lớn khác biệt chúng ta có lý do tin tưởng tại khủng long xuất hiện thời đại trước đó trên viên tinh cầu này đã t ư n g t ư n g sinh ra lòng đất văn minh một cái rộng lớn thế giới ngay tại viên tinh cầu này dưới nền đất linh trung tan học v ă n g lên tiêu thời tắt đi máy chiếu ảnh mỉm cười nói tốt bài học hôm nay liền đến nơi này liên quan tới về với b ụ i đất là cần nghiêm ngặt bảo mật các ngươi không được hướng người ngoài học viện lộ ra cho dù là các ngươi người thân nhất cũng không được nếu như trái với một khi phát hiện là lại nhận nghiêm khắc xử lý như vậy tan học đi ra phòng học la diêm còn có chút cảm giác không chân thật tại vùng địa cực phía dưới lại có một thế giới khác lối vào tu kiến những n à y thành phố dưới đất phải chăng nhận về với bùi đất rắt la diêm suy nghĩ chính phát tán ở giữa đột nhiên bị ngụy phong hoa ngăn lại mượn một bước nói chuyện thầy chủ nhiệm này biểu lộ có chút nghiêm túc nói